một chỗ rộng lớn trên đại đ ị a n ơ i này tọa lạc lấy chín tòa mấy trăm trượng hùng vĩ i ê u tượng bọn hắn chính là thiếu viêm thị căn cơ sở tại chín đại thiên tiên phảng phất chín cái trụ trời chống đỡ lấy thiếu viêm thị rõ trên mặt thiếu viêm nhưng thị có tam đại thiên tiên nhưng chỗ này tổ điện mới là thiếu viêm thị chân chính nội tỉnh sau đó có một ngày chín tòa hùng vĩ điệu tượng gần nhất một cái gầy trơ cả xương láo giả điệu tượng đột nhiên r u lên cả cả âm thanh âm vang lên toàn bộ điệu tượng đều có chút lung lay sắp đổ huyền cơ lão tổ cũng tu hành nguyên thần thứ hai chỉ bất quá hắn nguyên thần thứ hai không thể vượt qua thiên tiên k i ế p bởi vậy chưa được trường sinh sớm đã chết đi nhiều năm bây giờ hắn thiên tiên bản tôn bị hứa ninh một trưởng vô t h à n h cho liền đại biểu cho hắn chân chân chính chính tử vong ẩm ẩm trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt cắt bay đá chạy thuộc về huyền cơ lão tổ thiên tiên điệu tượng tại lúc này cuối cùng không kiên chỉ nổi ở mầm ngược lại sụp đổ xuống huyền cơ huyền cơ bạn trí cốt lớn mật ai dám giết ta thiếu viêm thiên tiên chẳng lẽ là muốn cùng ta thiếu viêm thị khai chiến tại huyền cơ lão tổ điêu tượng sụp đổ về sau đại điện chống chảy phía trên có bảy tòa điêu tượng lập tức phát ra sáng tỏ ánh sáng bảy đại thiên tiên thần niệm trước tiên liền g á n g lâm đến thuộc về mình điêu tượng phía trên một vết nước xuất hiện một bàn tay lớn từ ở trung tâm cổ xưa nhất điêu tượng phía trên c h ố sâu trực tiếp sẽ mở khe hở bắt hướng một nơi nào đó đại hạ đại thế giới vừa mới thoát đi quận an đàn thiếu viêm thị tộc trưởng thiếu viêm phục quân chính muốn tiếp tục đi đường đông nhiên chân trời một vết nước hiện ra trong đó xuất hiện một bàn tay lớn trực tiếp đem hắn một nắm chặt sau đó bắt đi vào thời không thay đổi thiếu viêm thị tổ đ ị a bên trong lớn lòng tay ra lộ ra trong đó thiếu viêm phục quân cách không biết nhiều ít khoảng cách liền đem thiếu viêm phục quân bắt về thiếu viêm tổ đ ị a có thể làm đến điểm này cũng chỉ có cái kia vị có thể theo chân tiên gọi nhịp thiếu viêm thị thủy tổ thiếu viêm xỉu thiếu viêm xỉu tuy nói tu vi mới tiên h tiên nhưng hắn thế nhưng là từ đại hạ vương triệu thành lập thời điểm liền sống đến bây giờ lao quái vật một chút chân tiên đều bắt hắn không có biện pháp gì tam giới bên trong có thể thành thuần dương chân tiên thiên thần dù sao cũng là số ít giống như lữ tổ lữ động tân mỗi người trong tam giới nhân vật lợi hại liền thiên đế cũng phải khách khí mà đợi chân tiên thiên thần quá ít quá ít nhưng thiên tiên ngược lại nhiều hơn nhiều mà thiên tiên ở trong liền có một chút rất nịch g h thiên quái vật tuy là thiên tiên khó mà đột phá đến chân tiên cấp độ lại có được không thua gì chân tiên thiên thần ý danh cái này đọc x ỉ u tiên nhân thiếu viêm x ỉ u chính là nó bên trong một cái mà theo hứa ninh tại toàn giác giáo m â u dưới tay đào thoát về sau có được đại thần thông trích tinh thủ vạn thanh tiên nhân sẽ đồng dạng danh liệt trong đó thiếu viêm phục quân huyền cơ chết như thế、nào? một đạo âm nặng âm thanh nhâm vang lên bát đại thiên tiên tầm mắt cùng nhau nhìn về phía giữa sân rộng thiếu viêm phục quân khi thế cường đại ép tới thiếu viêm phục quân không ngẩng đầu được lên hắn bên cạnh con người đem sự t ì n h quá khứ toàn bộ nói một lần phế vật cái này thiếu viêm nông hưởng thụ ta thiếu viêm thị tài nguyên kết quả sau khi ra ngoài liền một cái biên thủy nhỏ thiên tài đều đánh không lại bỏ mình tha hương liên đối lấy còn hại chết ta thiếu viêm thị một tên thiên tiên hiện tại ta thiếu viêm thị cái gì a miêu a cẩu đều có thể tranh cử vũ xà công sao ngươi tộc trưởng này như thế nào làm đọc sĩu tiên nhân nghe xong chuyện đã xảy ra nổi trận lôi đỉnh phẫn nộ quát thiếu viêm phục quân thấy thế vội vàng quỳ giảm xuống đất nói thủy tổ bất d ợ đ ộ c sĩ ủ tiên nhân trực tiếp một bàn tay chụp về phía thiếu viêm phục quân đem hắn ném tới thiếu viêm thị nơi nào đó cấm địa bên trong sau đó sấm rền gió cố nói hoàng nê ngươi phái người đi cho ứng long vệ tạo áp lực s i tâm kim trung cảnh ngư khâu một người bốn người theo ta cùng một chỗ mang ba trăm địa t i ề n vây khốn hắc bạch học cung cái kêu hắc bạch học cung bên trong có người tại thành an đàn ra tay giết hại n u y cơ xem đại hạ luật pháp tại không có gì lần này chờ ta ra tay cho dù là đến bệ hạ bên kia cũng chiếm nháo hạ dù là lý. đến bên bệ kia theo a ngược lại muốn có lại xem xem, p ả cảm i người thiếu viêm hay không không thấy thị thế thể h ta ra tay, ta yếu lớn. t độc để co có xỉu quá lâu độc xỉu tiên nhân đ i ể m binh điểm tướng toàn bộ thiếu viêm thị đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái lượng lớn năng l ư ợ c vũ khí linh vật từ trong bảo khố lấy ra chỉ đợi ra lệnh một tiếng t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân liền muốn trực chỉ hắc bạch học cung mà đến từ thiếu viêm thị động tác tự nhiên là bị ứng long vệ nhìn ở trong mắt nhưng bọn hắn cũng không tốt ngăn cản rốt cuộc thiếu viêm thị cũng không phải tạo phản vẹn vẹn đi báo thủ bởi vậy chỉ là đem tin tức truyền đi lên một chỗ vàng son lộng lấy trong cung điện gánh chịu lấy đại hạ đại thế giới chi chủ khẩu dụ từ một vị tên là thiên hồ tiên nhân đưa đến dòng chống khua c h i ê m độc s ỉ u tiên nhân trước mặt hạ hoàng ý tứ không phức tạp ngắn gọn sáng tỏ liền một câu cái k i a vạn thanh tiên nhân phía sau có một vị bao che khuyết điểm đạo tổ nghe được câu này về sau độc s ỉ u tiên nhân sắc mặt cực độ xanh xám một bàn tay đem bên cạnh tiên giai pháp bảo cái bản trực tiếp cho đập nát đại năng giả hắn đều có thể không thèm để ý bởi vì vì đại năng giả giết không chết hắn nhưng đạo tổ đó chính là một cái cấp độ khác nếu là trêu đến đạo tổ khó chịu đừng nói hắn một cái nhỏ tiểu thiên tiên liền xem như là cao quý đại hạ đứng đầu hạ hoàng cũng phải tìm kiếm cùng là đạo tổ sư tôn che chở đạo tổ phía dưới đều là run dế ngôi tại độc sửu tiên nhân đối diện thiên hồ tiên nhân thấy thế mặt không đ ổ i sắc nhẹ uống một chén t r à nước sau đó c h i kỷ bổ sung nói độc sửu đạo hữu vị kia đạo tổ nghe nói năng trinh thiện chiến tại tam giới đại chiến thời điểm g i ế t không biết nhiều ít cùng cảnh giới cao thủ mà lại có chút hẹp hòi ta nhận khuyên đạo hữu chủ động nhật lỗi sớm kết nhân quả chớ có lại nhạ sứ đoan hắn hứa ninh dết ta thiếu viêm thị t h i ê n tiên ta còn phải cho hắn chịu nhận lỗi còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao đ ộ c sửu tiên nhân tức giận đỉnh điểm âm thanh đều cao tám độ thiên hồ tiên nhân trong lòng cười nhạo bọn hắn thiếu viêm thị bên trong người ý thế hiếp người cũng không phải số ít bây giờ chỉ bất quá đá vào tấm sắt ho nhẹ một hai tiếng thiên hồ tiên nhân nói bây giờ đ ộ c sửu đạo h ư u có chút khó thở nói đều là nói nhảm ta toàn bộ làm như không nghe thấy còn mời đạo h ư u sớm xuống quyết đoán ta còn muốn hồi bẩm bệ hạ ta ta tuyển đọc sửu tiên nhân bao nhiêu năm không bị qua loại này bất khí liền đối mặt người đều không thấy còn không quyết thắng con bê này liền muốn chuẩn bị chịu nhận lỗi sáu mấy ngày sau đó hát bạch học cung bên trong tòng h tiêu c ắ t trước thiên hồ tiên nhân đứng tại hứa ninh bên cạnh lấy ra một tờ danh sách bắt đầu đọc diễn cảm thiên giai pháp bảo ba nghìn món huyền diệu đan dài thanh đan tất cả một nghìn quả một tỷ cân nguyên dịch t r ậ n pháp linh s ủ n g n ô book đọc được cuối cùng thiên hồ tiên nhân nói bên cạnh đó mấy chục năm trước đ ổ sát ý chỉ bộ lạc nhân viên ta đã đem bọn hắn mang tới giao cho đạo hữu xử lý chương một trăm mười bốn đã thiếu viêm thị như thế thất thời hứa ninh cũng không có gì theo chân bọn họ cùng chết ý niệm đem đồ sát xuất chỉ gia tộc tội phạm đưa đến k ỳ nhất xuyên vợ chồng bên kia hắn chỉnh sửa lại một chút thu hoạch lần này chính mình cũng không nghĩ tới giết thiếu viêm thị một tên thiên tiên còn tại đối phương bên k i a lấy được tổng giá trị hai tỷ nguyên dịch bồi thường thiếu viêm thị hào phóng như vậy làm cho hứa ninh đều có chút xấu hổ bất quá làm hắn kiểm tra một chút chính mình gần nhất tin tức về sau đến từ bảo linh các ô xảo tiên nhân bắt mắt nhắn lại vẫn là để hắn thoải mái đem lễ vật thu hết xuống miên cương đem thiếu viêm thị nhân quả kết hứa ninh đem lần này thiếu viêm thị bồi thường đều giao cho h làm cho đối phương giúp mình đổi thành tu luyện bát cựu huyền công thứ tư chuyển tới thứ sáu truyền đan dược còn lại toàn bộ xem như hứa ninh hồi báo h ắ c bạch học cung tồn vào bảo khố bên trong như thế một vào một r a h ắ c bạch học cung bảo khố so hứa ninh tiêu hao phía trước còn nhiều hơn ra bốn năm phần mười độ cao lấy được tài nguyên về sau hứa ninh quyết đoán tiến vào tu hành năm tháng bên trong trừ vừa mới bắt đầu thiền tiên đại điện bên ngoài vị này tấn thăng thiên tiên hứa lao tổ có thể thành chưa hề tại đệ tử trước mắt bày ra qua lẫn nhau cùng phía trước đ i ệ tiên thời kỳ có thể nói là giống nhau như lúc tất cả đều như cũng vượt qua Mà là thời tựa hồ không gian đại á giá n tiến nhất, chính gian năm. Nhưng một ngày này, g trải trải thời một mấy qua qua, là l là có c hạ ú t không giống nhau giống lắm. đ i hạ vương triều bên trong phát ra một đạo mật lệnh lấy xét đánh xu thế chuyển khắp toàn bộ đại hạ vương triều lấy đại hạ vương đô làm trung tâm đại hạ hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì tiên duyên đại hội mệnh tất cả chư hầu môn phái giáo phái bên trong đứng đầu nhất đệ tử đều cần an bài tham gia tiên duyên đại hội tin tức cung cấp tốc chuyển khắp một phương này đại thế giới vô tận trên mặt đất tất cả đại chư hầu thậm chí bốn phương vô tận hải dương bên trong thế lực lớn người trong ấ lấy t cả được đều à đế mệnh lúc ệ n nhất thời tất cả đại chư hầu đại tôn môn đại giáo phái đều trong lòng hoang mang bọn hắn cũng không quan tâm môn hạ vạn tượng đệ tử chết sống cho dù toàn bộ chết sạch chỉ là làm mấy trăm năm bên trong có một cái đứt gáy thôi đợi đến mấy trăm năm sau còn sẽ có mới thiên tài sinh ra bất quá bọn hắn lo lắng đại hạ hoàng đế tâm tư của bệ hạ cái kết nhưng là chân chính trưởng không toàn bộ một phương đại thế giới vận mệnh đế hoàng hắn muốn đích thân chủ trì còn hạ lệnh cái này ý nghĩa phi phạm a lao tổ tiên duyên đại hội lần thứ nhất cử hành lúc bệ hạ chủ trì qua còn có đông ngạc thị tạo phản b ị d i ệ t sát sau tiên duyên đại hội bệ hạ cũng chủ trì qua đây là bệ giới thứ ba lần tự mình chủ trì tiên duyên đại hội định là có chút nguyên nhân ở trong đó tốt rồi không cần suy nghĩ nhiều bệ hạ cỡ nào thân phận Hắn t â m tư c ũ n g là người có thánh ể phóng đ o c o d chủ hạ lệnh để ta thể thiên u tài chết, đi chịu môn mười đại đệ tử bên trong xếp tại trước năm đều cần tham gia cái này tiên duyên đại hội đến mức đệ tử khác thuận theo tự nguyện vâng thái thượng tình cảnh này tại đại hạ vương triều thật lớn cương vực bên trong không hẹn mà cùng đồng thời phát sinh toàn bộ đại hạ vương triều thế giới bên trong chân chính cường đại một cỗ thế lực không có một cái dám can đảm chống lại những thứ này nhận được mệnh lệnh kia cũng là cùng an thiền bắc sơn thị một cái đẳng cấp thế lực giống như h ắ c bạch học cung trước kia kia cũng là không có tư cách nhận được mệnh lệnh đương nhiên hiện tại không giống vạn thanh tiên nhân hứa ninh cường thế trở về về sau h ắ c bạch học cung địa vị cũng từng bước nâng thăng lên năm nay liền thu được đến từ đại hạ vương triều mật lệnh ngày đông sáng sớm tuyết động tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rất sáng rất sáng k ỳ ninh dư vi mục tử sóc thương giang chân nhân lôi thôi chân nhân đều chính cùng một chỗ uống vào tiên ngưỡng an hải vị tùy ý nói say x ư a hoàng thành bên trong mệnh lệnh đã xuống tới thương giang chân nhân cười nói lần này tiên duyên đại hội bắt đầu ngày là định tại tháng riêng mười sáu giờ hiện tại cũng liền còn thừa lại hơn một tháng mà thôi mỗi lần tiên duyên đại hội đều là tháng riêng ta tại đại hạ vương đô đi dạo tại một chỗ lúc ăn cơm nghe được bên cạnh có người nghị luận nói bọn hắn tông môn cựu đại đệ từ trước bài danh ba đều đến còn nói những tông môn khác người nào người nào a y vậy đến t ự a hồ lần này tới thiên tài vô cùng vô cùng nhiều mục tử sóc bưng đầu thú ly rượu tại cái tia hương phân nói xong ta tại thiên bảo sơn mua thông tin đến xem hiện nay đang có một nhóm lại một nhóm thiên tài hội tụ đến đại hạ vương đô dư vi cũng nghiêm mặt nói lần này thế nhưng là không giống chư vị đột nhiên một cái mỉm cười âm thanh truyền đến đám người nhìn lại phát hiện một cái đôi mắt sáng răng trắng tinh thanh niên anh tuấn chính đạp không m à người này cũng là hứa dịch hứa dịch phát sinh cái gì rồi kỳ ninh cũng không thấy bên ngoài trực tiếp hỏi hứa dịch thế nhưng là thường xuyên tại hứa ninh bên n g nếu như phát sinh cái đại sự gì lời nói hắn khẳng định là biết đến muốn so với bọn hắn nhiều hứa dịch một bước g ặ p đến ngồi tại mọi người bên cạnh cười nói vừa mới lao ra cho ta truyền âm nói một lần lần này tiên duyên đại hội tin tức dư vi đám người nghe được cùng hắc bạch học cung duy nhất một vị thiên tiên có quan hệ cũng liền vội vàng với h a i chỉ lo bỏ qua hứa dịch không có thừa nước đục thả câu nói thẳng lão gia nói lần này tiên duyên đại hội chính là hoàng đế bệ hạ muốn đích thân chủ trì tất cả đại chư hầu môn phái giáo phái vì lấy lòng bệ hạ tự nhiên biết đem ưu tú nhất đám thiên tài bọn họ mang đến b ậ y hạ tự mình chủ trì kỳ ninh dư vi lôi thôi chân nhân cả đám đều giật mình tin tức này kỳ thực tất cả đại chư hầu đều là biết đến một chút tuyệt thế thiên tài các đệ tử đoán chừng cũng được cho biết chỉ là bọn hắn không dám kinh truyền h ứ a dịch nói ta nói cho các ngươi biết các ngươi cũng đừng loạn truyền đây là tự nhiên kỳ ninh đám người vẫn như cũ nằm ở trong rung động đại hạ hoàng đế cái kia thống lĩnh một phương này đại thế giới tồn tại cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong nhất tồn tại kỳ ninh đám người không khỏi càng thêm chờ mong theo thời gian trôi qua Đi Ta ớ i đại đ hạ vương bát cựu huyền công đã sắp tu tới thứ sáu chuyện, xích minh cựu thiên đồ cũng tiến thêm một bước đi tới thứ mười tám độ, khoảng cách thiên thần kiếp đã không xa, lần này vẫn là đạo hữu t i ê n đến đi. tới thứ kho Áo trắng hứa ninh hứa c h ậ m mở hai mắt rãi ra, hai t r ê n thân bắt đầu sinh đầu ra một đạo trăm h thiên u c về tiên tiên t lực. Áo n ninh xông bản tôn bàn lớn g gật gật hứa sau đó tay đầu, đó một mươi năm ứng long vệ phân bộ xích long sân mạch cực lớn hình cái tháp truyền tống trận bên cạnh đang có một tên láo giả áo bào trắng khoanh chân ngồi ở một bên yên lặng chờ đợi hắn thu được mặt trên tin tức truyền đến nói là hắc bạch học cung hứa tiên người muốn mượn dùng truyền tống trận dùng một chút vội vàng phái người đem nơi này khống chế lại chờ đợi hứa ninh đám người đã đến an lan quận thiên tiên tiên cung cư như vậy mới vị bây giờ lại vừa vặn có một vị muốn mượn dùng truyền thống trận những thủ vệ này tất nhiên là trận địa sẵn sàng sớm liền chuẩn bị tại nơi này thời gian trôi qua đột nhiên truyền thống trận phát sáng lên l a o giả áo bào trắng thấy thế liền vội vàng đứng lên cung kính nói van bối gặp qua vạn t h a n h tiên nhân phía sau hắn bọn thị vệ đồng dạng làm một lễ thật sâu hướng về trong truyền thống trận chưa thành hình bóng người không người theo tạ một tiếng trong truyền thống trận bóng người hoàn toàn thành hình lúc này từ bên trong xuất hiện một b ằ n người cầm đầu là một người mặc áo trắng oai hùng nam tử tự nhiên chính là hứa ninh mà ở phía sau hắn kỳ ninh hứa dư vi lôi thôi chân nhân các loại h ắ c bạch học c u n g đệ tử thiên tài thì là mười phần nghe lời rốt cuộc hứa ninh hiện tại thế nhưng là h ắ c bạch học cung tiên h tiên lao tổ những đệ tử này tự nhiên không dám ở trước mặt hắn cản rỡ ừng đi lại hạ vương đô hứa ninh ôn hòa cười nói phải lão giả áo bào trắng vội vàng phất tay mệnh lệnh sau l ư n g thị vệ tiến về phía trước một bước cải biến truyền tống trận nhỏ bé hoa văn chốc lát về sau thị vệ lui ra lão giả áo bào trắng cung kính mà nói tiền bối truyền tống trận đã điều tiết khống chế hoàn tất ừng không tệ hứa ninh cười, cười. p h ấ tại t đại ư a một hạ vương đô bên trong có một tòa cao vạn giảm nuôi sáng nga núi lớn cũng là vương đô bên trong chân chính núi cao nhất mạch tên là ứng long thần sơn ứng long thần sơn là cao nhất kiến trúc liên hoàng thành tòa kia nhất là nguy nga điện thiên mang cũng muốn hơi kém một bậc ứng long thần sơn cao và dặm hoàng thành bên trong điện thiên mang cao chín chín trăm chín chín dặm phân biệt loại đại hạ vương đô thứ nhất thứ hai hai tòa kiến trúc thậm chí lớn tiếng toàn bộ đại hạ vương triều đều không có so cái này cao hơn kiến trúc Đúng vậy, kiến trúc, kiến vậy, ứng long thần sơn cái này một ngọn núi trên thực tế chính là một tòa thật to pháp bảo kiến trúc ứng long thần sơn chỗ giữa s ư n núi có từng tòa cực lớn truyền tống trận nơi này chính là một phương này đại thế giới trung tâm thậm chí cái khác đại thế giới đã đến、Soạn. giữa sườn núi đông đảo truyền thống trận nó bên trong một cái đột ngột xuất hiện một đoàn người cầm đầu chính là hứa ninh hắn mang theo sau lưng mấy vị đệ tử nhanh chóng đi xuống truyền thống trận hướng vách đá đi tới hoàn toàn có thể quan sát phía dưới vô tận đô thành từ chỗ cao quan sát đi xuống vậy mà một á ngây m sương m g đều không có mặc dù sườn núi này là tại cao ba ngàn dặm chỗ có thể phía dưới vậy mà không có một á ngây m sương m g tất cả vô cùng rõ ràng cũng không có chút nào cho đùi tất cả rõ ràng rành mạch quan sát đi xuống có thể nhìn đến phía dưới tráng lệ cực lớn thành thị hoàn toàn không nhìn thấy tòa thành này ấp phần cối u chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối diện nơi xa đồng dạng một tòa nguy nga vô cùng cực lớn tiên gia đại điện đó chính là đại hạ hoàng đế bình thường chỗ ở điện thiên mang điện thiên mang cao 9,999 c h í dặm chỉnh thể chính là một tòa pháp bảo tản ra trói mắt tất cả sắc quan mang có ánh sáng vàng tia sáng trắng ánh sáng màu đỏ ánh sáng xanh ánh sáng tím rất nhiều tia sáng chiếu xạ toàn bộ vương đô đồng thời tại điện thiên mang chỗ cao đại khái sáu n dặm bắt đầu đi lên liền xuất hiện mây mù c h、so、sau lưng hớ ninh kỵ ninh nhìn thấy tình cảnh này cảm khái nói bên cạnh hắn mây vị đệ tử thấy thế giống nhau một mặt hướng tới hớ ninh cười cười nói lần này đại hạ vương đô dong chống khua t h i ế n cử hành tiên duyên đại hội nhân vật chính có thể đều là các người những tiểu gia hỏa này có thể phải cố gắng lên a nghe được thiên tiên lão tổ nói như vậy thương giang chân nhân cái thứ nhất đứng ra nói lão tổ yên tâm ta nhất định sẽ không c ố phụ kỳ vọng của ngài giống nhau phía sau mấy vị đệ tử cũng là như thế nói đi chúng ta đi xuống h ứ a ninh vung tay lên đem sau lưng đệ tử hoàn toàn hút vào trong tay áo phi thân đi vào dưới núi tia sáng lấp lóe h ứ a ninh trực tiếp xuyên qua một đạo mây mù lắt thành đường dài đi tới hoàng thành dưới chân hoàng thành tường rào cao hơn vạn trượng có một cửa thành to lớn chỗ cửa thành cảng là có bốn tên đồng dạng thân cao vạn trượng hình người thần ma canh trừng Cái này ba ố n tên thần m một ngày ư ờ i l sau nơi đây liền biết cử hành tiên duyên đại hội đến lúc đó chúng ta liền có thể đi vào bất quá bây giờ vẫn là trước tiên tìm một nơi lại đi hớ ninh quăng lên tay theo sau l ư n g đệ tử giải thích không đến bên ngoài đến thật sự là không biết bên ngoài rộng lớn một người đệ tử cảm khái nói ra để đệ tử khắc lòng có đồng cảm vẫn là muốn nhiều đến bên ngoài đi một chút lại một người đệ tử nói quan sát trong chốc lát hoàng thành về sau hứa ninh mang theo mấy người trực tiếp tối lui t ì một m cái vẻ ngoài không thấp tiểu lâu tạm thời ở lại chờ lấy cái kia tiên duyên đại hội mở màn trong tiểu lâu trừ hứa ninh bên ngoài những đệ tử khác đều ra ngoài nghị muốn thật tốt thăm một chút đại hạ vương triều vương đô mà hứa ninh cũng vui vẻ được tự tại một người ngồi tại tiểu lâu lầu hai tìm cái gần cửa sổ nhà cái bản uống một mình tự uống bất quá không đợi hắn thành thơi một lúc liền thấy kỷ ninh mang theo một người mặc áo xanh mỹ mạo nữ tử đến đây hứa ninh nháy nháy mắt không chờ bọn họ nói chuyện liền mở miệng trước nói được rồi ta biết rồi đây là ngươi biểu tỷ hiện tại là duyên vương phủ đại danh đỉnh đỉnh tích nguyệt của chúa nói xong hắn bưng lên trước người cái chén nhỏ uống một hớp mà vừa mới đến đây muốn phải theo hứa ninh hồi báo tin tức tốt kỷ ninh lại miễn cưỡng bị n h ẹ lại nữa sức lực kém chút không có thở lên hứa thúc thật là cái gì đều giấu giếm được không ngươi a kỳ ninh cười khổ nói kia là tự nhiên người hứa thúc thế nhưng là h á c bạch học cung ngàn vạn năm chưa từng mới gặp thiên tài hứa ninh cười ha ha một tiếng nói kỳ ninh một bên khác tích n g u y ệ t quận chúa mở to mắt to vụ sáng vụ sáng đất nhìn xem t r ư ớ c người dáng dấp mười phần giống như huynh đệ thúc cháu hai người trong lòng mang mười ngàn người hiếu kỳ chương một trăm mười sáu đa tạ hứa thúc thay ta hớt chỉ ra báo thủ r ử a hận một phen hàn huyên về sau tích n g u y ệ t quận chúa hướng hứa ninh tầng tầng lớp lớp thi lên ó i rõ ràng đối phương đã biết rõ thiếu viêm thị bên trong phát sinh tất cả mà hứa ninh cũng không tỉ hiểm nàng quận chúa t h n vị thản nhiên tiếp nhận nàng cái này thi lễ sau đó hứa ninh cùng bọn hắn nhỏ đàm luận vài câu về sau liền để kỷ ninh mang theo tích nguyện quận chúa rời đi rốt cuộc người ta hai người tỷ đệ trùng phùng hắn cũng không muốn đánh khoái người khác tại trong tiếng trò chuyện hai người từ từ đi xa trừ kỷ ninh bên ngoài những đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đắm chìm tại tiến vào hoàn cảnh mới vui sướng cùng hiếu kỳ bên trong cho dù là hứa dịch cũng không thể miễn bên ngoài cứ như vậy ba ngày thoáng qua liền mất trời mới vừa tờ mờ sáng ở tại đại hạ vương đô các nơi vạn tượng chân nhân cùng với ba sáu trăm quận chư hầu bọn người hướng hoàng thành dũng mánh lao tới h ứ a ninh mang theo mấy vị đệ tử đồng dạng đạp lên tiến về trước hoàng thành đường chỉ c h ố c lát sau liền đến hoàng thành bên ngoài a o hào h o ba chung quanh lượng lớn từng nhánh người tu tiên top năm t o ba hoặc là nhóm lớn bay qua đều hướng hoàng môn bay đi bất quá hoàng môn lúc này cũng là đóng lại bởi vậy những người tu tiên này trồng chất tại ngoài cửa thành l í t nha l í t nhít chỉ sợ có lấy hơn mấy chục vạn người ở trong đó có tham gia tiên duyên đại hội càng nhiều hơn chính là con chiến mà giờ khắc này trên bầu trời còn có liên tục không ngừng đám tu tiên giả đã đến hứa thúc chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao kỳ ninh hỏi không cần ta trực tiếp mang các ngươi đi vào hứa ninh lắc đầu nói nếu để cho kỳ ninh đám người đ ẹ xuống bình thường trình tự kia là muốn bao nhiêu chờ một canh giờ đợi đến kim ố đều đã dâng lên dương quang phổ chiếu cả tòa đại hạ vương đô khi đó mới là những người tu tiên này tiến vào thời điểm tiên duyên đại hội mở ra ngày rất nhiều người tu tiên thu hoạch được tiến vào hoàn g thành cơ hội nhưng trừ các phương chư hầu cùng với thiên tiên cường giả có thể dẫn người trước giờ tiến vào bên ngoài bình thường người dự thi đều phải chờ tới vang tiếng chung lên mới có thể tiến vào bất quá hứa ninh cũng không muốn kỷ ninh đám người đem thời gian lãng phí ở xếp hàng bên trên thế là hắn trực tiếp mang theo mấy người bay lên cái kia tứ đại thần ma đứng lặng hoàng thành phía dưới có người nhìn thấy kỷ ninh một đoàn người cũng dám bay thẳng bầu trời kinh ngạc nói bọn hắn là điên rồi sao dám xông vào hoàng thành trên không sụp sở huynh nhỏ rộng một chút mặt trên nhóm người kia ta hôn qua vừa lúc nhìn thấy qua dẫn đầu thế nhưng là một vị thiên tiên, chớ có chọc tới vị kia bên cạnh hắn hảo hữu nghe hắn nói như vậy liền vội vàng kéo hắn nhắc nhở thiên tiên lão tổ khó trách cái kia họ sở cũng là nhớ ra cái gì đó cảm khái nói giống nhau một màn cũng tại tu sĩ khác nơi đó xuất hiện bọn hắn nhìn xem c h ố n g không bên trong phi hành hứa ninh đám người trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì hoàn g thành trên không hứa ninh c ư ớ i mây bay bay tới xông nó bên trong một cái tóc đỏ hùng vĩ thần ma chắp tay một cái nói làm phiền đạo hữu mở đường cái k i a tóc đỏ thần ma như là hồ lớn đồng dạng đôi mắt xem xét tỉ mỉ một phen về sau gật gật đầu phất tay tại hứa ninh trước người kéo ra một mảnh bay bồng vòng xoáy hứa ninh hướng hắn chắp tay một cái mang theo sau l ư n g kỷ ninh đám người bay vào sau khi tiến vào hứa ninh mang theo mấy người tiến vào một cái hành lang bên trong phần cuối kết nối lấy một đạo ánh sáng nhạt cái kia thần ma nhìn về phía lao tổ thời điểm ánh mắt xéo qua rơi vào trên người ta ta cũng cảm giác mình linh hồn đều nhanh tê liệt một người đệ tử run d ậ y nói ngươi nhìn ngươi cái kia đức hạnh có lao tổ ở chỗ này đây ngươi sợ cái gì bên cạnh hắn một người khác hử một tiếng r ê cẩn nói ngươi không sợ cái kia chân của ngươi chớ run a đi tới đi tới đều nhanh gặp trở ngại còn có tư cách chào phúng ta vậy đệ tử cũng là không chút thua kém tại chỗ đánh trở về người phía sau hai người trò chuyện âm thanh mặc dù không lớn nhưng hứa ninh thế nhưng là thiên tiên hai người nói lời tự nhiên bị hắn một cái không kéo nghe đi vào nhìn phía sau đệ tử liền cái này đ ứ t hạnh hứa ninh mặt s ậ m lại không nói tiếng nào đi ở phía trước hắn hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian đi vào đem hai gia hỏa này ném tới thăm trên sàn thi đấu đi sáu hành lang không phải dài lắm rất nhanh hứa ninh liền mang theo bọn hắn đi ra lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một cái to lớn quảng trường quảng trường lớn mắt thường một cái đều không nhìn thấy phần cối u đen như mực phiến đá lát thành tại cực lớn quảng trường mặt đất phiến đá bên trên còn có vô cùng phức tạp phù văn phù văn trải rộng toàn bộ quảng trường làm cho quảng trường tản ra để người sợ hai k h í t ứ c mà tại quảng trường giới hạn thì là có phân tán cấm vệ quân thủ hộ hứa ninh nhìn một chút trống trải quảng trường mang theo mấy người trực tiếp đi hướng chỗ sâu nơi đó hắn cảm nhận được vô số đạo khí tức cường đại đi trong chốc lát hứa ninh cảm nhận được hai đạo ánh mắt rơi trên người mình trong lòng hơi động hắn phản nhìn trở về tại bên trái cách đó không xa một cái nam tử áo lam mang theo một cái tịnh lệ nữ tử lặng lặng đ ứ n g đấy nữ tử kia động tác có chút nhem n h ỏ muốn xem đến lại lại không dám nhìn h ứ a ninh cười ha ha không nghĩ tới thật đúng là gặp một người quen nam tử kia chính là đông duyên thị l ã o tổ mà nữ tử kia lại chính là cửu liên liên một cái sau lưng k ỳ ninh phát hiện đối phương đang cùng dư vi nói cái gì cũng không có chú ý tới cửu liên h ứ a ninh xa xa sông đông duyên lão tổ cười một tiếng đông duyên lão tổ rừng d ừ n g hoàn lễ rốt cuộc song phương lại không có cái gì không giải được mâu thuẫn liền tiểu bắc đều bị hứa ninh dạy dỗ về sau thích đáng đưa về đông duyên thị mà một bên khác đạo nhân ảnh kia hứa ninh xa xa liền chắp tay mà đối phương cũng là chắp tay trả lại biểu tỷ kỳ ninh lúc này cùng dư vi nói xong ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tại phía trước nhìn thấy một cái quen thuộc nữ tử kinh hỷ nói tích n g u y ệ t quận chúa bên cạnh cùng hứa ninh chắp tay nam tử chính là cái này đại hạ vương triều bên trong một vị cường đại thiên tiên tên là duyên vương d u ê n vương thân cao chừng có tám thước lông mày đen nhánh thậm chí nồng có chút quá phận lông mày xuống một đôi t r ò n g mắt có thần trên thân hiện ra như có như không sắc khí không hổ là danh xương duyên vương tồn tại h ứ a ninh cười cười duyên vương hoặc là nói là diêm vương cũng không phải một cái hiền lành hạ người có thể lên ngoại hiệu xa xa thi lễ hai người nhận thức một chút là được h ứ a ninh lại không có ý định hướng về phía trước cùng đối phương trò chuyện hắn mang theo kỷ ninh đám người yên lặng đứng tại nơi này chờ lấy tiên duyên đại hội mở màn thời gian trôi qua t h n g dây từng phút chạy qua trong trời cao cho ánh sáng bầu trời đã kinh biến đến mức ánh sáng sáng lên đúng lúc này đ ỗ n g nhiên vang tiếng chung lên keng keng keng keng keng keng keng keng keng keng chín tiếng chung vang tiếng chung du dương phản phất t ừ trên chín tầng trời chuyển đến ẩm ẩm một tiếng sau đó chính là đầy trời bóng đen cặp chui đi vào h ứ a ninh mắt sáng lên hắn biết rõ đây là hoàng thành mở ra tiên duyên đại hội chính thức bắt đầu mà vào lúc này một đạo âm thanh vang r ộ i vang lên tham gia tiên duyên đại hội người tất cả đều tại khu vực này chờ đợi phía trước đông đảo cấm vệ quân cấp tốc chỉ dẫn nguyên bản còn tại t r u n g quanh quảng trường cấm vệ lúc này đã sống bắt đầu chuyển động mang theo từng đội từng đội tuyển thủ dự thi đi hướng riêng phần bình quận kỳ ninh dư vi đám người lúc này cũng cùng hứa ninh cá o biệt tiến về trước cái kia tuyển thủ dự thi vị trí mà tại cấm vệ k h ô n g chế xuống nguyên bản lộn xộn đám người rất nhanh liền rõ ràng lên năm năm một đội một đội liên tiếp một đội、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ba sáu trăm quận cùng với bốn p ư ơ n g biện cả đội ngũ đều hạ xuống đều nhịp hứa ninh tầm mắt nhìn về phía quận an lan không ngoài dự liệu xem đến nhà mình các sư h ì n h chương một trăm mười bảy quân an đàn đội ngũ phía trước nhất chính là một tên dáng người cao g ầ y nam tử mặc áo bào đen hàn khí tức hùng hồn khí độ rất là bất phảm chính là an đàn hầu sau lưng an đàn hầu còn có một nhóm bắc sơn thị người trong đó có hứa ninh kết giao trôi qua bắc sơn hát hổ c ũ n g đã từng đi đón qua thiếu viêm nông bắc sơn hồ hai người nguyên bản đều là lần tiếp theo an đàn hầu có lực kẻ cạnh tranh nhưng theo hứa ninh tiến gia thiên tiên triển lộ siêu mạnh thực lực về sau cùng hứa ninh rõ ràng đi được thêm gần bắc sơn hát hổ quyền thế thẳng tắp lên cao mà một vị khắc bắc sơn hồ chẳng những không có cấu kết lại thiếu viêm thị ngược lại gây một thân lẳng lơ bởi vì tiếp xúc thân mật qua thiếu viêm thị bị bắc sơn thị có chỗ vứt bỏ nếu như hứa ninh tiến thêm một bước thành t i ể u thiên thần hoặc là chân tiên tin bắc sơn thị có nhiều khả năng trực tiếp để bạt bắc sơn hắc hổ vì an đàn hầu thật có thể nói là là chọn tốt đồng đội trực tiếp n ằ m thắng mà tại bắc sơn thị về sau còn có hắc bạch học cung hơn mười người còn có liệp long thị một lam thị mỗi người quận an đàn bộ tộc lớn nhân vật toàn bộ quận an đàn đội ngũ cũng đủ có mấy trăm người hứa ninh vừa mới cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi hắn liền nghe được từng tiếng thanh âm xé g i từ v bên cạnh thiên tiên cường giả đều là bay lên trên bầu trời hứa ninh cũng không rơi phía sau phất tay điểm ra một đạo thanh s ắ c đám mây đầu nhập vào trên không trong mây mù tại trong trời cao chính là đại hạ hoàng đế vị trí điện thiên mang xuyên qua t ầ n g tầng lớp lớp mây mù hứa ninh đến cao nhất một tầng lầu trên đài đại hạ hoàng đế một thân áo bào đen ngồi cao tại bảo tọa bên trên phía dưới thì là chia hai hàng từng cái đứng đấy n h ấ t tới gần đại hạ hoàng đế tự nhiên là hạ mang thị một chút thiên tiên các vương ra đằng sau liền là đến từ đại hạ vương triều các nơi thiên tiên lao tổ h ứ a ninh đang chuẩn bị tìm đằng sau thoải mái địa phương ngồi xuống chờ lấy tiên duyên đại hội quá trình vượt qua hắn liền nhìn thấy vị kia tới qua hắc bạch học cùng tiên hồ tiên nhân đi đến bên cạnh hắn đem hắn nên đón đến đại hạ hoàng đế bên cạnh vị trí h ứ a ninh tuy nói có chút không nghĩ tới nhưng cũng không luôn cuống thoải mái theo hắn ngồi vào trên cùng một vị trí nào đó chỗ một màn này bị đại hạ vương triệu mấy ngàn tên tiên tiên lão tổ ghi vào trong lòng có chút tin tức lưu thông tự nhiên là biết rõ vị này vạn thành tiên nhân nội t ì n h nhưng càng nhiều thì là không hiểu ào, ào hỏi thăm về bên cạnh hảo hữu b ấ tại qua phía dưới các thiên tiên nghi hoặc có thể ngăn không dưới được tiên các có ngăn đ hội bình thường tiến hành,、đại、hạ hoàng chính một tiến đại tiên cái tuyên văn rõ ràng, đằng đế là là đầu đọc sau rõ qua ậ quận n cùng với 4 phương biện cả quận trường nghiệp kiến. cả với q u Tại qua dòng giã sau ba canh giờ đại hội t r ư ớ c trương mới kết thúc lúc này đại hạ hoàng đế trùng bên cạnh một người gật gật đầu người kia hướng về phía trước cầm lấy một đạo thánh chỉ sau đó liền bay ra chủ điện phạm vi đứng tại mây m ù phía trên quan sát phía dưới âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa lần này tiên duyên đại hội người tham gia trung một nghìn chín trăm ba mươi sáu hai âm thanh sáng sủa quanh quẩn giữa thiên địa tại hơn chín nghìn dặm phía dưới trên quảng trường đến từ đại hạ vương triều các nơi thậm chí cái khác đại thế giới vạn tượng chân nhân nhóm từng cái tử tế nghe lấy người kia cao giọng nói các ngươi cái này hơn mười vạn người mỗi người đều có thể lấy được một khối tín phủ đồng thời các ngươi sắp hết đều là tiến vào hoàng đế b ệ hạ chỗ pháp bảo sử dụng minh nguyệt sơn thủy đồ bên trong minh nguyệt sơn thủy đồ ở trong chứa c ă n khôn tự thành một thế giới các ngươi tại bên trong minh nguyệt sơn thủy đồ có thể tùy ý chấm g i ế t cướp đoạt người khác tín phủ nếu như tự nhận thực lực không đủ cũng có thể vứt bỏ tín phủ như thế các ngươi sẽ nhanh chóng bị chuyển rời ra minh nguyệt sơn thủy đồ như thế mặc dù xem như thua có thể chí ít giữ được tính mệnh lựa chọn vứt bỏ bị giết chết thư của các ngươi phủ đều sẽ bị bên thắng lấy được trong các ngươi giải nhất cần tại bên trong minh nguyệt sơn thủy đồ vượt qua thời gian một năm đợi đến một năm lửa trong các ngươi lấy được tín phủ nhiều nhất tám mươi người liền coi như vượt qua minh nguyệt sơn thủy đồ khảo nghiệm nếu như tại trong vòng một năm ví dụ như vẹn vẹn mới trôi qua ba tháng các ngươi liền chém giết chỉ còn lại có tám mươi người như thế minh nguyệt sơn thủy đồ khảo nghiệm liền trước giờ bỏ g i may mắn còn sống sót tám mươi người liền coi như vượt qua khảo nghiệm nếu là một năm lửa n chém giết. Chém giết ghi ư nhớ tại bên trong minh n g u y ệ t sơn thủy đồ các ngươi cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì đạo phủ cấm chỉ sử dụng bất kỳ khôi lỗi kỳ vật lần này khảo nghiệm cần xem xét chính là bọn ngươi thực lực bản thân các ngươi tại bên trong minh n g u y ệ t sơn thủy đồ nhất cử nhất động tất cả đều tại bệ hạ quan sát bên trong cũng Cắt đông đảo thiên tiên quan sát bên trong.、Cách、nhất định tại sát đảo kỳ h thể làm ẩu, kẻ làm trái, giết không tha. Theo một câu cuối cùng, giết không tha rơi xuống, một đạo kinh khủng sát khí hắn thướng phía thiên họ ô n cùng xuống, trên người hắn tuân ra lộ, về phía dưới đám thiên tài bọn g giết giết trái, một một sát tử tài làm làm lộ, vào. đám ẩu, câu cuối kẻ k rơi ra rót dưới đạo về ninh ở phía dưới chỉ cảm thấy một tia băng thấu tận xương lạnh leo từ sau lưng bốc lên trên trời linh mà lại phảng phất còn có im ắng t h u ố c thít tại trong đầu của hắn bồi hồi bất quá cũng may người kia chỉ là trong nháy mắt liền thu hồi khí thế của mình nhưng trong t r ớ c mắt này nở rộ lại làm cho phía dưới đám thiên tài bọn họ sắc mặt trắng bệnh hiện ra l ạ n h leo sát ra khí mang cho bọn hắn cả đời thể nghiệm khó quên cũng để bọn hắn thu hồi trong lòng cái kia không thành thục ý nghĩ điện t i ê n mang chủ điện người kia đi trở về cung kính hành lễ bẩm bệ hạ đã tuyên đ ả o ừ m áo bào đen đế hoàng nhẹ nhàng gật đầu hắn vung tay lên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đồ quyển đồ quyển trực tiếp triển khai ẩn ẩn có thể nhìn thấy đồ quyển bên trên c ó một vầng t r ă n g sáng cùng với sân thủy minh nguyệt sơn thủy đồ hớ ninh ngồi tại hạ hoàng bên cạnh gần nhất địa phương tự nhiên thấy rõ ràng nhất hai mắt tỏa sáng đây là một đạo đỉnh tiêm thuần dương pháp bảo đối hứa ninh lực hấp dẫn giống nhau không nhỏ bất quá cái kia áo bào đen hoàng đế chỉ là một thoáng liền đem bức tranh đó ném vào phía dưới không có cho những thứ này các thiên tiên xem xét tỉ mỉ cơ hội Ấm Ấm xuất xuất mọi một rằm thậm quận, đầu bầu bầu đậy bốn phương đại dương từng nhánh đội ngũ mọi người ngẩn nhìn về phía trên không, cái kia đột nhiên xuất hiện bức tranh. Trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn có tới vạn rộng lớn bức tranh, phản phất che đậy bầu trời, thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy trong bức bức bức phía phất che chí thấy đại đội đột cái kia trời cái tới trời, về cực có dư vi lôi thôi chân nhân các loại một trăm linh chín nghìn ba trăm sáu mươi hai từng cái không bị khống chế phóng lên tận trời tất cả đều bị h ú t vào mà cái k i a rộng lớn vạn dặm trên bức họa cũng lay động lên vận sóng mỗi người đụng chạm lấy bức tranh liền lay động lên một điểm vận sóng phảng phất nước mưa rơi ở trên mặt hồ vẹn vẹn thời gian m ấ y mắt hơn mười vạn người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa điện thiên mang chủ điện áo bào đen đế hoàng cái này mới lộ ra dáng tươi cười d ừ n g dưng nói lần này minh n g u y ệ t sơn thủy đồ khảo nghiệm sợ đem duy trì liên tục thời gian một năm chư vị liền chậm rãi quan sát đi mở thực rượu lập tức lượng lớn bọn thị nữ cấp tốc đi lên bày ra đầu án đưa lên tiên ngưỡng đưa lên tiên quả từng cái thiên tiên lão tổ đều khoanh chân ngồi xuống đến mức những thứ này t h i ê n tiên các lão tổ mang theo tùy tùng tôi thớ thì là khoanh chân ngồi tại các thiên tiên sau lưng bên cạnh vạn thanh đạo hữu thanh danh của ngươi bây giờ tại tam giới ở trong có thể nói không nhỏ à chính diện toàn giác giáo m u yên ổn trở ra xử lý xong đại hội mở màn về sau hạ hoàng cuối cùng có cơ hội đến xem vị này thần bí trích tinh thủ truyền nhân vừa cười vừa nói b ậ hạ khắc khí nếu không phải b ậ hạ danh chấn tam giới để cái từ o giáo à n giác m khi trích tinh thủ bại lộ về sau hứa ninh quá khứ trước tiên liền bị đưa lên hạ hoàng án trên bản mặt trên rõ ràng viết do hứa ninh tại đại hạ thế giới nửa đời trước tuy nói chuyển thế có chút kỳ quặc nhưng đoạn thời gian kia địa phủ luật vào vô gian môn xâm lấn chuyển thế ghi chép một hủy mà chống không cho dù là hạ hoàng cũng khó có thể chân chính điều tra mà lại đối phương nửa đời trước trôi qua có thể nói an ổn đỉnh điểm phần lớn thời gian một mực tại tu hành ngẫu nhiên đi ra ngoài chỉ đạo một cái nhà mình đệ tử hoặc là ra ngoài phong lưu một phen đến mức hứa ninh mấy lần ít c ó ra tay cũng là lý tính phản k í c h cũng không tự dưng đồ sát nói tóm lại hành vi của hắn đoan chính tại toàn bộ tam giới thiên tiên xếp hạ bên trong đều thuộc về thê đội thứ nhất vạn thanh đạo hữu ngươi vị này cháu trai ngược lại là thú vị hạ hoàng nhìn về phía bên trong minh n g u y ệ t sơn thủy đồ nói như thế chương một r ư ơ i tám cực lớn vạn dặm bức tranh lơ lửng giữa không trung vạn dặm trong bức họa thế giới rõ rõ rằng ràng bên trong có núi có nước có trăng sáng còn có lượng lớn phân tán tại các nơi vượt qua một trăm nghìn vạn tượng chân nhân nghe được hạ hoàng nói như thế h ứ a ninh cũng nhìn về phía kỷ ninh cái kia một khối khu vực một cái xanh biếc trong sân cốc hơn mười vạn tượng chân nhân vây công hướng kỷ ninh màu lam nguyên khí màu đỏ tia sáng bắn ra bốn phía bắc phương lúc đầu sinh cơ bừng bừng tiểu sơn cốc cơ h ộ i là tại trong nháy mắt liền biến thành một chỗ phế tích kỳ ninh quá sợ hãi hắn không nghĩ tới mới vừa vào đến liền lọt vào hơn mười thiên tài vây công vội vàng phi thân chạy trốn bất quá lúc này cái kia hơn mười người đã hình thành một vòng vây tự nhiên là sẽ không cho kỳ ninh cơ hội chạy trốn giao ra ngọc phủ nếu không chết một người tướng mạo thô c ạ c h nam tử lớn tiếng nói bên cạnh hơn mười người cũng là rất hợp công việc tiến về phía trước một bước binh khí trong tay lộ ra rất nhiều nửa câu không hợp liền ý xuất thủ đã đi không được vậy liền đi thử một chút đi kỳ ninh nhìn xem hình thành vòng vây hơn mười người vứt bỏ chạy trốn ý nghĩ cầm ra bản thân b á c minh kiếm cái kia nam tử thô lỗ thấy kỳ ninh móc ra vũ khí trong mắt một đạo sắc bén loay qua cười ha h a q u á t to giết vê anh vê anh bình một tiếng xét kỳ ninh trên đầu một đạo xét tím rơi xuống hướng phía đỉnh đầu của hắn lốp bút xuống trợ hiện kỳ ninh tay phải một kiếm chém xuống trước người một thanh khắc kiếm nghiêng chém hướng lên đem cái kia lôi điện dối tung thành điểm sáng bắc minh kiếm ra hung manh kiếm khí chiếu xuống trên sân cùng hơn mười người kia kịch liệt say đánh nhau đáng chết giá hỏa này là ai một đạo kiếm khí chúng ta liền ngăn không được à? một người l i ề u mạng cầm pháp bảo muốn phải ngăn cản kiếm khí kia nhưng nhưng dần dần có chút lực bất thòng tâm đạo kiếm khí kia giống như một toàn đùi lớn dựng thẳng tại trước người của bọn hắn để bọn hắn lên không được đối kháng ý nghĩ kỳ ninh chém xuống cái kia lôi điện về sau lại là một kiếm chặt xuống bổ sung vừa mới kiếm khí một kiếm chưa rơi một kiếm khác lại lên nhìn xem so trước đó càng thêm điên cùng kiếm khí một cái vạn tượng chân nhân rốt cục vứt bỏ chống cự ta nhận thua một cái nam tử g o trăng thu hồi trường thương trong tay đem trong ngực ngọc phủ ném ra ngoài hiu ánh sáng dâng lên mang theo hắn rời khỏi nơi này mà bởi vì hắn rời đi cái khác vạn tượng chân nhân chịu đựng đến kiếm khí uy lực lại tăng mạnh mẽ mấy phần n h â n thua lại có ba người ném ngọc phủ bị tia sáng chuyển đi theo đi người càng ngày càng nhiều những người còn lại thừa nhận tổn thương liền càng cao càng phát ra khó mà chống cự đáng ghét cái tia cầm đầu thu k ạ n h đại h á n hung hăng hít một hơi đem chính mình ngọc phủ ném ra bị truyền tống ra ngoài những người khác thấy thủ lĩnh đều đi cũng vứt bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý nghĩ ném một cái trong tay ngọc phủ giống nhau bị đưa ra ngoài kỷ ninh thu hồi kiếm dài nhìn trên mặt đất hơn mười ngọc phủ có chút không nói nói hơi yêu a nguyên bản hắn coi là tham gia đều là thiên tài trong thiên tài thực lực cần phải đều rất mạnh đây cũng là hắn là cái gì trước tiên không nghĩ lấy phản đánh ngược lại là muốn chạy trốn nguyên nhân nhưng cái này hai kiếm trực tiếp bước lui hơn mười người để kỷ ninh quả thực có chút không thể tin được chầm tư sau một hồi lâu kỷ ninh mới lắc đầu khẽ cười nói ta còn thực sự là đần a cái này tiên duyên đại hội tham gia nhân viên có hơn một trăm ngàn nếu như người người đều là như sư tỷ hứa dịch cùng với thiếu viêm nông đồng dạng thiên tài cường giả cái kia đại hạ vương triều chẳng phải là tam giới đệ nhất vương triều sao tiên duyên đại hội bên trên thiên tài rất nhiều nhưng so với hơn một trăm ngàn cái này kinh khủng m â u số mà nói lại nhiều lại có thể nhiều đi đâu vậy chứ mà lại kỷ ninh xuất đạo đến nay một mực chính là cùng thiên tài kết giao cựu liên dư vi thương giang chân nhân hứa dịch cùng với h ắ n vị kia đã sớm vượt qua thiên kiếp thành t i ể u thiên tiên hứa thuốc đủ loại nguyên nhân khiến cho kỷ ninh ánh mắt đã cao hơn quá nhiều người thường quá nhiều、6. bên trong minh nguyệt sơn thủy đô thời gian trôi qua rất nhanh h ứ a ninh cùng hạ hoàng trò chuyện với nhau nhìn xem cái k i a bên trong đồ các thiên tài tranh đấu trong đại điện các thiên tiên nhìn xem nhà mình đệ tử biểu hiện biểu tình không đồng nhất có mỉm cười có nổi giận có mặt không biểu tình đương nhiên càng nhiều vẫn là cười thảo luận trong trận đấu chuyện lý thú ví dụ như những cái k i a tiếng t â m rất lớn hạ mang tử sơn thương nô thiếu mộc chuyển chân nhân mỗi người chưa đại hiện thần uy ngược lại lọt vào vây công rất chật vật mà một chút không có danh tiếng gì chưa từng nghe nói qua một chút nhân vật đột nhiên hiện ra mà lại từng cái thực lực phi thường đáng sợ lại hoặc là hai đội tranh nhau bị một người khác nhặt được chỗ tốt các loại đủ loại đại chiến tại minh nguyệt sơn thủy đồ các nơi đồng thời tiến hành áo bào đen đế hoàng nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cười nói tam giới dung chuyển quả nhiên là anh h ả o hội tụ chỉ sợ có rất nhiều phía trước chưa từng nghe nói qua nhân vật lợi hại biết triển lộ ra thực lực kinh người nói xong hắn nhìn về phía bên cạnh hướng ninh nếu như đối phương chịu đựng không đột phá trước tới tham gia cái này tiên duyên đại hội chỉ sợ vị trí thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bất quá nghĩ lại tham gia tiên duyên đại hội không phải liền là tìm một vị tốt sư phụ để cầu đột phá thiên tiên hoặc là truy cầu cấp cao truyền thừa nhưng vị này vạn thanh đạo hưu chính mình liền thành thiên tiên mà lại trên người truyền thừa liền hắn đều có chút tâm thèm tự nhiên không có đến đây cần phải đáng tiếc nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện vị này đem nó để cử cho sư tôn lần này tam giới đại chiến chúng ta xích minh trong trận doanh trị sợ có thể được một lương tướng hạ hoàng trong lòng nói như thế đương nhiên đây cũng là hạ hoàng không biết cái kia tam thọ đạo nhân sớm đã bỏ mình nhưng dòi mắt toàn bộ tam giới biết được tam thọ đạo nhân chết cũng không có nhiều mà mấy cái kia đạo tổ cũng không cần thiết tuyên truyền nhà mình trong trận doanh lại tổn thất một vị mạnh mẽ đại đạo tổ cái này cho hứa ninh kéo tam thọ đại kỳ lực lượng lại là một tháng sau n g ồ i tại hạ hoàng bên cạnh hứa ạ cạnh hoàng h bên ninh thân thể r u lên trong hai con ngươi phảng phất xuyên qua minh n g u y ệ t sơn thủy đồ nhìn về phía cái nào đó ẩn bí c h i địa nơi đó có gió bao tụ thập có hỏa diễm t h i ê u đốt cũng có lôi điện c ủ n quận hắn biết rõ bản tôn t h i ê n thần kiếp bắt đầu cùng thiên tiên kiếp thiên thần kiếp cũng là gió lửa xét tam kiếp cùng với sau cùng tâm m ạ kiếp đối mặt với đạo này thiên thần kiếp thủ hộ chân linh hệ thống cùng với cựu chuyển huyền công trong tam giới chân thần giới đệ nhất thần t h ô n g phát huy cường đại t á c dụng từng đạo từng đạo kiếp nạn lốp bốc xuống bị hắn yên ổn vượt qua đúng lúc này bên trong điện tiên mang vang lên một thanh âm hạ mang đạo hữu hôm nay chúng ta không ngợi m à t ớ i không biết đạo hữu có thể hoàn nền a áo bào đen đế hoàng sắc mặt biến hóa phía dưới gần ngàn các thiên tiên cũng đều an tính lại trực tiếp phía ngoài trong ngây mù xuất hiện tám đạo thân ảnh từng cái tướng mạo khác nhau có mặc đạo bảo màu xanh tiêu sái tuấn nam tử cũng có mặc áo bào vàng người trong phật môn còn có cơi trâu già lao đầu tử còn có mặc một thân long bảo kim đồng nam t ử khôi ngô tám người khí tức tất cả đều huyền diệu không lường được làm cho tại chỗ gần ngàn tên thiên tiên đều âm thầm rốn sợ đại hạ hoàng đế càng là liền đứng dậy từ trên bảo tọa đi xuống chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào đã đến ta đại hạ rồi áo bào đen hạ hoàng cười nói tới tới tới nhanh vào chỗ hắn vung tay lên tại hắn dưới bảo tọa phương hai bên liền xuất hiện chung tám chỗ ngồi cùng đầu án thậm chí mặt trên đều xuất hiện tín quả tiên ngưỡng cũng là so với bình thường t i ê n tiên muốn tốt hơn nhiều tại sao tới ngươi đại hạ, hạ mang đạo hữu chẳng lẽ không biết cầm đầu gánh vác lấy một thanh tiên kiếm nam tử áo b à o xanh cười thoải mái tam giới bây giờ ám lưu mãnh liệt sợ có dung chuyển lớn đây cũng là chính là anh hùng hào kiệt xuất thế thời điểm ngươi đại hạ vương t r i ề u thế giới chính là ba ngàn đại thế giới bên trong luận khí vận cũng xếp tại hàng đầu nói không chừng sẽ gặp có tương lai nhân vật tuyệt thế sinh ra cho nên ta lữ động tân liền mặt dày tới hạ mang đạo hữu không lại so đo đi thanh âm của bọn hắn mặc dù ở chung quanh quanh quần thế nhưng là cách đó không xa các thiên tiên cũng là ai cũng nghe không được lúc này áo trắng hứa ninh trong lòng hơi động trong hai con ngươi lóe qua một tia gợn sóng màu vàng sau đó một đạo cực độ cường hãn khí tức hướng nơi xa khuếch tán chớ nói tại bên cạnh hắn hạ hoàng cho dù là cái kia bắt đại chất tiên đều là cảm nhận được c ố này không yếu hơn bọn họ khí tức cường đại thiên thần cái kia gánh vác tiên kiếm nam tử áo b à o xanh vừa định ngồi xuống liền thấy tại hạ hoàng chỗ ngồi bên cạnh nam tử áo trắng kia thân bên trên truyền lại ra khí tức cường đại kinh ngạc nói chương một trăm mười chín áo trắng hứa ninh trong hai con ngươi màu vàng nhảy lên liền qua trên thân loại với thiên thần khí tức tiêu tán biến thành thiên tiên cảnh giới chúc mừng đạo hữu đến thăng thiên thần hạ hoàng cũng biết đối phương là bản tôn tiến giai thành công phất ống tay h áo một cái đem hứa ninh chỗ ngồi lại tăng một cái cấp bậc trực tiếp cùng bọn hắn ngồi ngang hàng xa xa nhìn liền phát giác đại hạ đại thế giới khí vận đ ố n g nhiên tăng cường chúng ta còn rất hiếu kỳ nguyên lai、like、là vạn thanh đạo hữu tại độ thiên thần kiếp bác đại chân tiên thấy hứa ninh tiến giai biết rõ đối phương đã trở thành cũng giống như mình cấp độ cũng không ra vẻ cao thầm hào h à o hiện ra thân ảnh ngồi tại trên cùng trên chỗ ngồi đa tạ i chư vị đạo hữu may mắn thôi hứa ninh đối mặt với bên cạnh tiếng chúc mừng tự nhiên chắp tay trả lại đồng thời hắn cũng đánh giá đến cái này tám vị chân tiên cầm đầu vị kia lữ động tân đối với mình tựa hồ tràn ngập tò mò một mặt ý c ư ờ i mà nhìn mình mà sau lưng hắn như cái kia đế hạo cái kia cởi thanh ngưu láo giả đám người đồng dạng sắc mặt hiền lành nhìn thấy cuối cùng hứa ninh bỗng nhiên lông mày nữ lại phát giác là một vị trong phật giáo người đối phương ở bề ngoài một mặt mỉm cười nhưng cũng không có phản ứng hứa ninh ý nghĩ hứa ninh suy đoán có thể là mình cùng vị kia phật giáo chân tiên toàn giác giáo mâu ở giữa coma sắt r i ê n cớ bất quá đối phương không để ý hắn hắn cũng vui vẻ đến như thế hạ hoàng đứng dậy an bài đông đảo chân tiên ngồi xuống chờ nhìn thấy cuối cùng vị kia phật giáo chân tiên thời điểm cũng là hơi nhúng mày nói đại thế c h í ngươi một người trong phật môn như thế nào cũng tới rồi đang ngồi mười vị đại nam giả có chín vị đều là đạo gia nhân vật giờ phút này vị phật giáo chân tiên thật có chút trứng mắt rốt cuộc người trong đạo môn đối người trong phật môn vẫn là có trô khúc mắt cái kia phật môn nam tử mặt mỉm cười làm cho lòng người sinh yên tĩnh chắp tay cười nói chỉ là tới nhìn một cái hạ hoàng thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ nếu là trực tiếp đ ổ i người lời nói ngược lại lộ ra hắn không phăng khoáng dứt khoác không đi còn hắn gọi lên cái khác chân tiên trên đài cao đám người cười cười nói nói một bên uống rượu một bên nhìn về phía bên trong minh n g u y ệ n sơn thủy đồ trời mới quyết đấu áo trắng hứa ninh cũng thỉnh thoảng cắm mấy câu nhưng phần lớn thời gian vẫn là lẳng lặng quan chiến thời gian trôi qua như k ỳ ninh dư vi cùng với hứa dịch những thứ này hắc bạch học cung đệ tử cũng t r i ể n lộ thiên tư của bọn hắn bất quá khiến phía trên đông đảo chân tiên để ý nhất vẫn là lôi thôi chân nhân sử dụng gia huyền vũ đại thần thông càng la loạn thế vượt ra hảo kỳ ta không ít chân tiên lúc này hảo, hảo nhìn về phía hứa ninh nho nhỏ bên trong hắc bạch học cung lại có hai đạo danh chấn tam giới đại thần thông một là trước mười trích tinh thủ một là trước trăm huyền vũ đại thần thông không cần biết ra sao vẹn vẹn hai đại truyền thừa phía sau liên quan đến đạo tổ cũng đủ để cho những thứ này chân tiên cẩn thận đem hắc bạch học cung cái này không có danh tiếng gì tên ghi vào trong lòng mà hạ hoàng trong lòng cũng tại nuốt nước b ọ o lấy cái này hắc bạch học cung chẳng lẽ có cái gì huyền bí như thế nào có hai vị đạo tổ hạ cờ ở đây không được ta đến thông báo một chút sư tôn thời gian trôi qua một tháng một tháng đi qua bên trong minh nguyễn sơn thủy đô chém giết phá lệ thảm liệt bởi vì bọn hắn rõ ràng lần này cướp đoạt chính là tiên duyên biểu hiện xuất chúng người là khả năng bị tam giới đại năng thu làm đệ tử bởi vậy những người tu tiên này đều là lấy ra mười phần khí lực đi biểu hiện mình đoạt giải quán quân đứng đầu hạ mang tử sơn tại một chỗ trong thác nước thành công đột phá nắm giữ đầu thứ tư nói huyền vũ đế tử lôi thôi chân nhân tại một mặt hồ bên trên nắm giữ đầu thứ ba đạo đồng thời muốn đem nó dung nhập chính mình thái cực đại đạo bên trong mà vào lúc này kỷ ninh cũng có đột phá mới mưa thủy tri đạo cùng liệt hỏa tri đạo đem kết hợp thực lực đại tiến lấy được hứa ninh thân truyền hứa dịch thực lực cũng có không nhỏ thăng tiến kiếm pháp mới ra chấn nhiếp một đám thiên tài bất quá để đang ngồi chân tiên cùng một chỗ hưng phấn lại không phải những thiên tài kia ra sức chém g i ế t mà là nào đó cái trong s â n cốc cô nam quả nữ k ỳ ninh cùng dư vi hai người mịt mờ dưới ánh trăng dư vi nâng cầm lên nhìn về phía nhắm mắt tu hành k ỳ ninh khắc khuôn mặt là ý cười nàng hy vọng dường nào thời gian c ó thể dừng lại tại đây một cái trước mắt hai người này tuyệt đối có vấn đề có người hay không cùng ta đánh cược nói đến bắt k h á i cho dù là chân tiên cũng khó có thể ngoại lệ lữ động tân tầm mắt quét qua chung quanh từng cái thuần dương chân tiên đắc ý cười nói Ta nhớ được cái này kỷ ninh tựa như là cháu trai của vạn thanh đạo hưu không biết đạo hưu thấy thế nào có chân tiên nói như thế tiểu b ố i tầm đó sự tình từ chính bọn họ quyết đoán h ứ a ninh nghe bọn hắn nói như vậy cười cười trả lời nói hay lắm ta tại tam giới ở trong gặp qua không ít hủy nhà huyền lương để cầu môn đăng hộ đối nếu như bọn hắn có thể theo vạn thanh đạo hưu khai sáng liền tốt rồi lữ động tân nghe vậy như là nhớ ra cái gì đó tán đồng nói bên trong minh n g u y ệ t sơn thủy đồ cảnh tượng ngoại giới là có thể nhìn thấy bởi vậy, vậy làm dư vi cùng kỷ ninh giữa hai người va chạm ra tia lửa về sau trên khán đài ngược lại có người t h ụ thương ngồi sau l ư n g đông duyên lão tổ cựu liên nắm lấy áo bảo nắm thắt chặt nhìn chằm chằm cái tiêu cực lớn minh n g u y ệ t sơn thủy đồ t ắ n môi trong mắt có vẻ phức tạp dư vi sư tỷ ngươi cũng đối kỷ ninh đông duyên lão tổ thấy thế lắc đầu k h ẽ thở dài một cái kỷ ninh cùng cựu liên đi đến một bước này cũng không phải là hắn kỳ vọng kết quả chỉ là đây là cựu liên bản tâm lựa chọn hắn sẽ không chen tay vào có người vui vẻ có người sầu bất quá nói tóm lại trong vòng một năm minh nguyễn sơn thủy đồ thí luyện vẫn là kết thúc hạ hoàng t a y háo lớn hất lên minh nguyệt sơn thủy đ ổ vẫy xuất ra đạo đạo tiết sáng đem chín mươi sáu người phóng ra điện thiên mang chủ điện bên ngoài mây m ù phía trên kỷ ninh lôi thôi chân nhân dư vi cùng với hứa dịch bốn người cùng lúc xuất hiện khỏe mắt đều là có vẻ vui thích toàn bộ đại hạ vương triều thiên tài nhất vạn tượng chân nhân đủ tụ tập ở đây mà bọn hắn hắc b ạ c h học cùng liền chiếm bốn người tự nhiên là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh tại một vị thiên tiên dẫn đầu xuống chín mươi sáu người cất bước đi hướng bên trong điện t i ê n mang bọn hắn muốn đi gặp mặt hạ hoàng đại hạ đại thế giới tri chủ không biết cao bao nhiêu trên bầu trời tọa lạc lấy mười chỗ ngồi lúc này ở vào trung tâm nhất một thân ảnh đứng lên bắt đầu tuyên cáo lên vòng tiếp theo quy tắc các ngươi vượt qua minh n g u y ệ t sơn thủy đồ thế giới khảo nghiệm qua cái này cơ bản nhất sàng trọn từ hôm nay trở đi các ngươi chín mươi sáu người ta sẽ an bài các ngươi một đối một tiến hành chém giết người thua bị đào thải thắng lấy lưu lại kỳ ninh ngươi nhìn cái kia giống hay không láo tổ dư vi cùng kỷ ninh tay nắm tay nghe hạ hoàng nói chuyện đ ỗ n g nhiên nàng hai mắt tỏa sáng nhìn thấy phía trên mười chỗ ngồi bên trong một thân ảnh kinh ngạc nói hứa thúc lao ra nghe dư vi tiểu nói này không ngừng kỷ ninh liền lôi thôi chân nhân cùng hứa dịch cũng nhìn về phía cái kia đạo châu ngồi một đạo cùng hạ hoàng ngồi ngang hàng địa phương mặc quần áo màu trắng hứa ninh mỉm cười mà ngồi hắn tất nhiên là chú ý tới kỷ ninh đám người hướng bọn hắn k h ẽ gật đầu một cái lao tổ không phải thiên tiên sao có thể ngồi ở c h ỗ đó chẳng lẽ lôi thôi chân nhân nuốt nước bọn không dám tin tưởng nói như thế tớ s ứng bạn đọc phản hồi mãn hoang kỷ phó bản bắt đầu gia tăng tốc độ c h ư n một trăm hai mươi kỷ ninh bốn người chấn kinh thì chấn kinh nhưng bây giờ còn đang trên lôi đài cũng không tốt đến hỏi hỏi ý kiến các người chín mươi sáu người Đi qua một vòng quyết đấu, đều được lại 48 người. Cái người, tiên giai qua quyết lưu một một món hết thể vòng này lấy 48 48 có pháp ba ả o 48 người đi q u vòng lại thể người này có thể đi ta đại hạ vương triệu bà khố tùy ý tuyển một môn thần thông hoặc bí thuật bất quá rất nhanh kỷ ninh đám người liền bị phần thưởng phong phú hấp dẫn đại hạ vương triệu bà khố cái thiêu thế, thế, thế n sư, sư tôn của đại hạ hoàng đế thế nhưng là đại la kim tiên đạo tổ một phương không biết vị này đạo tổ lại có ý nghĩ gì cuối cùng này trong ba người từ sư tôn chọn lựa một người có thể trở thành nó ký danh đệ tử đợi đến đột phá trở thành thiên tiên về sau có thể thành sư tôn thân truyền đệ tử đạo tổ đệ tử cái k i a thế nhưng là chân chân chính chính một bước lên trời cùng tam thọ đạo nhân loại này đã bỏ mình khác biệt mỗi một vị còn sống đạo tổ tựa như là từng đầu đạo nhân gian ngưng t ụ thể bọn hắn cầm trường thiên đạo từ bọn hắn đến chỉ đạo đệ tử thiên tiên cảnh giới có thể nói là ván đã đóng thuyền cho nên chỉ cần bị đạo tổ thu làm đệ tử cho dù thực lực bây giờ yếu là vạn tượng trân nhân có thể đem đến chú định thành tựu bất hủ tiêu dao tiên tiên bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có g i phu đ ố i cái này chín mươi sáu vị thiên tài cũng giống như thế tại xích minh đạo tổ muốn thu đồ đệ tin tức truyền đến về sau cho dù là lữ động tân như vậy đ ỉ n h tiêm trần tiên đều bình tâm tinh khí quan sát lấy trên sân chiến đấu xem ai sẽ là kế tiếp đạo tổ đệ tử bất quá đối nhà mình đệ tử có lực lượng hứa ninh cũng là lựa chọn nhắm hai mắt lại không còn đi chú ý trên sân chiến đấu ta đem bắt cựu huyền công truyền cho kỷ ninh cùng hứa dịch để hắn có thể mang theo dư vi sông vào một vòng này đến mức tiểu mập mạng hắn có huyền vũ đại thần thống xếp hạng đồng dạng không yếu ta xem chừng ba người này cần phải có thể bảo đảm sáu tranh ba hứa ninh trong lòng nghĩ như vậy nói bắt đầu câu thông bản tôn một bên khác kia là tại cách xa đại hạ đại thế giới một chỗ trong hư không người mặc đ ạ m quần áo màu xanh lam hứa ninh tại thái dương tinh phụ cận một chỗ hư không lơ lửng trên đá khoanh chân ngồi xuống t r ư ớ c tu hành m ì n h chiếu cựu tiêu tầng thứ nhất sau đó lại đem bát cựu huyền công cùng trích tinh thủ tăng lên hứa ninh thì thào nói tại hắn bên ngoài cơ thể thái dương tinh ánh sáng chậm rãi trôi nổi mà đến bám vào tại mắt trái của hắn phía trên mà đồng thời bên cạnh hắn hôn độn kim thạch cũng hóa thành đạo tia ánh vàng tiến vào trên tay của hắn đem cái kia trích tinh thủ thứ tư chuyển ánh sao lại lần nữa mở rộng tu hành năm tháng thoáng qua liền mất lại lần nữa mở hai mắt ra bên trong điện thiên mang chiến đấu đã kết thúc liền mấy ngàn thiên tiên cùng với tám vị đến đây chân tiên đều đi rộng lớn bên trong điện thiên mang lúc này vắng vẻ vô cùng chỉ có hắn một người xếp bằng ở giữa không trung chưa từng nghĩ minh chiếu cựu tiêu tầng thứ nhất mắt trái sau khi luyện thành lại muốn thần du thái dương tinh dẫn đến ta đắm chìm tại tu hành ở trong không thể tự thoát ra được hớ ninh cảm khái đồng thời vung tay lên chỉ gặp một đạo đỏ vòng mặt trời nổi lên tuy nói thần du bên thái dương tinh tốn hao hắn một chút thời gian nhưng thành quả đồng dạng kinh người hắn đối với thái dương chi đạo cảm nộ thẳng tắp tăng lên nếu là lại có một phen cơ duyên đầu này đại đạo liền có thể hoàn toàn trường khống mà trường khống một đầu đại đạo liền là trở thành thuần dương chân tiên tiền đề đến lúc đó hắn luyện khí tu vi sẽ tiến thêm một bước thành t ự u chân tiên r ỗ i lưng một cái hớn linh từ trên cao đi xuống lúc này một người quen cũ đi đến vạn thanh tiền bối tiên duyên đại hội kết thúc về sau bệ hạ thấy ngài đắm chìm tại trong tu hành bởi vậy cũng không cái dày để cáo nhỏ ở đây thủ hộ bây giờ khoảng cách tiên duyên đại hội kết thúc đã qua một năm thời gian thiên hồ tiên nhân cung kính nói đồng thời hắn lấy ra tam phong thư đưa cho hứa ninh nói đây là có người lưu cho ngài tam phong thư tiếp nhận thư hứa ninh lui thiên hồ tiên nhân sau đó từng cái đọc hứa sư đệ lần này chúng ta h ắ c bạch học cung tổng cộng có bốn vị đệ tử bị đại năng thậm chí đạo tổ tuyển làm đệ tử hứa dịch vì chân tiên đại năng bắc địa tiên ông đệ tử k ỳ ninh là một vị đạo tổ đệ tử nhưng tên họ không rõ lôi thôi chân nhân thành đệ tử của huyền vũ đại đế dư vi bị chân tiên đại năng lữ động tân thu làm đệ tử ngũ phong lưu vạn thanh đạo h ư u có rảnh có thể đến chỗ của ta một lần lữ động tân lưu hứa thúc ta bị chọn làm đạo tổ đệ tử nơi này có đỉnh tiêm công pháp truyền thừa có thể tu hứa thúc muốn tới nói có thể thu hồi thư hứa ninh bước ra một bước theo thủ tại cửa ra vào thiên hồ tiên nhân nói thay ta cảm ơn bệ hạ dứt lời áo trắng hứa ninh trực tiếp hướng về ngoại giới mà đi tại kế tinh thần điện cùng hắc bạch đồ về sau hắn biết rõ thần tiên cung coi là kế tiếp n ề n vững chắc chính mình cơ sở địa phương sáu một hồi c h á n g váng sau đó hứa ninh tại kỷ ninh dẫn đầu xuống xuyên qua một đầu viễn thải đường qua lại đi tới một chỗ phiêu p h ù ở giữa không trung trên ngọn núi nơi này chính là phương thốn sơn động tà nguyệt tam tinh ả h ứ a ninh lần này thật đúng là lưu mộ m ộ tiến vào đại quan viên may mắn có kỷ ninh cái này đạo tổ đệ tử toàn bộ hành trình bồi theo mới không còn làm trò cười cho thiên hạ đại hạ đại thế giới tiên duyên đại hội về sau kỷ ninh mặc dù dũng đoạt thứ nhất nhưng cũng không có có trở thành xích minh đạo tổ đệ tử đây cũng không phải là chuyện xấu bởi vì hắn thành vì một vị k h á c tồn tại càng cường đại hơn đệ tử tà nguyệt đại thế giới đứng đầu bồ đề đạo tổ đạo tổ ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu thứ nhất hồ sơ chính là lấy luyện khí thủ đoạn tiến giai đại la kim tiên cùng chân thần vẹn vẹn cảm nộ một hai đầu thiên đạo bọn hắn bị tính làm loại kém nhất đạo tổ cũng là số lượng nhiều nhất đạo tổ xích minh đạo tổ chính là trong đó hàng ngũ lại hướng lên đỉnh tiêm đạo tổ bọn hắn thường thường đem thái cực lực lượng vô cực lực lượng kiếm lực hoặc tâm lực tăng lên tới cấp độ thứ năm đây chính là đạo tổ cấp độ thứ hai đến mức cấp độ thứ ba đó chính là đem đạo cảm nộ tăng lên tới đỉnh tiêm tổ thần cấp bậc được xưng là trong tam giới lãnh tụ kỷ ninh bây giờ bãi vị sư tôn này liền có thể gọi lãnh tụ cùng nhau đi tới yêu quái nhân tộc thần ma có thể nói là cái gì cần có đều có rất có trong hồng hoang thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại mấy phần ý tứ bên trên phương t h ố n sơn có hai tòa cung điện một là thần tiên cung một vì tam giới cung trong đó tam giới cung chỉ cho phép bổ để thân truyền đệ tử tiến vào mà thần tiên cung thì là đều có thể tiến vào chỉ cần hoàn thành một chút khảo nghiệm là đủ mà tại kỷ ninh chiêu đại hứa ninh thời điểm một chỗ đạo quan bên trong một cái râu tóc bạc trắng gầy gò láo giả mặc rộng rãi đạo bảo ngồi xếp bằng tại trước người hắn lúc này hiện lên một đạo m à nước bên trong màn nước chính là kỷ ninh mang theo hứa ninh cất bước tại bên trên phương thốn sơn cảnh tượng toàn bộ tà nguyện đại thế giới đều bị bồ đề lao tổ lấy thủ đoạn đặc thù che đậy lên nếu không phải hắn đồng ý hứa ninh là vô luận như thế nào cũng tới không được nơi này không đến sáu mươi năm thiên thần mà lại tu hành trích tinh thủ chẳng lẽ thật sự là hắn chuyển thế bồ đề lao tổ chính là lòng mang nghi hoặc mới để cho kỷ ninh mang hứa ninh tiến vào nơi này tớ s ứng bạn đọc phản hồi mãng hoang kỷ phó bản bắt đầu gia tăng tốc độ chương một trăm hai mươi mốt bồ đề lao tổ đã từng tính qua hắn vị kia tam thọ lao hữu cần phải là đã bỏ mình nhưng vị này vạn thanh thiên thần tiến cảnh nhanh như vậy đồng thời cùng trích tinh thủ vừa phối trình độ cao như thế để hắn có mấy phần hoài nghi mình xem bói đạo tổ đồng dạng có thể chuyển thế s ớ m tại tam giới phía trước tam thanh đạo nhân liền tự sát một lần hắn tại chính mình chân linh bên trong bố trí xuống cấm chế nhất định phải lĩnh ngộ âm c h i thiên đạo hoặc là sinh mệnh thiên đạo mới có thể thức tỉnh trí nhớ k i ế p trước như thế trải qua chín lần luân hồi thẳng đến hắn chuyển sinh vì nhân tộc lão tử mới lấy cảm ngộ âm tri thiên đạo thành đạo tổ mà khi đó hắn thức tỉnh trí nhớ kết trước lại lần nữa trưởng khống dương chi thiên đạo cùng với hủy diệt thiên đạo thực lực trực tiếp lấy tăng gấp bội trở thành thời kỳ thượng cổ thứ nhất lãnh tụ bồ đề cho là hắn vị lão h ư u k i u tam thọ đồng dạng truyền thế nhưng làm hứa ninh chân chính đi tới phương thốn sơn phía trên hắn sau khi xem tận mắt mới biết mình bòi toán cũng không có sai cái kia vạn thanh tiên nhân chân linh bên trong phảng phất có một mảnh hỗn độn ta nhìn không thấu đích thật là một vị nào đó đạo tổ truyền thế nhưng ta cũng không có cảm nhận được tam thọ lao h ư u khí tước bồ đề lao tổ thật dài thở dài hắn cùng tam thọ là quan hệ so so sánh bản、thân. bởi vậy hắn mới có thể thu kế thừa thủy phủ kỷ ninh làm đồ đệ thay mặt bạn trao đồ để phòng truyền thừa đoạn tuyệt lần này xác định bạn trí cốt thật sau khi mất đi tâm tình của hắn cũng không tính được tốt cũng không muốn đi thấy vị kia thần bí vạn thanh thiên thần một bên khác h ứ a ninh còn tại nghe kỷ ninh giảng giải thần tiên cung còn không biết mình bởi vì hệ thống chân linh giữ bí mật bị bồ đề xem như một vị truyền thế đạo tổ h ứ a thúc cái này thần tiên cung phân chín tầng mỗi một tầng đều là bao quát vạn tượng trận pháp khối lỗi kiếm đạo độ thuật lôi pháp từ ánh sáng đủ loại pháp môn thần thông bí thuật tất cả đều, đều có càng lên cao càng thêm huyền diệu cái này tầng thứ chín chính là huyền diệu nhất kỳ ninh mang theo hứa ninh hướng thần tiên cung đi tới đi ngang qua một chút thần ma nhìn thấy hắn ảo ảo dừng lại hành lễ gọi thẳng sư thuốc sư tổ thần tiên cung bên trong khảo hạch có hai loại một chính là thành thành thật thật làm tạp vụ đơn giản nhưng tốn thời gian thật dài động một tí hàng trăm hàng ngàn năm thứ hai liền là thông qua khôi lỗi khiêu chiến nhanh chóng nhưng độ khó khăn cao thần tiên cung một chỗ cực cao lâu đài kỳ ninh mang theo hứa ninh đi tới bên cạnh một chỗ trên đất trống kỳ ninh chỉ vào trên đất trống trận pháp cấm chế phù văn nói hứa thúc nơi này có chín loại đẳng cấp khôi lỗi đánh bại một giai khôi lỗi một lần liền có thể tuyển thần tiên cung tầng thứ nhất tùy ý một môn p h á p m ô n đánh bại hai lần liền có thể tuyển thần tiên cung tầng thứ nhất tùy ý hai môn p h á p m ô n tầng thứ hai tầng thứ ba cứ thế mà suy ra chỉ cần đánh bại khôi lỗi là đủ hứa thúc cái này khôi lỗi là khảo nghiệm đối đạo càng lộ cùng cảnh giới tu hành không quan hệ nó biết theo người khiêu chiến cảnh giới cải biến mà biến hóa nếu như là vạn tượng chân nhân khiêu chiến như thế nó đồng dạng là vạn tượng cảnh giới nếu như là đ i ệ tiên khiêu chiến như thế nó đồng dạng là đ i ệ tiên cảnh giới tại vì hứa ninh giảng giải song sau kỷ ninh cũng vùi đầu vào chính mình tu hành năm tháng ở trong hứa ninh dạo bước tại thần tiên cung bên trong đem chín tầng đi dạo một lần tạm thời đem trình độ của bọn hắn phân loại trong đó trước hai tầng công pháp bí tịch đại khái là đ ị a tiên cảnh giới tầng thứ ba đến tầng thứ năm thì là thiên tiên cảnh giới tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy thì làm thuần dương cảnh giới tầng thứ tám cùng tầng thứ chín thư tịch không nhiều nhưng cảnh giới đều đạt tới đại la đạo tổ cảnh giới mà lại trọng yếu nhất chính là những thứ này toàn bộ đều làm i ễ n phí chỉ cần thông qua khôi lỗi khảo nghiệm liền có thể thu hoạch công pháp、T. ta hoa năm trăm triệu nguyên dịch tại bảo linh các mua được luyện khí lưu phái công pháp chẳng phải là bệnh thiếu máu hứa ninh cũng có chút đau lòng năm trăm triệu nguyên dịch nói không có liền không còn bất quá hắn rất nhanh liền đắm chìm vào tu hành năm tháng quên mất thời gian quên mất cái khác một cái trước mắt chính là sáu mươi năm năm tháng trong lúc này hắn có thể nói là mất ăn mất ngủ ngày đêm đắm chìm tại vượt quan tu hành b í tịch lặp lại bên trong kỳ ninh đều sớm xuống núi trở về đại hạ thế giới hứa ninh còn tại c ẩ n cù chăm chỉ tu hành khó được chơi miễn phí một lần làm gì cũng phải nhìn cái thoải mái cuối cùng tại sáu mươi năm về sau h ắ n cuối cùng là xem hết thần tiên cung tất cả bị tịch hệ thống h ứ a ninh nhẹ dọn g kêu gọi hệ thống thính danh h ứ a ninh thân phận h ắ c bạch học cùng thiên thần l ã o tổ cảnh giới luyện khí cảnh giới thiên tiên cảnh giới viên mãn thần ma cảnh giới thiên thần hậu kỳ cảnh giới công pháp bí thuật thần ma công pháp xích minh cựu thiên đồ thứ hai mươi mốt đồ luyện khí công pháp đại diễn ngũ hành sách trích tinh thủ bát cựu huyền công minh chiếu cựu tiêu cựu u kiếm điện tam xích kiếm pháp hôn nguyên kiếm pháp pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay thế giới bản nguyên không điểm xuyên qua thế giới mãng hoa n g k ỷ ta bản thể tại thái dương tinh thần cùng thái âm tinh thần bên ngoài tu hành hồi lâu một là đem xích minh cựu trọng thiên lên tới thiên thần viên mãn lại một điểm liền đem minh chiếu cựu tiêu cái này đại thần thông biết luyện t ầ n g thứ nhất hứa ninh mở hai mắt ra mơ hồ trong đó có thể thấy được nó trong mắt trái có ánh lửa chập trờn bên phải trong mắt có tuyết lạnh lên đ e n mà hắn nguyên thần thứ hai thì là tại sáu mươi năm bên trong truyền c h ố n g không thần t i ê n các trên bảng hệ thống l í t nha lit nhít có mấy ngàn hơn m ư ơ i ngàn kiếm pháp, pháp thuật cùng với công pháp các loại mượn thần tiến các hắn đối đạo cảm độ có thể nói là tăng lên cực nhanh bây giờ thái âm c h i đạo cùng với thái dương c h i đạo hai đầu đại đạo đã hoàn toàn càng ngộ đột phá chân tiên cũng chỉ trong một ý nghi ta hai ngày này b ó i toán ra đại hạ đại thế giới có chút c ậ n sóng cần phải là vô gian môn đang làm sự tình hứa ninh đứng dậy thần tiên các hắn đã xem hết mà tam giới các hắn nhìn không được bởi thế là thời điểm rời đi sáu đại hạ đại thế giới quận an đàn hắc bạch học c ù n g tiên duyên đại hội về sau đại hạ đại thế giới bên trong người vừa mới bắt đầu vẹn vẹn biết do hắc bạch học c ù n g có không ít đệ tử trở thành đại năng hoặc là đạo tổ đệ tử từ đó có chút danh tiếng nhưng đến tiếp sau theo vạn thanh thiên thần tin tức t r u y ề n ra về sau h á c bạch học cung địa vị thì trực tiếp bay lên t ậ n trời tứ nguyên bản quận an đàn thế lực nhỏ tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi năm trưởng thành là quận an đàn bá chủ liên bác sơn thị đều cam tâm chịu làm kẻ dưới ẩn ẩn còn có hướng phụ cận mấy cái quận k h u y ế t tán xu thế chỉ dựa vào h á c bạch học cung bên trong mấy cái kia địa tiên tự nhiên là không làm được đến mức này phía sau hạ hoàng cũng tần xuất thủ tương trợ bởi vì cái gọi là kết giao kết giao ngươi tới ta đi hôm nay ta ba ngươi ngày mai ngươi tự nhiên cũng biết xuất thủ tương trợ tại ta bên trong hát bạch học cung nghị sự đại điện bên trong k ỳ ninh hứa dịch điện tài thiên tiên dư vi ngũ phong tiên nhân đám người vây tụ cùng một chỗ nhìn xem một tấm khắc họa lấy đại hạ ân ký ra thú k ỳ ninh hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói vô gian môn muốn cùng đại hạ vương triều chân chính khai chiến bởi vì vô gian môn mấy chục năm qua một mực tại quấy rối đại hạ đại thế giới từng cái quân thành h á c bạch học cùng cũng từng từng chịu đựng mấy lần sóng gió bởi vậy mọi người trong lòng là có chuẩn bị tâm lý nhưng làm chiến h ỏ a thật g i ấ y lên thời điểm mọi người tại đây trong lòng đều là có một t i ề nặng nề đây là thế giới chiến tranh đến lúc đó song phương lấy thế giới vì sân khấu Địa trong i hôi tiểu binh, thiên tiên mới tính cái tiểu tiên, thiên mới tại ê n tính tính lĩnh, thần, chỉ có chỉ có chất tiên, thiên thần, mới có thể pháo thể đầu đây loại trong chiến đấu nắm giữ quyền nói chuyện. 122. Trong đại ấ u quyền chuyện. nắm nói Trong giữ Trước đ hạ đại thế giới vô gian môn cùng đại hạ vương triều đều là tuyên bố chính mình kêu gọi thấy thời gian như thế tại mồng ngày sáu tháng tám đến vương đô hoàng cung chính là hạ hoàng cái này một hồi doanh mà nếu như tại ngày đó tiến về trước trắng vô cùng thành đó chính là lựa chọn gia nhập vô gian môn mang ý nghĩa khởi binh phạt hạ đại hạ đại thế giới ba sáu trăm quận bên trong thế lực khắp nơi hiện tại nên đón một cái lựa chọn trọng yếu để hai phương tranh hùng chính mình cần phải gia nhập một bên nào là hạ hoàng bên này thảm bại vẫn là vô gian môn một phương bại trốn hiện tại tất cả đều là không biết bất quá có thể đoán trước chính là lần này nhất định sẽ rất tàn khốc bởi vì hiện nay trong tam giới đã có không ít đại thế giới bị vô gian môn chiếm lĩnh còn có rất nhiều đại thế giới tại chiến hỏa ở trong vô gian môn cường đại đã sớm để tam giới các phương cảm thấy run sợ cái khác quận thế lực tạm không nói đến quận a n đàn bên trong lấy hắc bạch học cùng vì trông mong chín thành thế lực đều là đứng tại đại hạ bên này mông ngay sáu tháng tám bóng đêm mịt mở một mảnh trong ạ Bạch i Hắc học đó hứa dịch bây giờ luyện khí thiên tiên mà thần ma dù nói không lại phản hư trung kỳ nhưng có bát cựu huyền công tướng trợ thực lực tương đương tại thiên tiên đình tiêm mà kỷ ninh càng là h ệ n tại bên trên phương thốn sơn đạo tổ môn hạ tu hành trừ trích tinh thủ chuyển thừa bên ngoài còn có bồ đề lao tổ thần t h ô n g luyện khí tu vi đi tới thiên tiên cảnh giới thần ma luyện thể thì là phản hư hậu kỳ tổng thể thực lực đã có một không hai thiên tiên cảnh giới tiếp cận thuần dương t r â n tiên cái này năm vị chính là bây giờ còn an đàn bên trong thực lực mạnh nhất năm người lúc này bọn hắn tề tụ ở đây chính là đang chờ còn an đàn bên trong không hề nghi ngờ người số một hát bạch học cung lao tổ vị k i a vạn thanh thiên thần kỳ ninh ta đã thật lâu chưa lấy được qua lao g i a tin tức không biết lao g i a hiện tại tới chỗ nào hứa dịch nói đoạn thời gian trước ta hỏi qua một vị sư h u n h theo như hắn nói hứa thúc là sớm liền xuống núi cũng nhanh về đại hạ đi kỳ ninh nói như thế đồng thời trong lòng của hắn cũng có chỗ chờ mong hắn vị kia hứa thúc tại bên trên phương t h ố n sơn tu hành lâu như vậy lấy nó thiên tư thực lực chỉ sợ tiến rất xa đến lúc đó trở lại đại hạ thế giới đối bên này trợ giúp tuyệt đối không nhỏ đến rồi nơi chân trời xa một đạo thanh sắc quan g man g hiện ra kỳ ninh hứa dịch thậm chí điện t à i tiên nhân trên người ngọc bội đều tản ra có chút sáng lời để bọn hắn biết rõ nam nhân kia trở về h i a sáng dập tắt chỉ gặp hắc bạch học c u n g phía trước xuất hiện một đạo mặc quần áo màu trắng oai hùng nam tử chính mỉm cười mà đứng nhìn xem đám người gặp qua vạn thanh thiên thần phía dưới ba trăm tên địa tiên tán tiên thấy cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh trong mắt đều là mang theo cực nóng lửa hành lễ bọn hắn biết mình tại đây chàng thế giới cấp bậc trong chiến đấu sống sót hy vọng chính là trước mắt vị này vạn thanh thiên thần quân an đàn xuất phát áo trắng hứa ninh gật gật đầu sau đó vung tay lên một khe hở không gian xé mở mang theo đám người một bước bước vào sáu đại hạ vương đô trên không Từng đạo từng đạo không gian ba động lúc mà xuất hiện từng nhánh tiên tiên tán tiên đội ngũ xuất hiện những thứ này đội ngũ thiếu thì hơn mười người hơn trăm người nhiều thì thậm chí mấy ngàn một ngày này thực tế quá rung động đại hạ vương đô vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem cường đại tán tiên nhóm vô số kể xuất hiện thậm chí liền cao cao tại thượng tiên tiên đều là liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy chí ít đều là tán tiên đi lao thiên gia vương đô cư dân nhìn n g â y người không chung các tiên nhân liền phảng phất vô số s a băng xẹt qua trời cao bay về phía hoàng cung hô con a n đàn mấy trăm thân ảnh cũng là xuất hiện ở nơi này kỷ ninh an bài những địa tiên tán tiên đó đi vào trước mà hắn thì đi hướng hứa ninh cái kia vừa hỏi hứa thúc ngươi bản tôn không trở về sao áo trắng hứa ninh trên thân tán phát lấy thiên tiên viên mãn tu vi sau khi nghe vừa cười vừa nói đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy ta thế nhưng là chuẩn bị cho vô gian môn một món lễ lớn hứa ninh ánh mắt nhìn về phía hứa dịch vui mừng gật đầu sau đó nhìn về phía dư vi kinh ngạc nói kỷ ninh nghĩ không ra ngươi đã ôm hải tử cùng ta n g ư i huynh trưởng kia nói không cái này thế nhưng là việc lớn ai như vậy đi ta đi hạ hoàng bên kia nói một chút liền để dư vi ở hậu phương xử lý chút tạp vụ không cần ra chiến trường từ khi vài thập niên trước hứa ninh xuất thủ cứu bất chỉ tuyết về sau kỷ nhất xuyên cái này một đôi vợ chồng vận mệnh cũng không giống như nguyên bản như thế bất hạnh bọn hắn không chỉ báo tuyết long sơn mối thủ ở phía sau cùng thiếu viêm thị ân oán bên trong c à n g là rửa sạch bất chỉ ra diện t ộ c mối thủ mà giải quyết trong lòng hoàn cảnh khó khăn hai người trên tu vi cũng là sông mạnh bay manh tiến bảo tuy nói so ra kém những thiên tài kia nhưng cũng tốt xấu tu thành nguyên thần cảnh giới chỉ cần có thể một mực vượt qua tam thai cựu tiếp miễn cưỡng được cho trường sinh tuổi thọ không lo dư vi hai ngày này mới nói cho ta còn chưa kịp theo bên trong tử hà châu cha mẹ bọn hắn nói k ỳ ninh cũng có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu nói như thế không gian đường hầm bên trong k ỳ ninh liền đem đem hắc bạch học cung đệ tử tầm thường cùng kỳ thị di chuyển vào tử hà châu sự tình nói cho hắn không được cái này sinh con việc lớn sao có thể không nói cho ta cái kia v i n h trưởng chị dâu đâu dư vi ngươi trực tiếp đi bên trong tử hà châu thật tốt tính dưỡng thuận tiện đem tin tức cùng ta cái kia v i n h trưởng chị dâu nói một chút lần này dối vực chiến tranh ngươi không cần đến phía sau đều đ ư n g đi tin hạ hoàng vẫn là nguyện ý bán ta mấy phần mặt m ũ i hứa ninh trực tiếp quyết đoán nói a dư vi cũng có chút không nghĩ tới vị này thúc thúc sẽ nói như vậy nàng nhìn một chút kỷ ninh phát giác đối phương cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng đành phải ngoan ngoãn nghe theo hứa ninh ăn bài nhìn xem kỷ ninh đem dư vi đưa vào t ử hà châu hứa ninh mới yên lòng rốt cuộc hiện tại dư vi thế nhưng là bị vô gian môn thần vương không chế lại là trong tay đối phương một con cờ tại nguyên bản lịch sử bên trong đại hạ chiến đấu bên trong nữ hoa trận doanh cũng là bởi vì dư vi cái này còn cờ mà bại bây giờ hắn lấy trưởng bối quan mang thai hải tử làm lý do cưỡng ép để dư vi hạ tràng nghỉ ngơi có thể kéo bao lâu là bao lâu đến mức dư vi trong linh hồn cầm chế như thế phiền phức h ứ a ninh biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ là phá giải không được bất quá nếu là tiến thêm một bước thành tựu đạo tổ lời nói vậy liền lại không giống đi thôi an bài xong dư vi về sau h ứ a ninh mang theo kỷ ninh hứa dịch mấy người cũng hướng về đại hạ hoàng cung mà đi lúc này hoàng cung trên quảng trường đã sớm tụ tập người lít nha lít nhít ảnh nhìn một cái quả thực phản phất đại dương hạ hoàng phía trước truyền lệnh lúc nói sớm chỉ có các thiên tiên mới có tư cách đi điện tiên mang hội tụ mà điệu tiên tán tiên thì là muốn chờ ở bên ngoài trên quảng trường chờ đợi phía trên mệnh lệnh làm việc trên quảng trường quận an cả đàn điệu tiên tán tiên vừa mới xuất hiện liền bị thiên hồ tiên nhân chú ý tới thời điểm chờ đợi hứa ninh bản thân bởi vậy làm hắn xuất hiện trên quảng trường về sau thiên hồ tiên nhân đi thẳng tới trước mặt hắn đem hắn mời đến trong chủ điện chương một trăm hai mươi ba điện tiên mang trong chủ điện lúc này cũng tụ tập lượng lớn thiên tiên tiên ba nghìn sáu trăm quận thậm chí bốn biển nơi lượng lớn tiên tiên chạy đến tuy nói vô gian môn lôi kéo rất lợi hại mà dù sao vô số năm qua trong bọn họ rất nhiều sớm đã bị cột vào xích minh đạo tổ d ư ớ i trướng cho nên đứng tại đại hạ bên này vẫn là rất nhiều h ứ a ninh tại thiên hồ tiên nhân dẫn đầu xuống từ nên điện thiên mang phía trên đi qua hướng phía dưới vừa nhìn giờ khác này ở trong chủ điện thiên tiên đã có hơn mười ngàn người nhiều ở bên ngoài điệu tiên tán tiên thì là càng nhiều chí ít cũng sẽ có một triệu người thế giới chiến đấu hạ hoàng đây là đem đại hạ đại thế giới nội t ì n h toàn bộ lôi ra đến h ứ a ninh thầm nghĩ nói vạn thanh tiền bối đến thiên hồ tiên nhân chỉ về đằng trước một chỗ thiên điện nói như thế thiên điện bên trong hạ hoàng chính cùng năm vị thiên thần chân tiên cảnh giới tu sĩ giảng thuật lần này sử dụng trận pháp hình thiên trận ảo diệu hình thiên trận bên trong mỗi cái quân đoàn một nghìn thiên tiên một trăm nghìn tán tiên từ một tên thiên tiên đỉnh tiêm tu sĩ đến măng dẫn này đại trận cầu thông thiên địa lực lượng đặc biệt là một trăm nghìn tán tiên làm gốc kia、e、rút đủ để dẫn động một triệu g i ả m phạm vì chỗ có thiên địa lực lượng tại các thiên tiên dẫn dắt xuống hội tụ thành một tôn hình thiên đại thần cái này thân thể cường đại tương đương với một vị thiên thần chân tiên cảnh giới tồn tại lần này chúng ta tổng số người không sai biệt lắm có thể thiết lập chín tòa hình thiên trận bởi như vậy chúng ta liền tương đương với nhiều chín vị đại năng đồng đạo hạ hoàng đang nói đây đ ỗ n g nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến áo trắng hứa ninh đi vào thiền điện bên trong nhìn xem hạ hoàng cùng năm vị chân tiên thiên thần cảnh giới tu sĩ vây quanh một chỗ nổi lơ lửng địa đồ đang nói cái gì vạn thanh đạo hữu ngươi có thể cuối cùng đến hạ hoàng thu được thiên hồ tiên nhân tin tức biết rõ là hứa ninh đến cười lớn đang muốn nghênh đón hứa ninh bỗng nhiên hạ hoàng nụ cười trên mặt một trận hắn cảm nhận được đến đây vị này hứa ninh cũng không phải là thiên thần cảnh giới bản tôn mà là thiên tiên viên mãn nguyên thần thứ hai không chờ hạ hoàng hỏi thăm áo trắng hứa ninh một ngón tay rối ra h o à n g hốt ở giữa ở sau lưng của hắn phảng p h ấ t xuất hiện một đầu quần quận liên hỏa bên trên mặt trời xoay quanh phóng thích ra khôn cùng tia sáng tại chỗ sáu vị chân tiên thiên thần thấy thế tự nhiên là biết rõ trước mắt vị này áo trắng hứa ninh triệt để trưởng khống đầu này thái dương chi đạo từ điệu tiên đột phá thiên tiên cần độ thiên tiên kiếp nhưng từ thiên tiên đột phá chân tiên thì không cần độ kiếp chỉ cần cảnh giới đến liền có thể một cách tự nhiên đột phá chúc mừng bạn thanh đạo h ư u cảm n ộ chân tiên tri đạo hạ hoàng thấy thế sắc mặt cuối cùng có chỗ hòa hoãn bất quá hắn hay là hỏi không biết đạo h ư u lần này bản tôn có thể xuất thủ hay không đánh một trận hứa ninh để hạ hoàng xem trọng địa phương chính là nó có được trích tinh thủ đạo này đại thần thông nếu không lấy hạ hoàng thượng cổ hoàng tộc bối cảnh bình thường thiên thần chân tiên đều chỉ có thể làm hộ vệ của hắn chỗ nào đáng ra hắn tự giảm lễ phân đi đối trở vậy hạ còn xin yên tâm áo trắng hứa ninh hướng hạ hoàng truyền lại một cái tin hạ hoàng nghe vậy về sau mới an tâm lúc này hứa ninh mới có công phu nhìn về phía cái kia năm vị thiên thần chân tiên trong đó có hắn người quen biết cũ đông duyên lão tổ đông duyên lão tổ sớm đã đột phá chân tiên cảnh giới chỉ bất quá hắn thân là đại hạ đại thế giới nội tình một trong muốn che giấu cho nên ngày bình thường mới có thể lấy bình thường thiên tiên cảnh giới nguyên thần thứ hai gặp người mới có lúc trước đông duyên thị bên trên tam xích kiếm sóng gió bây giờ đông duyên lão tổ lấy chân tiên cảnh giới nhìn thấy hứa ninh chê bửa vạn thanh đạo hữu kiếp nạn này sau đó nhưng muốn lại tìm ngươi so tài một phen ta cái kia nguyên thần thứ hai nhưng làm ta lao đầu từ này mặt mũi ném sạch nha hứa ninh tự nhiên là nghe ra đối phương cũng không có ác ý cười trả lời đợi chúng ta thắng cái k i a vô gian môn tự nhiên phụng đổi tới cùng còn lại bốn vị thiên thần chân tiên có rất nhiều hạ hoàng tại thượng cổ hoàng tộc mang tới hộ vệ mà có thì làm đại hạ bản thổ người cùng hứa ninh gật gật đầu cũng coi như biết nhau một cái hạ hoàng đang muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên nơi chân trời xa vang lên một đạo vô cùng âm thanh văn g ậ t dội thanh â m k i a tựa hồ lên từ nơi xa xôi thế nhưng trong lời nói lại tràn đầy lạnh leo sắc ô i h ế nhưng trong lời nói l i tràn đầy lạnh leo xa xa cơ hạ h o n g k h n g đạo đại kiếp giáng lâm ta bạch cực chân tiên tiên dẫn một tri đại hạ ba nghìn sáu trăm quận bốn biển nơi tất cả đều quanh quần cái này bạch cực chân tiên âm thanh mặc kệ là phạm nhân g i á thú đại yêu người tu tiên tất cả đều nghe được thanh âm này đây là vang vọng tại rộng lớn đại hạ thế giới mỗi một chỗ âm thanh cũng đại biểu cho một trận đại hạ tiên nhân chiến tranh mở màn đã kéo đại hạ vương đô con dân đều là kiêu ngạo nhất có thể gần nhất hơn nửa tháng đến bọn hắn một mực đều đang nghị luận vô số tiên nhân tiến vào hoàng cung sự t ì n h còn có cái kia duy trì liên tục cơ hồ một ngày một đêm hơn ba trăm âm thanh long trời lở đất tiếng oanh minh bọn hắn nghi hoặc bọn hắn suy đoán nhưng lại tại hôm nay cái này sáng sủa ban ngày phía dưới có người nói hạ hoàng không đạo mà lại là một cái bạch cực chân tiên nói đại hạ con dân đối với tu hành cảnh giới vẫn là có mấy phần rõ ràng chân tiên cái k i a thế nhưng là tại thiên tiên phía trên thiên tiên trong mắt bọn hắn đã là lao tổ tông tồn tại cái k i a thiên tiên phía trên chân tiên đều nói như vậy loại tồn tại này nói hạ hoàng không đạo có phải là thật hay không hạ hoàng không đạo bạch cực chân tiên cái k i a thế nhưng là bạch cực thị lao tổ tông hắn lại có thể xuất lĩnh một triệu tiên nhân đại quân khó trách những ngày này đến nhiều như vậy tiên nhân xem ra chính là vì ứng đối cái này bạch cực chân tiên tạo phản hạ hoàng bệ hạ cần phải có thể ngăn cản được đi bất quá vương đô con dân mặc dù kinh hãi sợ hãi mà dù sao vô số năm qua vương đô đều là an toàn nhất cho dù trong lịch sử từng có phong hầu tạo phản cũng không thể nào đến vương đô cái này cho nên vương đô con dân đối hạ hoàng vẫn là tràn ngập tin tưởng toàn bộ đại hạ thế giới rộng lớn đại địa thậm chí bốn biển nơi vô số người g i á thú đại yêu người tu tiên nghe đến mấy câu này mỗi người có suy nghĩ riêng bọn hắn từng cái trời cao hoàng đề xa trong môn phái có một cái thiên tiên đã là để bọn hắn phân chấn vô cùng sự tình cũng là để bọn hắn diêu võ dương oai căn cơ sở tại bây giờ bỗng nhiên nghe được một cái bạch cực chân tiên dưới tay lại có một triệu tiên h nhân lập tức hoảng sợ không biết làm sao thảo phạt đại hạ một triệu tiên h nhân đại quân lao thiên gia của ta đại hạ có phải hay không muốn vong rồi bạch cực chân tiên rất lợi hại sao chẳng lẽ so với chúng ta môn phái thiên tiên còn lợi hại hơn thế nhưng chúng ta môn phái cũng liền một cái thiên tiên mà hắn có một triệu tiên h nhân nếu là hắn đánh tới có phải hay không cân nhắc đầu hắn xuống bọn hắn lớn như vậy thế lực ứng nên sẽ không sẽ khó tiểu tiểu làm một một chưa động chiến hỏa bạch cực chân tiên liền dùng giải rác mấy lời đem toàn bộ đại hạ làm đến lòng người bàng hoàng để dân tâm loạn cả lên chương một trăm hai mươi bốn Bạch Bởi bỏ, cực chân cử chỉ. cái chỗ mức nhiên không phải không hướng, khí hội khí tự dân tâm chỗ hướng, in khí vận hội tụ. Dân tâm rời bỏ, khí vận tiêu tán, dân tâm tiên lần này nói quan trọng in vận vận tán, tụ. tiêu tới một lời gọi rời là vì đương ộ nào ảnh là đó có thể h ở n đến khí vận. g đ khí ư nhiên cũng không phải là tuyệt đối ảnh hưởng khí vận có rất nhiều ví dụ như đại hạ thế giới đột nhiên sinh ra một ư ơ i tên thiên thần chân tiên thậm chí một vị đạo tổ như thế khí vận sợ rằng sẽ lập tức tăng gọn rốt cuộc từ trên căn bản nói thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất dân tâm thì là thứ yếu nếu là bình thường thế tục giới khả năng dân tâm trọng yếu nhất có thể cái này tiên ma thế giới thực lực mới trọng yếu nhất dân tâm thứ yếu đương nhiên cũng không thể hoàn toàn không để ý dân tâm rốt cuộc cái này khí vận tự nhiên là càng mạnh càng tốt bây giờ thế giới chiến tranh song phương đều không có năm chắc tất thắng tự nhiên là muốn tranh đoạt bất kỳ có thể gia tăng tỷ số thắng t h ể đánh bạc hiện tại vô gian môn bạch cực chân tiên trước tiếp theo thử hạ hoàng đã cảm nhận được phía bên mình khí vận có chỗ xuống hàng hắn nhìn về phía h ứ a n i n h nói lần này nhưng muốn dựa vào đạo hữu sau đó hạ hoàng một quyển áo bảo đang không dựng lên sau lưng hắn h ứ a ninh chờ sáu người tất nhiên là đi theo đại hạ đại thế giới một vòng mặt trời ngang trời giờ khác này ở mặt trời phía trên bao quát hạ hoàng ở bên trong cũng có sáu thân ảnh hiện ra hạ hoàng nhìn về phía dưới chân mảnh này mặt đất bao la đây là thuộc về hắn đại hạ thế giới hắn lên tiếng nói trắng cực nhỏ làm tuổi chưa qua chó nhà có tang v y s á t ở trước mặt ta run lầy bẫy bây giờ liên hợp một chút cái khác đạo trích liền dám tuyên bố một triệu tiên nhân cũng dám đến tạo ta phản đây là thiên hạ của ta thế giới của ta ai vậy không có thể thăm dò trắng cực nhỏ chẳng lẽ quên đi kia từng cái tạo phản chư hầu hạ tràng chỉ cần tạo phản tất cả đều hồn phi phách tán không có một cái ngoại lệ ba khi âm thanh phản phất tử cựu thiên xuống rốt cuộc hạ hoàng thân là đại hạ đại thế giới c h i chủ so với bạch cực chân tiên nói tới tự nhiên càng là làm cho người tin phục đây chính là hạ hoàng âm thanh chúng ta đại hạ thế giới đứng đầu âm thanh nghe nói từ thần ma thời đại cho tới bây giờ đại hạ hoàng đế một mực là một người chính là hạ hoàng đại hạ thế giới vô số người đều c ư n g n h i ệ hạ hoàng chính là một cái truyền thuyết liên một chút bộ lạc phạm nhân đều biết bọn hắn là bị đại hạ thống trị nghe được có người nói ra đây là thiên hạ của ta thế giới của ta ai vậy không có thể thăm dò tự nhiên từng cái rõ ràng đây cũng là cái này đại hạ đứng đầu nói ra theo thanh âm của mình truyền xuống hạ hoàng cảm nhận được khí vận từng bước ngưng tụ ổn định dân tâm chính là như thế khẽ rửa thực lực canh hai dựa vào một cái miệng một cái miệng có thể để dân tâm quy thuật cũng có thể để dân tâm ly tán hạ hoàng thừa thế xông lên lúc này thả ra chính mình đỉnh tiêm chân tiên phí tức ngay sau đó bên cạnh hắn năm vị thiên thần chân tiên cũng là đồng dạng tản ra hảo quan của mình lập tức đại hạ đại thế giới trên trời phảng phất xuất hiện sáu đạo cờ sáng chặt chẽ khóa lại thuộc về đại hạ đại thế giới khí vận lục đại chân tiên trực tiếp hiện thân để đại hạ đại thế giới nhân dân trong lòng đã có lực lượng bọn hắn là có đại năng giả che chở bên trong bạch cực thành bạch cực chân tiên cũng nhìn thấy hạ hoàng sáu người tại không trung hiện thân biết mình hiện tại không thể yếu thế hướng bên cạnh một người hỏi cái kia vạn thanh thiên thần là một cái biến số chính là không biết toàn giác giáo mâu khi nào có thể tới vô gian môn thẩm thấu hết sức lợi hại đã tra ra đại hạ bên này đỉnh tiêm chiến lược nhân số hướng thần vương bên kia mượn cùng chờ nhân số đại n ă n giả Giáo mặt trời ngang trời song phương đều có lấy sáu thân ảnh đối lập mười hai vị đại năng giả cùng một chỗ kích phát khí tức của mình trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều có chút ngưng trệ hiện tại đại hạ thế giới bên trong rất nhiều thế lực đều ngẩng đầu nhìn trời n h ì bây giờ đại hạ đại thế giới chín thành chín thế lực đều tại ngẩng đầu nhìn phía trên một mươi hai đạo thân ảnh không chỉ những cái kia còn ở ngắm nhìn trung lập thế lực liền bên trong điện thiên mang hơn mười ngàn thiên tiên hơn triệu đ i ệ tiên cùng với bạch cực thành bên trong thiên tiên điệu tiên đều nhìn trận đầu đọ xước từ đại hạ thế giới bên ngoài giáng lâm cái này một thân ảnh dẫn dắt tất cả mọi người tâm trên chiến trường so đối diện nhiều một vị đại năng giả cho dù là không làm gì đều có thể tăng lên trên sân các tiên nhân ba phần sĩ khí vô g i a n môn vẫn là đại hạ bên trong điện tiên h mang kỳ ninh hứa dịch cùng thông hợp tiên nhân bọn người ở tại cùng một chỗ trong lòng cũng là mười phần d à y vò nếu như là nhà mình đại năng như thế không cần nhiều lời nhưng nếu như là vô g i a n môn chỉ sợ sĩ khí chưa chiến tức suy bạch cực chân tiên cùng hạ hoàng đồng thời nhìn về phía đạo thân ảnh kia bạch cực chân tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến đây người kia chính là đã đầu nhập vô gian môn toàn giác giám mẫu hắn nhìn về phía lao đối đầu hạ hoàng muốn phải tại trên mặt đối phương nhìn ra một k i a khó coi vẻ có thể để hắn thất vọng vị này đại hạ đứng đầu nét mặt t h i ê n lặng đến cực điểm khỏe mắt bên trong ngược lại còn có vẻ mong đợi phía dưới đông đảo thế lực nhìn thấy trước đó đến người hướng về vô gian môn trận doanh mà đi còn nắm g nhìn thế lực lập tức làm ra quyết định đem thẻ đánh bạc đặt ở vô gian môn phía trên tiên, tại lúc này phát ra từng đợt c u ồ hoan đồng thời còn đang cứ gọi lấy hạ hoàng không đạo khởi bình phạt Đến mức điện mức trên, trên không bên trung h bạch cực chân tiên đang muốn c r à o phúng hạ hoàng một câu liền thấy nơi chân trời xa cái tia toàn giác giáo mẫu hướng lấy bọn hắn mà đến đồng thời la lớn trắng vô cùng đ ạ c hữu cứu mạng a theo khoảng cách không ngừng rút ngắn bạch cực chân tiên mới nhìn đến cái k i a toàn giác giáo m â u vậy mà không còn ngày xưa lộng lẫy mỹ phụ hình tượng trên người thuần dương p h á p bảo quần áo có nhiều chỗ tàn tạ lộ ra trong đó trắng n o n làng ra mà nàng nguyên bản xinh đẹp trên khuôn mặt thì có một cỗ nồng đậm tiểu t u y vẻ thật giống mấy ngày mấy đêm không ngủ dài tóc dài xoa xuống lộ ra rất là chật vật đạo hữu cứu mạng toàn giác giáo mẫu nhìn xem gần ngay trước mắt vô g i a n môn trận doanh trong hai mắt bắn ra một cỗ sinh cơ đang muốn dùng hết cuối cùng khí lực hướng bên kia bay đi lại tại lúc này một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào đạo mạc âm thanh cũng là vang vọng toàn bộ đại hạ đại thế giới hát bạch học cung văn thanh hôm nay chém vô dan môn chân tiên đại năng toàn giác giáo mẫu vì đại hạ tế chương Dứt lời, ra. Lúc này, bất lời, Lúc luận là quên này, đang ra. một trăm hai mươi lăm từ phía trên phòng đến địa ngục thường thường chỉ cần trong trước mắt toàn giác giáo mẫu vừa cảm nhận được sinh cơ đang ở trước mắt còn chưa đến cái kia phía sau khí thế liền đuổi theo trời xanh phía trên mười một vị chân tiên thiên thần cảnh giới đại năng giả bên cạnh hiện ra đại đạo gợn sóng đều phảng phất đình trệ một chỉ có loang lộ nhiều màu hoa văn bàn tay lớn từ thế giới bên ngoài đánh tới cho dù là cái kia ngôi sao trí tôn thái dương tinh đều giống như bị cái bàn tay lớn này ngăn trở toàn bộ đại hạ thế giới thoáng cái thật giống tiến vào đêm kia tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cái bàn tay lớn này nắm trưởng h ợ p quyền hướng về chạy chối chết toàn giác giáo mâu đánh tới tựa như đã từng đối mặt toàn giác giáo mâu trong lòng bàn tay phật vực lần này hứa ninh thì là lấy càng thêm khó mà chống cự trích tinh thủ để toàn giác giáo mâu thể nghiệm một phen không toàn giác giáo mâu trong mắt che kín tơ máu hứa ninh lại loi xâm nhập như thủy đại thế giới đã đánh giết nàng nguyên thần thứ hai bây giờ bản tôn lại bỏ mình đó chính là triệt để tiêu v phật vực chúng rượu chi hương toàn giác giáo m â u đối mặt với từ trên trời giáng xuống một quyền này giống giận vung ra một trường trong tam giới có ba ngàn đại thế giới hàng tỷ t i ể u thế giới toàn giác giáo m â u tu hành cái này đạo thần thông thời điểm đặc biệt lấy hàng tỷ t i ể u thế giới một trong số đó đem nó dung nhập bàn tay của mình bên trong đến lúc đó một t r ư ờ n g vung ra phối hợp nàng thuần dương tiết lực không phải chân tiên bị hút vào phật vực sau hẳn phải chết mà cho dù là chân tiên đều phải cẩn thận ứ n g đối đã từng áp chế hứa ninh cái này đạo thần thông lại lần nữa dùng ra hướng về trời xanh phía trên vỗ tới nhưng bây giờ hứa ninh lại không phải lúc trước chỉ gặp cái kia vắt ngang chân trời che đậy thái dương tinh thần loang lộ nhiều màu bàn tay lớn phía trên phảng phất có từng đạo ngôi sao chi lực v ư ợ quanh lúc này theo nắm đấm rơi xuống càng nhiều chi tiết có thể hiện ra cái kia che kín ngôi sao chi lực b ả vai k h ắ c rõ thái âm thần văn cùng thái dương thần văn lồng ngực cùng với cái kia xóa tóc dài trong hai mắt tràn đầy đ ạ m mạc lớn đầu to cả cả âm thanh âm vang lên tựa hồ là thế giới bình chướng bị đụng nát âm thanh trong trời cao có một đạo phảng phất viễn cổ thần ma thân ảnh xuất hiện hắn trong mắt trái có kim ô cao phát ra âm thanh bên phải trên mắt thì là băng xương hoa quế sống mũi cao phía dưới đ ạ m mạc mở miệng ban thưởng ngươi chết một lần một lời ra như tiên đế giang trần miệng vàng lợi ngọc nôn xuất phát tùy một q u y ề n rơi xuống đối mặt với toàn giác giáo m â u phật v ư ợ t đánh xuống lúc trước phật v ư ợ t liền ngăn không được h ứ a ninh h ú n g chi bây giờ thành t i ể u thiên thần tu hành bát cựu huyền công cùng với trích tinh thủ đạt tới ngũ chuyển h ứ a ninh tạp sát một tiếng phật vực ầm ầm vỡ vụn cực lớn nắm đấm từ trong đó xuyên qua ngăn chặn toàn giác giáo mẫu nàng thậm chí liền tiếng đều đều không có chuyển ra liền bị một quyển này hung hăng đánh phía đại địa một tiếng ngoanh, bàn tay lớn nện vào đại hạ đại thế giới đại địa phía trên tại cái kia điện thiên mang cùng bạch cực thành trung tâm nơi hình thành một cái sâu không thấy đáy cái hố mà vô gian môn sáu vị thiên thần chân tiên căn bản không có cơ hội xuất thủ h ứ a ninh đem toàn giác giáo mẫu t ừ như thủy đại thế giới một đường chạy tới sở dĩ không có ở nửa đường trên kích giết toàn giác giáo mẫu chính là vì tại toàn bộ đại hạ trước mặt hung hăng đánh vô gian môn mặt m ũ i bởi vậy làm toàn giác giáo mẫu cho rằng hy vọng đến, đến thời điểm hớ ninh thì ngang nhiên ra tay quyết đoán đem nó xóa bỏ toàn giác giáo mẫu vất lạc đại đạo gào thét ảm đạm bên trên bầu trời xuất hiện tia tia huyết sắc phảng phất thiên địa đang vì đó phát ra âm thanh khóc mà ở chân trời cái kia nổi bật màu máu xuất hiện nam tử áo lam lúc này trên người có nồng đậm sơ xác tiêu đ i ề u ý hắn nét mặt bình tĩnh hướng hạ hoàng bên cạnh đánh một trận cho vô gian môn sáu người mang đến áp lực nặng nề vạn thanh thiên thần bạch cực chân tiên giận dữ hắn nhìn chằm chặp cái kia xuất hiện tại hạ hoàng bên cạnh nam tử áo lam h ắ n không thể ăn sống nó t h ì thuống nó máu tươi trên không trung cục diện nháy mắt thay đổi đại hạ đại thế giới đồng dạng nhiều một vị đại năng giả thậm chí còn đánh rết vô gian môn một người phản hồi đến trên mặt đất vừa mới còn n g ặ c đang hoan hô bạch cực thành bên trong tựa như cấp nếp mà điện tiên mang bên trong thì là bộ phát ra một hồi tiếng tê ơ vạn thanh vạn thanh trên trăm tên i tiên nhân lúc này đều là máu nóng sôi trào lưỡng giới giao chiến vạn thanh thiên thần nhất nhân c h ạ m đại năng cái này là cỡ nào công tích mà những cái kia vừa mới làm ra quyết định cỏ đầu từng nhóm thì là vội vàng đem phái đi ra tín sứ cho bắt trở về thậm chí có chút đã cấu kết lại vô gian môn người thì là trực tiếp cắt đứt liên lạc vô gian môn ai vậy không biết chúng ta là đại hạ trung thực con dân làm sao lại theo cấp độ kia phản đồ cấu kết không nên n g ẩ m máu phun người a bạch cực đạo hữu hứa mỗi lại cho ngươi một món lễ lớn áo lam hứa ninh nhìn xem nổi giận bạch cực c h â n tiên cười nhẹ một tiếng dứt lời ở phía sau hắn một đạo áo trắng thân ảnh hiện ra rõ ràng là hắn nguyên thần thứ hai lúc này tại đông đảo đại năng giả trước mặt vẹn vẹn chỉ có thiên tiên viên mãn áo trắng hứa ninh lộ ra rất là k h á c loại nhưng mà sau một khắc áo trắng hứa ninh trong mắt sáng tỏ thái dương chi đạo tại đỉnh đầu hắn hiện ra đầu này bị hắn hoàn toàn trưởng khống đại đạo hiện ra ở toàn bộ đại hạ phía trước từ thiên tiên đột phá đến thuần dương trần tiên hoàn toàn trưởng khống một đầu đại đạo là tiền đề lần đầu bên ngoài còn cần ngưng tụ trong lồng ngực n g ũ khí cũng chính là ngộ r a thuộc về năm đầu phân biệt thuộc về ngũ hành bình thường đạo cái này năm đầu ngũ hành đạo cũng tương đương là liên tiếp thiên địa cầu nối bởi vì cái này tam giới thiên địa căn bản chính là ngũ hành ngưng tụ trong lồng ngực n g ũ khí đến tiên h đ ị a bản nguyên ngũ hành tầm bủ kim đan lại hấp thu lượng lớn nguyên khí mới có thể chân chính lộ sắc thành vì thuần dương kim đan mới có thể có được thuần dương pháp lực trở thành một tên chân chính thuần dương chân tiên bên trên phương thốn sơn sáu mươi năm hứa ninh sớm đã thỏa mãn đột phá điều kiện lúc này mượn bản tôn chém giết đại năng nguyên thần thứ hai lúc này đột phá mà lượng lớn nguyên khí bây giờ hứa ninh cũng không có thời gian chậm rãi hấp thu bất quá hắn phía trước đã theo hạ hoàng báo cáo chuẩn bị qua bởi vậy khi nhìn đến hứa ninh sau khi đột phá hạ hoàng trực tiếp ném ra lượng lớn thuần dương tiên đan áo trắng hứa ninh phất ống tay h á o một cái không biết bao nhiêu thuần dương kim đan hóa thành vô cùng vô tận nguyên lực tiến vào thân thể của hắn lúc này kim đan của hắn cần hấp thu vô tận nguyên khí cho nên căn bản không lo lắng căng nứt rơi thái có lượng lớn nguyên lực cung ứng phảng phất thiên lôi động đến địa hỏa nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa hứa ninh thiên tiên kim đan trong nháy mắt liền biến thành một viên càng thêm cô động sâu xa thuần dương kim đan điều này đại biểu lấy áo trắng hứa ninh tu vi đi tới thuần dương chân tiên vô gian môn một phương c h ơ mắt nhìn áo trắng hứa ninh đang lâm chân tiên cảnh không phải bọn hắn không muốn đánh gãy một là từ thiên tiên đến chân tiên đột phá vốn là nhanh hai là có bao quát hứa ninh bản tôn ở bên trong bảy đại thiên thần chân tiên tại làm sao lại để bọn hắn đạt được tấn thăng chân tiên về sau áo trắng hứa ninh trên thân ẩm lúc này đại hạ trận doanh đại năng giả số lượng lại thêm một vị biến thành tám người số lượng bình tĩnh mà xem xét áo trăng hứa ninh thực lực cần phải là tại chỗ nhiều người bên trong đếm ngược tồn tại nhưng bản tôn vẫn lựa chọn để nguyên thần thứ hai tại giờ khắc này đột phá đồng thời đứng ra chính là để trước người h i ể n thánh hiện ra đại hạ khí vận quả nhiên theo hứa ninh bản tôn giết toàn giác giám mẫu đệ nhị nguyên thần nhân trước h i ể n thánh về sau hạ hoàng rõ ràng cảm giác được nguyên vốn có chút không ổn định đại hạ khí vận một lần nữa ổn định lại đồng thời còn tại ẩn ẩn dâng lên ý vị này đại hạ nhân dân tin trận chiến tranh này đại hạ chắc chắn thủ thắn hạ hoàng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhìn xem đối diện nét mặt âm trầm bạch cực c h â n tiên vung tay lên đem thanh âm của mình chuyển xuống dưới trận chiến này không duyên cớ vô cùng d i ệ t vô gian đại hạ tất thắng hạ hoàng âm thanh từ trên chín tầng trời t r ù n g t r ù n g điệp điệp truyền lại xuống dưới c h ư n g một trăm hai mươi sáu theo hạ hoàng ra lệnh một tiếng địa tiên mang bên trong một triệu tiên nhân trận địa sẵn sàng địa tiên tán tiên làm vũ khí bình thường thiên tiên vì đội trưởng đ ỉ n h tiêm thiên tiên làm tướng dẫn nửa bước chân tiên thì chỉ dẫn chín đại hình thiên chất pháp hướng về bạch cực thành xuất phát bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt lần này đại hạ khí thế như thế quá lớn hạ hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội theo hắn ra lệnh một tiếng điện thiên mang bên trong một triệu tiên nhân cơ đại kỳ như sóng chiều lăn lộn hướng bạch cực thành bên trong trong trời cao khoảng cách hạ hoàng có một chút khoảng cách bạch cực thành đám người thì có chút do dự có tiếp hay không có một vị chân tiên nhìn về phía bạch cực chân tiên nói như thế Bạch cực c h â nhưng tiên mặt sắc có c ú t k h hôm ả i rất nay h song phương liền đụng đều không có đụng vô i a n h môn phái qua tới đối phó vạn thanh thiên thần toàn giác giáo mẫu liền chết tại trước mặt mọi người bạch cực chân tiên cũng rất biệt khuất muốn nói song phương giao chiến là bởi vì hắn chỉ huy không tinh thua hắn cũng nhận nhưng hắn còn không có ra mặt thế cục liền đã thế yếu sư muội sư tôn bên kia còn có thể mời bao nhiêu người bạch cực chân tiên nhìn về phía bên cạnh thanh hồ môn chủ hỏi thanh hồ môn chủ s ờ lấy bên hông treo một khối ngọc bội thuần dương tiên lực rót vào trong đó sau đó nhẹ nhàng thở ra nhìn nói với bạch cực chân tiên chúng ta lại cầm xuống một tòa đại thế giới dựa theo sư tôn nói cần phải sẽ có hơn ba gã chân tiên đến đây hiện tại đã tại đưa thiên tiên hướng đại hạ mà đến、Tốt. bạch cực chân tiên nghe vậy mừng rỡ chất không đủ lượng đến đụng cái kia vạn thanh thiên tiên một đối một có thể đổ sát chân tiên bất quá nháy mắt sau đó trên quảng trường hiện ra ba đạo cực lớn hắc vụ cửa hàng trong đó có liên miên không dứt người áo đen bay ra có đôi khi xuất hiện một chút huyết bào nhân khí tức từng cái cường đại có chút là tán tiên có chút thì là thiên tiên khí tước cái kia trùng trùng điệp điệp đại quân để trên quảng trường sao động bất an vô số tán tiên nhóm trong lòng bình tĩnh trở lại vô gian môn lại điều người đến vô gian môn cường đại như vậy không biết chiếm cứ nhiều ít trong tam giới đại thế giới tin rất nhanh liền sẽ phái người tới đối phó cái kia vạn thanh thiên thần vô gian môn tất thắng giữa không trung bạch cực chân tiên cảm nhận được trận doanh mình bên trong khí thế biến hóa lúc này vung tay lên thuần dương tiên lực phóng lên tận trời tại trong trời cao hiện ra bạch cực thành tiêu chí phía dưới bạch cực thành bên trong một triệu tiên nhân rõ ràng đến xuất t r i n h thời điểm cũng là hàng khởi trận hạ hoàng xuất thân từ thượng cổ hoàng tộc mang đến từ chân thần đạo tổ hình thiên chỗ tự mình truyền thụ cho hình thiên trận tại điệu tiên tiên tiên ngưng tụ phía giới có thể hình thành chống lại chân tiên thượng cổ thần ma hình tiên thần mà vô gian môn bên trong đồng dạng có đạo tổ truyền xuống mặt trắng giao trận pháp từ điệu tiên cùng các thiên tiên hợp trận ma thành có thể hình thành có thể địch t i ê n thần thượng cổ hung thú mặt trắng giao bây giờ song phương quan chỉ huy hạ đạt khai chiến mệnh lệnh về sau chỉ gặp tại bạch cực thành cùng điện thiên mang ở giữa rộng lớn bình nguyên trên chiến trường trung tâm nhất nơi có hứa ninh đánh ra sâu không thấy đáy hố to tại cái kêu bên cạnh thì là có chín cái thân cao vạn trượng cực lớn thần ma cùng bốn cái vạn trượng hung thú mặt trắng giao xoay đánh nhau trong lúc nhất thời đại địa trân chiến bao bốn phía, trong trời cao trong cắt đốc chiến trời nổi lên sáu i kia m á t hạ thời thượng thần thú hung hoành hành. h giống, kỳ cổ, cao ma hoàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phe mình chín đại hình thiên thần cùng đối phương bốn cái mặt trắng dao xoay đánh nhau tạm thời là phân không ra thắng bại quyết định từ phía bên mình mở ra trước một tia cục diện sau đó lại đi phóng xạ đến phía dưới trên chiến trường Lúc hạ hạ lệnh, chân này, Hoàng tiên quyết Hạ hạ đại bắt quả còn lại năm tên chân tiên cũng tuyển định mục tiêu của mình giao đánh nhau hứa ninh bản tôn cùng phân thân chính muốn trợ giúp đông duyên lao tổ dẫn đầu giải quyết một người thời điểm đ ố n g nhiên phía dưới bốn đạo thân ả n h xuất hiện thình lình lại là bốn tên vô gian môn chân tiên t i ê n thần hướng tới mình tam xích kiếm kiếm thứ mười kiếm chém thuần dương áo trắng hứa ninh cầm trong tay một cái hạ hoàng cho thuần dương đỉnh cao nhất kiếm giải vung người ra đem bên trong một vị dẫn r a trích tinh áo lam hứa ninh trên thân thần vắn phát ra sáng n i sau lưng một đạo đỉnh thiên lập địa cực lớn hư tượng xuất hiện cái kia đủ để bóp nát tinh thần một trường chính phải tiếp tục qu chỉ gặp bay tới ba tên chân tiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng tại không trung hình thành một cái trận pháp ba hướng hứa ninh bản tôn hứa ninh cái này một t r ư ờ n g v ỗ xuống lại bị cái kia trận pháp sáng lên sau đó đem uy lực bình quân phân tán xuống dưới hứa ninh biết rõ vô gian môn hiển nhiên là đặc biệt phái ra ba tên chân tiên vì tới mình bây giờ vô gian môn cùng nữ o a trận doanh toàn diện giao chiến mỗi một vị đỉnh tiêm chân tiên cần phải đều từ đỉnh tiêm chân tiên ứng đối mà phía bên mình chỉ sợ là thành danh nhanh đối phương không có dự kiến đến bởi vậy bây giờ phái nhiều tên chân tiên bước xuống trận pháp ứng đối với mình đợi đến những chiến trường khác phía trên quyết r a thắng bại về sau liền biết vỗ mặt khắc đỉnh tiêm chân tiên đến đây trận pháp này hoàn toàn chính xác khắc chế ta chỉ sợ là dựa theo ta bản tôn thuộc tính đặc biệt chế tạo thật là đến từ địch nhân thân thiết quan tâm h ứ a ninh một t r ư ờ n g rơi xuống nhìn xem đem chính mình bước ra chiến trường ba người nghĩ như vậy nói minh chiếu cửu tiêu h ứ a ninh thu hồi trích tinh thủ trong hai mắt lập lòe âm dương ánh sáng bắn về phía cái tia tam đại chân tiên đến từ trúc long đại thần thông thình lình xuất hiện tại trên chiến trường trúc long trong thần thoại trưởng khống thời gian thần thú mà do nó sáng lập r a đại thần thông bị hứa ninh dùng ra về sau chỉ gặp sau l ư n g hứa ninh vốn là một đạo thượng cổ thần ma hư ảnh giờ khác này ở cái kia thần ma hư ảnh phía trên vậy mà xuất hiện một đầu vô biên vô hạn cự long cự long vây quanh cái kia thần ma quay t r u n g quanh xoay quanh giống cự long nổi giận gầm lên một tiếng trong hai mắt bắn ra một đạo cực lớn âm dương ánh sáng ngay tại lúc đó cái kia thần ma cũng là bàn tay lật một cái trích tinh thủ oanh ra ngăn trở ba tên chân tiên run sợ trên người thuần dương tiên lực toàn lực buộc phát tràn vào bên ngoài cơ thể trên chất pháp m u ố Năn n g cản h ứ a n i n h bộ phát cái k i a trận p h á p hoàn toàn chính xác không tầm thường đối mặt với một kích này vẫn ngoan cường mà kiên trì được nhưng không chờ bọn hắn nghỉ ngơi ba tên i chân tiên liền gặp được cái k i a vạn thanh thiên thần dùng ra để bọn hắn tuyệt vọng thần thông ba đầu s á u tay d i ệ t h ứ a n i n h trong hai mắt k i a sáng ngưng tụ s á u cái trên cánh tay ánh sao sáng trói cùng nhau đánh phía cái k i a ba tên i chân tiên c h â một trăm hai mươi bảy bên trong vô i a n thành bầu không khí mười phần kiếm chế toàn giác giáo mẫu chết rồi vẫn tiêu chân tiên trọng thương tại sao có thể như vậy một chúng nhóm thiên thần chân tiên tề tụ ở trong đại điện bao quát bạch cực chân tiên thanh hổ môn chủ ở bên trong từng cái sắc mặc nhìn không tốt bọn hắn dù g i ế t đại hạ một chút thiên tiên tán tiên nhưng bọn hắn bên này đồng dạng chết rất nhiều thiên tiên tán tiên hai bên tổn thất xem như tương đương trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn chết một tên i thuần dương chân tiên trọng thương một tên i chân tiên tương đương với mất đi hai cái chân tiên cấp bậc chiến l ư ợ c làm sao bây giờ cái tiêu trích tinh thủ của vạn thanh thiên thần tăng thêm ba đầu sáu tay cùng với minh chiếu cựu tiêu lực lượng của chúng ta đã không đủ rồi nếu không phải mây xanh đứng ra chúng ta thậm chí có đoàn diện nguy hiểm. Ta nhìn, chúng ta đến cầu viện vây công hứa ninh ba tên i chân tiên một người trong đó nói đúng đến cầu viện lực lượng của chúng ta không đủ từng cái thiên thần chân tiên mở miệng thanh hồ môn chủ cũng là sắc mặt tâm trầm băng quát lạnh nói cầu viện tốt như vậy cầu viện thần vương giới chướng một trăm vô gian môn phân biệt t r i n h chiến rất nhiều đại thế giới có chút còn muốn đóng giữ đã chiếm lĩnh đại thế giới cái nào vô gian môn đều là nhu cầu cấp bách tay người nhu cầu cấp bách lực lượng mạnh hơn người nào không hy vọng mặt trên cho chi viện có thể từng cái đều lớn cũng là người nào đều khó mà lấy được trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên lặng phe mình trận doanh tổng thể lực lượng cùng nữ hoa trận doanh so sánh kỳ thật vẫn là nằm ở yếu thế nếu không cũng không đến n ỗ i đủ loại mê hoặc đủ loại khiêu khích ly dán may mắn phe mình tạ i thông tin các phương diện c h i ế m cứ lấy ưu thế tuyệt đối cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng trong chiến tranh thông tin công dụng rất lớn ỉ vào thông tin lợi hại vô gian môn tài năng cùng nữ hoa trận doanh r ế t vui vẻ sung sướng kỳ thực vô gian môn lực lượng đã giật gấu va vai muốn phải cầu viện khó a thanh hồ trước khác nay khác cái này vạn thanh chính là biến số là đại biến số đúng bẩm báo thần vương đi vạn thanh uy thế quá mạnh để vô gian môn một phương cảm giác được tiếp tục như thế bọn hắn cho dù c h ế t l i ề u chỉ sợ cũng phải rất thảm thanh hồ môn chủ trầm n g âm bạch cực chân tiên cũng nhìn về phía thanh hồ mặc dù hắn cũng bái thần vương vị sư có thể luận quan hệ xa gần thanh hồ cùng thần vương quan hệ mới thêm gần thanh hồ mới là vô gian môn môn chủ bạch cực chân tiên vẹn vẹn đại hạ trong chiến tranh tạm thời làm thống linh thôi tuất ta liền bẩm báo thần vương thanh hồ trịnh trọng nói câu viện làm cho thanh hồ trong lòng rất là xấu hổ、Sáu. bên trong điện thiên mang đại thắng một trận đại hạ thế lực tự nhiên là đang ăn mừng chỗ cao nhất cung điện bên trong có một trận yến hội hạ hoàng cao t ắ t chính giữa hai bên thì là chân tiên thiên thần nhóm k ỳ ninh thân là chín đại hình thiên thần đầu lĩnh một trong cũng là lấy được tiến vào ghế tư cách bất quá làm hắn ngồi xuống về sau mới phát hiện hôm nay hai quân chức trận đại hiện thần uy hứa ninh cũng chưa từng xuất hiện không chỉ bản tôn liền nguyên thần thứ hai cũng là không có hiện thân làm vì hôm nay đại thắng công thần cũng không có xuất hiện tại tiệc ăn mừng bên trên không chỉ kỷ ninh đưa cháu này hiếu kỷ liền cái khác chân tiên thiên thần cùng với hình thiên thần đầu lĩnh cũng rất nghi hoặc ngồi cao ở phía trên hạ hoàng tự nhiên là nhìn ra trong mắt bọn họ không hiểu cười giải thích nói mới vừa rồi vạn thanh đạo hữu nói cho ta hắn công pháp phía trên lại có chút cho đột phá tiếp tục bế quan bởi vậy mới có thể vắng mặt nghe được hạ hoàng giải thích chúng người mới minh bạch nguyên lai là như thế ảo ảo nâng chén vì hứa ninh chúc mừng đại chiến bên trong quân đội bạn thực lực có đột phá mang ý nghĩa bọn hắn phần thắng lại thêm một kia tự nhiên trị giá phải cao hứng một gian trong đại điện áo trăng hứa ninh cùng áo lam hứa ninh ngồi đối diện nhau tại bên trong thế giới liêu trai vì cứu vớt thế giới thế giới kia ý chí cùng ta câu thông làm một vụ giao dịch. bởi vậy ta mới đến ba điểm thế giới bản nguyên h ứ a ninh hồi ức quá khứ bây giờ hắn thân ở mãng hoang kỷ bên trong tam giới theo tu vi từng bước tăng lên lại thêm hệ thống tương trợ h ứ a ninh đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được thế giới bản nguyên tồn tại đương nhiên cái này bản nguyên ý chí có thể cũng không phải là toàn bộ mãng hoang kỷ hỗn độn vũ trụ ý chí mà là trong đó tam giới vùng này bản nguyên ý chí bất quá muốn nói có được tách ra ý thức tự mình ý chí lời nói cũng, cũng không tính hớn ninh lấy hệ thống lực lượng nếm thử tiến hành qua câu thông đối phương không có phản ứng chút nào nhưng hắn tại đánh giết cái kia toàn g á c g i á mẫu áp chế vô gian môn khí thế thời điểm lại thật sự gia tăng một điểm thế giới bản nguyên ta dùng hệ thống cảm ứng qua tam giới bản nguyên hiện tại tựa hồ tại vì hai chuyện lo lắng một chính là bây giờ tam giới đại chiến vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh quyết sinh tử thứ hai thì là khoảng cách chỗ xa vô cùng theo ta suy đoán cần phải là tam giới đã cảm nhận được nguyên láo nhân uy hiếp h ứ a ninh tự lẩm bẩm nguyên láo nhân trước mắt theo hắn qua xa tạm thời không cần cân nhắc mà cái kia tam giới đại chiến thì là gần tại chuyện trước mắt mới cần phải là trọng điểm chú ý dựa theo hệ thống phản hồi muốn phải tại tam giới đại chiến bên trong thu hoạch thế giới bản nguyên có hai loại phương pháp một là điều đình song phương chiến hỏa có thể thu hoạch được rất nhiều thế giới bản nguyên rốt cuộc tam giới là vô g i a n hỗn độn thế giới cùng thượng cổ bản cổ thế giới dung hợp mà thành bởi vậy tại cái này quy tắc bản nguyên xem ra song phương chung sống hòa bình mới là thượng sách mà nếu như không nghĩ điều đình chiến hỏa phương pháp thứ hai chính là giết vô g i a n môn thế lực người đem toàn bộ vô g i a n môn giết xuyên đại kiếp tự nhiên tiêu tán bất quá bộ dạng này lấy được thế giới bản nguyên liền muốn thưa t ấ t nhiều rốt cuộc vô dan môn một đoàn người cũng là thuộc về tâm giới hứa ninh mắt sáng n g ờ i hắn suy đoán tam giới sở dĩ có chỗ khuynh hướng đại khái dẫn đầu là nữ hoa từng tại nơi này đột phá thế giới thần đem nữ hoa trận doanh lạc ấ n khắc vào bên trong bản nguyên nếu như là một vị vô g i a n môn trận doanh đột phá thế giới thần cái này tam giới bản nguyên cần phải liền biết khuynh hướng vô g i a n môn thế lực xuyên thấu qua cái này thế giới bản nguyên ta tựa hồ có thể cảm nhận được cái kia hư vô mở mịt chân thần đạo tổ hứa ninh ngón trỏ tay phải dối ra nó bên trên có một giọt ánh sáng trong sáng giọt nước hứa ninh nhìn qua cái kia giọt nước ở trong đó phảng phất nhìn thấy tam giới đủ loại biến hóa kỳ diệu trong tam giới, có thập đại thiên đạo tám mươi mốt đại đạo một trăm linh tám ngàn tiểu đạo trong đó thập đại thiên đạo phân biệt là hỗn độn c h i đạo sinh mệnh c h i đạo t hủy diệt c h i đạo âm c h i thiên đạo dương c h i thiên đạo hỏa c h i thiên đạo thủy c h i thiên đạo thổ c h i thiên đạo mục thiên đạo kim thiên đạo ta cảm n g ộ đại đạo có thái dương c h i đạo cùng với thái âm c h i đạo bọn hắn bản đầy đủ liền phân biệt là dương c h i thiên đạo cùng với âm c h i thiên đạo cái kia nếu như ta đột phá đạo tổ lời nói cần phải h ứ a ninh nhìn xem cái kia sáng trói giọt nước phảng phất nhìn thấy trên thế giới xinh đẹp nhất vật thể say mê tại trong đó bên trong bạch t h thành một gian bí ẩn trong t i n h thất một nén nhang đã nhóm lửa hương vụ phất phối tràn ngập tại trong t i n h thất thanh hổ môn chủ ngồi xếp bằng chậm dai nhắm mắt lại từng bước tiến vào ngủ mơ cảnh đáp lời đông đảo chân tiên thiên thần yêu cầu nàng cuối cùng vẫn là quyết định c ầ u thông thần vương hướng thần vương cầu viện giải quyết cái kia vạn thanh thiên thần chương một trăm hai mươi tám thanh hổ xuất hiện tại rộng lớn h ắ c cám thế giới mảnh thế giới này trung ương cái kia lơ lửng ở trên không có tới vạn trượng lớn trên vương tọa đột một xuất hiện một nguy nga thân ảnh bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh bại rồi thần vương quan sát phía dưới rừng dưng nói thanh âm vang vọng mảnh thế giới này thần vương thứ tội thanh hồ liền quy xuống liền nói chúng ta đã dốc hết toàn lực mà lại phía trước tất cả cũng đều tại dự liệu của chúng ta ở trong thế nhưng là người nào nghĩ cái kêu biến mất sáu mươi năm vạn thanh thiên thần vừa vừa trở về liền hiện gia đình tiêm thiên thần chân tiên thực lực chúng ta ngăn cản quá phí sức chúng ta thực tế là không còn cách nào khác thần vương chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng thanh hồ quy sát không dám ngừng đầu các ngươi cùng đại hạ chiến tranh ta một mực tại nhìn thần vương bình tĩnh nói đại hạ thế giới tại nữ o a trong trận doanh mặt cũng được cho khí vận hàng đầu Có thần ể sinh thiên vạn thanh h ra t như thế một cái biến số cũng không tính hiếm lạ. Thần thế hiếm một cái số lạ. vương tay trái đập tay vị, tựa hồ là đang làm gì quyết đang Biến. đập định. Đông, đông, đông. vịn, hồ là làm gì cũng h thanh, tại cái này hát cám thế giới bên trong không quanh Thanh hồ ỉ có cái cám c gõ giới trong ngừng tay tại này vịn bên quần. âm không thần lên tiếng, nàng vương dám biết rõ, thần vương đang sầu u y nghĩ, tại lựa chọn. Đến cùng là chi viện bọn hắn vẫn là không trợ giúp. chi h tại trợ t lựa là là n vương cũng đang s ầ lo lấy hiện tại nắm giữ thông tin đến xem vị này vạn thanh thiên thần thực lực chỉ sợ có thể cùng lữ động tân loại này đ ỉ n h tiêm chân tiên đánh đồng nhưng hắn tu hành năm tháng lại muốn xa so với lữ động tân con ít hơn nói cách khác tương lai còn có tiến thêm một bước khả năng cho dù thành không được đạo tổ nhưng nếu như cùng cái kia hậu nghệ như thiên thần làm đến thiên thần địch chân thần thậm chí phản s á t cũng là đối ta vô gian môn lớn bất lợi thần vương thầm nghĩ nói mà lại cái này vạn thanh thiên thần còn theo cái khác nữ hoa trận doanh thiên tài khác biệt người này tiếp nhận thiên đ ị a mà sinh bận tâm cũng không nhiều bọn hắn vô gian môn am hiểu tâm linh chi đạo thường thường tại cách xa nhau không biết bao xa liền có thể tiến hành tâm linh câu thông dùng cái này đến mê hoặc cùng với ly dán nữ hoa trận doanh đám thiên tài bọn họ cái này vạn thanh thiên thần tiếng tâm sau khi truyền ra bọn hắn vẫn tính toán xâm lấn tâm linh của hắn nhưng cho dù là hắn vị này thần vương thân tự xuất thủ cũng không có thể thành công đành phải lùi lại mà cầu việc khác đem mục tiêu phóng tới bên cạnh hắn người thân cận bên trên có thể không cần t h ỉ n h cầu có thể tự do tiến về trước hứa ninh trụ sở trừ kỷ ninh chính là hứa dịch nhưng hai người này bên trong kỷ ninh tu hành tâm lực pháp môn thần vương cũng vô pháp mê hoặc đến mức hứa dịch cái kia càng là có hứa ninh nhân cứu mạng trong lòng đã đem hứa ninh làm phụ thân đối đãi ý chí mười phần kiên định càng không khả năng phản bội cái kia dư vi ngược lại là đạo lữ của k ỳ ninh nhưng theo vạn t h a n h cách xa nhau q u á xa hiện tại không thích hợp lấy ra thần vương suy nghĩ hồi lâu thời gian đang trôi qua thần vương tay trái đang chậm rãi đập tay v ị đ ô n g đ ô n g đ ô n g âm thanh phản phất n ệ n ở thanh hồ trên ngực đông nhiên thần vương tay trái dừng lại thanh hồ cũng ngẩng đầu nhìn lại nàng cảm giác được toàn bộ hắc ám thế giới phản phất đều ngưng kết ta đem c h â n long sơn ba đại yêu thần phải tới tìm cơ hội giết v ạ n thanh thần vương tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía thanh hồ đạ mạc mở miệng thanh hồ môn chủ nghe vậy mừng rỡ trong lòng cái này ba đại yêu thần danh hiệu nàng là biết đến lao đại thôn sơn đại thánh lao nhị thôn hải đại thánh lao t a m thôn thiên đại thánh ba người bọn hắn mỗi một người đều có đạo tổ phía dưới đỉnh cao nhất chân tiên thực lực mà lại ba người có thể kết trận hình thành tam nhãn ma thần uy năng lấy chất biến thậm chí đã bước vào đạo tổ cánh cửa có lấy ba người bọn họ ra tay có tâm tính vô tâm vạn thanh thiên thần hẳn phải chết sáu đại hạ đại thế giới đ ị a tiên mang cùng bạch cực thành bên ngoài đều là dựng lên cao cao tường thành phảng phất một bức đại hát sơn liên miên không r ư ớ vô số thiên tiên địa tiên dưới chân núi xung kích phía trên thì là đám chân tiên đốc chiến vô gian môn bạch cực thành bên ngoài trên tường thành bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ cùng ba tên khôi ngô thiên thần chính sóng vai đứng đấy xa xa nhìn phía xa bên ngoài vạn r ằ m một trận đại chiến bảy con hình thiên thần đang cùng ba đầu mặt trắng dao lục đạo thiên thần cảnh giới khôi lôi chém giết cái kia vạn thanh thiên thần nghe các ngươi nói lợi hại như vậy như thế nào theo con rùa đen rút đầu ba người chúng ta nhận thần vương danh tiếng trước tới giết hắn nhưng tới đây ba năm liền bóng người đều không thấy thôn sơn đại thánh liếc bạch cực chân tiên cùng thanh hồ môn chủ hai người một cái ha ha nói đại thánh, Cái kêu vạn từ h h thiên thần không tính nhưng chúng thực pháp chống Thanh hồ chủ lành, như thế. a ta n ngài đến nói đến nói môn vàng nói t đối với cái đối với lại. vội cười vô gì, là làm xác khi nàng hướng thần vương cầu viện cho tới bây giờ đã qua thời gian ba năm trong lúc đó thần vương lấy vô gian môn lực lượng đặc biệt tận tảng ba đại yêu thần thân ảnh phòng n g ừ a bị nữ o a trận doanh đạo tổ nhận ra ám sát hành động thất bại nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là từ khi đại hạ vương triều cùng bạch cực thành khai chiến ngày đầu tiên cái kia vạn thanh thiên thần biểu diễn về sau liền không còn có hiện thân qua thần vương cũng rất một mực con tưởng rằng vô gian môn bên trong gia phản đồ đem chính mình muốn ám sát tin tức tiết lộ qua đi nhưng hắn hỏi qua dư vi về sau mới biết được là chính mình nghĩ nhiều bây giờ tại đại hạ vương t r i ề u bên kia liền kỷ ninh hứa dịch hai cái này hứa ninh người thân cận đều thấy không được vạn thanh thiên thần trước mặt bất quá may mắn cái khác chiến tuyến cũng không căng thẳng bởi vậy hắn cũng không có đem ba đại yêu thần mang về đã ám sát kế hoạch không thành công như thế bọn hắn liền chuẩn bị tìm cơ hội đánh chấp nhóm đại hạ ngựa ba đại yêu thần ngưng tụ tam nhãn ma thần sau đạo tổ cấp bậc thực lực cưỡng ép đánh xuyên đại hạ phòng tuyến bên trong điện thiên mang hạ hoàng nhìn xem từ khi khai chiến đến nay thông tin trừ ngày đầu tiên hứa ninh ra tay giết toàn giác giáo mẫu trọng thương vân tiêu chân tiên lấy được một trận nghiền ép cấp bậc đại thắng bên ngoài về sau trong vòng ba năm đại hạ tuy nói đánh g i ế t vô gian môn không ít tiên tiên địa tiên nhưng chính mình đồng dạng tổn thất nặng nề nguyên bản chín đại hình thiên thần đã mất đi hai cái không nói lượng lớn địa tiên tiên tiên liền chín đại hình thiên thần đầu lĩnh đều chết mất hai cái song phương tình hình chiến đấu cực độ thảm liệt chiến trường tựa như cối say thịt hứa ninh khai chiến phía trước đánh ra cái danh to kia bây giờ đã là một mảnh màu đỏ tươi tiên nhân biển máu vạn thanh thiên thần cái này tại khai chiến thời điểm tại tầng dưới chót thiên tiên địa tiên bên trong bị coi là kính ngưỡng mục tiêu tồn tại theo chiến tranh ngày đêm tiến hành danh tiếng cũng dần dần chuyển biến vạn thanh thiên thần tại sao không xuất thủ có phải hay không cách chúng ta mà đi hảo hữu của ta thân bằng đều chết tại trên chiến trường vạn thanh thiên thần ở nơi nào tại trung thấp tầng các tiên nhân xem ra cái này cái gọi là đại hạ anh hảo vạn thanh thiên thần đã làm e sợ chiến mà chạy người người thóa mạ đ à o binh nhưng đối hạ hoàng đến nói lại là hoàn toàn tư phản cứ việc tiền tuyến chết mấy ngàn tiền tiên mấy trăm ngàn địa tiên nhưng chỉ cần vị này vạn thanh đạo h ư u có thể i ê n ổn tiến hành tiếp chính là toàn bộ đại hạ t r ầ m luân đều đáng giá vạn thanh đạo h ư u quả thật đại tài căn cứ sư tôn nói tới hắn đã đi đến cảm g ộ thiên đạo trình độ nếu như công thành trong cuộc chiến tranh này có thể sẽ có một vị đạo tổ sinh ra hạ hoàng thầm nghĩ lên xích minh đạo tổ từng nói với hắn đ ồ n g nhiên t i ề n tuyến t r u y ề n đến một hồi biến hóa để hắn thần sắc đại biến chương một trăm hai mươi chín chỉ gặp tại trước đó dây trên chiến trường nguyên bản bảy đại hình thiên thần cùng vô gian môn ba đầu mặt trắng dao lục đạo thiên thần cảnh giới khôi lỗi chém giết nhưng đột nhiên chỉ gặp vô gian môn vậy mà lại có mười đạo thiên thần khôi lỗi hiện ra ngay sau đó lại là ba đầu mặt trắng giao hiện ra trực tiếp đem bảy đại hình thiên thần bao lại với nhau giống mặt trắng giao gầm thét thiên thần khôi lỗi trọng quyền xuất kích để bảy đại hình thiên thần m ệ n mọi ứ n g đ ố i mọi người cẩn thận một vị hình thiên thần đầu lĩnh một cái sơ sẩy bị mặt trắng giao cắn một cái trong trận pháp mấy trăm tên i thiên tiên liền trực tiếp như vậy bị mặt trắng giao nuốt mất kiếm tới kỳ ninh thống lĩnh một đạo hình thiên thần nhìn thấy chiến hữu thụ thường hét lớn một tiếng liền phóng tới bên kia hắn điều khiển đạo này hình thiên thần trên tay phải hóa ngón tay thành kiếm liền muốn oanh kích ra có thể lúc này nhân số viễn siêu hình thiên thần mặt trắng dao cùng thiên thần khôi lôi đã xông tới kỷ ninh thống lĩnh hình thiên thần áp căn không xông ra được cẩn thận một chút kỷ ninh sau lưng kỷ ninh cái nào đó trận điểm phía trên hứa dịch vội vàng nhắc nhở đồng thời trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng tràn vào trong chất pháp chuyển hướng về phía trước kỷ ninh ta rõ ràng kỷ ninh đem phía sau lưng của mình giao cho hứa dịch trọng điểm đinh phòng trước người tình huống nguyên bản đại hạ vương triệu bên trong bảy đại hình thiên thần cùng vô gian môn ba cái mặt trắng dao sáu cái thiên thần khôi l ỗ i miễn cưỡng là chia năm năm không phân sàn sàn nhau nhưng vô gian môn đột nhiên một đợt c h i viện khiến cho chàng trên mặt lập tức phản quay lại bảy đại hình thiên thần bị vây công không qua mấy chục tức liền có một cái hình thiên thần trận pháp vỡ vụn lộ ra bên trong hơn ngàn tên thiên tiên cùng với một trăm linh tên điệu tiên tán tiên không chờ vô gian môn đ ộ n g thủ trong bọn họ đại bộ phận tiên nhân liền không chịu nổi trên chiến trường gợn sóng trực tiếp bạo thể mà chết lúc này vô gian môn bên kia lại có hơn m ộ ư ơ i đạo tản r a đại đạo gợn sóng thân ảnh mà đến rõ ràng là hơn m ư ơ i vị thiên thần chân tiên cấp bậc tồ tại muốn đem đại hạ bảy đại hình t i ê n thần hoàn toàn mai táng trên chiến trường c h ấ n vào thời khắc này một đạo trùng trùng điệp điệp âm thanh từ đại hạ vương t r i ề u bên kia mà đến giữa thiên địa từng đạo áp lực nặng nề đang chấn động ầm ầm ba đáng sợ uy năng ở trên không hội tụ hình thành tối mây màu đỏ đoàn liền phảng phất độ kiếp kiếp vân cái này đ ỏ sẫm trong đám mây mơ hồ ánh sáng màu đỏ lần lượt lấp lóe uy năng mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc chấn giới đại trận là chấn giới đại trận hạ hoàng vận dụng chấn giới đại trận trong lúc nhất thời vô gian môn một phương làm theo cứng lại mà đại hạ bên này lại vì kích động cái này đại hạ chấn giới đại trận chính là điện thiên mang hoàng cung làm dẫn ba sáu trăm quận quận thành làm phụ đem ba sáu trăm quận thành lực lượng hội tụ vào một chỗ đồng thời có thể đánh g i ế t toàn bộ đại hạ thế giới bất kỳ một chỗ k i ế p vân mới ra không gian định muốn phải trốn đều trốn không thoát uy năng lớn thiên tiên là h ẳ n phải chết không nghi ngờ cho dù là thiên thần chân tiên cũng liền thiên thần thần thể cường đại tăng thêm hộ thể thần thông khả năng sống đến mức thuần dương chân tiên cơ hồ h ẳ n phải chết không nghi ngờ a để phòng ngươi đây hơn mười đạo thân ảnh bên trong bạch cực chân tiên cười lạnh một tiếng trong tay một đạo trái cây màu xám bị hắn trực tiếp bóp nát hô hô hô bốn lập tức hình cái này trái cây màu xám bên trong bay ra lượng lớn dòng khí màu xám nháy mắt cái này trùng trùng điệp điệp dòng khí màu xám liền phóng lên tận trời trực tiếp đem trên bầu trời cái tia đỏ sậm kiếp vân cho bao vây lại trong trời cao hạ hoàng cũng là mang theo mấy đạo chân tiên thiên thần giáng lâm thấy cảnh này ha ha cười nói hỗn độ n lực lượng t r ắ n g vô cùng ngươi cho rằng cái này đều phân tán thành luồng không khí một tia hỗn độ lực lượng liền có thể chống đỡ được ta đại trận này hỗn độ lực、lượng. là nhất định phải bắt đầu lĩnh hội hỗn độn thiên đạo về sau mới có thể từng bước nắm giữ lực lượng đây là tam giới ở trong chân chính trí cao lực lượng bình thường chân thần đạo tổ nhóm nắm giữ một môn thiên đạo về sau sau đó mới từng bước đi lĩnh hội hỗn độn thiên nói cái này tối cường chi đạo cũng là khó khăn nhất chi đạo lúc trước bàn cổ vẹn vẹn trưởng không cái này hỗn độn chi đạo chính là không cần nghi ngờ trí cao thần thời gian dài tự nhiên kiên trì không được nhưng có thể kéo bên trên nửa canh giờ đã đầy đủ kết thúc chiến đấu bạch cực chân tiên thản như nói chấn giới đại trận k ế t vân phía trước uy năng đủ để tập sát trước mắt vô gian môn bất kỳ một chân tiên thiên thần nhưng bây giờ kiếp vân bị hỗn độn lực lượng vây quanh uy năng trên phạm vi lớn suy yếu khó mà đạt tới lý tưởng hiệu quả hạ hoàng thấy kiếp vân kêu bên trong một tia sét rơi xuống chém tại vô gian môn một cái mặt trắng dao bên trên vẹn vẹn chỉ là tạo thành một chút tổn thương mà không phải thuấn sát đối phương vô gian môn lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn hạ hoàng nhìn thấy một màn này con mắt hiếp lại trong lòng thầm h ậ n nói hỗn n độn lực lượng trái cây lại xưng hỗn độn đạo quả cũng không phải là nói chân thần đạo tổ có thể đơn giản ngưng tụ hỗn độn lực lượng hình thành trái cây. m u ố như n n g thế ụ tốn hao thêm chút thời gian còn có thể tu luyện trở về nếu như chém dụng quá nhiều cảm nộ muốn tu luyện trở về cũng khó khăn bất quá trước mắt cái này một tia hỗn độn lực lượng đã có thể suy yếu kiếp này mây hôm nay tháng bại nhất định quyết bạch cực chân tiên nhìn qua hạ hoàng bên cạnh mấy đạo thiên thần chân tiên cười lạnh một tiếng phát ra tiến công mệnh lệnh ẩm ẩm đất dung núi chuyển âm thanh n â m vang lên tại bạch cực chân tiên về sau một tôn có một trăm nghìn trượng độ cao tam nhãn ma thần đạp nát đỉnh núi đáp lời chiến trường mạ c h â n long sơn tam thánh hạ hoàng trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng ba người hợp lực đã không phải chân tiên cảnh giới hắn có thể chống lại tam nhãn ma thần nhìn xem trôi nổi trên chiến trường cái kia đạo kiếp vân hét lớn một tiếng m ộ kka lần này run rẩy âm thanh càng nhiều hơn đại trận đã nhanh muốn không chịu nổi tam giới bên ngoài trong hư không một ngọn núi nổi lơ lửng tòa này lần nguy nga đỉnh núi có tới một triệu giam rộng chính là xích minh đạo tổ động phụ vị trí lúc này một tóc dài màu xanh láo giả chính khoanh chân ngồi hắn phía dưới hai bên cũng là đứng đấy một đám cường đại nhóm thiên thần chân tiên trong đó có áo bào đen hạ hoàng một cái hóa thân l u i đi xích minh đạo tổ nhẹ dọn g thán một tiếng lúc này một vòng viên quang lơ lửng giữa không trung chính là xích minh đạo tổ tự mình thi triển pháp thuật quan sát giao chiến nơi c h ẳ n g cảnh làm xích minh đạo tổ giờ ân nở theo d ư ớ i chương chúng thiên thần chân tiên tại tam giới vẻ ngoài thời gian chiến tranh mà một chỗ khác cái kêu bao phụ tại giới hắc bảo nguy nga thân ảnh cũng đồng dạng đang yên lặng quan chiến thần vương hắn đồng dạng quan tâm một trận chiến này muốn thắng trên h ầ n vương tay t á cái i hiện giao chiến nhẹ nhàng đập tay vị, hắn phía trước có xương ngủ ngưng tụ thành cái gương, hiện ra giao chiến chẳng cảnh. phía đập tay vịt, trước tụ Trước t ra r có chiến trường kỷ ninh điều khiển hình thiên thần hai mặt thụ địch gian nan chống đỡ lấy mắt thấy bên cạnh chiến hưu hào hào bị mặt trắng giao đạm ở dưới chân xé mở hình thiên thần lồng ngực thôn vệ lấy trong đó thiên tiên địa tiên phá kỷ ninh trong lòng trong lòng tràn ngập lo lắng tràn ngập phẫn nộ huynh đệ tỉ mội của mình nhóm đều tại huyết chiến kỷ ninh trong lòng cũng gấp mặc dù trong lòng lo lắng nhưng lại lại tuyệt đối tỉnh táo tỉnh táo cùng lo lắng điên cuồng không chút nào mâu thuẫn Doanh ba kỷ ninh bỗng nhiên chấn động trong lòng đi theo trong mắt chính là cùng hỉ hắn đã hoàn toàn cảm nhận được cái kêu bao la rộng lớn đại đạo kia là kiếm đạo lúc này kiếm đạo tất cả hảo diệu tất cả đều tại kỷ ninh trong lòng để hắn hiểu được hắn đã hoàn toàn trưởng không cái này một kiếm đạo kiếm đạo đã thành trực tiếp đột phá chân tiên kỷ ninh đã sớm cảm ngộ ngũ hành c h i đạo lúc này chính trên chiến trường trực tiếp đem trong chữ vật không gian lượng lớn đan dược r ó t vào trong miệng bắt đầu tiến d a i chân tiên bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian kỷ ninh trong cơ thể thiên tiên kim đan liền lấy được cô động tiến hóa hình thành thuần dương kim đan dưới khống chế của hắn thuần dương tiên lực tiến vào hình thiên thần thể bên trong lực lượng nặng nề như biển toàn bộ hình lực lượng của thiên thần bắt đầu kinh người nhảy vọt hai lần ba lần bốn lần gấp sáu lần tám lần gấp mười gấp mười, gấp mười hai lần mười tám lần hai mươi mốt lần cuối cùng hình lực lượng của thiên thần ẩn ẩn đạt tới mức cực hạn đình chỉ tăng trưởng giết kỵ ninh sau khi đột phá trong hai mắt một đạo lanh ý hiện ra dưới sự chỉ huy của hắn hình thiên thần ẩm ẩm mà động một kiếm chém về phía bên cạnh mặt trắng dao cùng thiên thần khôi lối thường thường gợn sóng một kiếm lấy cấp tốc vung ra nhưng cái kia mặt trắng giao cùng với thiên thần khôi lỗi cũng là không có có phản ứng chút nào cơ hội một kiếm rơi hai đại thiên thần cấp chiến lược cầm ầm sụp đổ lượng lớn địa tiên thiên tiên chết tại một kiếm này phía dưới lưu lại một đạo phân thân tại xích minh đạo tổ bên kia hạ hoàng lấy được đạo tổ tin tức về sau thở dài một hơi đang muốn thu binh rút lui đại hạ đại thế giới thời điểm đông nhiên b à ảnh một tiếng dị hưởng hạ hạ hoàng bạch cực chân tiên bọn hắn cả đám đều quay đầu nhìn lại chỉ gặp trên chiến trường một đạo hình thiên thần cầm kiếm mà đứng tại dưới chân hắn là hai đạo thân thể khổng lồ theo thứ tự là một cái mặt trắng giao cùng một cái thiên thần khôi l ỗ i mà sau một k h ắ c cái này hình thiên thần động hướng về cái khác mặt trắng giao cùng với thiên thần khôi l ỗ i mà đi không tốt nhanh đi hỗ trợ trợ giúp bọn hắn vô gian môn một phương bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ trước hết nhất thanh tỉnh liền hạ lệnh bạch cực chân tiên càng là lạnh lùng nhìn về phía hạ hoàng giống giận nói đợi cho ba vị đại thánh phá vỡ đ ạ i trận các ngươi có thể không hề rời đi cơ hội đúng vậy a còn có một cái đạo tổ cấp bậc chiến lực hạ hoàng vừa mới bởi vì kỷ ninh đại sát tứ phương thăng lên tin tưởng lại tiêu tán kỳ ninh không nên vọng động hạ hoàng vội vàng truyền âm ở đây chiến tất bại tình hữu giới bảo tồn chiến lược lưu đến cái khác đại thế giới mới là trọng điểm kỳ ninh nghe được hạ hoàng nói cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân ả n h cao lớn chấn giới đại trận phía trên k i ế p vân hữu kia đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa đáng chết kỳ ninh v ẫ n hận nói cuối cùng nhìn thoáng qua những cái kia phách lối mặt trắng giao cùng t i ê n thần k h i lỗi một kiếm đầy ra đem đại hạ còn sót lại bốn tên hình t i ê n thần cứu ra rút đi hạ hoàng vung tay háo một cái liền muốn đem điện thiên mang nhấc lên mang theo còn lại đại hạ các tiên nhân thoát đi có thể để hắn không nghĩ tới chính là cái này một tay háo đi xuống cái k i a bên trong điện thiên mang lại dâng lên một đạo không thể ngăn cản c ợ n sóng hạ hoàng căn bản vô pháp di động hiện tại điện thiên mang xấu vạn thanh đạo h ư u hạ hoàng trên mặt lộ ra một tia khổ sở hắn biết rõ kia là thiên đạo hiện ra trực tiếp đem điện thiên mang c h ấ n trụ trừ phi cái kia dẫn động thiên đạo người cho phép chính là đạo tổ cũng khó có thể trưởng khống điện thiên mang v ớ i anh một tiếng đại hạ trấn giới đại trận tại lúc này hoàn toàn vỡ vụn tam nhãn ma thần một trăm nghìn triệu độ cao thân ảnh d ơ thẳng lên trời thét dài nhìn xem đại hạ vương triều bên này nhỏ bé như là con kiến đông đảo tiên h nhân trực tiếp một chân liền muốn đạp xuống đi xích minh đại thế giới cho dù là ngồi xem sóng gió nổi lên xích minh đạo tổ lúc này tâm đều loạn cả lên dưới trướng hắn tam đại thần ma binh đoàn một trong có thể thành lưu tại đại hạ đại thế giới nếu như trận chiến này toàn diện đối với hắn như vậy đã kích thế nhưng là vô cùng lớn vô gian muôn n ơi thần vương nhìn xem một màn này cất tiếng cởi to trận chiến này thắng sáu chết đi cô trùng t r m n h ã n ma thần trong mắt có khát máu ý đ ặ t tới đạo tổ cấp độ một chân ẩ m ẩ m rơi xuống cho dù là hạ hoàng tăng thêm cái khác chân tiên thiên thần cùng c h u n g sức nhưng ở một cước này phía trước đều lộ ra y ê u đ ớt vô cùng ngăn cản không được đạo tổ phía dưới đều là run dế trong thủy phủ mặc ra t h ú kỷ ninh nhìn về phía trước người bảy đại thiên thần đang muốn dùng s o n g cái này duy nhất một lần cơ hội ra tay đông nhiên một đạo để kỷ ninh đám người quen thuộc thân cận để vô gian môn phẫn nộ trong lòng ngội lệnh âm thanh cũng là vang lên hỗn độn âm dương thiên bên trong một điểm tồn vong hai chỗ sinh tiếp hỏa sáng trói không chỗ tịm chí đạo cản khôn v ề và thanh gọn sóng thanh â m vang vọng giữa thiên địa đám người cảm thấy toàn bộ đại hạ thế giới theo thanh â m này chuyển ra đều có chút run rẩy tại cái kia bên trong điện thiên mang một người mặc đạm quần áo màu xanh l a m quen thuộc gương mặt bay lên trời từ trên người hắn tản ra vô cùng vô tận nóng bỏng ánh sáng chiếu rọi toàn bộ đại hạ đại thế giới tại tia sáng kia phía dưới phản p h ấ t toàn bộ đại hạ đại thế giới đều đình trệ bất luận là hình thiên thần mặt trắng dao thiên thần k h i lỗi vẫn là hạ hoảng bạch cực chân tiên thanh hổ môn chủ những thứ này chân tiên thiên thần cho dù là cái kia đạt tới đạo tổ cấp độ tam nhãn ma thần thời khắc này hành động đều ngưng đ ộ n g chậm lại đạo tổ vạn thanh đạo tổ hạ hoàng k ỳ ninh cùng hứa dịch chờ đại hạ trận doanh người ánh mắt lộ ra cùng hỉ mà vô gian môn bạch cực thành bên kia bạch cực c h â n tiên thanh h ồ môn chủ chờ trong mắt người thì là tràn đầy tuyệt vọng trận chiến này kết thúc trong trời cao cái kia đạm quần áo màu xanh lam thân ảnh nhẹ nhàng một trường lướt qua ở phía sau hắn vòng trời trực tiếp vỡ ra một đạo vô cùng khe nước to lớn có tới mấy vạn trượng cao tại cái kia khe hở bên ngoài trong tam giới trí cao ngôi sao Thái dương tinh phản phất thu dắt, phản hướng về nơi đây ném xuống tinh khiết thái dương dẫn được n đây về é mà xuống xuống xuyên qua tinh dương lượng. Người giám. Vô gian môn thế giới bên trong, thần vương giận dữ, ngồi xuống vương ấm ấm đổ. Hán ngôn ngữ lạnh leo đến cực điểm, phản phất thật xuyên qua vô biên không gian, nhìn về phía đại hạ đại thế giới đồng giám. giới giới khiết Thái thế tọa phất thật thế điểm, đại đại phía hạ dữ, dạng. lực leo cực ấm ấm m Vô vô về sụp đổ. tại xích minh đại thế giới bên trong cái k i a thân mặc áo b à o xanh tóc dài lão giả thì là nở một nụ cười bên cạnh đông đảo thiên thần chân tiên các đệ tử nín thở nhìn chằm chập cái tia đại hạ đại thế giới bên trong thiên tiên địa tiên căn bản không cách nào nhìn thẳng không trung đạo thân ả n h kia bị cái kia thái dương lực lượng quét qua trực tiếp hóa thành cho bụi mà cho dù là chân tiên thiên thần cũng bất quá là nhiều trống đỡ trong một giây lát bạch cực chân tiên thanh h ồ môn chủ đám người liền bước những cái kia thiên tiên địa tiên theo gót cuối cùng hứa ninh nhìn về phía cái kia một trăm nghìn trượng độ cao tam nhãn ma thần liền phải tiếp tục một trường v ỗ xuống lại vào lúc này bầu trời một vết nước chém m ở một cái trống lên thiên địa cây trúc ở nơi đó chập trần ra chương một trăm ba mươi mốt mặc trúc đạo tổ vô gian môn thế lực đạo tổ một trong nó lấy không chết lấy sưng bản thể của hắn chính là một gốc màu xanh sông cây trúc tràn ngập vô tận sinh cơ dựa vào loại thủ đoạn này cho dù lúc trước thượng cổ phá diện đại kiếp mặc trúc đạo tổ cũng sống tiếp được áo lam hứa ninh thấy cái kia không trung chập trần cây trúc biết rõ đối phương cũng không có chân chính g á n g lâm mà là hiện ra nguyên hình muốn phải chấn nhấp hắn hứa ninh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên trên bàn tay dương chi thiên đạo hiện ra không chút nào cho cái kia mặc trúc đạo tổ nửa phần mặt mũi hung hăng đập nện tại tam nhãn ma thần phía trên không có chút nào thống khổ tam đại yêu t h à n cư như vậy chết tại một trưởng này phía dưới đạo tổ tự mình đạo thủ các ngươi muốn phải toàn diện khai chiến sao lúc này mặc trúc đạo tổ thân ảnh mới khoan thai tới chậm một người mặc màu trắng đạo bảo nam tử cao g ầ y nói như thế mặc trúc đạo tổ trong hai mắt mang theo từng tia từng tia tia sáng đinh lên trước mắt cái kia tay không hủy diệt vô gian môn tại đại hạ tất cả thế lực thân ảnh bây giờ tam giới đại chiến vừa mới bắt đầu nữ hoa trận doanh cùng vô gian môn trận doanh đều tại lấy thiên thần chân tiên làm quân cờ tranh đoạt khí vận mà chân thần đạo tổ đẳng cấp thì là tại lần tránh ra tay rốt cuộc bọn hắn một khi ra tay đó chính là sinh linh đồ hắn khả năng toàn bộ tam giới đều phải tiếp tục bị đánh nát Tại đây cái không thành cái đây không văn bởi ả n ràng quy định phía trước, song phương đều có ăn ý, có thể chưa để vô gian môn một đoàn người nghĩ tới là đại hạ đại thế giới bên này rõ trước, ra là giới quy đều tay. để đại đại đạo phía thể chưa hạ một tới thế tổ có có có ý, vô lại b vậy thời điểm chú ý chiến tuyến biến hóa mặc trúc đạo tổ trước tiên liền hướng về nơi đây mà đến nhưng rất đáng tiếc vẫn là chưa có thể cứu bọn hắn người mặc trúc đạo tổ trong hai mắt sát ý ngưng tụ nhìn qua phía trước cái kia áo lam thân ảnh mà tại hắn nói ra toàn diện khai chiến về sau ở sau lưng của hắn phảng phất có từng đạo từng đạo đủ để cho đại hạ đại thế giới sụp đổ thân ảnh hiện ra liếp nhìn lại có chừng mấy chục đạo nhiều lại toàn bộ đều là đạo tổ cấp bậc chiến lược chân thần đạo tổ thật có l ỗ i hiện tại ta mới tính h ứ a ninh nghe mặc chúc đạo tổ kiểu nói này cười ha h a đem trên người thiên đạo che chắn lộ ra nửa bước chân thần khí tước dứt lời h ứ a ninh trên thân tán phát ra một đạo kinh khủng hấp lực toàn bộ đại hạ đại thế giới thiên địa nguyên lực chen trúc mà đến mà trong trời cao thái âm tinh thần cùng thái dương tinh thần cũng ném tỏa hào quang hướng h ứ a ninh bị hắn thần thể hấp thu lấy dương chi thiên đạo làm h ạ tâm chuyển hóa thành thần lực so với quá khứ trời thần chi lực tinh thuần nhiều đã là chân thần thần lực đáng chết mặc trúc đạo tổ nhìn xem xuyên chỗ chống hứa ninh sắc ý đột nhiên nổi lên liền muốn đánh gây hứa ninh đ ộ t phá vậy mà lúc này hứa ninh bên cạnh cũng là xuất hiện một người mặc áo xanh dâu dài láo giả tất nhiên là tại mọi thời khắc chú ý chỗ chiến trường này xích minh đạo tổ tại hắn nhìn thấy mặc trúc đạo tổ d á n g lâm về sau trực tiếp xé mở không gian hướng về nơi đây chạy đến mặc trúc các ngươi muốn phải t r ư ớ c xé bỏ ư ớ c định sao xích minh đạo tổ đem hứa ninh hộ tại sau lưng s o a g mắt thấy mặc trúc đạo tổ gợn sóng nói mà theo xích minh đạo tổ âm thanh rơi xuống phía sau hắn cũng là có nữ hoa trận danh đạo tổ ném xuống các i gọi là l o người muốn h có bản lĩnh cũng tới một vị lâm trận đột phá đạo tổ coi như chiếm cứ chúng ta bên này mười cái đại thế giới chúng ta đều không lời nói mà tính tình nhất bạo tự nhiên là vị kia đã từng vén là tiên đế hình thiên chân thần thanh âm hắn giống như tiếng sấm vang vọng tại trong đại hạ đại thế giới mặc trúc đạo tổ sắc mặt rất là khó coi song phương hết sức căng thẳng nếu như hắn hướng phía trước lại đi một bước sợ rằng sẽ dẫn phát đạo tổ đại chiến trực tiếp đem đại k i ế p chỗ trước giờ đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy đi thôi bên trong đ ạ n ma giới vô gian môn bây giờ lãnh tụ thần vương thở ra một hơi thật dài ăn cái này thua thiệt đem chính mình ý tứ chuyển cáo cho mặc trúc đạo tổ、ừ. mặc trúc đạo tổ cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia còn tại đột phá hứa ninh cùng với s í c h minh đạo tổ phất ống tay háo một cái xé mở vạn trượng tiên trong không sau đó một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa đưa mắt nhìn mặc trúc đạo tổ rời đi về sau s í c h minh đạo tổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trận này vô gian môn đối đại hạ xâm lược lấy tất cả mọi người không nghĩ tới phương t h ấ t thắng không chỉ giữ vững khí vận hàng đầu đại hạ đại thế giới còn thu hoạch một vị đạo tổ lần này nữ hoa trận danh có thể nói là thắng tê dại mà vô gian môn không chỉ đánh mất cả một cái đại thế giới thiên tiên địa tiên còn tổn thất hơn mười tên trận tiên trong đó còn có yêu tộc tam đại thánh loại này đỉnh cấp c h â n tiên có thể nói là nguyên khí đại thương hạ mang ngươi an bài thu thập một chút xích minh đạo tổ nhìn lại biết rõ hứa ninh đột phá còn muốn một đoạn thời gian bởi vậy trực tiếp phân phó hạ hoàng chức thu thập một chút chiến trường bởi vì cái gọi là trong lịch sử một hạt cho rơi xuống trên người một người tựa như là một mặt núi lần này xâm lấn đại hạ chiến tranh đối nữ hoa trận doanh đạo tổ đến nói có thể nói là đơn giản thủ thắng nhưng chứng thực đến toàn bộ đại hạ đại thế giới đối với những cái kia tự mình tham chiến địa tiên tiên tiên mà nói thế nhưng là kinh lịch một trận sinh tử đại kiếp không biết có bao nhiêu thân bằng hào hữu sư huynh sư đệ chết tại trên chiến trường bây giờ trận chiến tranh này cuối cùng là kết thúc những cái kia thiên tiên địa tiên cũng coi như thở dài một hơi sáu đại hạ q u â n an đàn h á c bạch học cung bên trong t h ò n g tiêu các、ác. áo lam hứa ninh mở hai mắt ra từ khi hắn thành liền chân thần đạo tổ cứu vớt đại hạ bây giờ đã đi qua dòng giã thời gian một năm hệ thống hứa ninh lật ra hệ thống giao diện nhìn xem phía trên biểu hiện khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên thính danh hứa ninh thân phận hát bạch học cung chân thần đạo tổ cảnh giới luyện khí cảnh giới chân tiên sơ kỳ cảnh giới thần ma cảnh giới chân thần sơ kỳ cảnh giới công pháp bí thuật thần ma công pháp xích minh cựu thiên đồ luyện k h í công pháp đại diện ngũ hành sách trích tinh thủ bắt cựu huyền công minh chiếu cựu tiêu cựu u kiếm điện tam xích kiếm pháp hôn nguyên kiếm pháp pháp thiên t ư ợ n g địa ba đầu sáu tay thế giới bản nguyên mười lăm điểm xuyên qua thế giới mãng hoa n k ỷ nên hợp thế giới bản nguyên hứa ninh đánh một trận đổ diện hơn mười tên trần tiên áp chế vô gian môn nhuệ khí về sau cũng là thu hoạch mười lăm điểm thế giới bản nguyên tri đạo đi tới chưa bao giờ có giàu có cấp độ hứa ninh dỗi ra ngón tay thực một đạo sáng trói đến cực điểm giọt nước hiện ra trong đó có tam giới thuần túy nhất đại đạo hiện ra hứa ninh nhìn xem giọt nước sau đó cảm thụ b ố n p h ư ơ n g cuối cùng g ậ n xong nói lần thứ nhất quan sát thế giới bản nguyên còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai bây giờ tại thành tựu chân thần đạo tổ về sau lại đến cảm ứ n g nguyên lai trong tam giới thiên đạo quả nhiên có t ạ p chất cái này t ạ p chất liên là lúc trước thượng cổ đại chiến bị nữ hoa đột phá thế giới thần sau không địch lại thân hóa thiên đạo tâm ma tri chủ chương một trăm ba mươi hai lúc trước vô gian hỗn độn thế giới bên trong hết thẻ có địa hỏa nước tại nữ hoa nương nương chỉ dẫn xuống là lấy lúc trước b à n cổ hỗn độn thế giới làm căn cơ giống như thiên liên giới liền là lúc trước bản cổ hỗn độn thế giới lớn nhất một cái thế giới mạnh vỡ bởi vì là b à n cổ hỗn độn thế giới làm chủ vô gian hỗn độn thế giới làm phụ cuối cùng hình thành tâm giới thế là cái này thiên đạo là dựa theo b à n cổ hỗn độn thế giới đến giống như phong c h i thiên đạo bây giờ căn bản không có cách nào cảm n ộ hoàn toàn trong tam giới phong c h i thiên đạo là không trọn vẹn chỉ có thể phân hóa ra một chút đại đạo mà tâm thiên đạo tam giới đồng dạng không có cách nào lĩnh hội những vô gian hỗn độn thế giới đó bên trong sống cho tới bây giờ một chút đại năng giả giống như thần vương giống như cái k h á c từng bị tồn tại có không ít tại tâm thiên đạo bên trên thành t i ể u cao bọn hắn a m h i ể u đùa bỡn nhân tâm bọn hắn một ánh mắt liền có thể để một chút bình thường người tu tiên cam tâm tình nguyện quỳ sát xuống làm nô làm buộc mà chính là có vô gian môn một đám đối tâm thiên đạo có cảm g ộ thiên thần chân tiên thậm chí các thiên tiên lấy rất nhiều phân thân hỏa loạn tam giới cho dù nữ hoa trận doanh thực lực cứng muốn viễn siêu vô gian môn một phương cũng từ đầu đến cuối vô pháp đơn giản lấy được thắng lợi sau khi hứa ninh lấy hệ thống lực lượng hiện hóa thế giới bản nguyên về sau hắn so sánh thuần túy nhất tam giới c h i đạo sau đó lại đi cảm g ộ bốn phương vậy mà tại trong đó tìm được không giống đồ vật hứa ninh hai tướng so sánh về sau vậy mà tại bốn phương trong thiên địa phát hiện từng ly từng tý cực kỳ nhỏ bé tâm linh thiên đạo vết tích điểm này vết tích cũng không hình thành quy tắc mà là phân tán phản phất tẩn nấp tại toàn bộ trong tam giới sợ bị người tìm ra đồng dạng lúc trước nữ hoa đột phá cái này tâm ma c h i chủ sợ chết đành phải thân dung tam giới thiên đạo đem chính mình nhận nấp lên mới tránh thoát một kiếp h ứ a ninh thì t h ả o nói bây giờ trong tam giới cái này một đại kiếp kỳ thực chính là cái này tâm ma c h i chủ dẫn động hắn thân dung bên trong thiên đạo cho hắn cái kia vị đệ tử thần vương truyền lại tin tức dùng cái này bước lên nữ hoa trận doanh cùng vô gian môn trận doanh chiến tranh để cầu mưu cầu thoát đi thiên đạo cơ hội bây giờ tam giới đại kiếp dùng cái này mưu cầu thế giới bản nguyên chỉ có hai cái phương pháp một là để vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh hài hòa ở c h u n g hai là đem vô gian môn giết sạch tự nhiên cũng không biết nhấc lên đại kiếp h ứ a ninh thầm nghĩ cái này điểm thứ nhất để hai nhà hài hòa ở chung nhưng so sánh giết sạch vô gian môn còn muốn khó khăn nhiều bởi vậy bị ta trực tiếp vứt bỏ chẳng qua hiện nay đã phát hiện tâm ma chi chủ biến thành c h i đạo điểm thứ nhất nói không chừng thật có cơ hội h ứ a ninh trong mắt có tia sáng hiện ra hắn đi qua so sánh về sau lấy ra những thứ này vụn vặt lẻ tẻ tâm linh thiên đạo là có thể tiến hành tảng lộ nói cách khác chỉ cần hắn có thể học được dấu ở tam giới rất nhiều bên trong đại đạo tất cả vụn vặt lẻ tẻ tâm linh thiên đạo như thế từ trình độ nào đó mà nói hắn chính là một vị k h á c tâm ma chi chủ mà tới lúc kia bất luận cái này tâm ma chi chủ dấu ở nơi nào ta đều có thể đem nó tìm ra đem nó âm hưu đem ra công khai lời nói vậy ta chỉ sợ có thể trực tiếp lấy hài hòa thủ đoạn tiêu trừ l ạ i kiếp thu hoạch lượng lớn thế giới bản nguyên h ứ a ninh mừng rỡ trong lòng bất quá cứ như vậy ta cái này mười lăm điểm thế giới bản nguyên không biết có đủ hay không hoa hớn ninh cũng không quá xác định một dọn thế giới bản nguyên hiện ra có thể làm cho hắn quan sát trong tam giới tất cả đạo biến hóa một năm thời gian nhưng đến lúc đó hắn còn muốn phân tâm so sánh ngoại giới từ đó lấy ra những cái kia giải rác tâm linh thiên đạo thực tế là làm nhiều c ô n g ít đáng tiếc hệ thống cùng ta chân linh hóa lại cái này thế giới bản nguyên hiện hóa chỉ có ta có thể nhìn thấy bằng không thì ta trực tiếp đem nữ hoa trận doanh đạo tổ nhóm tìm đến để bọn hắn phân biệt cảm thụ một chút trong đó huyền bí cái này đ ạ i k i ế p t ự sụp đổ hứa ninh hai mắt nhắm lại lại lần nữa tiến vào bế quan bên trong sáu lại lần nữa mở hai mắt ra hứa ninh cảm thụ được bảng hệ thống bên trên thế giới bản nguyên đã về không bất đắc di cười một tiếng cái này mười lăm năm đến hắn đã dốc hết toàn lực cảm n ộ có thể đây là hắn từ không thuần thục thiên đạo giống như hắn đã nắm giữ dương c h i thiên đạo kia là từ khi hứa ninh đạp lên đường tu tiên vẫn tại tiếp xúc từ xích minh cựu thiên đồ tiếp xúc thái dương tinh thần bắt đầu đến đằng sau luyện khí chi đạo dung nạp thiên hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng tiếp xúc qua dù vậy vẫn là tốn hao hắn ba năm thời gian mới hoàn toàn nắm giữ dương c r i thiên đạo mà cái này tâm linh thiên đạo hứa ninh là bắt đầu từ số một mươi lăm năm sau đó Tại bây ê n t r giờ khoảng n cần mặt i i thành không cách đại hạ chiến đấu đã mười sáu năm trôi qua tuy nói đại hạ bên này bởi vì có hứa ninh vị này vạn thanh đạo tổ toa trấn dẫn đến vô gian môn không còn giám độ xâm lấn nhưng khi đó hứa ninh tới gần đột phá đạo tổ thế nhưng là hung hăng vùng vô g i a n môn mặt mũi một cái tắc mạnh dẫn đến trong lòng đối phương kìm nén một c u ố khí những thứ này có đạo tổ tọa c h ấ n đại thế giới mặc dù an toàn nhưng phía dưới những chân tiên thiên thần đó vị trí đại thế giới lại gặp chịu so trước đó càng thêm c u ồ n g bạo tiến công bởi vậy giống như kỷ ninh loại này chân tiên thiên thần căn bản không có nghỉ ngơi cơ hội liền bị phía sau đạo tổ phái đến tiền tuyến phía trên cứu hỏa đông tuyên đại thế giới n h â n tộc ngũ đế chuyên hút đế giới chướng trong đó một phương đại thế giới bây giờ cũng gặp vô dan môn q u a n nhiễu đương nhiên cũng không phải là như đại hạ thế giới tiến hành chiến tranh toàn diện rốt cuộc chuyên hút thân vì nhân tộc ngũ đế chính là đạo tổ cảnh giới thứ hai dưới trướng thế lực cũng muốn viễn siêu xích minh đạo tổ rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bởi vậy chỉ là trung đẳng quy mô giao chiến sức chiến đấu cao nhất bất quá chân tiên thiên thần còn không có đạo tổ cấp bậc đến hớ ninh thân ảnh xuất hiện tại một chỗ tuyết sân đỉnh tâm lực nghiêng nhìn toàn bộ thế giới tâm lực hư vô mờ mịt muốn bao phủ một phương đại thế giới nhất định phải cấp độ thứ tư mới có thể làm đến nguyên bản toàn bộ trong tâm giới tâm lực cấp độ đạt tới tầng thứ tư cùng với phía trên trừ hậu nghệ nguyên lão nhân những cái kia đỉnh tiêm đại năng cũng liền thần vương một người bây giờ hứa ninh cảm nộ g năm thành tâm linh thiên đạo đối với tâm lực đạt thành tựu cao có thể nói là sông mạnh bay manh tiến vào đi thẳng tới tâm lực cấp độ thứ tư đuổi sát đồng dạng tu hành tâm linh thiên đạo thần vương ta nhìn một chút dư vi hiện ở nơi nào hứa ninh trực tiếp tại toàn bộ đại thế giới phạm vi bên trong tiến hành lục soát lúc bình thường đến nói dư vi cần phải trở tại đại hạ đại thế giới chiếu cố hải tử mới đúng nhưng nàng đem hải tử lưu cho kỷ nhất xuyên vợ chồng mà bản thân thì đi theo kỷ ninh lên chiến trường như vậy hứa ninh dùng đầu gối nghĩ cũng biết là thần vương ý nghĩ cho dù có hắn ở phía trước thu hút vô gian môn hỏa lực nhưng kỷ ninh thiên tư cuối cùng vẫn là c h e không lấn át được b ồ đề đạo tổ đồ đệ vạn thanh đạo tổ cháu trai tự thân thiên tư cực cao ự c c đã thành tựu chân tiên thần vương chính là lại mù cũng biết kế tiếp biến số có nhiều khả năng là tại kỷ ninh nơi này nếu như vô gian môn muốn toàn diện xâm lấn đông tuyên đại thế giới dư vi con cờ này chỉ sợ cũng muốn v ậ n dụng hớ ninh lòng có cảm giác cuối cùng tại một chỗ trong cung điện tìm được dư vi t h â n ảnh chương một trăm ba mươi ba đông thiên đại thế giới chính là là năm đó đi theo chuyên h ú c đế thống nhất nhân tộc đại quân đông truyền quân đóng quân vị trí đông thiên đại thế giới rất nhiều công việc cũng là lẫn nhau phó tướng cùng với tướng quân cùng thương nghị quyết định nơi này bình thường vẫn là rất hòa bình nhưng từ khi vô gian môn chạy vào về sau liền đã có lượng lớn quy mô nhỏ xung đột khiến cho đông thiên đại thế giới một mảnh thần hồn nát thần tính kinh cổ thiên thần là một vị tu vi đạt tới thiên thần đỉnh cao nhất tồn tại nó chân thực chiến lược tuyệt đối là thiên thần chân tiên bên trong đỉnh cấp chính là chuyên hút đế dưới tay một viên đại tướng cũng là đông truyền quân thủ lĩnh giờ khác này ở một chỗ trong đại điện Kinh cái ổ thiên thần ngồi tại chỗ cao nhất, bên cạnh còn có mấy vị thiên thần chân tiên, tướng. thì tiếp chỗ cạnh chân chính là hắn phó hắn, ninh, chồng hai ninh ngồi đối diện với hắn, thì ngồi kỷ ninh, dư vi vợ chồng hai người, liên bên còn cao có mấy Mà vị vợ là dư đ kỷ kỷ m n g ư ờ thì một là này g ư ờ i mặc đạo b o màu xám, m à lông trắng trắng dâu bạc trắng hiền lành lão giả lão giả bên chính ạ n ngồi hứa dịch. Cái này hiền lành giả Cái hứa dịch. h c lão là bắc địa tiên h ô n g lúc trước đại hạ thế giới tiên duyên đại hội về sau hắn nghĩ đến cùng vị kia vạn thanh đạo hữu kết một t h i ệ n duyên liền thu chưa có thể đi vào trước sáu hứa dịch làm đồ đệ kết quả để hắn không nghĩ tới chính là cái này nho nhỏ đầu tư lại đổi về cực lớn h i ệ t quả v ị kia vạn thanh thiên thần vậy mà tiến thêm một bước thành vi đạo tổ còn tại đại hạ thế giới một trận chiến bên trong toàn diện vô gian môn một chuyến tại trong tam giới có thể nói là tên tuổi chính thịnh nguyên bản hắn đối hứa dịch cái này đệ tử không gọi được tốt nhưng cũng không tính được xấu chính là tiện tay nhắc nhở một chút nhưng từ khi vạn thanh đạo tổ tin tức truyền ra về sau hắn đối đại hứa dịch thật là liền so thân truyền đệ tử còn thân hơn truyền bởi vì căn cứ hắn tại đại hạ trong đường nhỏ tin tức ngầm nói hắn độ đệ ngoan hứa dịch cho dù không phải vạn thanh đạo tổ con riêng cũng không sai biệt nhiều bây giờ đông tuyên đại thế giới lọt vào xâm lấn trong đại điện ngồi t ở trên thể tòa kinh cổ thiên thần nói đây chính là vô gian môn trước mắt vị trí lập tức hắn vung tay lên từng đạo từng đạo đông tuyên đại thế giới cảnh tượng xuất hiện trong đại điện đông tuyên đại thế giới vô gian môn có ba chỗ hạ hổ mỗi cái hang ổ đều có ba tên thiên thần chân tiên toa c h ấ n nhóm lớn tiên tiên tản tiên lại trong hang ổ trận pháp cấm chế tầng tầng lớp lớp coi như đông tuyên đại thế giới cường giả đánh tới cũng có thể ngăn cản được trừ ba chỗ hang ổ bên ngoài còn có phân tán tại toàn bộ đại thế giới một trăm tám mươi hai cái cứ điểm những thứ này nhỏ cứ điểm nói lui liền có thể lui thỉnh thoảng còn có thể tiến hành chút đánh lén hoàn toàn có thể nhiễu loạn toàn bộ đông tuyên đại thế giới đối đông tuyên đại thế giới mà nói những thứ này nhỏ cứ điểm liền p h ả n g phất là con môi ơi, thỉnh thoảng cắn một cái thật là muốn đi đánh lấy vô gian môn thông tin những thứ này nhỏ cứ điểm chạy rất nhanh trọng yếu nhất chính là những thứ này nhỏ cứ điểm đều rất yếu coi như diệt rồi lại có thể thế nào rốt cuộc trọng điểm vẫn là cái kia ba chỗ hang ổ mà căn cứ kinh cổ thiên thần lấy được tiền tuyến tin tức vô gian môn thật giống lại đưa một chút trọng đại tài nguyên đến đây nơi này chính là tam đại hang ổ một trong thiết binh lâu theo kinh cổ thiên thần ngón tay phương hướng một màn ánh sáng nhanh chóng biến lớn để mọi người tại đây nhìn rõ ràng kia là một c h ỗ nguy nga kiến trúc kiến trúc chính là từ từng trôi cực lớn đ ao kiếm côn đẳng binh khi hình thành trận nhìn phẳng phất lượng lớn binh khi cắm trên mặt đất nhưng trên thực tế lại hình thành một cái cực lớn trận pháp những binh khí này đều chỉ là kiến trúc bộ dáng mà thôi lần trước cái kia thiết binh chân tiên giới trướng kim thương thiên thần cùng hồng hoa chân tiên hai người tính toán tập kích chúng ta cứ điểm bất quá bị bắc minh đạo hưu lấy một địch hai chỗ đánh lui thậm chí còn trọng thương cái kia hồng hoa chân tiên từ sau lúc đó thiết binh lâu liền trung thực một đoạn thời gian bất quá gần nhất ta nhận được tin tức gần đây vô gian môn ít nhất cũng đưa ba tòa thiên thần khôi lối đến bên kia kinh cổ thiên thần trong mắt mang theo nghiêm túc nói như thế đông thiên đại thế giới bên trong thuộc về nữ o a trận doanh chân tiên thiên thần nhân số căn bản không đến m ư ơ i người mà vô g i a nhất môn ở đây bên ngoài đóng quân ở đây c â i tiên ê n thần nhân số liền có 9 người, sau lưng càng là i người, n lưng có n g hai n g biết giấu ngày trước bọn hắn mưu tính qua một trận chuyên húc đế bên kia sẽ đến một nhánh có ba tên chân tiên đột kích tiểu đội đem hiệp trợ bọn hắn tiến hành một trận tiến công chấp đoán muốn lấy thiết binh lâu làm đột phá khẩu sẽ mở vô gian môn phòng tuyến có thể cũng không lâu lắm đối diện liền tiến hành tính nhắm vào bố trí phòng vệ nếu không phải lúc trước tiến hành mưu đồ đều là trước mắt những mấu chốt này nhân vật hắn còn tưởng rằng là da phản đồ bao quát hắn ở bên trong các tướng lĩnh đều là đi qua chuyên húc đế khảo hạch không cần hoài nghi mà bác đ ị a tiên ông cái kia càng là đông tuyên đại thế giới vừa mới thành lập thời điểm liền sống đến nay cũng không cần hoài nghi đến mức còn lại ba tên người trẻ tuổi đều là theo vị kia chu sắt vô gian đạo một cái đại thế giới người vạn thanh đạo tổ có chút thân cận quan hệ càng không cần nhiều lời bởi vậy một phen suy nghĩ không có kết quả về sau kinh cổ thiên thần đem nó xem như vô gian môn vận khí cất chó vừa vặn tránh đi một c ế i này chúng ta đoạn thời gian trước chỗ mưu đồ sự tình có thể tạm thời vứt bỏ bất quá cái kia đột kích tiểu đội vẫn là vẫn là sẽ đến rốt cuộc bệ hạ lần này dùng rất lớn công phu mới che đậy thiên đạo đem bọn hắn đưa tới chúng ta chuyển biến mạch suy nghĩ dẫn xà xuất động đem vô gian môn chân tiên thiên thần sau đó tiến hành chém đầu kinh cổ thiên thần chậm rãi nói lên kế hoạch mà tại lúc này hứa ninh tâm lực phát hiện chỗ này đại điện trực tiếp đem nơi này bao vây lại mà tâm lực bao phủ là căn bản không dấu vết trừ phi là đạt tới cùng cấp độ tâm lực nếu không căn bản không có cách nào nhận ra ở trong sân nhân tâm lực cấp độ mạnh nhất là tâm lực ba tầng kỷ ninh hắn vẹn, vẹn cảm thấy mí mắt rực một cái không có chút nào nhận ra đến để ta xem một chút cái kia thần vương lưu lại xuống linh hồn ấn ký ở nơi nào h ứ a ninh thân ảnh cũng không tại đây chỗ đại điện nhưng của hắn tâm lực như cũ dễ như chở bàn tay đem dư vi kéo vào tâm lực thế giới bên trong một chỗ rộng lớn hắc cám đại địa phía trên có một chỗ vương tọa bên trên ngồi ngay thẳng cả người khoác trên vai hắc bảo huy vũ nam tử chính là vô gian môn thống lĩnh thần vương mà tại vương tọa phía dưới không biết nhiều ít n ấ p thang phía dưới chính quỷ s á t một người mặc vay trắng tuyệt mỹ thiếu nữ chính là dư vi dư vi nhìn thấy mảnh này quen thuộc h ắ cám thế giới mặc dù không biết hai ngày trước vừa mới triệu kiến qua nàng thần vương muốn làm gì nhưng vẫn là cung kính nói vài kiến thần vương cao tọa phía trên cái tia đạo áo bào đen thân ảnh quan sát phía dưới dư vi ta đối với ngươi như thế nào thần vương đối dư vi ân trọng như núi dư vi quỳ sát cung kính đáp trả đây là nàng phát từ đáy lòng lời nói tiếp trước nàng nhập ma điên dại như là tu la chính là thần vương dẫn dắt đến nàng để nàng từ nhập ma cảnh khôi phục lại khôi phục lý trí nếu như không phải thần vương nàng đã sớm vạn kiếp bất phục cao tọa phía trên hứa ninh hóa thành thần vương câu có câu không nói tâm lực thì là tại hạ phương dư vi trên thân cha ra một chút m ở ám chương một trăm ba mươi b ố thần vương lúc trước tâm du tạm giới t r ô n xuống không biết bao nhiêu con c ờ nguyên bản cái này dư vi cũng chẳng qua là ban đầu không trong mấy người bình thường một người nhưng ở dư vi lúc trước bái lữ tổ vi sư trong nháy mắt nàng tại vô gian môn trưởng khống vô số gian tế bên trong địa vị lập tức tăng vọt rốt cuộc tuyệt đại đa số ẩn nút người vẹn vẹn dừng bước tại địa tiên tán tiên cảnh giới hơn mười ngàn trong đó cũng không có một cái có thể thành thiên tiên càng đừng đề cập cùng lữ tổ cái này các loại trọng yếu tồn tại kéo lên quan hệ mà bây giờ dư vi tầm quan trọng càng là thẳng tắp lên cao chẳng những cùng lữ tổ có liên quan còn cùng vạn thanh đạo tổ có quan hệ càng là nữ hoa trong trận doanh thiên tài kỷ ninh thế tử tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà chính là bởi vì dư vi tầm quan trọng tăng lên cho nên thần vương ở trên người nàng cũng phá lệ xuống công phu nguyên bản vô gian môn đối với mai phục tại nữ hoa trận doanh bên trong gian tế k h ô n g chế thủ pháp vì hai loại một là lợi dụng đối bọn hắn kiếp trước ân tinh áp chế thứ hai chính là tại hồn phách bên trong lưu xuống cơm chế ân ký biết không thể nhận thấy mà ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn để bọn hắn càng thêm tín nhiệm thần vương đối thần vương ân tình cũng biết càng thêm cảm kích thẳng đến nguyện ý vì thần vương chịu chết dư vi trên thân trừ trước hai loại bên ngoài lại còn có tầng thứ ba cấm chế phía trên vương tọa bên trong cao cao trường bảo màu đen bên trong có một đạo sáng tỏ hai mắt chính xác nhìn thấy lớp cấm chế thứ ba h ứ a ninh bây giờ ra đã nắm giữ một nửa tâm linh thiên đạo lại nhìn về phía cái kia lớp cấm chế thứ ba thời điểm vậy mà phát hiện khí tức quen thuộc chính là vị kia đã thân dung thiên đạo tâm ma c h i chủ khí tức đạo này cấm chế thế nhưng là so thần vương cái kia đạo cấm chế phức tạp mấy chục lần có thửa hớ ninh quan sát kỹ về sau biết mình vô pháp hoàn mỹ phá、giải. tuy nói vô pháp hoàn mỹ sửa chữa nhưng bằng vào ta tạo nghệ cũng là có thể đổi lên một chút mấu chốt tiết điểm khiến cho cấm chế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng hứa ninh tâm lực p h ó n g thích tại không làm kinh động cái kia tâm ma c h i chủ thần vương cùng với dư vi tình húng giới đã đem cấm chế này sửa chữa nguyên bản vô gian môn cấm chế chỉ cần thần vương một cái ý niệm hồn phách bên trong có chứa cấm chế vô gian môn mật thám liền biết bỏ mình hồ tán chân linh cũng sẽ không trở về tâm g i ớ i ngược lại là bị vô gian môn trường khống nhưng đi qua hứa ninh cải biến về sau bất luận là thần vương vẫn là cái kia tâm ma tri chủ xúc động ý niệm Cấm vương c tọa phía trên hứa ninh cuối cùng nói xong một câu toàn bộ thế giới màu đen ầm ầm vỡ vỡ đi ra dư vi ý thức trở lại bạn trong cơ thể làm sao vậy v sờ sờ ừ trong, trong, trong đại điện kinh cổ thiên thần còn tại kể kế hoạch tác chiến mà hứa ninh đã đem chính mình tâm lực thu hồi một chỗ cao ngất tuyết sân đỉnh gió lạnh lạnh thấu xương gợi lên bông tuyết đồng bền h hứa ninh một thân đạm quần áo màu xanh lam đứng tại đỉnh núi thu hồi nhìn ra xa t ầ mắt m vừa cười vừa nói không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý mướn việc này trừ giải quyết dư vi cấm chế trên người bên ngoài hứa ninh còn được đến một cái mười phần tin tức trọng yếu đó chính là căn cứ thần vương đối dư vi mấy lần truyền âm đến xem không ra ba trăm năm nơi này liền muốn trở thành tam giới chiến trường chính một trong bây giờ song phương còn đang vì khí vận mà chiến mà tại vô gian môn chiến thuật bên trong đông thiên đại thế giới liền bị định vì khí vận đại chiến kết thúc công việc nơi bây giờ nữ hoa trong trận doanh khí vận có thể chia làm ba bộ phận một vị phương đông đạo giới thứ hai vì phương tây phật giới còn có liền là nhân giới mà chuyên h ú c đế thân vì nhân tộc tam hoàng ngũ đế bên trong ngũ đế một trong lấy nó、no、dưới trướng đại thế giới làm kết thúc nơi tự nhiên không sẽ kỳ quái tại khi vận chiến đấu kết thúc về sau nên chính là tổng quyết chiến lúc t i ê u tâm ma chi chủ kế hoạch chỉ sợ cũng muốn được xính hứa ninh tự lẩm bẩm lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều áo lam hứa ninh vung tay lên tâm linh thiên đạo đem chỗ của hắn che đậy lên cho dù là thân dung thiên đạo tâm ma chi chủ cũng vô pháp xem xét đến hắn ở đây cùng lúc đó ở xa đại hạ đại thế giới bên ngoài bảo linh các bên trong một chỗ trang nhã trong phòng áo trắng hứa ninh đang cùng một người mặc trường bảo màu đen nam tử đang trò chuyện cái gì lúc này áo trắng hứa ninh sông nam tử kia nói giải trí đạo hữu ta có một số việc lần sau lại nhỏ tán gấu cái này giải trí chính là bảo linh các phía sau vị kia đạo tổ mà phía ngoài cái kia rất giống kỳ lân điều tượng nhưng thật ra là vị này đạo tổ bản thể bất quá bởi vì nó tại tam giới ở trong tên không nổi danh cho nên hứa ninh lần đầu tiên tới nơi này thời điểm mới đem cái kia điều tượng xem như kỳ lân còn tưởng rằng sớm đã chết tại tam giới đại chiến bên trong kỳ lân là cái này bảo linh các người sau lưng Mà trong hư không áo trắng í đó là bởi vì h đến n hứa ninh bóp nát trong lòng bàn tay một đạo ngọc bội bên cạnh hắn một đạo bảy màu đường qua lại hiện ra hắn trực tiếp chui vào một hồi thời không thay đổi cuối lối đi là một cái trống trải đạo viện quảng trường tại quảng trường trung tâm nhất chỗ có một chỗ bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng một người mặc rộng rãi đạo bào lao giả chính là kỷ ninh sư tôn danh chấn tam giới bồ đề đạo tổ vạn thanh đạo hưu trực tiếp bóp nát ta truyền âm ngọc b ộ i chắc là có chuyện quan trọng bồ đề đạo tổ nhìn thấy từ đường hầm thời không bên trong r a t ơ i áo trắng hứa ninh vung tay lên tại hứa ninh dưới thân hình thành một cái bồ đoàn áo trắng hứa ninh cũng không khắc khí thoải mái ngồi xuống sau đó nói thẳng ra một câu để bồ đề đạo tổ kinh hãi một câu không tệ ta đã tra ra lần đại kiếp nạn này chân tướng áo trắng hứa ninh vung tay lên làm cho cả nữ h o a trận doanh nhức đầu không thôi tâm linh thiên đạo vậy mà nổi lên cái này đây là tâm linh thiên đạo b ồ đề đạo tổ vừa định hỏi hứa ninh chân tướng là cái gì liền bị hắn tiện tay triệu h ắ n ra tâm linh thiên đạo c h â n kinh bọn hắn nữ h o a trận doanh theo vô gian môn đánh không biết bao nhiêu năm tháng sở dĩ vô pháp hoàn toàn đánh bại vô gian môn cũng là bởi vì đối phương nắm giữ huyền lại huyền tâm linh thiên đạo có thể xối dục phe mình người có nội gian tại mỗi lần nữ va trận doanh hành động lớn thời điểm đều sẽ bị tiết lộ để bọn hắn rất là đau đầu bây giờ phe mình trong trận doanh lại có người trưởng không cái này trước kia đã vỡ vụn thiên đạo chương một trăm ba mươi lăm tư thượng cổ chiến đấu kết thúc cái kia tâm ma chi chủ vì tại nữ hoa nương nương dưới tay cầu sinh bởi vậy thân dung bên trong thiên đạo từ đó về sau thông qua thiên đạo vận chuyển mỗi làm chúng ta chuẩn bị tiến hành nhằm vào vô gian môn kế hoạch thời điểm cái kia tâm ma chi chủ đều sẽ thông qua tâm linh thiên đạo trước giờ đem tin tức báo cho cho vô gian môn đạo đ ư a chúng ta không làm gì được vô gian môn áo trắng hứa ninh trầm giai nói bộ đề đạo tổ nghe vậy gật đầu phụ họa đã nhiều năm như vậy cái kia tâm ma c h i chủ chúng ta một mực không thể làm gì nhưng ở trước đó không lâu ta cảm ngộ tam giới chi đạo thời điểm cũng là phát hiện một chút kỳ quái chỗ ta đi qua nhiều năm trình hợp đem cái kia chút kỳ quái chỗ trình hợp lên mới phát giác đây chính là tâm linh thiên đạo áo trắng hứa ninh nói như thế tại trước người hắn bù đề đạo tổ nghe được hứa ninh mây trôi gió nhẹ nói như vậy nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn phải biết tam giới chi đạo chính là lấy kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành thiên đạo cộng thêm sinh mệnh âm dương hỗn độn hủy diện thập đại thiên đạo làm căn cơ sau đó kiếm đạo thái cực Vô cực, lôi điện trước ngàn hôn hợp hình thành tam giới hoàn chỉnh vận hành thiên giới đạo, đạo. hợp tam t r mắt vị này tuổi trẻ vạn thanh đạo tổ vậy mà nói cảng ộ tam giới một trăm linh tám đạo thời điểm tra ra trong đó tác chất điều này nói rõ đối phương đối toàn bộ một trăm linh tám đạo cho dù không có hoàn toàn trưởng khống cũng làm đến hết sức quen thuộc trình độ phải biết cho dù là làm sơ thành t i ể u thế giới thần nữ hoa nương nương cũng chưa từng hoàn toàn trưởng khống cái này một trăm linh tám đạo vị này vạn thanh đạo hưu thiên tư quả thực kinh người khó trách nó tốc độ phát triển nhanh như vậy mà tại ta trưởng khống một nửa tâm linh thiên đạo về sau mới phát hiện cái kia d ấ u kín tại bên trong thiên đạo tâm ma chi chủ âm mưu áo trắng hứa ninh tiếp tục nói tam giới thiên đạo chính là động thái biến hóa cũng không phải là một mực cố định lại cân bằng ví dụ như rất nhiều thế giới đốn tuổi làm cho trong tam giới một từng bước giảm bớt như thế tại tam giới vận hành thiên đạo bên trong mục chi thiên đạo liền biết từng bước yếu đi thiên đạo đều có chập t r ù n g làm tam giới rơi vào hỗn loạn bên trong giết chóc biến nhiều rất nhiều sinh linh trong lòng tâm ma cũng thay đổi mạnh toàn bộ tam giới tâm ma chi đạo cũng lại không ngừng mạnh lên Cái kêu t â mà ma dựa chi chủ liền v o nếu ó t r như n tâm ma chi đạo mạnh mẽ đến cực hạn cái kia tâm ma chi chủ liền có thể quay về trong tam giới thế nhưng tam giới biết tự mình điều tiết không phải sao này lên kia xuống tâm ma chi đạo lại làm sao có thể vô hạn trưởng thành mà lại lần đại kiếp nạn này thế nhưng là có vận mệnh chỉ dẫn vạn thanh đạo hữu sợ là lo ngại bộ đề đạo tổ nói còn chưa dứt lời liền bị hứa ninh đánh gãy tam giới dòng sông vận mệnh vẹn vẹn tam giới vận hành thiên đạo một bộ phận mà thôi cái t i a t â m ma c h i chủ thần thân bên trong thiên đạo lặng lẽ thôi động về sau liền có thể cải biến vận mệnh thượng cổ phía trước sông dài vận mệnh đã từng biểu hiện vượt qua cổ bản cổ thế giới cùng vô gian hỗn độn thế giới nhất định có một trận chiến nhưng trên thực tế cũng là vạn vật c h i chủ ở sau lưng dợ cho quỷ nói cách khác vận mệnh đã bị vạn vật tri chủ điều khiển qua một lần hứa ninh ha ha cười nói tam giới sinh linh quá tin vận mệnh một lần đều chưa từng hoài nghi nếu thật là cái kia tâm ma chi chủ thôi động s ô n g dài vận mệnh làm cho tam giới bên trong gió l ử a không ngừng chém giết không ngừng vô số sinh linh trong lòng tâm ma sinh sôi cái kia tâm ma chi đạo chỉ sợ thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường đến cực hạn đến lúc đó tâm ma chi chủ thoát ly t a m giới bồ đề đạo tổ bị hứa ninh nói tới bừng tỉnh đã có một lần tức có lần thứ hai s ô n g dài vận mệnh hoàn toàn chính xác phản bội qua bọn hắn một lần bây giờ vô gian môn thủ lĩnh là thần vương cái kia tâm ma chi chủ đồ đệ dưới sự chỉ huy của hắn vô gian môn tất nhiên biết điên cùng kích động chiến hỏa Lớn mạnh tại â m ma c đại hạ đại thế o giới một trận chiến bên trong vô gian môn đã từng lấy ra qua hỗn độn đạo quả chính là đạo tổ nhóm đem chính mình đối với h â n độn thiên đạo cảm nộ chém xuống tạo thành bây giờ hứa ninh thì là chém xuống một tia đối với tâm linh thiên đạo cảm nộ hình thành một trái tim linh đạo quả đạo hưu có thể đem vật này mang cho tam thanh đạo nhân cùng với phật tổ mượn nhờ cái này viên tâm linh đạo quả cần phải có thể quan sát được trong tam giới tâm ma đạo biến hóa hứa ninh đem tâm linh đạo quả giao cho bồ đề đạo tổ nói như thế nữ hoa trận doanh bên này đạo tổ còn dễ nói cái này viên tâm linh đạo quả đưa ra ngoài sau cần phải có thể để bọn hắn rõ ràng hứa ninh lời nói làm thật mà vô gian môn trước mắt cùng nữ hoa trận doanh vẫn là thế lực đối địch mặc cho hứa ninh một mép nói ra hoa cũng sẽ không tin tưởng một chút rời đi tàng nguyện đại thế giới áo trăng hứa ninh thân ảnh cũng không hướng cái khác đại thế giới tiến đến mà là thay đổi mục tiêu hướng hàng tỷ bên trong tiểu thế giới đông loan giới mà đi một tòa nguy nga trên ngọn núi áo trăng hứa ninh xuất hiện tại nơi này mà hắn mục đích chính là tại bắt đầu quyết chiến trước tận khả năng tăng lên mình thực lực đông loan giới chính là phù cư đạo tổ hai mươi bảy giới một trong phù cư đạo tổ nhân tộc xuất thân đi là luyện khí lưu phái tại thượng cổ lúc liền đã thành đại la đạo tổ lấy kiếm thuật nổi danh càng đem kiếm lực lượng tu luyện tới cấp độ thứ năm kiếm lực lượng cùng tâm lực cũng chia năm cấp độ kiếm lực lượng cấp độ thứ năm tại chân thần đạo tổ bên trong đều xem như đỉnh tiêm m trong truyền thuyết vị này thứ nhất kiếm tiên phù cư đạo tổ kiếm nhanh đến cực hạn đã siêu việt thiên đạo cao nhất bình thường chân thần đạo tổ giao thủ với hắn thậm chí đều không ngăn trở kịp nữa kiếm của hắn luận thực lực đều đã gần như đạo môn phật môn lãnh tụ cấp độ mà vị này phù cư đạo tổ thân sau khi chết nó đã từng ở lại phù cư 27 giới liền trở thành tam giới ở trong nhóm kiếm tiên hướng tới nhất định đi nơi bởi vì phù cư đạo tổ lĩnh hội kiếm thuật lúc đột nhiên sinh ra hứng thú sẽ gặp ở trên núi trên mặt đất lưu lại một chút kiếm pháp của h ắ n 27 giới mỗi một giới đều có kiếm pháp vết tích hoặc nhiều hoặc ít trong đó kiếm tiên giới là nhất bởi vì kiếm tiên giới ẩn chứa một bộ hoàn chỉnh ngũ bảo kiếm thuật cái khác 26 giới đều chỉ là giải rác một chút kiếm pháp vết tích bởi vậy trước tới nơi đây cảng nỗi nhóm kiếm tiên thường thường là hiện ở chung quanh h a giới đi một vòng từ cạn cùng sâu đối phủ cư đạo tổ kiếm thuật có hiểu biết về sau mới có thể tiến về trước kiếm tiên giới đi cảm ngộ cái kia tam giới đệ nhất kiếm thuật ngũ bảo kiếm thuật c h ư một trăm ba mươi sáu ngũ bảo kiếm thuật có thể cũng không phải là đạo tổ cấp bậc mà là siêu việt thiên đạo thế giới thần cấp bậc áo trắng hứa ninh cất b ư ớ c tại đông loan giới bên trong dương tri thiên đạo đem hắn che chắn không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn lúc trước phù cư đạo tổ du hữu đ ộ t lại bị còn sót lại một tia tàn hồn bắc hưu thế giới thần đoạt xá lại lần n g ơ trở lại tam giới về sau bắc hưu thế giới thần lấy thân phận của phù cư đạo tổ sáng chế thế giới này thần cấp bậc ngũ bảo kiếm thuật trên vách núi đá khắc họa lấy bắc hưu thế giới thần lưu lại vết kiếm hớn ninh đi tới gần cẩn thận quan sát lấy đạo này vết kiếm tam giới ở trong đại đa số kiếm thuật đều là tuân theo thiên đạo hảo diệu chỗ sáng tác mà trước mắt đạo này vết kiếm lại là hoàn toàn khác biệt là siêu thoát tại thiên đạo quy tắc rốt cuộc cái này thiên đạo chỉ là tam giới thiên đạo là tam giới vận hành quy tắc mà tại tam giới bên thể ngoài cái này thiên đạo cũng không có cái gì dùng ví dụ như ở trong h ỗ độn cũng liền h ỗ độn thiên đạo vạy dùng mà cái k h á t chín đầu thiên đạo đều không dùng cất bước tại đông loan giới bên trong áo trắng hứa ninh từng bước tiến vào đối với thế giới này thần cấp bậc kiếm thuật cảm lộ ở trong đại hạ đại thế giới bên trong tổ địa của thiếu viêm thị mất đi huyền cơ lão tổ sau thiếu viêm thị bắt đại thiên tiên tại trải qua đại hạ đại thế giới đánh một trận về sau lại tổn thất bốn vị thiên tiên bây giờ tại cái kia trên quảng trường vẹn vẹn chỉ còn lại có bốn đạo khôi ngô yêu k h á c nhưng đối thiếu viêm thị đến nói chỉ cần độc xịu thiên tiên vị này lão tổ tông vẫn còn tất cả liền đều không là vấn đề nhưng mà một ngày này bây giờ đại hạ thời gian chiến tranh vừa mới yên ổn bách phế đại hưng bọn hắn thiếu viêm thị còn muốn nhân cơ hội mở rộng lãnh thổ bây giờ gia tộc nội tỉnh lao tổ tông cứ như vậy chết rồi còn lại ba vị thiên tiên căn bản không chấn áp được bây giờ thiếu viêm thị địa bàn bởi vậy bọn hắn đối ngoại tuyên bố lao tổ tông bế quan đồng thời đem thiếu viêm thị đối ngoại khuyết trương hành động hoàn toàn hủy bỏ đổi thành giữ vững bây giờ ba cái quận gia nghiệp mà liên tại tất cả mọi người tại vì thiếu viêm thị hành động cảm thấy nghi hoặc thời điểm đại hạ vương đô bên trong hạ hoàng vừa mới đưa tiễn một vị đạo tổ thật dài thở p h à o một hơi cười khổ nói vị này vạn thanh đạo tổ muốn giết cái kia thiếu viêm xịu trực tiếp nói với ta một tiếng là được không cần mời vị kia bảo linh các giải trí đến đây làm cho bầu không khí khẩn trương như vậy sáu đông tuyên đại thế giới khoanh chân nhắm mắt hứa ninh tại thu được giải trí đạo tổ hồi âm về sau tâm lực c u ố n một cái trực tiếp đem thiếu viêm s ỉ u còn lại mười sáu cái phân thân hoàn toàn điều khiển hứa ninh thân là đạo tổ mà lại nắm giữ một nửa tâm linh thiên đạo đối phó thiếu viêm s ỉ u dạng này nhỏ tiểu thiên tiên tâm lực một quyển liền có thể trực tiếp đem bọn hắn tẩy não nữ hoa trận doanh cùng vô gian môn khai chiến về sau cái này thiếu viêm s ỉ u thế nhưng là hai đầu đặc cược một bên hóa thân thiếu viêm sửu tham gia đại hạ vương triều một bên khác tại đây đông tuyên đại thế giới hóa thân huyết ma tiên nhân gia nhập vô g i a n môn hàng ngũ thiếu viêm s ỉ u cho rằng đại hạ vương triều rất có thể sẽ chiến bại bởi vậy đem mười tám cục trong thân thể hai cỗ lưu tại bên kia mà còn lại mười sáu cỗ thân thể thì là đưa đến nhân tộc ngũ đế một trong chuyên h ú c đế d ư ớ i tây đông tuyên đại thế giới ở trong có thể để hắn không nghĩ tới chính là đại hạ đại thế giới có hứa ninh đột phá thành tiểu đạo tổ tiên ổn vượt qua mà một bên khác đông tuyên đại thế giới ngược lại bởi vậy gặp t hai vạn vô g i a n môn d ư ớ i sự phẫn nộ trực tiếp đem nơi này xem như một phương chiến trường hắn vị này huyết ma tiên nhân căn bản không có chạy về đại hạ cơ hội trực tiếp bị ép tham chiến ngưng đọng l hứa ninh cười ha ha nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mười sáu đạo thân ảnh phía sau thái dương chi đạo hiện ra trực tiếp đem nó tan giá hầu như không còn lưu lại một đống lớn p h á p bảo linh vật để ta xem một chút cựu phương hỗn độn quốc bia đá ở nơi nào hứa ninh tâm lực tại lượng lớn p h á p bảo linh vật bên trong tìm tòi rất nhanh liền tìm kiếm đến một khối có cao chín mươi chín trượng cực lớn màu đen bia đá một mặt khắc họa lấy hai cái to lớn ký hiệu mặt khác thì là tràn ngập lít nha lít nhít kỳ lạ văn tự tấm bia đá này bên trên có bảy đại đến từ cựu phương hỗn độn quốc cao thâm truyền thừa hứa ninh chân thần thần lực rót vào trong tấm bia đá rất nhanh liền lấy được bảy đại pháp môn nó phân biệt là đào ngô thập bát thần ma trung thú cựu giải tội n g h i ệ t thần binh lang phủ càn k h ô n lịch chuyển nhất tâm trợ quỷ thần quyền cùng với bất phôi c h i thân cái này bảy đại pháp trong môn đối hứa ninh hữu dụng chính là tội n g h i ệ t thần binh bất phôi c h i thân cùng với đào ngô thập bát thần ma trong đó tội n g h i ệ t thần binh có thể hấp thu địch nhân khi chết sinh ra ngút trời h o á n khí cùng hận ý hình thành binh khí cao nhất có thể lấy bồi dưỡng đến tiên thiên linh bảo phía trên hỗn độn thần binh mà bất phôi tri thân thì là một môn muốn xa mạnh hơn xa bát cựu huyền công hộ thể thần thông bát cựu huyền công tổng cộng có chín tầng nhất cao không quá thiên thần cuốn hứa ninh đã đem nó tu luyện viên mãn mà cái này bất phôi c h i thân thì là tiến giai phiên bản tổng cộng có sáu quyển trong đó trước ba cuốn vì thiên thần cảnh giới sau ba quyển vì chân thần cảnh giới đào ngô thập bắt thần ma tầng thứ nhất có thể đem thần ma thân thể chia ra làm mười tám cái tử thể mỗi một cái cờ thể thực lực đều chỉ có bản tôn một phần mười nhưng lại có thể tách ra còn sống nếu như cái khác mười bảy cái tử thể bỏ mình như thế cái cuối cùng tử thể còn có thể lại lần nữa dựng dục ra cái khác tử thể nếu như tu luyện tới tầng thứ hai như thế mỗi một cái cờ thể đều đem có được bản tôn hoàn chỉnh lúc thực lực tầng thứ ba mười tám tử thể có thể tùy thời hợp thành bản tôn thực lực bảo tăng đi trước bên trong nhìn xem hứa ninh đem cái kêu bảy đại pháp môn ghi ở trong lòng chân thần thần lực phát động đĩa đá lập tức một đạo siêu thoát thiên đạo khủng bố lực lượng đem hứa ninh gói lại một đạo nông g lung không gian bên trong ước chừng có dài mấy trăm trượng ngắn một thân quần áo màu xanh lam hứa ninh xuất hiện tại nơi này nơi không xa hai đạo đen nhánh màu sắc có cao khoảng một trượng thân thể bóng người hướng về hứa ninh bay tới ngừng đến trước mặt hắn về sau quỳ mọt xuống cung kính nói b á i kiến khán thủ giả hai người các ngươi x ư n g tên ra h ứ a ninh đứng chắc tay mang theo hai người đi vào bên trong nhỏ gọi đông khúc cái kia cái thể hình cao hơn chút hán tử liền cung kính nói thanh âm hắn càng trầm thấp hơn lộ ra chất phát nhỏ gọi tây bức cái kia hơi béo chút cũng liền nói vừa đi vừa nói ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ có chút xa hoa trong phòng hỗn độn linh dịch đều lấy tới đi h ứ a ninh phân phò nói ba cái hỗn độn kỳ đi qua hai huynh đệ chúng ta ở trong hỗn độn rèn luyện thu thập m ư ơ i tám bình mà thứ m ư ơ i chín bình còn đang thu thập bên trong cái kia tây bước lấy lòng nói hỗn độn linh dịch chính là tu luyện cái kia đảo ngô thập bắt thần ma thiết yếu đồ vật khuất phục tại hứa ninh cái này thủ hộ giả dâm uy hai người kia tự nhiên không dám c ự tuyệt đàng hoàng đem đồ vật giao ra chương một trăm ba mươi bảy phất tay để cái kia hai đạo khôi lỗi thủ vệ lui ra áo lam hứa ninh đem mười tám chai dưới hỗn độn linh dịch thả ở bên cạnh chuẩn bị tu hành một cái cái này đảo ngô thập bắt thần ma cái này đạo thần thông cấp độ thứ nhất cũng không khó khăn chỉ cần một chút tiên đan là đủ hứa ninh dựa theo công pháp miêu tả vận hành thân lực chỉ gặp hắn trên thân xuất hiện từng đầu màu vàng sợi tơ giao thoa tương liên cuối cùng hình thành từng cái phủ văn màu vàng sau đó những cái kia phủ văn màu vàng chậm rãi d u n g hợp hình thành một đạo cực lớn thần văn đem hứa linh bao vây lại không qua mấy ngày thời gian bên cạnh hắn liền xuất hiện mười bảy đạo giống nhau như lúc người mặc quần áo màu xanh lam phân thân chỉ bất qua cái này mười tám đạo thân ảnh khí tức so với vừa rồi đều có chỗ giảm xuống tương đương với phía trước một phần mười kỳ thực bình thường thiên thần liền có thể phân ra phân thân nhưng cái này đạo thần thông lại không phải bình thường thủ đoạn bởi vì những thứ này phân đi ra phân thân là có thể tiến hành tu hành mượn nhờ hỗn độ linh lịch cái này mười tám đạo phân thân đều có thể đem nguyên bản thực lực tu hành trở về mà nếu như đi tới cấp độ thứ ba nói như vậy mười tám đạo phân thân hợp nhất thực lực sẽ là nguyên bản mười tám lần độ cao không có chút nào dừng lại mười tám cái hứa ninh làm thành một vòng ngồi xuống trung tâm thì là mười tám trai dưới hỗn độ n linh dịch lúc này ở bọn hắn dẫn dắt phía dưới trong bình một chút linh dịch bay ra phân biệt hướng phía mười tám đạo thân ả n h mà đi tại linh dịch này tác dụng phía dưới hứa ninh nhục thân thần hồn tâm lực pháp lực thần lực các loại đều được tăng lên đạo này đào ngô thập bắt thần ma trước hai tầng đối hứa ninh đến nói vấn đề không lớn bất quá tầng thứ ba về sau độ khó có thể thành thẳng tắp lên cao lúc trước cựu phương hỗn độn quốc tế h nhưng là có ba đại thế giới thần cũng chỉ có chín phương quốc chủ một người luyện thành tầng thứ ba thời gian trôi qua ba mươi năm thời gian đi qua mười tám trai d ư ớ i hỗn độn linh dịch đã hóa thành hư không mà áo lam hứa ninh mười tám đạo phân thân thời khắc này tu vi thì là toàn bộ đi tới chân thần sơ kỳ cảnh giới mỗi một cái phân thân đều tương đương với chưa tu hành cái này đạo công pháp trước b à tôn đào ngô thập bắt thần ma tầng thứ ba ta không có ý định chơi liều rốt cuộc bên trong nguyện hạ đàm có thể hoàn bị thay thế công pháp hứa ninh mở hai mắt ra m ộ ư ơ i tám đạo thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại không gian hỗn độn bên trong một bên khác hứa ninh nguyên thần thứ hai cũng đã đi qua hai mươi sáu tòa phù cư tiểu thế giới đi tới kiếm tiên giới ở trong kiếm tiên giới trung tâm nhất là năm ngọn núi trong đó một tòa càng so một tòa cao thứ một ngọn núi cao vì một dặm tòa thứ hai đỉnh núi vì hai dặm độ cao tòa thứ năm đỉnh núi thì làm năm dặm độ cao nguy nga đỉnh núi thì n ú i cao h ơ n g n ú i một núi cao nhất nơi đã xuyên thẳng mây xanh để người không gặp được đỉnh núi vị trí ngũ bảo kiếm thuật chia làm bốn thiên thiên thứ nhất liền khắc lục tại thứ một ngọn núi trên vách núi đá thiên thứ hai tại tòa thứ hai đỉnh núi thiên thứ ba tại tòa thứ ba đỉnh núi mà sau cùng tiên h thứ tư là tại tòa thứ tư đỉnh núi đến mức cái kia sau cùng tòa thứ năm đỉnh núi đối với ngoại giới giải thích là phủ cư đạo tổ còn sống thời điểm độc phủ nhưng hứa ninh rõ ràng cái kết nhưng thật ra là thông hướng nguyệt hạ đàm một chỗ thời không thông đạo nếu như đem ngũ bảo kiếm thuật học được về sau liền có thể tiến về trước tòa thứ năm đỉnh núi đến lúc đó có thể trực tiếp truyền tống đến nguyệt hạ đàm tiếp nhận bắc hưu thế giới thần truyền thừa ngũ bảo kiếm thuật tổng cộng có bốn thiên chiếu giỏ Hứa Ninh đi thiên ớ i c ỗ thứ nhất trên ngọn n ú thì Thảo nói, mỗi đạt tới một cái cấp độ, liền có thể tu hành một t hành h nói. liền có Mỗi cái i độ, cấp kiếm thứ u ậ t thiên t h n hai ấ nhất t tu tầng thứ nhất ngân nguyện. thiên thứ yêu cầu nguyện, hành h làm ngân lực kiếm tu hành yêu cầu làm kiếm lực cấp độ thứ hai diệu nhật thiên thứ ba yêu cầu làm kiếm lực cấp độ thứ ba đế hoàng tầng thứ tư thì muốn đạt tới kiếm lực cấp độ thứ tư kiếm tâm mới có thể h ứ a ninh bây giờ kiếm lực cấp độ vì thứ ba cấp bậc đế hoàng cấp độ tu hành trước ba thiên vấn đề cũng không lớn hắn chậm rãi cảm lộ lên sáu thiên giới phía trên một chỗ bí mật nơi sau thân ảnh xuất hiện ở đây nó phân biệt là phương tây phật giới lãnh tụ phật tổ như lai phương đông đạo giới lãnh tụ tam thanh đạo nhân cùng với nhân tộc ba vị lãnh tụ thần nông thị phục hi thị cùng với toại nhân thị còn có mang đến tâm linh đạo quả bồ đề đạo tổ nhìn một cái ba mươi năm vạn thanh đạo hưu cũng không có lấn gạt chúng ta tam thanh đạo nhân trong mắt sáng tỏ nhìn xem trong sáu người ở giữa cái k i a m ộ t đạo quanh quẩn lấy tâm linh lực lượng đạo quả c h ầ m d ã i nói đi qua nhiều năm như vậy tâm ma chi chủ thực lực cần phải so với lúc trước còn mạnh hơn nếu để cho hắn thoát h ố n chúng ta phần thắng xa vời phục hi thị sẽ nghĩ lên lúc trước trận chiến kia lẩm nói mọi người tại đây cũng là cảm nhận được á p lực nặng nề tâm ma c h i chủ chỉ sợ sớm đã đi đến tổ thần định phong tiến thêm một bước liền có thể trở thành như là nữ hoa nương nương đồng dạng thế giới thần may mắn vạn thanh đạo hưu trước giờ phát hiện tâm ma n ư u đồ mà lại hắn nói chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể giải quyết tốt đẹp tâm ma c h i chủ phiến phức b ồ đề đạo tổ nhìn xem năm vị lãnh tụ nói như thế như thế rất tốt vạn thanh đạo hưu nếu có cái gì khác yêu cầu lời nói chúng ta tận lực thỏa mãn hắn mấy vị lãnh tụ thảo luận một phen cuối cùng cho hứa ninh mở cái thật to đèn xanh xích minh đại thế giới bên trong một chỗ cao ngất trên đỉnh núi có một gian cổ phát cái đình nhỏ lúc này áo lam hứa ninh một cái phân thân lại tới đây cùng bên cạnh xích minh đạo tổ tại trò chuyện với nhau cái gì xích minh đạo hữu ngươi đều có thể thử một chút áo lam hứa ninh cười ha hả đưa cho xích minh đạo tổ một viên nhỏ bé cắt sỏi thình lình chính là hắn chém xuống đến tâm linh đạo quả đối với đạo tổ cấp độ mà nói chỉ là ngẫu nhiên chém xuống một tia cảm ngộ lời nói rất nhanh liền có thể tu luyện trở về bởi vậy cũng không có bao nhiêu tổn thất xích minh đạo tổ trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh nếu như vị này vạn thanh đạo hữu phán đoán là thật cái kia lúc trước đại hạ chiến đấu như không phải đối phương thành đạo sấm rền do c u ố n cầm xuống thắng lợi cái kia thắng bại còn muốn hai chuyện trường thanh tới nghĩ tới đây xích minh đạo tổ trực tiếp cho trường thanh kiếm tiên truyền âm làm cho đối phương mang theo nguyên thần thứ hai cùng một chỗ tới nghe được chính mình sư tôn truyền âm còn tại tu hành trường thanh kiếm tiên mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có chút nào p h o n g bị còn tưởng rằng xích minh đạo tổ có cái gì mới thần thông muốn dạy cho mình trực tiếp mang theo nguyên thần thứ hai cùng phân thân cùng đi đến xích minh đại thế giới xích minh đại thế giới chân trời mấy đạo mặc áo trắng nam từ trẻ tuổi bay tới hướng về xích minh đạo tổ vị trí cái đ ỉ n h mà đi phía dưới xích minh đạo tổ bóp nát lòng bàn tay đạo tâm kia linh đạo quả trong hai mắt mang theo từng tia từng tia tia sáng kỳ dị nhìn qua bay tới trường t h à n h kiếm tiên chính mình đồ đệ tốt sắc mặt của hắn từ do dự không chừng biến càng thêm khó coi cuối cùng biến sắc mặt xanh xám vạn thanh đạo hữu trực tiếp động thủ đi xích minh đạo tổ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nhìn về phía hứa ninh nói như thế được hứa ninh nghe vậy khoe miệng hơi dâng lên nhìn xem hướng nơi đây bay tới mấy đạo trường thanh kiếm tiên thân ảnh một chỉ có thể đập nát một phương đại thế giới loang lổ nhiều màu bàn tay khổng lồ ầm ầm dối ra đem trường thanh kiếm tiên trực tiếp tận diệt tập sát một tiếng v a n giòn còn không biết xảy ra chuyện gì trường thanh kiếm tiên liền chết tại hứa ninh trích tinh thủ bên trong mà đồng thời tại hắn bảng hệ thống phía trên đánh giết một vị vô gian môn c h â n tiên mang đến cho hắn một điểm mới thế giới bản nguyên một đạo hư ảnh quỷ sát tại nguyên trước mặt lão nhân đem trong khoảng thời gian này nữ hoa trận doanh biến hóa báo cho hắn cáo tọa phía trên nguyên lão nhân đục ngầu trong hai mắt một đạo hàn mang hệ ra p h ú c hy ngươi làm tốt thật tốt quan sát một chút cái kia vạn thanh đạo tổ đem hắn hành vi truyền cho ta nguyên lão nhân nhưng thật ra là hắc liên thần đế giới trướng cựu thần tướng một trong tâm thần tướng chính là thế giới thần phía dưới đ ỉ n h phong tồn tại bây giờ sở dĩ hạ cờ tam giới liền là muốn b ư ớ c lên tam giới đại chiến muốn cấp đoạt thế giới c h i tâm tại hắn mưu tính bên trong tâm ma chi chủ chính là nhất định không thể thiếu một bộ phận cần để cho hắn đi thu hút tam giới nhóm đầu tiên hỏa lực tiêu hao hết tam giới lực phản kích sau hắn vị này phía sau màn hắc thủ mới sẽ ra tay Bởi vậy, nguyên lão nhân là không thể nào để hứa ninh phá hư tâm ma c h i chủ kế hoạch mặc chúc ngươi đem cái kia vạn thanh đạo tổ luyện thành tâm linh thiên đạo tin tức chuyển trở về để vô gian môn đối với hắn tiến hành ám sát phục hy đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn nữ ba trận doanh lãnh tụ cho vô gian môn sáng tạo cơ hội nguyên lão nhân lạnh lùng nói hắn biết do cái này hứa ninh tại tâm linh thiên đạo bên trên có thành t i ể u về sau tâm lực trên tu hành đồng dạng không yếu chính mình là quả quyết vô pháp thông qua tâm lực trường không hắn dứt khoát trực tiếp vận dụng vô gian môn lực lượng đến diện trừ hắn kể từ đó còn có thể để tam giới đại loạn sớm đi tiến hành nguyên lão nhân cũng không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi chậm thì sinh biến lần trước tam giới đại chiến biến số chính là cái kia lâm trận đột phá nữ hoa lần này hắn sẽ không để cho bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh phải nguyên lão nhân cao tọa phía dưới mặc chúc đạo tổ cùng phục hy thị hư ảnh bị ỳ giảm xuống đất c ù n g kính trả lời gió mây qua khe hở ba mươi năm mười chín cái hớ ninh trong đó nguyên thần thứ hai cùng một đạo bản tôn phân thân tại kiếm tiên giới bên trong cảng ngộ ngũ bảo kiếm thuật còn lại mười bảy đạo phân thân thì là cất bước tam giới Trong lúc này một mực tại tìm kiếm nữ hoa trận trận thành trước mắt thể thần tổ tiến trường. hoa doanh hoa doanh song đạo vào này nữ phản、đồ. Căn cứ vô gian môn cùng nữ không văn định, phương không chân chiến lúc là mực cứ ước kiếm phái đồ. vô bởi vậy hứa ninh vô pháp trực tiếp đi vô gian môn vị trí đại thế giới soát thế giới bản nguyên điểm số nhưng hắn mở ra lối riêng không đi giết vô gian môn chân tiên mà là tại nữ hoa trong trận doanh giết thiên thần chân tiên cấp bậc phản đồ từ tại thế giới bản nguyên phán định là lấy thiên thần chân tiên làm căn bản đơn vị tiến hành nói cách khác vô gian môn thiên tiên tiên đ i ệ tiên là mang không đến mảy may ích lợi mà toàn bộ nữ o a trong trận doanh mặt chân tiên cấp bậc phản đồ cũng không có nhiều bởi vậy ba mươi năm trôi qua hứa ninh bất quá thu hoạch ba mươi điểm thế giới bản nguyên thôi trong lúc này hứa ninh cũng vận dụng năm điểm thế giới bản nguyên tăng cường chính mình đối với ngũ bảo kiếm thuật càng lộ nói cách khác hắn bây giờ chỉ có hai mươi lăm điểm thế giới bản nguyên kiếm tiên giới áo trắng hứa ninh tại tòa thứ tư trên ngọn núi chậm rãi mở hai mắt ra có bản nguyên chi lực tương trợ hắn đã đem kiếm lực cấp độ tăng lên tới tầng thứ tư kiếm tâm đồng thời cũng học xong ngũ bảo kiếm thuật thiên t ứ tư mặt khác một bên tại tòa thứ năm trên ngọn núi áo làm hứa ninh mười tám đạo phân thân đều là lại tới đây bên ọ n hắn nhìn thần vòng rừng rừng, tiếng, hưu thế bắc xem, xoáy, xài một cái cười bước kia giới lại đi vừa đạo vào. b lưu trong vạn ma giới lúc này vô gian môn mấy lớn lãnh tụ cực kỳ hiếm thấy đồng thời xuất hiện tại nơi đây trong đại điện vạn ma c h i chủ thần vương thường mộc chủ nhân cùng với ma thủ đạo tổ bọn hắn nghe lên trước mắt mặc trúc đạo tổ nói ào ào không thể tin được mặc trúc ngươi nói cái kia nữ hoa trận doanh vạn thanh đạo tổ đã cảm lộ tâm linh thiên đạo thần vương nhất là không thể tin được kinh ngạc nói mấy người khác cũng không thể tin được phải biết cho dù là tại lúc trước vô gian hỗn độn thế giới bên trong tâm linh thiên đạo đều không phải người thường có thể càm nộ g bây giờ vậy mà tại tâm linh thiên đạo không còn trong tâm giới có người dám ngộ ra cái này một thiên đạo mặc chúc đạo tổ nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng nói ta nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin chúng ta mai phục tại nữ hoa trận doanh một vị chân tiên hướng ta phát ra cầu cứu tin tức ta trôi qua về sau theo cái kia vạn thành qua mấy c h i ề u mới phát hiện đối phương đã học xong bộ phận tâm linh thiên đạo ngẫm lại gần nhất mấy năm này chúng ta tại nữ hoa trong trận doanh mặt xúi dục thiên thần chân tiên có phải hay không chết quá nhiều quá xảo hợp rồi mặc trúc đạo tổ bổ sung nói hoàn toàn chính xác mấy vị đạo tổ nghe vậy cũng là thờ giải xúi dục một cái chân tiên thiên thần vốn là khó khăn bọn hắn đi qua không biết bao nhiêu năm tháng mới xúi dục hơn một trăm nhân số bây giờ ngắn ngủi ba mươi năm liền tổn thất ba mươi vị cái này rất không hợp lý thần vương hỏi một chút đi vạn ma chi chủ nhìn về phía thần vương nói như thế thần vương ngầm hiểu nhìn về phía bầu trời trong miệm thì thào nói sư tôn cái kia vạn thanh đạo tổ là có hay không lĩnh ngộ tâm linh thiên đạo còn xin báo cho, cho chúng o c h ta vù vú ba một c ỗ cường đại nhưng lại cực kỳ huyền diệu gợn sóng trực tiếp giáng lâm tại thần vương trên thân ước chừng mấy chục giây đi qua thần vương mánh mở hai mắt ra trầm trọng nói căn cứ sư tô nói hắn có chút cha không nhìn thấy vạn thanh đạo tổ nơi ở vạn ma c h i chủ thường một chủ nhân đám người nghe vậy trong lòng cứng lại bọn hắn đều hiểu ở trong đó hà nghĩa cái kia vạn thanh đạo tổ xem ra hoàn toàn chính xác cảm ngộ tâm linh thiên đạo bây giờ cái kia vạn thanh vừa mới thành cựu chân thần chúng ta còn có cơ hội nếu như chờ hắn thành vì tổ thần trở thành lãnh tụ mặc trúc đạo tổ lắc đầu không có tiếp tục nói hết nhưng vạn ma chi chủ bọn hắn cũng rõ bạch mặc trúc đạo tổ ý tứ lại cho cái kia vạn thanh một chút thời gian trưởng thành bọn hắn vô gian môn sợ là thật một điểm thắng điểm đều không còn không tiếc đánh một trận đạo tổ chiến đấu cũng phải đem cái kia vạn thanh đạo tổ giết thần vương trong mắt có sắc bén bao trùm phía trước đại hạ chiến đấu chính là cái này vạn thanh sâu chiến thuật của bọn hắn bây giờ cuối cùng có thể coi là tổng nợ ta nhớ được cái kia dư vi cần phải cũng là quân cờ một trong đi bây giờ còn có thể khống chế nàng sao vạn ma chi chủ hỏi ta thử một chút đi thần vương hai mắt nhắm lại ý đồ dùng lưu tại dư vi trong linh hồn cấm chế từng đạo tâm lực quấn quanh một đạo quen thuộc thế giới màu đen liền muốn hình thành đống nhiên tại một tiếng cái k i a đạo thế giới màu đen đột nhiên biến đổi trở thành một chỗ ngọn núi cao vút thần vương đứng tại bên vách núi bên trên người trước mắt lại không phải dư vi mà là một người mặc áo trắng oai hùng nam tử chính là để hắn hận đến nghiến răng nữ hoa trận doanh vạn thanh đạo tổ cái k i a bạch t h phục vạn thanh đạo tổ sông thần vương dừng dưng cười một tiếng sau đó một bàn tay đánh ra chuẩn xác lại có lực hướng lấy thần v trực tiếp đem hắn đánh ra tâm cảnh thế giới lại lần nữa mở hai mắt ra thần vương cảm giác trên mặt nóng bằng đau trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ vạn thanh ta tất s á t ngươi đông tuyên đại thế giới một tòa trong hoa viên dư vi cùng kỷ ninh nguyên bản ngay tại ngắm hoa nói chuyện đ ỗ n g nhiên dư vi trước mắt một trận gần bị kéo vào tâm cảnh thế giới thời điểm cái t i ê u đạo sức kéo đ ỗ n g nhiên ở giữa tiêu tán dư vi cảm giác linh hồn của mình bên trong phảng phất có một tia thanh minh hiện ra mà đối thần vương từ nguyên bản một trăm phần trăm trung thành nguyện ý vì đó chịu chết có chút cả biến bất quá không chờ dư vi tinh tế phẩm vị nàng đống nhiên cảm giác trên thân có con kiến đang bỏ toàn thân cao thấp đều tràn đầy cảm giác khó chịu a dư vi manh ôm lấy bên cạnh k ỳ ninh nàng kinh ngạc phát hiện làm nàng thân thể gần sát k ỳ ninh về sau loại kia bị con kiến cắn cảm giác liền tiêu tán hứa thúc nói tra tấn chính là cái này hả dư vi sắc mặt có chút đỏ nàng hiện tại mười phần thiếu lễ độ trực tiếp treo ở k ỳ ninh trên thân lui tới có không ít đông c h u y ể n quân đội tuần tra vệ binh nhìn thấy cái này thú vị một màn ả o ào, ào tránh đi đều lao phu láo thê còn xấu hổ kỷ ninh cũng là cười một tiếng trực tiếp ôm lấy dư vi ôm thật chặt nàng năm đó hứa ninh đem vô gian môn chuyện làm nói cho hắn về sau kỷ ninh vẫn tại hồi tưởng nếu như không có hứa ninh lời nói vô gian môn thật xúc động cầm chế cái k i a dư vi sẽ như thế nào hắn lại sẽ như thế nào kỷ ninh trong lòng ảo tưởng vô số kết quả nhưng mỗi khi hắn mở to mắt nhìn thấy sư tỷ d á n g tươi cười còn làm bạn tại bên cạnh mình thời điểm trong lòng của hắn đều biết giải thở phào m ộ t hơi đồng thời hắn cũng biến thành không còn đ o á n mò mà là trong lòng dâng lên một k i a dọa người sắp bén hắn muốn bảo vệ mình bây giờ có tất cả sư tỷ minh nguyệt hứa thúc hứa dịch kỷ thị hát bạch học cùng phương thốn sơn c từng đạo, từng đạo trong, trong bảy ngày đến nay vô gian môn đã đưa năm vị thiên thần chân tiên không biết bao nhiêu thiên tiên tiên điệu tiên tới đây kinh cổ thiên thần một mặt nặng nề nói như thế mấy người khác nghe vậy sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bọn hắn đem bên này tin tức truyền đi lên muốn phải thỉnh cầu viện trợ nhưng căn cứ chuyên h ú c đế bên kia hồi phục dưới trướng hắn cái khác đại thế giới cũng gặp phải vây công cục diện khó mà phái binh c h i viện mà lại không chỉ là hắn nhân tộc tam hoàng ngũ đế d ư ớ i trướng đại thế giới đều tiến vào chiến tranh bên trong tục truyền phục hy thị bên kia kem chút tiến vào đạo tổ chiến đấu tình thế không thể lạc quan vậy hạ nói để chúng ta tận lực giữ vững thực tế không được có thể trực tiếp vứt bỏ nơi này kinh cổ thiên thần đứng tại pháo đài đình chót hai mắt thấy rõ vô gian môn ngoại thành đã lại tụ hợp nổi một nhánh đại quân chuẩn bị hướng nơi này tiến công khoảng thời gian này đến nay vô g i a n xuất môn khiêu chiến hai lần hắn lo liệu lấy chuyên húc đế mệnh lệnh vẫn luôn chưa mở thành ứng chiến bên trong cao tầng ở giữa ngược lại là còn tốt nhưng ở tầng dưới chót điệu tiên tán tiên những binh lính này bên trong cũng là chuyển lên tin nhảm nói bây giờ vô g i a n môn thế lớn lúc nào cũng có thể xông phá tường thành đem bọn hắn nghiền nát trong lúc nhất thời có thể nói là lòng người bàng hoàng còn chưa đánh quân đội sĩ khí liền đã đê mê kinh c ổ thiên thần biết không thể một mực tránh mà không đánh lần này hắn chuẩn bị ứng chiến bắc minh đạo hữu lần này liền dựa vào ngươi kinh c ủ thiên thần đem một bộ trận pháp hạch tâm giao cho kỷ n nghiêm túc nói thừa vân trận pháp cùng hình thiên chân thần sáng tác hình thiên thần trận pháp thân vị nhân tộc tam hoàng ngũ đế chuyên húc đế cũng sáng tác ra một bộ chiến trận lấy một vị thiên thần chân tiên làm trung tâm tăng thêm c h í ít ba tên thiên tiên hai trăm ngàn tên trở lên điệu tiên cấu thành bộ này trận pháp t ừ trên lý luận đến nói là không có hạn mức cao nhất căn cứ đại trận trung tâm tên kia thiên thần chân tiên thực lực tổng hợp có thể gia nhập trong trận pháp thiên tiên điệu tiên số lượng liền biết càng nhiều mà cuối cùng thành trận thực lực liền biết càng mạnh tại chỗ mấy vị chân tiên thiên thần bên trong kinh cổ thiên thần là một thân thần mà thực lực mạnh mà bác đ ị a tiên ông thì là dựa vào pháp bảo huy c h ấ n mộc phương tổng hợp mà nói tâm lực cấp độ đạt tới tầng thứ ba đồng thời thần hồn cực kỳ cường đại kỷ ninh càng thích hợp tới làm trận tâm s o n g giết nương theo lấy song phương thống xoáy ra lệnh một tiếng cửa thành mở rộng t r u n g t r u n g điệp điệp tiên nhân quân đội liền x ô n g ra ngoài trong lúc nhất thời có thể nói đại phong khởi h ề vân phi dương trên chiến trường có hơn triệu tiên nhân đứng đối mặt nhau kết trận lấy kỷ ninh làm trung tâm thừa vân trận pháp đem bảy thành thiên tiên đ i ệ tiên hấp thu đi vào mà còn lại thiên tiên đ ị a tiên thì là tại trận pháp về sau hình thành một cái hồi linh trận pháp vì phía trước thừa vân trận pháp cung cấp lực lượng không tệ kinh cổ thiên thần chỗ bày ra đến chính là một bộ phòng trận hấp thu tám nghìn tên thiên tiên h tiên năm trăm ngàn danh đ ị a tiên thừa vân trận pháp bây giờ đã có thể phát huy ra viễn siêu thiên thần chân tiên cấp bậc lực lượng có thể nói là không phải đạo tổ vô pháp công phá tiến công vô gian môn trận trong doanh trại lấy thiết binh chân tiên kim thương thiên thần cầm đầu những thứ này thiên thần chân tiên lúc này cung cung kính kính đứng tại một cái vóc người gầy yếu trước mặt láo giả thở mạnh cũng không dám nhiều thở một cái mặc t r ú c đạo tổ thân ảnh ẩ n nấp tại vô gian môn trận trong doanh trại tại nữ hoa trận doanh nội ứng hiệp trợ xuống cũng không lộ ra mảy may tin tức mà vị này đạo tổ nhìn xem kỷ ninh bày ra đến thừa vân trận pháp nhữ mày hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương đại trận hình thành một nháy mắt trong đó bắn ra một chút lực lượng đều có thể theo chính mình cùng so sánh thần vương vận dụng vạn vật sứ giả đi mặc t r ú c đạo tổ tâm niệm chuyển động trao đổi thân ở đông tuyên đại thế giới hậu phương lớn thần vương nói như thế sớm như vậy liền vận dụng sao ta còn nghĩ đem nó lưu đến cuối cùng khí vận tranh dành lúc lại dùng một gian bên trong đại điện thần vương nhìn xem trước người màn ánh sáng kia bên trong hiển lộ lấy lúc này trên chiến trường phong cảnh công phá cái này chuyên hút trẻ em thừa vân trận pháp không khó ta để mấy cái này chân thần t i ê n tiên đi lên liền có thể làm đến nhưng nếu như muốn thế xét đánh lôi đỉnh đánh xuyên qua về sau còn muốn trong không chế trận pháp hạch o tâm người vậy liền không phải đạo tổ không thể mặc chúc đạo tổ gợn sóng hồi phục mà lại lần này đem cái kia vạn thanh đạo tổ dẫn tới về sau chúng ta nhưng là muốn tập sát hắn đến lúc đó khí vận tranh giành s ợ là đều không nhất định còn có thể tiếp tục giữ lại vạn vật sứ giả thì có ích lợi gì hắn bổ sung nói trong đại điện trưởng không tất cả thần vương nhìn chằm chằm trước người màn sáng cuối cùng vẫn là ra lệnh hai quân trước trận k ỳ ninh ở vào thừa vân trận pháp bên trong đại trận cực kỳ bao la trực tiếp đem nửa cái chiến trường bao vây lại mà theo tâm niệm của hắn biến động đại trận bên trong có lôi điện gió bão cắt bụi hình thành thậm chí là địa hình đều ẩn l n phát sinh biến hóa từ nguyên bản bao la bình nguyên biến thành núi cao biển rộng tại k ỳ ninh có lòng không chê phía dưới những cái kia tiến công vô gian môn các tiên nhân hoàn toàn mất đi tất cả cảm giác mà tại lúc này sẽ gặp có nữ hoa trận doanh tiên nhân ra tới đánh lén bồ đao như thế gần nửa canh giờ trôi qua nữ hoa trận doanh tổn thương không hơn trăm tình huống dưới đã tiêu diệt vô gian môn mấy chục ngàn tên tiên nhân còn không rút lui sao pháo đài phía trên kinh cổ thiên thần cùng bắc địa tiên ông đám người thấy phía dưới t h ử a vân trận pháp đại hiển thần uy đều là lộ ra nụ cười hài lòng nhưng để bọn hắn có chút không ngờ rõ ràng chính là vô gian môn tại vô pháp công phá trận pháp này tình huống dưới còn tại liên tục không ngừng phái người đi tìm cái chết đ ỗ n g nhiên một hồi ầm ầm tiếng văng lên nương theo lấy cái kia tiếng oanh minh đại địa phản phất đều đang run r ư y cái đó là bắc đ ệ u tiên ông giản mua hai con ngươi chặt chẽ nhìn xem nơi cực xa có một đạo xuyên thẳng đám mây thân ảnh đi về phía bên này đạo thân ảnh kia cực kỳ nguy nga toàn thân màu đỏ sầm ẩn ẩn có ngọn hỏa diễm nhảy múa quấn quanh hình dáng tướng mạo phản g phất một cái cự viên một chân bước ra chính là không biết nhiều khoảng cách xa mới vừa rồi còn bên ngoài chiến trường tiếp theo một cái chớp mắt dĩ nhiên đã đi tới thừa vân trận pháp phía trước chẳng lẽ là vô gian môn mới làm ra đến k h ô i lỗi kinh cổ thiên thần cũng không biết cái này mà thần cự viên đến tột cùng vì sao nhưng hắn cũng là cảm nhận được cái kia cự viên bên trên có khí tức cực kỳ kinh khủng tại quanh quẩn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó phản phất liền có vô cùng áp lực hướng mình đánh tới Lúc lên, là là lực. lực húc húc cũng chuyên cho tức, cổ cổ, có cấp bậc thực Chuyên có này, trên người hắn truyền vang hắn tin kinh thiên thần vội vàng kéo ra. Kinh cổ, vướt bỏ đông tuyên đại thế giới, kia là vô gian môn vạn nhất hồng tới vướt thế vật ít tổ ra. gửi giới, giả, đại vội đại kia pháp âm bảo bỏ kéo đạo vô vũ đế đế sứ đều là có tấn t h ă n g đạo tổ khả năng không thể gãy ở đây chương một trăm bốn mươi vạn vật sứ giả chính là, là lúc à l trước tính toán đem thượng cổ bản cổ thế giới cùng vô g i a n hỗn độn thế giới phá vỡ vạn vật c h i chủ lưu lại xuống tại vạn vật hiện c h i chủ xuất lĩnh phía dưới bọn hắn mỗi một cái đều có đạo tổ cấp độ thứ hai thực lực tụ tập lại thậm chí có thể đi trên chiến trường quấy dối đạo tổ cấp độ thứ ba lãnh tụ bây giờ vô g i a n m u ố n lấy được vạn vật sứ giả dù nói không có vạn vật c h i chủ kỹ xảo sử dụng nhưng bọn hắn đi qua nhiều năm nghiên cứu thăm dò cũng là có thành tựu có thể làm cho thiên thần chân tiên điều khiển phát x u ố n g ra chân chính đạo tổ cấp bậc chiến lược mà không phải lúc trước cái kia yêu tộc tam đại thánh hình thành tam nhãn ma thần vẹn vẹn chỉ là đạo tổ cánh cửa bị thành t i ể u chân thần đạo tổ hứa ninh một bàn tay liền trục chết cái này vạn vật sứ giả là chân chân chính chính cùng cấp bậc tồn tại nếu như là mới vừa vào chân thần hứa ninh đến cùng hàn đánh cũng chỉ có thể là năm năm số lượng khó phân thắng bại k ỳ ninh cẩn thận kinh cổ thiên thần lấy được chuyên hút đế truyền âm về sau vội vàng đem tin tức này hướng thừa vân trận pháp trung tâm kỷ ninh truyền âm nói một đạo đ ỉ n h t i ê n lập địa lớn viên ma thần vị tại thừa vân trận pháp phía trước bên trong điều k h i ể n kim thương thiên thần trong mắt có một tia sắc ý hắn biết rõ trong trận pháp chính là cái kia bắc minh chân tiên lúc trước hắn cùng hồng hoa chân tiên hai vợ chồng theo kỷ ninh giao thủ qua cho dù là bọn hắn vàng đỏ vợ chồng hợp lực cũng chưa từng cầm xuống kỷ ninh ngược lại bị đối phương nhất kiếm đem hắn phu nhân hồng hoa chân tiên đâm lệnh tấu tim nếu không phải vô gian môn chân tiên tới cứu hồng hoa chân tiên có thể cũng không phải là hiện tại trọng thương rất có thể sẽ bị bắc minh chân tiên một kiếm giết giết vợ mối thủ n ụ c nhã thù hận kim thương thiên thần bây giờ cuối cùng có báo thừa a o t ú vân trận pháp h trung núi dạng bàn tâm a kỷ ninh nhìn xem không ai bị nổi vạn vật sứ giả tâm lực ầm ầm mà động gần như hơn một mươi tên thiên tiên năm trăm linh tên điệu tiên tán tiên lực lượng tại đại trận tác dụng dưới điên cuồng cuồng tới tại cái kia vạn vật sứ giả công kích chỗ hình thành một đạo màu xanh biết bình chướng một tiếng vạn vật sứ giả một bàn tay trực tiếp chụp lại xanh biết bình t h ư ớ n g trong nháy mắt liền sinh ra một tia vết rách sau đó từ điểm đến mặt phản phất mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít vỡ vụn đường vấn xuất hiện chỉ là một kích kỷ ninh ngưng tụ thừa vân trận pháp toàn lực tạo thành phòng hộ thuẫn liền phá vỡ đi ra không bằng dựa v à ha ha, chỉ ắ n đ tại đông t Vậy ê n đại thế giới phát sinh chiến hỏa chuyên húc đế vị trí đại thế giới bên ngoài thần nông thị phục hy thị các loại tam hoàng ngũ đế phật giới bên ngoài cùng với đạo giới bên ngoài vô gian môn lần này thật giống muốn tới một trận chiến tranh toàn diện đồng d ạ n g toàn bộ tam giới chiến hỏa lập tức liền điểm b ố t lên phương thốn sơn phía trên một chỗ đạo trong nội viện từng đạo từng đạo màn sáng hiện ra đem tam giới từng cái chủ yếu đại thế giới cảnh tượng biểu hiện ra bộ đề đạo tổ vuốt vuốt dâu rịa lông mày nhữ lại hắn hoàn toàn không nghĩ tới vô gian môn biết ở thời điểm này dẫn động chiến tranh toàn diện không biết đối diện đang dở trò q u ỷ gì sư phụ tiểu sư đ ệ có chút nguy hiểm a muốn hay không đổ nhi đi một chuyến đạo tổ tế điên nhẹ nhàng quạt cây quạt ánh mắt nhìn đông tuyên đại thế giới chầm g ã i nói đương hội vị tia vạn thanh đạo hưu từ khi lấy ra trùng thú cựu giải l a g phủ càn g không lịch chuyển nhất tâm trận cùng với quỷ thần quyển cùng ta làm một vụ giao dịch về sau đã mười năm chưa từng hiện thân bây giờ bồ đề đạo tổ nói còn chưa dứt lời liền gặp được đông tuyên đại thế giới bên ngoài một thân ảnh chỗ hiện ra đạo thân ảnh k i a một thân trường b à o màu trắng nét mặt anh tuấn dáng người thẳng tắp thoát non dài thật dài tóc đen ở trong hư không không gió mà bay hai con ngươi sâu xa nhìn về phía phía dưới đông tuyên đại thế giới bồ đề đạo tổ khoe miệng hơi dâng lên nói vạn thanh đạo hưu nói với ta hắn hiện thân lần nữa thời điểm chính là nhấc lên đối vô gian môn truy kích thời khắc bây giờ canh giờ đã đến nhưng mà vào lúc này một thanh â m tại bồ đề đạo tổ bên thai vang lên lại là nhân tộc tam hoàng ngũ đế phục hi thị bồ đề đến chỗ của ta một chuyến hả bồ đề đạo tổ ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện cái kia phục hi thị chỗ ở thế giới bên ngoài chẳng biết lúc nào lại có gần như hai mươi đạo đạo tổ thân ảnh hiện ra vô gian môn vậy mà đến một tay dê công phương đông đạo giới cùng phương tây phật giới bên kia thế công đã tiêu tan ngừng lại đợi cho nữ o a trận doanh binh lực phân tán xuống tới về sau đối phương chân tướng phơi bày trực tiếp triệu tập đại quân trực chỉ tam hoàng một trong phục hy ta đi một chuyến bộ đề đạo tổ đem phương thốn sơn giao cho đạo tổ tế điên mà bản thân hắn thì hướng về phục hy thị bên kia mà đi đồng dạng tam thanh đạo nhân cùng phật tổ cũng là thu được phục hy mời bởi vì tại bọn hắn cảm giác t r u n g hàng m ộ t chủ nhân ma thủ đạo tổ các loại lãnh tụ đều là tại phục hy thị chỗ ở đại thế giới bên ngoài đông tuyên đại thế giới bên ngoài áo trăng hứa ninh tầm mắt phiêu miểu hoảng hốt ở giữa ở phía sau hắn phảng phất có hai đầu đủ để chấn nhiếp tam giới thiên đạo hiện ra chính là dương tri thiên đạo cùng với tâm linh thiên đạo nói một cái mười năm hắn dùng bốn đạo cửu phương hỗn độn quốc công pháp thần thông cùng bồ đề đạo tổ đến bút máu kiếm lời giao dịch sau liền một mực tại tiệm tu bây giờ tại lại tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên về sau hắn cuối cùng là đem tâm linh thiên đạo hoàn toàn trưởng khống mà lại c ố này phân thân thực lực cũng từ nguyên bản chân tiên tiến thêm một bước thành cựu đại la đạo tổ cảnh giới mà lại tay cầm dương chi thiên đạo cùng tâm linh thiên đạo thực lực c ầ n ẩn đã đạt tới bình thường đạo tổ viên mãn nếu là tiến thêm một bước liền có thể trở thành đỉnh cao nhất đạo tổ cảnh giới cao thủ ta hoàn toàn trưởng khống tâm linh thiên đạo về sau bản tôn thực lực nên chính là đạo tổ cấp độ thứ hai nếu như lại lần nữa đem mười tám đạo phân thân hợp nhất thực lực cần phải có thể theo bồ đề đánh đồng áo trắng hứa ninh bước ra một bước hướng về đông tuyên đại thế giới mà đi bây giờ tam giới chiến tranh toàn diện bắt đầu hứa ninh cũng thu được nữ hoa trận doanh bên này đạo tổ nhắc nhở biết mình không cần lo lắng có thể cồn u soát một vòng thế giới bản nguyên vạn vật sứ giả bên trong kim thương thiên thần nhìn xem đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa kỷ ninh lại là một quyền muốn rơi xuống phía d ư ớ i t h ử a vân trận pháp đã cụ nát không chịu nổi nhưng kỷ ninh lại không lui về phía sau chút nào tâm hắn muốn bảo vệ sư tỷ đám người tâm lực rung động Đối mặt với mặt sau chương ù n quyền, n n g một kỷ i t hai một t phất phẳng có m hào quang sáng trăm bốn mươi mốt bất quá lúc trước vạn vật sứ giả lần lượt công kích đã tiêu hao thừa vân trận pháp đại đa số lực lượng như thế cho dù kỷ ninh tâm lực đột phá đến tầng thứ tư cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vùng vây dây chết thôi Giết. điên cuồng hét lên lấy công hướng t h ử a vân trận pháp bên trong k ỳ ninh ngăn không được k ỳ ninh thân ở cưới mây đại trận hạnh tầm làm cái kia vạn vật sứ giả một quyền này vung xuống về sau hắn liền minh sắc cảm nhận được trong trận pháp một chút tiết điểm đã sụp đổ ra chờ một quyền này rơi xuống trận pháp sợ là sẽ phải hoàn toàn sụp đổ đến lúc đó bọn hắn nguy rồi vô gian môn trên tường thành thiết b i n h chân tiên đám người nhìn xem vạn vật sứ giả không ai bị nổi bộ dáng lộ ra dáng tươi cười bọn hắn biết do trận chiến này vô gian môn tất thắng nhưng mà sau lưng bọn hắn một mực trầm mặc không nói mặc chút đạo tổ lúc này cũng là hai mắt t hắn nhìn thấy tại đông tuyên đại thế giới chân trời một đạo áo trắng thân ảnh chính hướng nơi đây mà ta nhớ không lầm cái kia hẳn là là vạn thanh nguyên thần thứ hai tu vi bất quá chân tiên không cần để ý mặc trúc đạo tổ liếc qua từ trên trời giáng xuống áo trắng hướng ninh t h ầ m nghĩ trong lòng bây giờ đi qua một chút năm tháng cho dù cái kia vạn thanh lại có đột phá nhiều lắm là chính là mới vào đại la không đáng để lo trọng điểm là hắn thần ma bản tôn mặc trúc đạo tổ thầm nghĩ đồng thời hắn truyền tin phía sau thần vương ma chủ cái kia vạn thanh đạo tổ nguyên thần thứ hai đã đến theo kế hoạch tiến hành mặc chúc ngươi đem hắn bản tôn b ư ớ c đi ra sau đó liền nhìn ta cùng ma chủ thần vương cười lạnh trả lời nói lên vô gian môn bên trong chiến lược mạnh nhất đạo tổ sẽ coi tranh luận bởi vì có người sẽ nói là ma thủ đạo tổ cũng có người cảm thấy có thể là thường m ộ t chủ nhân nhưng nếu như nói tốc độ nhanh nhất am hiểu nhất ám sát đạo tổ như thế không cần nghi ngờ chính là vị kia cứu vớt vô gian môn vạn ma chi chủ tại vô gian hỗn độn thế giới thời điểm vạn ma chi chủ liền được xưng là phong ma tốc độ nhanh chóng danh chấn khăng khít thế giới này thượng của một trận chiến bên trong nữ o a nương, nương đột phá thế giới thần về sau chuẩn bị thanh toán vô g i a n môn bên trong người thời điểm chính là vị này phong ma lâm trận đột phá tốc độ siêu việt tiên đạo cao nhất lúc ấy liền thế giới thần cảnh giới nữ hoa nương nương đều không thể bắt lấy hắn khiến cho nó cứu vớt vô g i a n môn đạo tổ t r ậ n tiên có thể đ à o thoát tam giới bên ngoài được vinh dự vô g i a n môn vạn ma c h i chủ bây giờ vô g i a n môn ngang binh phục hy đại thế giới bên ngoài thậm chí ma thủ đạo tổ thường mộc chủ nhân loại này lãnh tụ cấp bậc nhân vật đều hiện thân đem nữ hoa trận doanh các lãnh tụ tầm mắt đều là hấp dẫn lại từ thiện nghệ tốc độ nhất vô dan môn lãnh tụ đến tiến hành đối với vạn thanh đạo tổ ám sát chỉ cần mặc chúc đạo tổ có thể đem vạn thanh bản tôn bước tới như thế có ba vị đạo tổ hợp kích nữ hoa trận doanh mới lên cấp đạo tổ văn thanh h ẳ n phải chết không nghi ngờ sáu phản công kèn lệnh cần phải muốn thổi lên áo trắng h ứ a ninh nhìn xem đỉnh thiên lập địa vạn vật sứ giả sau l ư n g tâm linh thiên đạo lặng yên không một tiếng động liền hướng về nó ăn mòn mà đi đối với ý chí cường đại tâm cảnh cao thâm chân tiên thiên thần mà nói h ứ a ninh có lẽ vô pháp làm đến đơn giản tẩy nao trường khống nhưng kim thương thiên thần lại không phải là cái dạng này nhân vật đứng đầu chỉ gặp cái kia lúc trước còn tại quần o a n loạt tạc điên cuồng công kích thừa vân trận pháp vạn vật sứ giả bỗng nhiên động tác có chút đình trệ thân hình đều có chút không ổn định lung lay sắp đổ phản phất trong đó điều khiển người ra một chút vấn đề mà nguyên bản còn đang khổ cực trèo c h ố n g đông truyền quân đội lúc này thấy cái kia lung lay sắp đổ vạn vật sứ giả còn chưa kịp nghi hoặc liền phát hiện một đạo toàn thân trên dưới tản ra khí tức khủng bố áo trắng thân ảnh chậm rãi rơi vào vạn vật sứ giả trên thân đạo tổ ra tay chúng ta có thể cứu nữ hoa trận doanh đạo tổ đông truyền quân đội là cùng theo chuyên húc đế chiến đấu qua lúc này nhìn thấy cái kia cổ để cho mình linh hồn đều run dậy khí tức lập tức liền rõ ràng là đạo tổ ra tay trong lòng cũng cuối cùng an định lại tương phản những cái kia đi theo vạn vật sứ giả một mực tại sáng tạo thừa vân trận pháp vô gian môn tiên nhân nhìn thấy phe mình vạn vật sứ giả bị cái kia từ trên trời giáng xuống đạo tổ trực tiếp hạng phục thì là chiến ý hoàn toàn không có hào hào hướng phía sau thu lại kỳ ninh bây giờ thu binh bên trong thừa vân trận pháp kỷ ninh nhìn thấy hứa ninh xuất hiện một mặt mừng rỡ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì liền thu được hứa ninh truyền âm tuy nói hơi nghi hoặc một chút nhưng kỷ ninh vẫn là nghe theo hứa ninh l dựa vào trong tay trận kỳ đem tổn thất nặng nề đông chuyển quân đội thu hồi tường thành bên trong lúc này đứng tại vạn vật sứ giả trên bờ vai hứa ninh mới xoay người nhìn về phía vô gian môn tường thành âm thanh như sấm lơn tiếng nói mặc trúc đạo tổ đi ra đi thật xa liền thấy ngươi lão gia h ỏ a này không hổ là học s o n g ta vô gian môn tâm linh thiên đạo đạo tổ hoàn toàn không phòng được ngươi mặc trúc đạo tổ dừng dưng cười một tiếng thoải mái từ vô gian môn tường thành bên trong bay ra hắn trên thân thiên đạo chạy xuôi khí tức để vô gian môn các tiên nhân trong mắt dâng lên một chút hy vọng thắng bại có lẽ còn không có kết luận lao g a tất thắng trên tường thành hứa dịch cùng kỷ ninh chờ người trong lòng có tất thắng tín nhiệm vạn thanh đạo hữu từ khi đại hạ từ biệt mặc trúc đạo tổ ánh mắt ngưng tụ phảng phất lưới dao liền muốn công hướng hứa ninh thời điểm đ ỗ n g nhiên ghé vào lỗ thai hắn thần vương âm thanh truyền r a cái kia vạn thanh bản tôn xuất hiện tại phục hy đại thế giới cùng lúc đó tại phục hy đại thế giới bên ngoài nữ o a trận doanh cùng vô gian môn trận doanh thế lực đang đối đầu xa xa thái dương tinh tỏa ra tia sáng chiếu dọi vô tận hư không có thể hư không vẫn như cũ lộ ra ưu ám khoảng cách quá mức xa xôi thái dương tinh đều lộ ra ưu ám không đáng chú、ý. tại r trùng n g ệ điệp tiên n không, không g hư xa xa xa xa ma đại quân phía sau chính là bản phương đạo tổ nhóm tam thanh đạo nhân phật như như lai toại nhân thị thần nông thị phục hi thị các loại một đám đạo tổ nhóm đứng tại đại quân phía sau cùng xa nghiêng nhìn phe mình đại quân sinh sôi vô tận năm tháng phục h y thị nói khẽ luận đại năng giả số lượng luận thiên thần chân tiên thậm chí thiên tiên số lượng bây giờ tam giới đều xa siêu việt hơn xa thượng cổ nếu là trận chiến này mở ra để cái k i a tâm ma chi chủ kế hoạch đạt được như thế tam giới sợ rằng sẽ biết chịu đ ự n g viễn siêu thượng cổ đánh một trận tàn phá tam thanh đạo nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu từng đạo từng đạo đại trận nổi lên mấy triệu tiên nhân tràn vào đại trận bên trong tại phục hy đại thế giới bên ngoài hình thành một đạo lại một đạo p h ò n g hộ trận địa sẵn sàng mà tại đối diện vô gian môn đồng dạng điều binh kỷ tướng ở trong hư không bày xuống từng đạo từng đạo trận pháp bầu không khí mười phần khẩn trướng lúc nào cũng có thể trực tiếp khai chiến vô gian môn các ngươi muốn phải trực tiếp khai chiến sao h i ê n viên hoàng đế ở vào đại trận chính trung tâm t r u n g t r u n g điệp điệp âm thanh truyền ra ngoài vang vọng ở trong hư không chương một trăm bốn mươi hai lúc trước chúng ta thu tha cho các ngươi tiến vào tăm giới các ngươi không cảm ơn liền thôi vậy mà lại gây sóng gió nhấc lên trận này đại hảo kiếp ha ha m u ố n chiến bên ta há lại sẽ e ngại năm đó giết các ngươi đại bại lần này các ngươi vẫn là biết đại bại nữ hoa trận danh đạo tổ nhóm g a khí thế rộng lớn thanh âm vang vọng mỗi một vị tiên ma bên hai ha ha ít nói lời vô ích trận chiến này phân thắng thua quyết sinh tử được làm vua thua làm giặc trận chiến này thắng chính là chủ nhân của tam giới làm thịt vô gian môn đạo tổ nhóm không chút nào khí nhược bất luận có đánh nhau hay không trên mặt mũi khẳng định là không thể ném mà liên tại song phương khí thế càng thêm thần trương bên trong quân trận các tiên nhân xoa tay vận sức chờ phát động thời điểm đ ỗ n g nhiên có một đạo thân ảnh màu xanh lam cũng là tự xa chỗ mà đến phiêu nhiên hướng về song phương trung tâm chiến trường mà đi vô gian môn trận trong doanh trại ma thủ đạo tổ cùng hàng một chủ nhân thấy đạo thân ảnh kiêm à đến hơi biên sắc mặt tấn bọn hắn kế hoạch Cái cần phải đi đại giới này vạn thanh đạo tổ bản tôn cần phải sẽ đi đông tuyên đạo tổ thế sẽ mà ớ i đúng, l m sao lại đi tới cùng h chính. Chẳng ninh i cái tiêu ế n trường c lẽ kỷ ninh cùng hứa dịch, còn có nguyên thần thứ hai sinh sao. còn có nó nguyên không trọng yếu sao? Mà cùng đều yếu tử Mà vô gian môn lãnh tụ khác biệt nữ hoa trận doanh các lãnh tụ nhìn thấy hứa ninh đã đến đều là sắc mặt mừng rỡ dựa theo hứa ninh lúc trước nói đợi hắn lại lần nữa xuất quan thời điểm chính là vạch trần tâm ma chi chủ âm nhu thời khắc bây giờ nữ hoa trận doanh cùng vô gian môn hai quân đối chọi có thể nói là đem song p ư ơ n g bảy thành trở lên nhân viên đều đưa đến trước khi chiến đấu có thể nói là ngàn năm một thợ cơ hội tốt đi qua nguyệt hạ đàm một chuyến về sau h ứ a ninh thông qua duy nhất bản tôn pháp đem mười tám đạo phân thân hợp mà duy nhất thực lực hôm nay tương đương với phía trước mười tám lần độ cao đã đi tới đạo tổ cảnh giới cấp độ thứ hai đỉnh cao nhất đạo tổ hàng ngũ vậy mà mặc dù như thế đứng tại hai quân trước trận song phương quân trận bên trong đều là có mấy triệu hơn chục triệu tiên nhân lúc này trận pháp kích phát khí tức đủ để chống lại lãnh tụ bởi vậy đỉnh cao nhất đạo tổ h ứ a ninh đối mặt này khí tức đều có chút khó mà chống cự vạn thanh đạo hưu thế nhưng là thời điểm rồi nữ hoa trận danh bên trong bồ đề đạo tổ nhìn về phía hớ ninh nói như thế đúng vậy áo lam hứa ninh hướng nữ hoa trận doanh bên kia nhích lại gần tránh đi s o n g phương khí tức chỗ giao phòng mới cảm giác dễ chịu chút hướng bồ đề đạo tổ gật đầu hồi đáp lại nhải cái này bồ đề đạo tổ cùng vạn thanh đạo tổ là có ý gì không chỉ vô gian môn ma thủ đạo tổ h à n g m ụ c chủ nhân những thứ này đạo tổ không hiểu nữ hoa trận doanh bên kia cũng hơi nghi hoặc một chút bất quá chưa chờ bọn hắn nói cái gì áo lam hứa ninh trực tiếp kết thúc lớn tiếng nói bây giờ tam giới chiến không được là cùng tượng cổ chiến đấu bị người hưu tâm điều khiển không có chút ý nghĩa nào chiến tranh thôi dứt lời hứa ninh vung tay lên tâm linh thiên đạo sau lưng hắn nổi lên hướng về phía trên phóng đi ở nơi đó có thập đại thiên đạo tám mươi mốt đầu đại đạo còn có vô biên vô hạn bình thường chi đạo nơi đó là tam giới chi đạo ngưng kết ta cũng không nhiều lời nói nhảm bây giờ các ngươi căn cứ vận mệnh chỗ suy đoán gợi ý bất quá là tâm ma chi chủ đùa bỡn một cái cho siếc hắn để các ngươi cho rằng vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh ở giữa có một trận sinh tử đại k i ế p song phương chỉ có thể sống một cái nhưng cái này kỳ thực đều là hắn bản thân tư dục vì để cho song phương đại chiến tâm ma sinh sôi để tâm ma chi đạo khôi phục từ đó khiến cho hắn siêu thoát tại thiên đạo về quy nhân gian cách làm cho cười vạn thanh ngươi chẳng lẽ là tại l ừ a gạt gạt chúng ta vô gian môn một ít đạo tổ nghe vậy cười lạnh nói hoa ngôn xảo ngữ liền muốn che l ừ a bọn họ khó tránh quá mức buồn cười h à n g mục chủ nhân cùng ma thủ đạo tổ hai vị lãnh tụ cũng là sẽ không tin tưởng cho rằng là nữ hoa trận doanh khiêu khích ly dán chi thuật bất quá vô gian môn dù nói không có lựa chọn tin h ứ a n i n h nhưng nữ hoa trận doanh bên này có ngũ đại lãnh tụ học thuộc l ò n g sách rất nhiều người mới minh bạch nguyên lai、like、mình ngay tại tham gia đại kiếp bất quá là tâm ma chi chủ kích động một trận âm mưu mà bỏ mạng vận chỗ gợ ý nghe nữ hoa trận trong doanh trại tranh luận âm thanh còn có tam thanh đạo nhân như lai phật tổ thần nông thị đám người cho phép ma thủ đạo tổ cùng hàng mục chủ nhân cũng có chút không quá xác định nếu như đối phương nói là thật cái tia tâm ma chi chủ thế nhưng là đem bọn hắn cũng mưu tính đi vào từ khi tam giới đại chiến đến nay dưới quyền bọn họ cũng không ít người thân cận đã chết tại đại chiến bên trong như phi mệnh vận chỗ gợi ý hiện nay tam giới cần phải còn tại thời kỳ hòa bình mà không phải hiện tại như vậy dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng khẩn trương nhất là hàng mục chủ nhân hắn tính cách hiền lành không tranh quyền thế nhân duyên phi thường tốt liền tam thanh đạo nhân như lai、like, bồ đ ề bọn hắn cả đám đều cùng hắn là bạn tốt thậm chí hạo kiếp giáng lâm thời điểm tam thanh bọn hắn còn cùng hoàn mục chủ nhân nói hoàn mục đạo hữu cái này hai đại trận doanh chiến đấu ngươi cũng không cần tham chiến mặc kệ là cuối cùng vô gian môn hủy diệt vẫn là chúng ta hủy diệt tin không có người nào sẽ nhằm vào ngươi nữ hoa trận doanh để hắn đường tham chiến tuyệt đối sẽ không đối phó hắn vô gian môn trận doanh cũng không có ngăn cản có thể hoàn mục chủ nhân cuối cùng vẫn là đứng tại hắn xuất thân địa phương vô gian môn trận doanh vì thủ hộ hắn xuất thân chủng、tộc. nhưng bây giờ nữ hoa trận doanh bên kia lại nói cái này tất cả mọi thứ đều là c h ố n g không không có ý nghĩa đều là tâm ma c h i chủ vì thoát thân đưa tới đại chiến để hắn như thế một cái chủ động nhập kiếp chính là vì bảo vệ mình chủng tộc vô gian môn đạo tổ là vạn vạn không thể nào tiếp thu được vạn thanh người ăn nói xuông liền để chúng ta tin người hay sao nhưng có chứng cứ hàng m g ụ c chủ nhân suy nghĩ một chút nói như thế bên cạnh ma thủ đạo tổ nghe vậy hơi biến sắc mặt nàng biết rõ thường một lòng người nhớ đã biến nhưng không phải tin có khả năng như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không để cái kia vạn thanh đạo tổ cầm ra chứng cứ đến áo lam hứa ninh nghe vậy dừng dưng cười một tiếng phía sau tâm linh thiên đạo đột nhiên mà động xông vào tam giới chi đạo hỗn hợp bên trong đồng thời hắn nhìn về phía nữ hoa trận doanh cùng vô gian môn trận doanh nói mời các vị c h ú c ta hồi tưởng thời không hứa ninh dự định chính là để bọn hắn tận mắt thấy từ khi đại tiếp bắt đầu đến nay thiên đạo biến hóa mời vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh đạo tổ cùng ra tay thì là tránh làm bộ hiểm nghi tam thanh đạo nhân như lai phật tổ đám người đã nhưng thăm một lần lần này trực tiếp thần lực quấn một cái hướng về phía trên tam giới chi đạo tụ hợp mà đi mà vô gian môn bên kia do dự một chút Cũng c lựa h ọ n thả t h ra ầ ninh lực trợ g ú p hứa i n r tâm cuộc coi cũng có ninh như không thành bọn hắn cũng không có tổ thất.、Mở. Hứa tổ t Mở. linh thiên đạo phun tỏa hà quang một bên tam giới chi đạo tụ hợp bên trong thời gian thay đổi tại tam giới đông đảo đạo tổ trợ giúp phía dưới đem đại kiếp đến nay đạo biến hóa hiện ra chư vị có ta tương trợ các ngươi cần phải có thể nhìn ra chỗ nào là tâm ma chi chủ thân dung thiên đạo biến thành đi h ứ a ninh đứng chắc tay bình thản nói có hắn tâm linh thiên đạo hiện ra xem như tham chiếu hạng mục chủ nhân cùng ma thủ đạo tổ phí một chút công phu về sau Hoàn toàn chương í n h xác p một trăm bốn mươi ba hàng ngục chủ nhân cùng ma thủ đạo tổ hai người nhìn xem không trung tam giới chi đạo từ xưa đến nay biến hóa sắc mặt càng thêm khó nhìn lên rõ như ban ngày tâm ma chi chủ đã đem bọn hắn đều tính toán đi vào vì mình chạy thoát cưỡng ép n h ấ t lên tam giới đại kiếp mà trừ hai người bọn họ vô g i a môn cái khác đạo tổ lúc này trong lòng cũng là có đủ loại khác biệt cảm xúc có người cho rằng có thể thả ra tâm ma c h i chủ vô gian môn liền có thể chiếm c ư tâm giới bởi vậy hy sinh cần thiết cũng không quan trọng thế nhưng càng nhiều người thì là cũng không muốn tham dự đến trận này không có ý nghĩa chiến tranh rốt cuộc từ khi thượng cổ chiến đấu kết thúc về sau nữ hoa trận doanh tiếp nhận vô gian môn trận doanh trong bọn họ có không ít người đã kết thành sư môn gia đình các loại đại kiếp phía trước bọn hắn vẫn là sư huynh sư đệ cười cười nói nói hào hữu nhưng đại kiếp mở ra ngược lại muốn sinh tử đối chiến là thật buồn cười mà thu được đại kiếp gợn sóng nghiêm trọng nhất tự nhiên là những cái kia đã vui kết liền cảnh các tiên nhân một điều mệnh lệnh xuống tới vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh khai chiến không biết chia rẽ nhiều ít hòa thuận vợ chồng bất quá bất luận lúc này vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh tầm đó thái độ như thế nào trận này phục hy đại thế giới bên ngoài chiến tranh tất nhiên là sẽ không khai hỏa rốt cuộc đối bọn hắn những thứ này đạo tổ thống xoáy đến nói chiến tranh có lẽ có một đầu sinh lộ nhưng phía dưới những cái kia thiên tiên chân tiên tiến vào đại kiếp thế nhưng là thật thập tử vô sinh lúc này nếu như cưỡng ép hạ lệnh khai chiến đối sĩ khi ảnh hưởng quá lớn bởi vậy vô gian môn quyết định tạm thời rút lui đại quân chậm rãi từ ph may mắn bây giờ tam giới đại chiến vừa mới kéo ra bắt đầu giữa song phương thù hận cũng không sâu nếu không thật chính c h é m dứt nhân quả quấn giao phía dưới liền coi như chúng ta đem tâm ma chi chủ âm mưu nói thẳng ra cũng là chuyện vô bổ bồ đề đạo tổ nhẹ nói hứa ninh nghe vậy sâu để ý hiện tại song phương tổn thất phần lớn còn là địa tiên tán tiên đối với thế cục ảnh hưởng cũng không lớn mà nếu như vô gian môn mở ra hành động ám sát đối chân tiên t i ê n thần cùng với người nhà của bọn h ắ n động thủ làm sâu sắc nhân quả thù hận đâm sâu vào phía dưới đến lúc đó cho dù tâm ma chi chủ âm mưu vạch trần song p ư ơ n g cũng vô pháp đơn giản thoát khỏi hiện tại liền nhìn đối phương là ý tưởng gì là muốn tiếp tục đánh xuống vẫn là liền như vậy kết thúc tam thanh đạo nhân tầm mắt sắp bén nếu như đối phương khăng khăng m u ố n chiến bọn hắn có nữ hoa nương nương lưu lại đồ vật không cần e sợ chiến đông tuyên đại thế giới bên trong vô gian môn trận doanh bên trong vạn ma c h i chủ t r o n g mắt bên trong có từng đạo quỷ dị ánh sáng hiện ra h ắ n t ự nhiên là thu được hàng m ộ t chủ nhân cùng ma thủ đạo tổ đám người truyền âm biết rõ phát sinh ở phục hy đại thế giới bên ngoài sự t ì n h hạ tử khi bị vô gian môn người sống sót nâng đến ma chủ độ cao thành vô gian môn chân chính trên thực chất cao nhất thủ lĩnh về sau đối với cái này tam giới đại kiếp một mực lòng đầy n g h i hoặc không biết tâm ma c h i chủ cùng thần vương sư đồ hai người đang tính tính cái gì bây giờ nữ hoa trận doanh đem tâm ma c h i chủ n h u kế đem ra công khai về sau ngược lại để hắn có chút do dự từ khi đại kiếp bắt đầu chúng ta vô gian môn đã tổn thất t r ừ n g một thành con dân chẳng lẽ cứ như vậy bắt tay giảng hóa kết thúc đại kiếp không bằng theo chân bọn họ đánh xuống đến lúc đó cứu ra tâm ma về sau đối phương lại không có, có thể cùng tâm ma chống lại người đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp cầm xuống toàn bộ tam giới nhất là hiếu chiến ma thủ đạo tổ đem ý nghĩ của mình chuyển cho vô gian môn lãnh tụ lúc trước thượng cổ chiến đấu thời điểm ma thủ đạo tổ thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến nàng hiếu chiến điên cuồng một mình nàng đơn độc cùng nữ hoa nương nương á c chiến hồi lâu đã từng điên cùng một người độc chiến phật môn đạo môn hai đại lãnh tụ về sau bị tam thanh đạo nhân chu tiên kiếm trận trọng thương mới rời khỏi chiến trường đối nàng khác nói trận chiến tranh này vừa v ẫ n có thể rửa sạch đục nhã bây giờ còn tại khí vận tranh giành chúng ta liền đã tổn thất một thành con dân lại sau này đạo tổ chiến đấu toàn diện chiến đấu đánh lên ngươi nghĩ rằng chúng ta vô gian môn còn có thể còn lại nhiều ít người húng chi lúc trước nữ hoa đột phá đến cảnh giới tiếp theo mới rời khỏi tam giới ngươi có thể cam đoan nàng không có để lại thứ gì sao chúng ta nhất định có thể cầm xuống nữ hoa trận doanh sao h à n g mục chủ nhân âm thanh lạnh lùng trực tiếp phản bác rốt cuộc hắn là vì thủ hộ vô gian môn con dân mới tham chiến nhưng hôm nay biết rõ là một trận không có ý nghĩa chiến tranh lại có cái gì tiếp tục cần phải đến mức tâm ma c h i chủ vì hắn một người muốn hy sinh vô gian môn năm thành sáu thành thậm chí càng nhiều thế lực chí ít tại hằng mục chủ nhân trong lòng là không đáng Ma trong h hàng một chủ nhân bên nào cũng cho là mình ủ đạo đúng, nào tổ một t cùng cũng bên là ư ớ c c mắt thân là a h lãnh tụ vạn ma chi chủ ấ t tụ vạn n ma h hai người bọn họ e được người cái bọn l ộ tư trong tính toán. lòng cũng đang tính toán. Nếu n h có thể cứu cái cầm con của khác nói, nói. thể tâm tự nhiên biết tương trợ một hay, trả tươi lấp, thì tư hắn nhiên hai, nhưng như phải mình nếu máu muốn ra ma dân Chấm lời là lấp, liền giá đi này sau một hồi lâu vạn ma c h i chủ ngẩng đầu nhìn một cái thiên đạo lạnh lùng nói tâm ma ta hiện tại là vô gian môn đứng đầu phải vì toàn bộ chủng tộc suy nghĩ chớ có trách ta sau đó lấy đông i tuyên đại thế giới vô gian môn cùng nữ hoa trận doanh giao thủ nơi mặc trúc đạo tổ nhìn đứng ở vạn vật sứ giả phía trên hướng ninh trong mắt sâu ẩn sâu một tia sắc cơ tựa hồ sau một khắc liền muốn đọc thủ rút đi đây bất quá là cái kia vạn thanh nguyên thần thứ hai giết tăng thêm mầm hai vạn không có ý nghĩa gì thần vương nhìn xem vẫn ở tiền tuyến mặc trúc đạo tổ truyền ông nói đáng chết vạn thanh mặc trúc đạo tổ trong lòng phẫn hận ngàn vạn chủ nhân đem nhiệm vụ giao phó cho hắn kết quả lại bị hắn làm hư nếu không phải vì kế hoạch của chủ nhân hắn hiện tại đã trực tiếp bại lộ lãnh tụ cấp bậc chiến lược đem cái kia vạn thanh đạo tổ cùng k ỳ ninh đám người trực tiếp bóc chết bất quá trong lòng lại thế nào khó chịu mặc trúc đạo tổ còn là theo chân vạn ma chi chủ cùng thần vương mang theo vô gian môn thế lực rút khỏi đông tuyên đại thế giới đây là k ỳ ninh bọn người ở tại trên đầu tường nhìn xem cái kia mặc trúc đạo tổ đột nhiên rời đi còn không biết xảy ra chuyện gì không có gì bất ngờ xảy ra tam giới đại chiến cần phải kết thúc áo trắng h ứ a ninh nắm bắt vạn vật sứ giả bay về phía kỷ ninh bọn hắn cảm thụ được trong cơ thể chậm rãi tăng trưởng bản nguyên điểm ấy h ứ a ninh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười bảng hệ thống phía trên thế giới bản nguyên tại từng chút từng chút chậm rãi tăng trưởng tuy nói không biết cuối cùng biết tăng tới nhiều ít nhưng tất cả những thứ này đều thuyết minh tâm ma chi chủ uy hiếp đã kết thúc theo đạo này tin tức chuyển hướng tam giới nữ hoa trận doanh cùng vô g i a n môn quan hệ trong đó cũng từng bước hòa hoãn dù nói không có trực tiếp rút quân rời đi nhưng song phương đích thật là không có đánh qua một trận chân chính huyết chiến nhiều lắm thì phái chút trinh sát tì sau đó theo thời gian trôi qua vô gian m g ô n bên kia cuối cùng vẫn là toàn diện t r i ế n binh tam giới đại kiếp tiến ổn kết thúc bất quá một số người lại bởi vì trận chiến tranh này kết thù h o á n cứ việc s o n g phe thế lực sẽ không đại quân gặp nhau nhưng bọn hắn vẫn là độc thân tới cửa lấy hiểu do n h â n quả ngược lại là cũng dẫn phát một chút huyết áp nhưng lấy tam giới cấp độ đến xem những cái kia trả thù bất quá là trò đùa trẻ con thôi cũng không ảnh hưởng đại cục Trước một cái 100 năm, thốn trên, trắng phương cái Nhoáng năm, sơn phía trên, áo trắng hứa ninh cùng nếu như vô gian môn bên kia chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào giải phóng tâm ma bồ đề đạo tổ đưa ra một vấn đề đồng thời lấy phục hy thị cầm đầu một chút đạo tổ cũng rất ưu sầu cho rằng cần phải đề phòng vô gian môn không phải cùng phía trước tâm giới song phương đi được quá gần nếu như lần này thật đánh lên vậy chúng ta có thể thắng sao h ứ a ninh không có trả lời bồ đề đạo tổ mà là hỏi ngược lại nghĩ sâu tính kỹ về sau bồ đề đạo tổ hồi đáp cần phải sáu mươi tư mở đi chúng ta sáu kẻ yếu thường yếu cường giả luôn cường vô gian môn cùng chúng ta trên lệnh chỉ biết càng lúc càng lớn không cần để ý h ứ a ninh cười nhẹ một tiếng tiếp tục nói mà lại đối khắp cả tam giới đến nói vô gian môn còn có thể tính là minh hữu của chúng ta những cái k i a t r o n g hỗn độn dị tộc mới thật sự là đ ị c h nhân bố đế ngay vậy thở dài một hơi hoàn toàn chính xác đã nhiều năm như vậy vô gian môn ý nguyên dung nhập tam giới đối tam giới thái độ vô gian môn cùng chúng ta bên này cần phải là đồng dạng mà chỉ có những cái k i a hỗn độn dị tộc mới sẽ tính toán hủy diệt tam giới là chúng ta chân chính đ ị ợ c nhân hớn ninh cảm thụ được bảng hệ thống bên trong ba nghìn điểm thế giới bản nguyên trong lòng có một tia cảm giác thỏa mãn vạn thanh n đại thế giới trên lại y một ngọn núi cao một thân quần áo màu xanh lam hứa ninh ngồi xếp bằng nhẹ nói ta khoảng cách tổ thần chỉ có cách xa một bước h ứ a ninh tuy nói lúc trước bất quá là chân thần cảnh giới nhưng có đào ngô thập bắt thần ma duy nhất bản tôn hai đại p h á p m ô n cần phải bị tính là nửa bước tổ thần cảnh giới roi mắt tam giới cho dù là tam thanh phật tổ như lai cho dù là toại nhân thị thần nông thị phục hi thị thậm chí là vô gian môn ma thủ đạo tổ hoàn mục đứng đầu bọn hắn từng cái đều chỉ là chân thần mạ thôi h ứ a ninh d ừ n g dưng nói trong tam giới đại n ă n giả g đều là chút chân thần đạo tổ tam thanh như lai toại nhân thị thần nông thị phục hi thị bồ đề hậu nghệ ma thủ đạo tổ hoàn mục chủ nhân đều là chân thần cũng đều là đạo tổ bọn hắn sở dĩ có thể phát huy ra lãnh tụ cấp độ thực lực so sánh tổ thần là bởi vì bọn hắn đạo cảm nộ quá cao quá cao giống như như lai kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại thiên đạo tất cả đều nộ ra lại ngũ đại thiên đạo hai bên kết hợp ngũ hành liên hợp thực lực t ă n g v ọ n đối hôn độn chi đạo cảm nộ cũng đạt tới không thể tưởng tượng nội cảnh chính dựa vào đạo cảm nộ mới khiến cho hắn có thể có được so sánh tổ thần thực lực phúc khí thị thần nông thị t o ạ nhân thị bọn hắn đều là giống nhau đều là đạo cảm nộ cực cao hoặc là cảm nộ g âm dương hai đầu thiên đạo hoặc là cảm nộ g kim mục thủy hỏa thổ năm đầu thiên đạo đều là cảm nộ g quá cao mới so sánh tổ thần đạo tổ thực lực phân chia bình thường đạo tổ chính là bình thường nhất cảm nộ một hai đầu thiên đạo đỉnh tiêm đạo tổ bình thường là thái cực lực lượng vô cực lực lượng kiếm lực này một ít lực lượng đạt tới cấp độ thứ năm lãnh tụ chính là tổ thần cấp độ năm đó trúc dung cộng công tổ long phượng hoàng này một ít tổ thần mặc dù vẹn vẹn sinh mà nắm giữ một loại thiên đạo so tam thanh như lai bọn hắn kém nhiều có thể dựa vào thần thể cường đại bọn hắn vẫn như c ũ là lãnh tụ cấp độ chiến lược ta đối đạo cảm n ộ cùng cái khác lãnh tụ so sánh còn khiếm khuyết chút tâm linh thiên đạo cùng dương c h i thiên đạo vô pháp sinh ra chất biến bất quá ta ủy vào chính là kiếm lực cấp độ thứ tư cùng tâm lực cấp độ thứ tư cùng với siêu việt thiên đạo cao nhất kiếm pháp lại phối hợp ta nửa bước tổ thần thân thể hẳn là lãnh tụ cấp độ thực lực hớ ninh đối mình thực lực có phi thường m ì n h xác định vị chờ ta thành tựu tổ thần về sau thực lực chân chính cần phải sẽ đến, đến nửa bước thế giới thần đến lúc đó liền có thể tìm cái kia nguyên lão nhân nói một chút không biết lần này sẽ cho ta bao nhiêu thế giới bản nguyên hứa ninh khẽ liếm bờ m ô i hắn rất là chờ mong đến mức như thế nào từ chân thần đột phá đến tổ thần cái kia liền cần dựa vào hắn từ bên trong nguyệt hạ đàm mang ra thần mà công pháp khô tịch thế giới thần nguyệt hạ đàm một chuyến hứa ninh bởi vì học xong ngũ bảo kiếm thuật bởi vậy thỏa mãn kế thừa bắc hưu thế giới thần truyền thừa điều kiện lấy được duy nhất bản tôn khô tịch thế giới thần cùng với một cái tàn kiếm duy nhất bản tôn có thể đem hoàn toàn đồng nguyên phân thân tất cả đều hội tụ dung hợp là một pháp thuật này bản chất chính là đã phân hóa thành rất nhiều phân thân vậy những n à y phân thân đều có tối tâm liên hệ hoàn toàn có dung hợp khả năng giống như đào ngô thập bắt thần ma tầng thứ ba liền có thể làm cho m ộ ư ơ i tám điểm thân dung hợp duy nhất mà duy nhất bản tôn bí thuật cũng có thể làm cho phân thân tất cả đều dung hợp hội tụ một thể cái này hội tụ thành chính là duy nhất bản tôn mượn nhờ duy nhất bản tôn hứa ninh thực lực từ đạo tổ cấp độ thứ ba trực tiếp nhảy lên đi tới đạo tổ cấp độ thứ hai sau đó lại đi qua một trăm n năm tu hành bản tôn tu vi từ chân thần sơ kỳ đi tới chân thần hậu kỳ đạt tới lãnh tụ trình độ siêu việt lãnh tụ cảnh giới hứa ninh trong lòng hồi tưởng lại khô tịch thế giới thần k h ô tịch thế giới thần là so s í c h minh cựu thiên đồ muốn cao minh không biết bao nhiêu p h á p m ô n đây là một môn cực kỳ kỹ càng trực chỉ thế giới thần p h á p m ô n thiên thần chân thần tổ thần thế giới thần cái gì cần có đ ề u có lúc này mười phân rõ ràng hiện ra ở hứa ninh trước mặt đột phá quyết khiếu chính là tìm kiếm vô tận cô quạng bên trong một điểm linh quang hứa ninh không do dự trực tiếp vận dụng thế giới bản nguyên trợ giúp chính mình thế giới bản nguyên mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên công pháp của hắn cảnh giới nhưng lại có thể để ngộ tính của hắn sông mạnh bay manh tiến vào tựa như đứng ở trên vai người khổ Thấy h rõ đạo biến sau t một k i hồi lâu hắn mở hai mắt ra bình thản nói mặc chúc cái tứ kia tâm ma tri chủ, chủ về sau thần vương vạn ma tri chủ đám người liền vô pháp câu thông tâm ma c h i chủ rõ ràng tâm ma thái độ đối với bọn họ rất là bất mãn thế là vị này tâm ma chi chủ quyết định đi tìm chính mình chân chính minh hữu tại vô gian môn một đám đạo tổ bên trong tìm kiếm hồi lâu thời gian rốt cuộc tìm được mấy nguyện ý trợ giúp người của hắn trong đó liền bao quát mặc trúc đạo tổ chủ nhân cái k i a tâm ma chi chủ nói chỉ cần để tâm ma chi đạo mạnh lên hắn liền có thể ra tới vốn là muốn phải nhiễu loạn tam giới đến tăng cường tâm ma chi đạo đằng sau bị nhìn thấu kế hoạch về sau tự nhiên là không còn cơ hội nhưng dựa theo tâm ma chi chủ nói đường chết bên trong ẩ n giấu một con đường sống đó chính là đem lãnh ngộ tâm linh thiên đạo vạn thanh đạo tổ tế thiên đạo mặc trúc đạo tổ lạnh lùng nói chứ một ngày h thế đại i i bởi ớ vì có này rậm rạp trong núi rừng ấm hôn mặt trời mới mọc sương khói mông lung bên trong cái này đến những cái khác thân ảnh dọc theo đường núi hướng lên phía trên mà đi những đến tuổi này không lớn mặc dù là lộng lây bất phàm trên thân đều có để phạm nhân rung động không thôi khí tức rõ như ban ngày bọn hắn đều là người tu tiên từ khi đạo tổ lập xuống cầu đạo đường đi qua mấy trăm năm thời gian đã có năm tên người tu tiên thông qua con đường này có thể lên cao bầu trời đạo bái nhập đạo tổ muôn h ạ phương nặc trong mắt đen nhánh trên khuôn mặt có kiên định biểu tình thông qua cầu đạo đường có thể vào vạn thanh cung khi tin tức kia chuyển hướng tam giới về sau có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn dị vãng trong tam giới không nói đạo tổ vẹn vẹn đại năng giả thu đồ đều phải đi qua đủ loại khảo hạch cuối cùng còn phải xem phải chăng có duyên phận mới có thể nhận lấy mà vạn thanh đạo tổ vị này đỉnh tiêm đạo tổ chỗ thành lập vạn thanh cung nhưng không có đủ loại tạp vụ q u ý củ chỉ cần có thể thông qua cầu đạo đường liền có thể bên trên vạn thanh cung cho dù không bị vạn thanh đạo tổ thấy vừa mắt cũng biết bị nó dưới c h ư ớ n g chân tiên thiên thần nhóm đại năng giả thu làm đệ tử tính làm vạn thanh nhất mạch bởi vậy đầu này cầu đạo đường thu hút tam giới không biết nhiều ít trước người đến vì chính là có thể tiến vào đạo tổ thế lực bất quá cứ việc vạn thanh cung bên trong hữu giá o vô loại bất luận là nữ hoa thế lực vẫn là vô gian môn thế lực không cần nói là nhân tộc yêu tộc thần ma các loại đều không bị hạn chế nhưng mấy trăm năm Vô tận tiên n xoa xoa câu đạo lên đường cũng không khúc chết bái đối lượn tương phản đây là một đầu cực kỳ tình tế xuân sẻ con đường chỉ cần có thể chịu đựng được khảo nghiệm như thế từ dưới mà lên có thể đơn giản đi đến bầu trời đảo câu đạo đường chính là vạn thanh vạn là đã ạ o t đi qua mấy cái thế giới phương nặc nhìn qua phía trước không nhìn thấy phần cuối cầu đảo đường gian nan đi về phía trước bầu trời đảo phía trên vạn thanh cung phía trước đủ loại pháp tắc công bố hỗn độn khí tức m ở mịt tại cái kia hỗn độn khí tức phía dưới một đạo dáng người thẳng tắp thoát non dài nét mặt tuấn tú tóc dài nam tử ngồi xếp bằng ở phía sau hắn ẩ n ẩ n có thể thấy được một thanh t r ư ờ n g kiếm kiếm dài một thân hai mặt một mặt t r ư ờ n g giết chóc khí tức kinh quỷ thần một mặt khắc hỗn độn trùng thanh l i ê n sinh cơ mạnh mẽ mà động hứa dịch người kiếm đạo càng thêm sâu xa toàn thân áo đen kỷ ninh ý cười đầy mặt đi qua đến hướng cái kia gánh vác kiếm dài nam tử nói lao ra thiết lập vạn pháp k á c trong đó không thiếu bên ngoài hỗn độn kiếm đạo điện tịch tr xoay người hướng kỷ ninh nói như thế nhìn qua vạn pháp các bên trong nhiều như vậy công pháp bí tịch mới biết được chúng ta tam giới nguyên lai chỉ là cạnh góc một góc nhỏ không nghĩ tới tại bên ngoài hỗn độn cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ cùng thần ma tu sĩ tương xứng kỷ ninh hồi tưởng lại vạn pháp các bên trong trưng bày bí tịch tâm cảnh không khỏi lên một tia gợn sóng t h a n h cựu thiên tiên thời điểm căn cứ kim đan khác biệt có thể chia làm ba cái phẩm loại nói chung hạ phẩm kim đan chính là tam giới ở trong luyện khí con đường dựa vào chính mình cô động thiên địa lực lượng từ đó thanh đan đây là đệ tam đảng kim đan căn bản vô pháp chống lại cùng cảnh giới thiên thần mà đệ nhị đ ẳ n g kim đan chính là cần một chút kỳ vật sau đó lấy lực lượng của mình làm dẫn cuối cùng ngưng tụ kim đan loại này thiên tiên vẫn có thể chống lại một chút hơi yếu thiên thần xa so với đệ tam đẳng không thể so bị mạnh mẽ đến mức đệ nhất đ ẳ n g kim đan cái kia liền cần mô hình mô phỏng hỗn độn thần ma lấy một phương lớn thiên địa làm lô cô đ ộ n g thiên địa lực lượng từ mà thành tựu nhất đ ẳ n g kim đan đến lúc đó thành tựu đứng đầu nhất thiên tiên kim đan cùng cảnh giới thời điểm cùng thần ma chiến lược so sánh đem không có gì khác nhau bất quá cũng may tương lai còn có thể bù đắp kỳ ninh nhớ tới những cái kia rèn luyện kim đan pháp mặc dù không cách nào trở thành hoàn toàn bù đắp căn cơ thành tựu m ộ t cấp nhưng có thể làm cho chính mình tiến thêm một bước trở thành đệ nhị đặng kim đan cũng đủ ngươi đoạn thời gian trước chú ý cái kia phương nặc trước mắt ở nơi nào rồi đệ xuống trong lòng tạp nghiệm kỷ ninh quay đầu nhìn về phía dưới h ố n lượn không dứt thật d à i thiết lộ từ phía dưới dựng lên nối thẳng bầu trời đảo phía trên cần phải đi gần nửa có thửa kẻ này gánh vác kiếm hồn kiếm đạo phong cách cùng ta có chút tương tự ngược lại là cái khó được mầm non hứa dịch nghe kỷ ninh nhắc lên cái kia phương nặc mỉm cười một ngón tay cậu trên đường thuộc về phương nặc hình tượng liền hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. tam giới đại kiếp bên trong phương nặc xuất thân phương ra chọc tới vô gian môn một tên trần tiên kết quả cả nhà chết hết nếu không phải hứa thúc kết thúc tam giới đại kiếp cái này phương nặc sợ là sẽ phải trực tiếp chết trong tay vô gian môn kỷ ninh nói chẳng qua hiện nay tuy nói tam giới đại kiếp đã định nhưng t i ể u kiếp cũng là chưa dừng lại cái kia giết phương nặc cả nhà trần tiên nghe hắn đi tới chúng ta vạn thanh giới đi lên cầu đạo đường về sau cũng hận lúc trước không thể chạm thảo trừ căn bây giờ có thể mai phục tay người ở thế giới bên ngoài liền đợi đến cái kia phương nặc khảo hạch thất bại bị đuổi đi ra đây kỷ ninh lắc đầu nói như thế chỉ cần đứa nhỏ này thông qua cầu đạo đường một nửa khảo hạch liền có thể có được sống vạn thanh đại thế giới quyền lợi cho dù vô pháp thông qua cầu đạo đường gia nhập ta vạn thanh cung cũng có thể tự vệ không lo hứa dịch nghe vậy cũng không hỏi cái kia tên c h â n tiên mà là d ừ n g dưng nói vạn thanh đại thế giới thế nhưng là liền lãnh tụ cũng không dám tự tiện xông vào chỉ là một cái chân tiên càng không cần để ý phía trước hứa ninh thiết lập vạn pháp c á c trong đó những cái kêu bên ngoài hỗn độn điện tịch thế nhưng là kinh động một chút đạo tổ như lôi thần loại này đỉnh tiêm đạo tổ liền tầng nói năng lô mãng muốn phải hứa ninh đem loại này điện tịch giao ra mà tại sau trận chiến ấy bất luận vạn pháp các bên trong có lại thế nào kinh thiên địa hiếp quỷ thần công pháp cũng không dám có đạo tổ đứng ra nói cái gì cống hiến cho tam giới loại lời này liền tam thanh đạo nhân bồ đề đạo tổ loại này lãnh tụ đến đây đều cần đồng giá trao đổi từ mà tiến vào vạn pháp các nhìn qua pháp không thể khinh truyền a kỳ ninh đứng ở trên trời ở trên đảo Nhìn về phía về chương ầ u đạo đường, trong đó trong n lít có a lít nhít n g ờ i đối cầu đạo, p h ư còn cần như thế một ớ i có đ ư ợ trăm bốn mươi sáu xuyên qua thiên môn tiến vào vạn thanh cung kỷ ninh xe nhẹ đường quen xuyên qua tầng tầng đ ỉ n h đ à i con đường đi tới một chỗ trên đài cao trước mắt vạn thanh đại thế giới đối với cái khác đạo tổ thế lực đến nói là có chút thế yếu trừ hứa dịch kỷ ninh hai cái vì thiên thần chân tiên cảnh giới đại năng giả bên ngoài Còn có 5 cái cung trước tiến vào vạn thanh cung không hơn trăm năm đệ tử mới, trước mắt vẹn vẹn địa tiên thiên tiên mới mới, thôi. trăm mắt vừa vào địa tử đệ bởi vậy vì điền vào vạn thanh cung trong chỗ kỳ ninh tại hỏi tham quan bảy đại thiên thần bên trong p h ụ trích tinh về sau bảy vị thiên thần rất tình nguyện đóng giữ bên trong vạn thanh cung nhất là lao đại hồng tuyết thiên thần hắn tựa hồ đối với hứa ninh có loại không tên tin phủ kỳ ninh vừa mới bắt đầu còn báo có chút không hiểu bất quá tại p h ụ trích tinh động p h ụ chi linh đại hùng giải thích xuống hắn mới hiểu được nguyên lai ban đầu ở trong thủy phủ hắn vị kia hứa thúc thông qua khảo hạch sau không muốn kế thừa thủy phủ nhân quả muốn phải đem phải lại ầ n này duyên thành hành tinh này cơ duyên đổi thành tu hành trích cách. cái tu đổi Đối đ với thủ tư hùng nhưng phía vốn muốn là tuyệt, cự ở sau m à này tiếp cận nhất đạo tổ、hồng、tuyết thiên thần tại quan sát、hứa、ninh về sau, nhìn ra đối phương vì cái phương cận hồng quan nhìn n hứa đạo sau, ra về vì o đạo đó tổ u n thế, bởi vị ậ y quyết làm ra đồng đ ý này h Lại sau n này, này vạn ị này v thanh đạo tổ tu vi sông mạnh bay manh tiến vào trích tinh thủ cảnh giới cũng cực cao ự c c tại nào đó trong đoạn thời gian thậm chí bị bảy đại thiên thần xem như tam thọ đạo nhân chuyển thế thân đằng sau tuy nói đi qua bồ đề đề điểm biết do hứa ninh cũng không phải là tam thọ đạo nhân Nhưng vạn trên h đài ạ o tổ cũng l vẹn vẹn cao một đạo cực độ tiêu sái thân ảnh đang ngồi ở cái bàn phía trước một bên uống rượu một bên đọc lấy cái gì hồng tuyết sư h i y n h người đóng dư vạn pháp các phía trước sư đệ muốn hỏi một chút mấy trăm năm nay đến kỳ thị cùng hắc bạch học cung bên trong đệ tử bọn hắn đối với vạn pháp các thái độ kỳ ninh ngồi tại hồng tuyết thiên thần trước người đem ý nghĩ của mình em t hay nói nghe kỳ ninh nói xong hồng tuyết thiên thần cũng không có trực tiếp trả lời mà là suy nghĩ một chút cuối cùng mới bất đắc d ì nói đạo tổ thiết lập vạn pháp các đến nay đối với kỳ thị cùng hắc bạch học cung đệ tử cũng không có đặc thù yêu cầu ta ngược lại là không có tư cách gì cản bọn hắn tương phản mấy vị kia mới vừa tiến vào vạn thành cung các đệ tử mỗi cách một đoạn thời gian mới có tiến vào vạn pháp các cơ hội hứa thuốc xuất thân k ỳ thị cùng hắc bạch học cung thành đạo về sau phản hồi bọn hắn tự nhiên bình thường nhưng ta cảm thấy mọi thứ đều có độ quá mức yêu chiều cũng không phải chuyện tốt kỳ ninh nghe vậy về sau thở dài một hơi nói như thế ngoại giới những thiên tài kia cần kinh nghiệm 9981 n ạ n mới có thể đắc đạo vào vạn thanh cung thu hoạch được tiến vào vạn pháp các cơ hội mà người của k ỳ thị cùng hắc bạch học cung lại có thể hưởng thụ viễn siêu người khác quyền lợi dài lâu đi xuống có thể cũng không phải là chuyện tốt sáu vạn thanh cung bên cạnh hồ nhỏ một viên cây liếu già khẽ nghiêng thật dài lá liêu rủ xuống tiến vào mặt hồ t r ờ i nước một màu trong mặt hồ phản chiếu ra t h i ê n địa bên trong lá liêu cùng phía trên tương liên có một tia không tên ý vị lúc này bên trên bên hồ nhỏ áo trắng hứa ninh ngồi tại bên trên bên hồ nhỏ trong tay cầm c ầ n câu nhìn xem sóng biết nhộn nhạo mặt hồ mà bên cạnh hắn thì là một cái thanh thuần tiểu cô nương khả ái mắt to vụ sáng vụ sáng mà nhìn xem hứa ninh câu cá dưới mặt hồ một cái màu sắc rực rỡ cá chép nhìn xem gần ngay trước mắt đồ ăn đang muốn cắn lên đi đ ỗ n g nhiên động tác dừng lại vây đôi một cái lại muốn hướng nơi xa mà đi ai nha ông chú con cá nhanh chạy bên cạnh kỷ minh nguyệt lôi kéo quần áo của h ứ a ninh gấp rút kêu lên không sao không sao người nguyện mắc câu h ứ a ninh ngược lại là đầy không thèm để ý ha ha cười nói trong tay cần câu nhẹ nhàng r u lên liền muốn hướng lên phía trên kéo đi lại tại lúc này cái kim màu sắc rực rỡ cá chép hất lên đôi hung tợn phóng tới lơi câu phía trên mồi ăn há to miệng rộng liền muốn n u ố t vào đ ồ n g nhiên một đạo không gian ba động nổi lên áo đen kỷ ninh thân ảnh nhanh chân ra cái kim màu sắc rực rỡ cá chép phảng phất có thể cảm nhận được kỷ ninh trên thân chân tiên khí thế đợi hắn xuất hiện về sau thần sắc hoàng hốt không để ý chút nào trước mắt cái này ngon miệng mỹ vị trực tiếp hướng về sau l ư n g ngơi đi phản phất đào mệnh dùng hết lực khí toàn thân rời đi lão ba đều tại ngươi ta đều theo ông chú nói xong lần này đổi ta làm bộ tát kỳ minh nguyệt thấy tới tay con vịt bay đi hầm hừ nhao nhao nói kỳ ninh trực tiếp một chỉ điểm hướng kỳ minh nguyệt đối phương không hề hay biết tình huống dưới trực tiếp đem nàng yên lặng sau đó mới đi lên phía trước đây là kỳ ninh tầm mắt không giống bình thường nhìn về phía cái kia sóng biết n ộ n nhạo trong mặt hồ nhìn thấy cũng là gió nổi mây phun tâm giới nhà mình vị này hứa thúc nhất câu đi xuống mục tiêu có thể cũng không phải là trong hồ nhỏ mà là tam giới rất nhiều thế giới ở trong ngư yêu ngồi tại vạn thanh đại thế giới tầm mắt cũng là toàn bộ tam giới nhà mình vị này hứa thúc thực lực đã vượt qua chính mình tưởng tượng kỳ ninh vung tay lên che lậy kỷ minh n g u y ệ t cảm giác sau đó sông hứa ninh nói hứa thúc ngươi đ ố i minh n g u y ệ t cùng kỳ thị con cháu đều quá mức yêu chiều chút ngọc tốt còn cần điêu k h á c húng chi những đệ tử này đối bọn hắn đến nói tu hành tựa hồ là dễ như chờ bàn tay hòa bình trong lúc đó c ò tốt nếu như đại chiến hương khởi chúng ta bây giờ yêu chiều có thể là một loại mưu hại sống hồ nhỏ bên cạnh hứa ninh trừ tu hành bên ngoài cũng không suy nghĩ qua cái khác lúc này nghe được kỷ ninh nói như vậy để hắn chưa phát giác gật gật đầu vừa cười vừa nói quả nhiên đối với kinh doanh thế lực ta cái này làm thúc thúc có thể kém xa ngơi ư cùng hứa d ị c a sông quân tử năm đợi mà chém hát bạch học cung cùng, cùng kỷ thị con cháu chịu đức của tổ tông cũng đủ rồi cũng nên đi lịch luyện một phen hứa ninh dứt lời trực tiếp tâm niệm vừa động ở xa vạn thanh đại thế giới một đầu khác kỷ thị bộ lạc thành lập nguy nga thành trì bên trong hát bạch học cung mới thành lập bên trong hát bạch đại điện đều là nhận đến từ vạn thanh đạo tổ tin tức có đến từ đạo tổ mệnh lệnh hai nhà thủ lĩnh không dám trì hoãn lúc này phái người chỉnh đốn hậu bối dựa theo hứa ninh mệnh lệnh để bọn hắn cũng đi trên cầu đạo lộ một phen làm xong tất cả những thứ này về sau hứa ninh mới thu hồi dáng tươi cười hơi có vẻ nghiêm túc nói với k ỳ ninh còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi chuyện kia sao hứa thúc nói là tam giới đại kiếp k ỳ thực cũng chưa kết thúc mà là chúng ta đem nó hòa bình kéo dài xuống chẳng biết lúc nào liền biết lại lần nữa bộc phát k ỳ ninh trong lòng tự nhiên là nhớ tới điểm này lúc này trực tiếp trả lời không tệ ngươi hẳn còn nhớ truyền thụ cho ngươi tâm lực quyết k h i nguyên lao nhân đi một bên nói hứa ninh bên cạnh thu hồi cần câu vung tay lên đem kỷ minh n g u y ệ n đưa đến k ỷ thị tộc địa sau đó mang theo kỷ ninh đi tới khắc một vùng không gian bên trong nơi này là một tòa bí cảnh quảng trường bốn phía vô cùng trống trải bầu trời thì là mênh mông không hậu hỗn nộn một mảnh lại tới đây về sau hứa ninh một điểm bầu trời một đạo có chút p h ẫ n hận âm thảm âm thanh âm vang lên vạn thanh so với cái kia nguyên láo nhân như vậy dị tộc đề nghị của ngươi hoàn toàn chính xác càng có t h a n h ý nguyên lao nhân dị tộc thanh âm này chẳng lẽ là kỷ ninh bị cái này phức tạp lượng tin tức rung động đến chương một trăm bốn mươi bảy lập xuống bản mệnh thệ ngôn đi áo trắng hứa ninh ném ra một khối phảng phất tinh ngọc tàng đá sông tâm ma chi chủ nói đây là thệ ngôn thạch tâm ma chi chủ âm thanh truyền tới tựa hồ có chút kinh ngạc không tệ hứa ninh đem thệ ngôn thạch ném về giữa không trùng tại bầu trời âm trầm phía dưới đạo này thệ ngôn thạch phảng phất ngôi sao dạng dỡ phát sáng xem ra vạn thanh đạo hữu tại bên trong hỗn độn lấy được không tầm thường truyền thừa a tâm ma chi chủ cười ha ha lời nói bên trong có chuyện nói không nhọc tâm ma đạo hữu q ả niệm vẫn là trước song thành bản mệnh thệ ngôn đi ta có thể đem ngươi thả ra nhưng giá phải trả là hết ngươi toàn lực cùng ta cùng một chỗ giết nguyên lão nhân sau đó trực tiếp rời đi tăng giới vĩnh viễn không cho phép trở về hớn ninh nói nhẹ nhàng tại bên trong vô tận hỗn độn một phương phe thế lực vì cái gì có thể đoàn kết dựa vào chính là bản mệnh thệ ngôn rốt cuộc lại trung thành tín nhiệm theo thời gian trôi qua vẫn như cũ sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn chỉ có bản mệnh thệ ngôn trói buộc mới có thể chân chính dài lâu tâm ma chi chu bị nhốt bên trong thiên đạo vô tận năm tháng tích lũy cực sâu tu vi đã đạt tới tổ thần đỉnh núi cách rời thế giới thần cũng chỉ có cách xa một bước nguyên bản hắn nhắc lên tam giới đ ạ i k i ế p muốn phải từ t r o n g thoát thân ra đối đ ạ i chính mình chinh phục nữ hoa trận doanh về sau hắn dự định đem tam giới lưu cho vô gian môn cái khác đại nam giả hắn biết mang một số người đi sông sáo càng càng mênh ngông vô tận thế giới hắn cảm thấy đó mới là hắn thiên địa hắn là muốn thành t i ể u thế giới thần coi như hứa ninh không nhường hắn lập xuống bản mệnh thệ n ô n hắn cũng là muốn đi sông sáo hỗn độn bởi vậy hắn không chút do dự trực tiếp mỗi chữ mỗi câu dựa theo hứa ninh nói tới lập xuống bản mệnh thệ n ô n tốt ước định đã thành đến lúc đó ta biết cho người tin、tức. hứa ninh chỉ một cái bầu trời một đạo huyền lại huyền khí tức hiện ra trực tiếp đem quảng trường này bao trùm sẽ không bị ngoại giới chỗ quan sát được lúc này quảng trường trung tâm nhất nơi trên mặt đất xuất hiện một hồi g ậ n sóng trong đó áo lam hứa ninh mang theo một cái tàn kiếm đi ra ta cái này hậu bối thế nào áo trắng hứa ninh mang theo hứa ninh đi hướng quảng trường trung tâm nhất nơi vừa cười vừa nói chỉ gặp áo lam hứa ninh trong ngực cái kia thanh tàn kiếm tại lúc này phát ra một hồi kiếm phát ra âm thanh trong đó đạo đạo kim sắc kia sáng chiếu xạ đến một bên hóa thành một cái dáng người xinh đẹp nét mặt mỹ nhan giáp vàng nữ tướng nữ tử này trong vắt hai con ngươi phảng phất nhìn thấu trần thế tại kỷ ninh trên thân nhìn một cái l i ề n q u a hài lòng nói có thể thông qua chủ nhân khảo nghiệm bất quá ta đến nay vẫn là rất hiếu kỳ ngươi vừa mới bước ra tam giới liền bị hỗn độn chi đạo bao trùm phảng phất hỗn độn muốn luyện hóa ngươi nếu không phải ta dùng đến tử quan quỳnh lực lượng giữ được ngươi chấn áp lại ngươi bản tôn đảo thường chỉ sợ trực tiếp muốn bị hỗn độn luyện hóa kỷ ninh mới vừa rồi còn tại dư vị tâm ma c h i chủ cùng hứa ninh một phen ước định lúc này nghe được kiếm kia linh nói như vậy hắn mới nhìn về phía thần kiếm bao phủ á o lam hứa ninh sắc mặt đại biến nhà mình hứa thúc thần ma chi đạo thế nhưng là đạt tới lãnh tụ trình độ trong tam giới căn bản không có người có thể làm bị thương hắn nhưng bây giờ cái kia thần kiếm gợn xong phía dưới áo lam hứa ninh trong quần áo nhục thân lại phảng phất là tinh quý gốm sứ tượng người bị đánh nát sau lại lần nữa hợp lại hứa ninh trên mặt từng đạo từng đạo khe hở từ mi tâm đến gương mặt tiếp tục hướng xuống cổ lồng ngực cánh tay tất cả đều bị từng đạo vết dạn bao trùm thậm chí một ít địa phương đều có thể nhìn thấy nhục thân lỗ hổng bên trong lóng ánh bếp cốt dòng máu màu vàng nóng bị thần kiếm lực lượng chấn áp không thể chạy ra tại cái kia thần kiếm tử á cũng cũng tại mấy hứa n i tháng phía trước hắn bản tôn thành công đi tới tổ thần cảnh giới có đào ngô thập bắt thần mà cùng duy nhất bản tôn hai đại bí thuật tương trợ chân thực chiến lược cần phải so sánh nửa bước thế giới thần nhưng lại tại hắn vừa mới bước ra tam giới chuẩn bị tìm lại tại bên trong hỗn độn nguyên lão nhân tính sổ sách đem cái thứ hai bản nguyên nhiệm vụ lúc kết thúc đông nhiên bên trong hỗn độn xuất hiện một đạo khí tức hết sức khủng bố trực tiếp hướng hắn mà đến nếu không phải hắn có nửa bước thế giới thần chiến lực cùng tử quang quỳnh tương trợ sợ rằng sẽ trực tiếp bị khí tức k i a luyện hóa cái kia đạo khí tức cực độ cao quý phảng phất sán lạn thiên đạo c h ấ n nhiếp thiên địa mang theo hỗn độn mà đến muốn trực tiếp luyện hóa hớn ninh phảng phất hắn là một gốc tựa như đường tam t ạ m thân thể đại dược ăn liền có thể trường sinh bất lao đồng dạng hớn ninh thể trường sinh bất lao đồng dạng ăn một cách kia không sau khi chết liền nhận ra cái kia đạo khí tức tuyệt đối là tam giới bên ngoài nào đó đạo bản nguyên tri lực bởi vậy hắn trực tiếp lui về tam giới. Cũng ta y chịu xa n h h là đạo thương tử quang quỳnh chỉ có thể tạm thời bảo đảm lại tính mạng của ta lại không cách nào trị tật gốc mà chờ ta bản tôn thân sau khi chết nguyên thần thứ hai sẽ đồng dạng nhận đạo thương tác động đến khó mà còn sống sót áo trắng hứa ninh lúc này mới theo kỷ ninh giải thích vì tại đạo thương phía dưới giữ được tính mạng ta nguyên thần thứ hai sẽ thân tế thiên đạo lấy giữ được một tia linh quang cử động lần này sẽ thay thế cái kia tâm ma c h i chủ trực tiếp đem nó thả ra ngoài bởi vậy ta trước giờ cùng hắn làm khoản giao dịch tại hắn chưa phát g i ắ c tình huống dưới để hắn lập xuống bản mệnh thể ngôn hứa ninh cười ha ha sau đó còn nói thêm mà cái kia nguyên lão nhân ta sớm biết hắn đã bị hỗn đ ộ t bên ngoài cái nào đó dị tộc đặc xá một mực đối tam giới tâm đồ làm loạn tính toán hủy diệt tâm giới đến, đến nơi đây thế giới tri tâm để cho mình tấn thăng thế giới thần cảnh giới nguyên lão nhân tâm thần tướng hắc liên thần đế bắc hưu thế giới thần thiên thương cung áo trắng hứa ninh lôi kéo kỷ ninh bàn giao hắn rất nhiều cuối cùng khoan thai thở dài ta bản tôn sẽ cùng cái kia nguyên lão nhân đồng quy vũ thận nhưng nguyên lão nhân bản tôn còn tại bên ngoài hỗn độn bên trong đại mạc vực bởi vậy vì triệt để tiêu trừ đối với tam giới uy hiếp còn muốn c á c ngươi những thứ này người trẻ tuổi nghe hứa ninh phản phất di ngôn đồng dạng lời nói kỷ ninh trên mặt có chút lộ vẻ xúc động hứa ninh cũng là cười ha hà nói ta một kia chân linh dung nhập thiên đạo sẽ theo cái kia tâm ma c h i chủ đồng dạng còn sống ở bên trong thiên đạo mà chờ ngươi ở trong hỗn độn đi ra thành cựu trở thành cái kia trong truyền thuyết thế giới thần thậm chí cao hơn là có thể trực tiếp tại bên trong sông dài thời không đem ngươi hứa thúc bản tôn mỏ ra tới phục sinh không cần bị thương dứt lời áo trắng hứa ninh trịnh trọng đem t ử quang quỳnh giao đến kỷ ninh trên tay mà thân ảnh của hắn thì là cùng như gốm sứ áo lam hứa ninh chậm rãi tiêu tán biến mất tại trống trải trong sân lân rộng lúc này tại đại lục này bên ngoài lần lượt từng thân ảnh nổi lên lấy một đạo câu lũ lao giả làm trung tâm hắn thân bên cạnh có mặc trúc đạo tổ ma thủ đạo tổ cùng với mấy cái hất lên mũ trùn thấy không do nét mặt đạo tổ dựa theo tâm ma chi chủ nói cái kia vạn thanh đạo tổ thật giống đang luyện thần thông gì bản tôn cùng nguyên thần thứ hai hiếm thấy đồng thời tại một chỗ mặc t h ú c đạo tổ nhẹ cười nói cho dù là cái kia vạn thanh đạo tổ thực lực đạt tới lãnh tụ trình độ nhưng ở chúng ta hợp lực phía dưới sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết nguyên lão nhân d ừ n g dưng nói vạn thanh đại thế giới phía trước vạn thanh đạo tổ một kiếm chém lật lôi thần t r i ể n lộ lãnh tụ thực lực hắn lo lắng mặc chúc đạo tổ đám người bắt không được vạn t h a n h bởi vậy mới có thể mang theo mấy cái đạo tổ nô buộc tự mình đến đây đi thôi nguyên lão nhân một ngựa đi đầu mang theo đám người quăng người vào hư không trong đại lục xuyên qua rừng tầng tầng lớp lớp dày đặc núi cao biển rộng tại tâm ma chi chủ bên trong thiên đạo hiệp trợ xuống tìm được cái nào đó bằng p h ẳ n g hoang mạc phía trên lúc này tại hoang nên mạc trung tâm nơi một trắng một xanh ra trời hai đạo vạn thanh đạo tổ quay thân mà ngồi vạn thanh đạo hữu mặc chúc đạo tổ trong hai mắt sát ý hiện ra vừa định nói hai câu lời hung ác lại phát hiện cái t i a áo trắng hứa ninh hướng bọn hắn d ừ n g dưng cười một tiếng sau đó thân ảnh như báo cắt tiêu t à n g hắn ra h ả nguyên lão nhân hai mắt mánh mở ra hắn bén nhạy phát giác được áo trắng hứa ninh phản phất hóa thân một đạo tâm linh thiên đạo đầu nhập bên trong thiên đạo của tam giới theo áo trắng hứa ninh dấn thân vào thiên đạo chỉ thấy bầu trời ầm ầm thanh âm chân trời phản phất xé mở một lỗ hổ trong đó ánh sáng vàng biểu lộ. điên g phất cuồng tiếng cười vang vọng hư không chỉ gặp cái kia quần quận dòng sông nhanh chóng ngưng kết rất nhanh liền biến thành một tên mặc áo bào đen cao gầy thân ảnh hắn có đen đậm như mực lông mày có một đôi để người mê say con mắt để người nhìn sau không tự chủ được mê say thần phục áo bào đen p h ầ n phật khí thế ngút trời hắn chính là thượng cổ chiến đấu có thể cùng nữ hoa tranh giải ngắn vô gian môn người mạnh nhất đỉnh phong tổ thần tâm ma c h i chủ tâm ma tâm ma t â m ma c h i chủ nguyên lão nhân bên cạnh mấy tên đạo tổ nhìn thấy tâm ma c h i chủ như thế xuất hiện có khiếp sợ có nghi ngờ cũng tương tự có vui sướng tâm ma c h i chủ nhìn về phía dưới áo lam hứa ninh lông mày cong lên nói vạn thanh đạo hữu nghị không ra lại bị ngươi mở một đạo giành lấy cuộc sống mới tâm ma c h i chủ nhìn thấy hứa ninh vết thương trên n g i loan phán đoán được đối phương theo tự mình làm giao dịch nguyên nhân ít nói lời vô ích đối mặt cái này dị tộc trực tiếp đ ộ n g thủ đi lúc này áo lam hứa ninh bay lên trời không có thần kiếm c h ấ n áp trên người hắn lít nha lít nhít khe hở so trước đó càng nhiều hơn bởi vậy thúc giục nói mặc dù không biết các ngươi là thế nào phát hiện ta nhưng liền dựa vào mấy người các ngươi coi là có thể ăn chắc ta sao nguyên lão nhân nhìn xem hứa ninh cùng tâm ma hai người cười ha h a vung tay lên phía sau hắn mấy cái mang mũ trùm thân ảnh hiện ra nguyên hình rõ ràng là lãnh tụ cấp bậc cộng phục hy hai người mà mặc trúc lúc này cũng là thả ra khí tức của mình đồng dạng là lãnh tụ cấp bậc đại mạc vực hát liên thần đế dưới trướng cựu thần tướng một trong tâm thần tướng hôm nay liền muốn l i n h giáo m ộ t hai áo lam hứa ninh trực tiếp hướng về nguyên lão nhân mà đi đến mức sau người những đạo tổ đó thì là hoàn toàn giao cho tâm ma xử lý nghe được trước mắt cái này trong tam giới người kêu lên danh hảo của mình tâm thần tướng trong lòng giật mình hắn con ngươi ngưng tụ nhìn nói với hứa ninh ngươi quá khứ ta một mực cảm giác rất kỳ quái nghĩ đến ngươi cũng là hỗn độn khách tới trong lúc nói chuyện tâm thần tướng tâm lực đã hướng về hứa ninh công tới tâm lực của ta trình độ mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng không biết ăn quá nhiều thua thiệt đến mức ta lai lịch vậy liền nhìn ngươi có thể hay không nhìn ra h ứ a n i n h tâm lực hóa thành tâm thuẫn ngăn trở cái k i a đạo tâm lực gợn sóng ở trong hỗn độn tu hành chủ yếu chia tam đại phe phái thần ma người tu hành luyện khí người tu hành cùng với thần bí nhất tâm lực người tu hành thần ma người tu hành tu luyện chính là thân thể luyện khí người tu hành tu luyện chính là pháp lực mà tâm lực người tu hành cũng là hư vô m ở mị tâm lực mọi người tại đây bên trong đối tâm lực nghiên cứu sâu nhất chính là tâm thần tướng có thể dễ dàng khống chế đông đạo đạo tổ cấp bậc tồn tại mà còn cùng ninh lại hứa ninh cùng tâm ma chi chủ hai người tâm lắc đầu thở dài một tay hào h ư ớ n g về mặc trúc đạo tổ mà đi bị khống chế về sau sẽ không còn tự chủ từ ở sâu trong nội tâm đều tuyệt đối phục tùng chủ nhân chủ nhân chính là muốn hắn chết hắn cũng biết mặt mỉm cười cam tâm tình nguyện tự sát đây chính là linh hồn khống chế đáng sợ một khi bị khống chế nhìn như còn sống nhưng trên thực tế sớm đã không còn tự chủ tương đương với đã chết rồi bởi vậy đối mặt với bị khống chế bạn trí cốt tâm ma c h i chủ căn bản không có nương tay trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng thể diện đưa mặc trúc đạo tổ đ o ạ n đường mặc trúc đạo tổ tuy nói thân là lãnh tụ nhưng đối mặt cách rời thế giới thần chỉ có cách xa một bước tâm ma c h i chủ rõ ràng không phải là đối thủ đối phương p h ấ t ống tay háo một cái đ ỗ n g nhiên thiên địa đều đang run rẩy từng đạo từng đạo khe hở xuất hiện muốn đem mặc trúc cuốn vào trong đó cẩn thận lúc này phục hy cùng cộng công hai người hợp lực tương trợ mới đưa tâm ma tri chủ công kích cả lại hứa ninh liếc qua tâm ma c h i chủ thấy đối phương đem tâm thần tướng tùy tùng đều cản lại trong lòng yên ổn nhìn về phía tâm thần tướng tiếp tục công tâm kế sách ngươi đối mặt hoàn toàn không biết gì cả đối thủ lại hào không lo lắng không muốn cho rằng ngươi bản tôn ở xa đại m ặ c v ư ợ ta t liền lấy ngươi không có biện pháp gì nghe được hứa ninh nhìn thấu mình là nguyên thần thứ hai tâm thần tướng mới mạnh giật mình nói ngươi nhìn thấy qua ta bản tôn ngươi đến cùng là ai vì sao ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng ta trước đưa ngươi cái này nguyên thần thứ hai một chuyến ngươi bản tôn về sau tự mình gặp được ta hứa ninh mỉm cười mà đứng lực lượng trong cơ thể không còn ngưng tụ khống chế đạo thương ngược lại hướng ra phía ngoài biến đổi tức độ cùng bạo hỗn độn lực lượng dọc theo khô tịch thế giới thần thân thể chảy xuôi trong một c h ư ớ c mắt phong vân biến ảo liền tam giới thiên đạo cũng bắt đầu dung chuyển tâm ma chi chủ một bàn tay vỗ lui mặc trúc đạo tổ cảm nhận được cô khí tức này trong đầu lập tức quanh quẩn lên cái kia xa xưa ký ức kia là tại thượng cổ đại chiến thời điểm nữ hoa đột phá khí tức thế giới thần ngươi không thể nào tâm thần tướng bên ngoài cơ thể chống lên một đạo thần bí xen đen đây là truyền thụ từ hắc liên thần đế thần thông thế giới thần phía dưới vô địch thần thông k ba đầu sáu tay trích tinh thủ hớ ứ ninh thân ảnh phảng phất trống lên thiên địa tam giới trong hư không thân ảnh của hắn chiếm cứ tất cả thật giống như đã từng chém mở thiên địa bàn cổ đại thần đồng dạng sáu cái như trụ trời một kích cỡ tương đương s ạ c sỡ bàn tay khổng lồ ngang trời đập vụn hư không hung hăng đánh phía tâm thần tướng ta không cam tâm tâm thần tướng ý niệm hợp nhất tâm lực ngưng tụ làm một đạo h ạ n giống đối mặt với không tiếp nổi sáu quyền hắn trực tiếp ve sầu thoát sát sau đó muốn phải ký sinh đến hứa ninh trên thân nhưng lúc này hứa ninh hướng hắn cười cười thân ảnh ẩm vang mà tán lại trực tiếp nổ tung lên đối mặt với cái này tự bạo lực lượng tâm thần tướng nguyên thần thứ hai cái kia một tia ý niệm trực tiếp tiêu tán sau lưng hắn còn tại theo tâm ma chi chủ run dày mặc trúc đạo tổ cộng công phục hy mấy người cũng là trực tiếp phá vỡ đi ra cái này đã tiếp cận lúc trước nữ hoa đột phá thế giới thần sau một kích toàn lực lực lượng tâm ma chi chủ tay háo lớn hất lên tại tiêu hao mất toàn thân tám thành thần lực về sau mới miễn cựa nở dê triệt tiêu cái này tự bạo lực lượng một cá voi rơi mà vạn vật sinh tại hứa ninh có ý khống chế phía dưới lực lượng của hắn chín thành đều rót vào mấy vị đạo tổ thân bên trên mà cái này hư không đại lục vọt tới xung kích cũng không lớn bởi vậy cũng không bị phá hủy ma đối lập những thứ này lực lượng kinh khủng phát tiết xong sau lưu lại từng ly từng tí pháp tắc đi sâu vào hư không đại lục ở trong nếu là đi qua năm tháng lắng động nơi này nói không chừng liền lại biến thành cái tiết như đánh ở hai mươi bảy giới đồng dạng ngộ đạo thánh địa tâm ma đạo hữu không đưa bên trong thiên đạo hứa ninh nguyên thần thứ hai cảm thụ được đến từ cực độ xa xôi nơi cảm ứng cố nén trong lòng cuồng hỷ nói vạn thanh đạo hữu hy vọng ngày sau ở trong hỗn độn gặp nhau tâm ma chi chủ nhìn t h o á n g qua hư không đại lục thân ảnh trực tiếp tiêu tán tại nơi này hướng về bên ngoài tam giới mà đi ta bản tôn trở lại hồng hoang hứa ninh nguyên thần thứ hai tại bên trong thiên đạo cảm thụ được như có như không liên hệ tự lẩm bẩm chương một trăm bốn mươi chín Khoảng cách mạng hoang mạng vũ thảo r ụ k ô xôi, n nào nơi xa xôi. nơi này g biết một cỡ là xa m n h trí c a vô t h ư ợ nguyên đại nơi lục, này g minh mông vô bờ phía trên trung tâm nhất vạch có ba đạo cao ngất thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ n g trung tâm nhất chính là một đạo cao mấy trượng cỏ năm lá tại nó bên trái cỏ nhỏ như là một thanh kiếm dài tinh tế mà bên phải thì là cỏ tròn trịa phảng phất cây quặn hai người thân cao cũng tới đến khoảng nửa trượng dù không bằng trung tâm cái k i a đạo cỏ năm lá xanh tươi to lớn nhưng ở một đám nằm trên đất còn chưa phát triển ra cái người linh trí cỏ nhỏ so sánh xuống hai người lộ ra rất là cao lớn bất phàm lao nghe ủ rất rất lâu rất lâu. Bên p ả i cái kia cái mười cỏ ra thanh, đạo đồng quạt nhỏ như quạt tròn trên thân truyền nữ đồng âm thanh, mười phần mềm nhu một âm mềm m kiếm hai. như nghe khẽ kia đưa, trái cái kia đung đưa, Bên đung cũng cây cỏ vậy la à này không phải nhỏ. Nghe bên để ý cái cỏ l hi tỷ tỷ nói khoảng thời gian này đại địa phía trên xuất hiện rất nhiều điên cuồng hung thú độc hại đại lục giết hại sinh linh theo la hi tỷ tỷ phỏng đoán là hỗn độn thần ma sau khi chết thi thể biến thành chúng muốn phải báo khi còn sống một b ứ a mối thù cho nên bắt đầu công kích chúng ta những thư này đại lục ở bên trên sinh linh chứ la hi tỷ tỷ ngao niệm ca ca k ỳ mặc ca ca cũng phái người dặn dò qua chúng ta gần nhất đại lục phía trên rất loạn không muốn ra khỏi cửa bất quá chúng ta cũng không phải láo ra như vậy thần thông to lớn nhân vật căn bản sẽ không hóa hình cách mặt đất muốn đi cũng đi không được nói đến kỳ quái là la hi t ỷ t ỷ cùng ngao niệm ca ca đều là tự mình đến đây mà k ỳ mặc ca ca cũng là ủy thác truyền âm theo tin đồn nói tới tựa như là hắn vừa mới giáng sinh thời điểm gàn bướng chút tại không có bất kỳ cái gì thông báo tình huống dưới vậy mà chạy ra tộc địa kém chút bị một cái hung thú đeo đi may mắn lao ra kịp thời đổi tới mới đem hắn cứu lại mà từ đó về sau kỳ mặc ca ca thật giống có bóng ma tâm lý không dám ra tộc địa nửa bước liệu d i u hình quạt cỏ nhỏ nói không ngừng mà cái kia cỏ nhỏ như kiếm sắc bén cũng là nửa chữ không phát cực kỳ lâu phía trước lao gia đã từng du lịch đại lục không chỉ chuyển ra thanh tôn danh hiệu còn cứu la hi t ỷ t ỷ bọn hắn cái kia hung thú có lẽ là kiềng kỵ lao gia uy danh mới không dám tự tiện xông vào chúng ta bách thảo viên hình quạt cỏ nhỏ thấy bên cạnh hảo hữu không để ý chính mình linh cơ khẽ động nói như thế ừ có lao gia tại cái kia hung thú nếu dám tới định cho hắn có đến mà không có về hình kiếm cỏ nhỏ nghe được đàm luận lên hướng linh mới phát ra cao lanh nam đồng âm thanh nói một câu lập tức lại t r ờ mượn ai thật nhàm chán theo giúp ta tâm sự nha gần nhất bên ngoài thật giống muốn đánh lên đại năng tổ lòng nguyên vượng cùng thủy kỳ lân ba vị muốn hiệu triệu tam tộc tiêu trừ hôn loạn tình thế của đại lục cùng những cái kia hung thu tiến hành một trận sinh tử hình quạt cỏ nhỏ bắt k h á i tin tức rất nhiều một cái tiếp một cái không dừng lại chứ long vượng kỳ lân tam tộc bên ngoài còn giống như có một cái tên là yêu tộc cũng có chút cho động tác có lẽ là bị nhau nhau phiền kia hình kiếm cỏ nhỏ cuối cùng đánh gây hình quạt cỏ nhỏ nói chuyện có thể hay không làm chút chính sự lao ra tại đông đảo đồng loại bên trong điểm tình người ta còn truyền xuống tu hành bí đ i ể n tạo điều kiện cho người ta tu hành kết quả ngươi mỗi ngày tu hành vừa mới nửa ngày liền muốn ta cùng ngươi nói chuyện phiếm lao ra truyền cho ngươi ta bí đ i ể n ngươi tu hành đến cái gì cấp độ rồi hứa ninh lời nhắc lên bá khí tên bởi vậy trực tiếp đem thảo tu bí đ i ể n kín đáo đưa cho hai cỏ công pháp này dựa theo suy nghĩ của hắn thành tiên phía trước sẽ chia làm chín tầng trong đó luyện tinh hóa khí vì ba tầng đầu luyện khí hóa thần vì ba tầng giữa luyện thần phản hư vì ba tầng sau toàn bộ tu luyện hoàn thành liền có thể thành tựu hư tiên cảnh giới đi tới luyện hư hợp đạo đại cảnh giới ở trong、cái、tại tầng thứ ba luyện khí hóa thần cô động nguyên thần quá khó ta không hiểu hình quạt cỏ nhỏ nghe hắn hỏi như vậy nói thẳng ha ha ta đã tầng thứ tư như thế nào đây hình kiếm cỏ nhỏ nghe vậy lập tức thẳng tắp xuống lưng hừ hừ nói thật là lợi hại thật là lợi hại vậy bây giờ có thể theo giúp ta nói chuyện phim sao cái kia hình quạt cỏ nhỏ lấy lòng hai câu sau đó chân tướng phơi bày nói hình kiếm cỏ nhỏ tựa hồ là không nghĩ tới đối phương như thế hồi phục chính mình ngẩn người về sau trên đầu nhọn phẳng phất đều rung động run một cái dứt khoát trực tiếp xoay người không còn phản ứng đối phương sáu thế sự một giấc chiêm bao nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ lúc này một thanh âm tại bọn hắn bên thai văng lên phản phất chịu đựng trăm ngàn đời mệt nhọc gặp qua thủy triều lên thủy triều xuống nhân sinh muôn màu cỗ khí thế kia để chưa qua mưa gió hai cỏ sừng sốt một chút mang hoang thế giới một chuyến giải quyết tam giới hai phiền phức về sau hứa ninh hệ thống phía trên đi tới chưa bao giờ có giàu có cấp độ hệ thống hứa ninh trong lòng kêu gọi hệ thống t í n h danhứa ninh thân phận khai thiên tích địa sau cây cỏ thứ nhất bách thảo viên tri chủ thanh tôn cảnh giới hư tiên hậu kỳ công pháp bí nhọn thuật thảo tu bí chuyện hóa hình bí thuật nguyên thần thứ hai c h i thuật luyện thể thần ma c h i thuật chờ đồng bộ vào chủ thế giới tu hành công pháp chờ đồng bộ vào thảo t u bí chuyện thế giới bản nguyên tám điểm xuyên qua thế giới tìm kiếm bên trong chân linh rời đi thế giới hồng hoang về sau hứa ninh bản thể vẫn là biết tự đi hấp thu thiên địa lực lượng bởi vậy mãng hoang kỳ thế giới một chuyến về sau bản thể hắn tu vi từ nguyên bản luyện thần phản hư đi tới hư tiên hậu kỳ ta phía trước tại hồng hoang chủ động tu hành một năm tu vi tăng trưởng không có nhiều mà chân linh ly thể tại mãng hoang thế giới một hai n g à n năm sau dựa vào tự mình hấp thu thiên địa lực lượng tu vi ngược lại tăng bộ dạng như thế nhiều cần phải là tốc độ thời gian trôi qua có chỗ khác biệt hứa ninh trong lòng suy đoán nói mà trừ bản thể tu vi tăng trưởng bên ngoài việc này thu hoạch thế giới bản nguyên cũng tới đến tám nghìn điểm độ cao nhưng đây cũng không phải là nhất làm cho hứa ninh mừng rỡ địa phương mãng hoang thế giới một chuyến thu hoạch lớn nhất cần phải là cái k i a biến thái nguyên thần thứ hai chi thuật bây giờ hắn bản tôn trở về hồng hoang về sau tại mãng hoang kỷ thế giới mở ra nguyên thần thứ hai vậy mà không có tiêu vong mặc dù không cách nào thời điểm liên hệ nhưng hứa ninh cảm nhận được từ nơi sâu xa cái kia nguyên thần thứ hai tồn tại đối phương nơi ở chính là mãng hoang kỷ thế giới vị trí nếu như tương lai chính mình bản thể tu vi đầy đủ thậm chí có thể dọc theo đạo này liên hệ trực tiếp bản tôn đăng nhập mãng hoang thế giới cái này nguyên thần thứ hai chi thuật cần phải có thể chuyển hóa thành thế giới hồng h o a pháp chỉ bất quá tiêu hao thế giới bản nguyên khả năng vượt qua tưởng tượng của ta hứa ninh dùng hệ thống lực lượng thử qua chuyển hóa nhưng hắn lấy được phản hồi biểu hiện chính mình cái này tám nghìn điểm bản nguyên ném vào bất quá là giọt nước trong b i ể n cả tại chủ thế giới mở ra nguyên thần thứ hai cần thế giới bản nguyên nhiều lắm không phải hắn hiện tại có thể gánh chịu đem cái này đạo thần thông ép vào đáy lỏng hứa ninh lại chỉnh sửa lại một chút từ mãn hoang kỷ mang tới công pháp tiêu hao hai trăm điểm thế giới bản nguyên trực tiếp đóng gói chuyển hóa trong đó tức có luyện k h í pháp cũng có nhục thân luyện thể chi thuật còn có giống như kiếm đạo bói toán trận pháp các loại có thể nói là bao hàm toàn hàn diện h ư tiên về sau vì trần tiên địa tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên trần thánh cùng thánh nhân Ta t hứa ả cảnh o hoang tu bi chuyện bây giờ bất quá tầng, còn không tiếp xúc thành tiền tiên tiên tiên thiên tiên quyển cùng với huyền tiên chuyện quá sau chuyển sau, quyển, quyển, quyển, quyển huyền quyển. bi bây bên giờ giới, kia với chín còn xúc công có chân cùng không nhưng pháp hóa hư h mãng kỷ về địa ở đã ninh trong lòng lẩm bẩm nói nuốt chừng một phen hứa ninh trước tiên đem mãng hoang kỷ thế giới một chuyến thành quả sơ bộ tiêu hóa hết về sau mới chú ý tới mình thân phận bên kia không hiểu thấu có thêm một cái bách thảo viên c h i chủ còn có hai tiểu gia hòa này hứa ninh mở mắt ra cỏ năm lá có chút lay động hắn nhìn về phía bên cạnh hai gốc cỏ nhỏ c h ư n một trăm năm mươi gặp qua láo ra hai gốc cỏ nhỏ nhìn thấy hứa ninh thanh tỉnh cũng không cãi vã nữa mà là giống như người đồng dạng túi xuống thân thể hành lễ hai gốc cỏ nhỏ thân thể nhẹ nhàng gặp lại hướng hứa ninh cái k i a đạo cỏ năm lá hành lễ lộ ra rất là đặc biệt tức cười các ngư ơ i n h ư n g có tính danh hứa ninh lúc này mới nghĩ từ bản thân không cho bọn hắn đặt tên liền hỏi không dám b ư q u â n còn mời lao ra ba tên hai gốc cỏ nhỏ trong âm thầm ngược lại là nhẹ n h õ m làm cản nhưng lúc này đối mặt lão tổ tông hứa ninh thì là có chút câu để nói nghe hai cỏ nói như vậy hứa ninh ngược lại có chút không biết làm sao đặt tên hắn thực tế là không am hiểu bằng không thì hắn cũng sẽ không cho chính mình công pháp đặt tên gọi thảo tu bí chuyện loại này không thể gặp hắn người có tên hảo đến mức căn cứ trước mắt hai cỏ c h ủ loại đến mệnh danh tại hắn cằn cỗi lại có hạn khoa học trong tri thức cũng không có bao quát cái này hai cỏ tên đi học thôi ngươi hai người cùng ta họ đi ngươi liền gọi hứa bách hứa ninh càng nghĩ cuối cùng quyết định làm theo long tộc phượng tộc chính mình chế tạo một cái thảo tộc hắn đối kia hình kiếm cỏ nhỏ nói như thế sau đó nhìn về hiện phía trông mong nhìn mình chằm chằm hình quạt cỏ nhỏ hứa ninh nói ngươi ngày sau liền gọi hứa nguyệt cảm ơn láo gia ban tên hứa bách cùng hứa nguyệt rất là hưng phấn không chỉ cầm giữ có danh tự còn là theo chân láo gia họ phải biết hiện tại hồng hoang đại lục phía trên con tộc họ có thể đều là có mặt mũi đại nhân vật như long tộc liền họ ngao mà phượng tộc lấy la làm họ kỳ lân tộc thì là giống được lấy họ kỳ mà giống cái thì lấy họ lân bây giờ bọn hắn thảo tộc cũng có họ thị truyền thừa chẳng phải là nói bọn hắn cũng được cho hồng hoang đại tộc hai cái tiểu gia hỏa rất là đơn thuần nghĩ như vậy nói cái này bách thảo viên lại là chuyện gì xảy ra hứa ninh nhìn về phía hứa bách cùng hứa nguyệt mảnh này khu vực trên có linh trí liền ba người bọn hắn tám chín phần mười là hai tiểu gia hỏa này dở t r ò quỷ a lão gia thật sự là thần cơ diệu toán chúng ta còn chưa nói ngài liền đoán được hứa nguyệt kinh ngạc một tiếng sau đó giải thích nói trước đó không lâu la hi tỷ tỷ đến đây nói bây giờ đại lục phía trên hỗn loạn vô cùng hung thú ngăn dọc bởi vậy tổ long nguyễn vượng cùng thủy kỳ lần ba vị muốn tập kết đại lục phía trên đông đảo thế lực đối hung thú tiến hành tiêu trừ cho nên la hi tỷ tỷ muốn thông báo chúng ta bên này thế lực tên ta nghĩ nghĩ liền lấy bách thảo viên cái tên này báo cáo hh rất hình tượng đi nói b ậ y bách thảo viên là ta nghĩ ra được cái tên này ngươi nói rõ ràng là bái thảo giáo hội hứa bách đánh gây hứa nguyệt nói như thế nếu không phải ta đồng ý ngươi cái kia tên còn chưa nhất định kêu cái gì đâu cho nên nói bách thảo viên c o ta một nửa công lao hứa nguyệt lắc lắc hình q u a đầu c ơ n g tử đoạt l y nói nghe hai cái tiểu g i a hỏa tại tranh đoạt bách thảo viên cái tên này công lao hứa ninh không khỏi khoe miệng nghiên g một cái đây coi là cái gì tên rất hay à. đương nhiên hắn cũng không có gì trách tội ý niệm rốt cuộc hai cái này còn ở vào ấu niên kỳ chỉ bất quá không bị qua hệ thống giáo dục giới tính thật tra cứu kỹ càng còn là bởi vì chính mình không có dạy tốt bọn hắn ta chuyển cho ngươi hai người kinh thư mười lăm tiền nhớ truyền hai mươi c h í n sách văn kinh một trăm chín mươi hai bản học tập cho giỏi tăng lên chính mình hứa ninh nghĩ tới đây có năm lá bên trên đỉnh lá cây phát ra một đạo thanh sắc quang mang vùi đầu vào trong đầu của bọn họ đà tạ lao ra hứa bách thu được kiến thức mới mừng rỡ mà hứa nguyệt hào hứng liền không có cao như vậy hứa ninh lại cùng hai cái tiểu g i a hỏa tán gâu trong chốc lát từ bọn hắn trong miệng làm rõ ràng hồng hoàng thế cục trước mắt sáu giữa không trung hóa thành hình người hứa ninh nhìn xem mênh mông vô bờ bằng p h ẳ n g thảo nguyên xanh n h ạ t xanh thảm x i n h cơ bừng bừng dùng sức nháy nháy mắt bảo đảm chính mình không có hoa mắt ta lớn như vậy một tòa bất chu sơn đâu hứa ninh tại xuyên qua mãng hoang kỷ phía trước có thể tại cửa nhà mình thấy rõ bất chu sơn c á i bóng tuy nói nhìn núi làm ngựa chết khoảng cách cũng không phải là hắn tưởng tượng gần như vậy nhưng tốt xấu có thể vừa xem bên trên phong cảnh bây giờ n h ó á n g một cái không biết bao nhiêu năm nhìn lại bất chu sơn chạy ta lúc đầu du l ã n hồng hoang trở về thời điểm phát hiện đại địa là tại sinh giải từ bàn cổ mở thiên địa kiệt lực bỏ mình về sau s ư ơ n g truy hóa thành trụ trời bất chu sơn đứng vững bầu trời lập xuống trời cùng đất tầm đó khoảng cách nhưng đại điệu thì là một mực tại sinh trưởng từ từ lớn lên thẳng đến đạt đến đến cực hạn thì ngưng h ứ a ninh hồi ức lúc trước tự lẩm bẩm cái này cũng là vì sao hắn lúc trước bất quá luyện thần phản hư tu vi liền có thể du lãm hồng hoang nguyên nhân bây giờ theo hồng hoang đại lục càng lúc càng lớn muốn phải du lãm toàn bộ hồng hoang độ khó cũng càng ngày càng cao ta tuy nói làm chuẩn bị tâm lý nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng biết liền bất chu sơn cái bóng đều không nhìn thấy hớ ninh chậm g ã i hạ xuống tới nhìn m ộ n phía một mảnh đất màu mỡ bên trên có mấy triệu mấy chục triệu cỏ nhỏ tại theo gió đung đưa nếu như nói phía trước hứa ninh cắm d ễ nơi là tại hiện đại đô thị trung tâm thành phố có thể đơn giản tiến về trước bất chu sơn như thế bây giờ hắn nơi ở có thể nói là chín mươi chín vòng bên ngoài thành thôn quê kết hợp bộ có tốt có xấu tối thiểu nhất ngày sau vây quanh bất chu sơn tranh đấu nao h nao h không đến ta hứa ninh tự mình ă n u ổ i cất bước tại đây phiến đất màu mỡ phía trên theo bước chân của hắn cảnh tượng chung quanh đang nhanh chóng biến hóa lấy hắn hứa bách cùng hứa nguyệt làm trung tâm địa hình chậm rãi nô lên phản phất một cái bàn tay từ bên trong đất đai r ỗ i ra n ằ m hướng lên bầu trời cuối cùng hình thành một cái có chút hòa dịu đỉnh núi từ đỉnh núi hướng phía dưới có cực kỳ hòa dịu con đường bởi vì mới vừa từ bên trong lòng đất đổi mới ra tới nguyên nhân lộ ra rất là phi nhiều lúc này theo hứa ninh từng bước từng bước hướng lên phía trên đi tới con đường này phía trên trên b ù n đất cấp tốc xuất hiện một chút xanh nhạt mầm non hứa ninh từng bước một đi lên xanh nhạt cỏ nhỏ ở phía sau hắn xuất hiện cuối cùng đi đến trên đỉnh núi hứa ninh nhìn qua có phạm vi mấy chục dặm lớn đỉnh núi vung tay lên tiếp tục tiến hành chính mình cải tạo sân nhỏ hồ nước đại điện quảng trường h ứ a ninh nhìn xem bốn phía từng gian sân nhỏ dựa theo ý nghĩ của mình xuất hiện hai lo n g g ậ t đầu cuối cùng cất b ư ớ c b ư ớ c vào một tòa vừa mới hình thành cung điện trong đó vật phẩm nhanh chóng hình thành có chỗ ngồi có bồ đoàn cũng có cái bản nơi này chính là ta đạo tràng h ứ a ninh tâm niệm vừa động đem vây quanh chính mình mọc ra những cái kia cỏ nhỏ còn có hứa bách hớ nguyệt hai cỏ tiếp vào trên quảng trường vì những thứ này thảo tộc tân sinh lực lượng hắn cũng không dùng phiến đá trải đất mặt mà là duy trì phỉ nhiều thổ nhưỡng t lao gia thần thông kinh tiên lại khủng bố như vậy hứa bách thấy từng màn thần kỳ cảnh tượng phát sinh ở trước mắt mình rất là rung động hai người các ngươi cố gắng tu hành tranh thủ sớm đi hóa hình h ứ a ninh căn dặn hứa bách cùng hứa nguyệt hai cỏ nói cái này hồng hoang thế giới thế nhưng là b ả n cổ đại thần mở ra bởi vậy kẻ đến sau hóa hình thành là b ả n cổ thể lời nói đối với tu hành cảm nộ g là có đặc thù c h ỗ t ố t bởi vậy loại này hình dáng cũng bị trở thành đạo thể hoặc là tiên thiên linh thể ngày sau nhân tộc vì cái gì có thể q u ậ t h ở i lấy ứng thiên đạo cứu cực nguyên nhân cái kia vẫn là bọn hắn là lấy bàn cổ l à bản gốc sáng tạo thuận theo hồng hoang thiên đạo quy tắc trong h thiên xanh. u được địa lọt mắt t ư、like、như c chân thế. Hứa ninh h tiên, nguyên t lai là ả tu u bí c h y ệ nên đón bản mới, bản hành n đổi mới. đối mới mới, với phía h sau tu k ô còn cục tòi mảnh không rõ ràng, toàn dựa vào tự mình tìm tòi cục diện. Trong là vào mơ một tìm hồ tự rõ dựa đạo trường hứa ninh ngồi xếp bằng trong đại điện hóa là bản cổ hình về sau hứa ninh cảm giác chính mình đối tại thiên địa linh lực hấp thu đối với tu hành cảm ngộ như co thần trợ so cỏ hình thái dòng d ã tăng lên hai thành độ cao nộ ra từ hư tiên đến chân tiên biến hóa hứa ninh trong cơ thể linh lực biến đổi dựa theo công pháp bên trong vận chuyển quỹ tích chậm rãi đi đi tới đại tiểu chu thiên như thế tại trải qua một chút thời gian về sau cái k i a đạo đi qua rèn luyện linh lực đống nhiên biến đổi biến càng thêm cô đ ộ n g chân thực lại ẩn chứa một tia khác biệt lực lượng cái k i a một tia lực lượng mười phần nhỏ bé nhưng lại mang theo từng tia từng tia không thể nghi ngờ ý tứ bởi vì đây là cấu thành quy tắc m ả n h vỡ vô số cái dáng vẻ như vậy lực lượng ngưng tụ liền có thể hóa thành một đạo quy tắc bên trong linh lực gần chứa quy tắc mạch vỡ cái này đã không tính là linh lực cần phải là tiên lực hứa ninh con ngươi sâu thẳm trên người tu vi từ hư tiên hậu kỳ vừa sải bước qua đi tới chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu hành c h i đạo từ luyện tinh hoa khí đến luyện khí hóa thần lại đến luyện thần phản hư đều là tại đặt nền móng đi qua ba trọng cảnh giới về sau nhóm người tu hành liền có thể thành t i ể u hư tiên vị trí đi tới luyện hư hợp đạo cảnh giới thứ nhất luyện hư hợp đạo con đường từ cảm nộ quy tắc mảnh vỡ dựng lên từng bước trưởng khống quy tắc sau đó quy tắc dung hợp trở thành đạo đi đến cuối cùng là được đại đạo trầm luân ta thanh tỉnh lượng kiếp giáng lâm ta bất diệt hôn nguyên thánh nhân cảnh giới chân tiên linh lực cẩn chứa quy tắc mảnh vỡ chuyển hóa thành t i ế lực địa tiên tiên lực bên trong sức mạnh quy tắc tăng nhiều đ ố i chiến thời điểm có thể thôi động trong đó lực lượng thiên tiên trưởng không sức mạnh quy tắc huyền tiên làm sâu sắc đối với sức mạnh quy tắc vận dụng h ứ a ninh nhớ lại chính mình thảo tu bí chuyện bên trong đối cái này mấy cảnh giới miêu tả h ứ a ninh ra xuất thân chính là c ỏ tinh bởi vậy trời sinh đối với trong ngũ hành thổ một thủy có một tia thân hòa bây giờ hắn thành liền chân tiên sau tiên lực bên trong lẩn chứa quy tắc mảnh vỡ chính là một tia cực độ nhỏ bé một quy tắc bất quá đạo này quy tắc mảnh vỡ lại thế nào nhỏ bé yếu ớt có đạo này quy tắc mảnh vỡ ra chỉ linh lực đều có thể dễ dàng mà phá hủy không có quy tắc mảnh vỡ linh lực đây cũng là vì sao đem nó xưng là tiên lực phía trên chân tiên cùng hư tiên là trời cùng đất tranh l ệ n h hứa ninh đứng dậy phiêu nhiên mà động thành cựu chân tiên về sau bên trong tiên lực của hắn ẩ n chứa một quy tắc bởi vậy hóa hình bản cụ thể về sau sẽ không giống như lúc trước tại mọi thời khắc tiêu hao linh lực của mình cần định thời gian khôi phục nguyên hình cắm d ễ đại địa đến hấp thụ lực lượng hiện tại bản thể của hắn đối với hắn trợ giúp lớn nhất đó chính là giao chiến thời điểm hóa hình cỏ năm lá có thể liên tục không ngừng từ bên trong lòng đất hấp thụ lực lượng sức bền lượng lực công kích các loại đều có khác biệt trình độ tăng lên bất quá thường ngày đi đường tu hành còn là dùng b à n cổ thể loại này đạo thể cho thỏa đáng lao ra la hi tỉ tỉ mời ngươi đi tham gia tam quân nghị hội hứa ninh còn muốn tiếp tục tu hành cảm nộ g chân tiên tri đạo thật sớm n h ậ t tiến vào cảnh giới tiếp theo điệu tiên thời điểm hứa nguyệt ngọt ngào âm thanh tại vang lên bên hai ta bách thảo viên thật giống cũng là xem như long phượng kỳ lân trong đại quân một viên hứa ninh hiện tại mới nhớ tới còn có cái này một góc dạng cũng không vội mà tu hành mà là chuẩn bị theo la hi cùng đi tiền tuyến nhìn xem sáu bách thảo viên đạo tràng bên ngoài mặt trời ngăn trời tinh không vật lý một đám mây đều không có một cái màu đỏ thắm mái tóc cao gậy nữ tử đứng tại giữa không trung nữ tử kia người mặc váy dài màu đỏ đầu đội màu linh tán hoa nét mặt rất là mềm mại đ a n g yêu lúc này trong hai con ngươi phảng phất mang theo một chút trở mong nhìn qua bách thảo viên đạo tràng như là từ xa nhìn lại nữ tử này mặc cũng không có bất cứ vấn đề gì nhưng gần đây nhìn kỹ thì sẽ phát hiện một k i a khác biệt chỉ gặp nó màu đỏ váy liền áo bên trên có một chút cả i biến hai vai của nàng phía trên có một chút chạm giống từ hai bên liên tiếp đến trung tâm trước ngực phảng phất có một đoá chạm g i n g điêu khắc xinh đẹp đoá hoa loang thoáng lộ ra nội bộ phấn lộn làn ra mà váy dài hướng phía dưới thì là duy trì phượng tộc y ê u nhã chỉ là bên hông có một tia cắt đứt lộ ra một chút non mịn và ngheo dưới váy thì là có chút hậu thế sần sáng mấy phần ý tứ lộ ra một cái trắng non phót non dài tinh tế mềm dẻo như là tuyết trắng không tỉ vết thấu triệt chân dài la hi đứng tại giữa không trung váy dài theo gió lắc lư bên trong lông mi có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ nàng mặc đối với phượng tộc đến nói có chút ly tinh phản đạo quần áo nhưng xinh đẹp trên mặt thần sắc lại tràn đầy phượng tộc nữ từ phiên mượt đông nhiên bách thảo viên đạo kéo ra trong đó đi ra một người mặc áo trắng. eo treo noãn ngọc thân ảnh hứa ninh có a i hùng tráng kiện dáng người tuấn mỹ không tì vết ngũ quan một đầu ngang neo mái tóc đen dài dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra rất là l o a mắt lộng lây trói mắt bay bổng dựng lên hứa ninh đi tới la hi bên cạnh sông nàng lễ phép cười một tiếng bày tỏ trên mặt hai người đứng chung một chỗ tuấn nam phối hợp mỹ nữ tượng vô cùng một đôi tình nữ nhưng ở trong lòng hai người ý nghĩ lại hoàn toàn không giống đối với la hi đến nói khi còn bé chưa hóa hình thời điểm c ư ớ i theo gió mà đến nam tử cứu nàng cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đến sau tại quá trình lớn lên bên trong cũng biết liên quan tới thanh tôn truyền thuyết trong lòng càng là chờ mong gặp nhau chỉ là nàng nhiều lần đến đây bách thảo viên không thể gặp một lần khi đó hứa ninh tại chiều sâu bế quan nàng cũng không tốt cái dày bây giờ xem như được cứu về sau lần thứ nhất gặp nhau mà lấy hứa ninh thị giác đến xem thì là đang nhớ lại lúc trước hắn bắn về phía la hi mui tên kia lúc ấy hứa ninh chuẩn bị chen tay vào đạo ma chiến đấu chờ ma tổ la hầu bị hồng quân đánh bại sau cướp đoạt hắn không biết tung tích thi thần thường cùng m ư ơ i hai phẩm diện thế h ắ n liên hắn biết mình mấy phần mấy lượng dựa vào thực lực khẳng định lấy không được cái kia thí thần thương cùng mười hai phẩm diện thế h ắ c liên bởi vậy sớm liền làm tốt dự định muốn theo long phượng kỳ lần ba người trong tộc đáp lên quan hệ mưu đồ long hán đại kiếp bên trong có thể chiếm được mấy phần tiện nghi bất quá duyên phận này duyên phận hữu duyên vô phận thực tế là quá huyền liền diệu bởi vậy hứa ninh chuẩn bị chính mình sáng tạo duyên phận hắn lấy trước phượng tộc khai đao ngồi xổm rất lâu mới tìm được một cái phượng hoàng một mình xuất hành cơ hội đáp cung ban tên hứa ninh một mũi tên bắn ra lúc độ mạnh yếu có chút không có trường k ô n g tốt kém chút đem vị này phượng tộc la hi cho bán chết, cũng may hắn thân là tiên thiên cùng sinh mệnh trị liệu bên trên có phần có thiên phú lúc này mới đem đối phương cho cứu trở về mà có la hi đặt cơ sở đằng sau hứa ninh đối long tộc ngao niệm cùng kỳ lân tộc kỳ mực ra tay liền có kinh nghiệm không có phát sinh la hi như thế thảm ẳ kịch bất quá tuy nói đem đối phương cứu trở về nhưng để la hi tại sinh tử quan đi về trước một vòng lúc này đối phương còn lấy ân công tư thế đối đối đại chính mình dù là hứa ninh đều cảm giác trên mặt tường đỏ có chút không tốt đối mặt nàng chúc mừng ân công xuất quan thu vi nâng cao một bước la hi mềm mại đáng yêu hai con ngươi nhìn chằm chằm hứa ninh hướng hắn nghiêng người thi lễ thanh em ngọt ngào tại hứa ninh bên thai vang lên chương một trăm năm mươi hai bên trên bầu trời một trắng một đỏ hai thân ảnh lao nhanh mà qua hướng về một phương hướng nào đó mà đi trên đường đi hứa ninh cùng la hi cũng có chỗ trò chuyện vừa mới bắt đầu song phương đều so sánh không lưu loát c â u g n ệ rốt cuộc hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt câu thông bất quá theo la hi từng bước theo hứa ninh giảng thuật lên tam tộc tình huống giữa song phương nói chuyện cũng b u n g ra rất nhiều biến dung hiệp thân v ì lần này tam tộc liên quân bên trong phượng tộc tộc nhân la hi biết đến đồ vật còn thật không ít tại đây chàng liên quân bên trong long tộc lấy tổ long cầm đầu thống ngự lân d ắ á p loại phượng tộc thì lấy nguyên phượng cầm đầu dưới trướng vì phi cầm mà kỳ lân tộc lấy thủy kỳ lân vì đầu lĩnh thống ngự lấy bây giờ thú chạy bất quá dựa theo la hi nói tới trận chiến đấu này có thể ra trận chém giết chủ yếu vẫn là tam tộc tộc đàn bên trong những cái kia trực hệ huyết mạch về phần bọn hắn dưới trướng những phi cầm t ẩ u thú thủy tộc đó quá nhỏ yếu căn bản vô pháp chống cự những hôn đ ộ n ma thần đó thi thể biến thành hung thú mà trừ bọn hắn tam tộc cùng dưới trướng phi cầm tàu thú bên ngoài còn có một chút vụn vặt lệ thế lực hoặc là cá nhân đã gia nhập chiến trường bên trong hướng hứa chứ hắn bách thảo viên thanh tôn có chút tiếng tăm bên ngoài cái khác cái gì đem núi ba hung hoa tổ đều là chút chưa từng nghe thấy nhân vật đúng đoạn thời gian trước có một vị tên là hồng vân lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập tam tộc chiến tuyến la hi bổ sung nói nghe được vị này người hiền lành hồng vân h ứ a ninh mới nhắc lên hào hứng hỏi cái kia hồng vân cần phải cũng muốn tới tham gia cái này tam quân nghị hội đi không tệ vị này hồng vân đại tiên một thân tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới tại chúng ta tam tộc ở trong cũng là nhân vật không tầm thường ba vị thủ lĩnh đối với hắn rất là chờ mong nói đến đây la hi hồi tưởng lại hứa ninh c h â n tiên cảnh giới phát giác được chính mình có thể có thể nói sai nói vội vàng còn nói thêm tu vi mặc dù trọng yếu nhưng tam quân trận bên trong càng cần hơn ân công dạng này thần ý hiể hứa ninh nghe ra la hi ý tứ trong lời nói ngược lại là cũng không thèm để ý hắn tin tưởng vững chắc một câu chạy nhanh không nhất định thắng không ngã té ngã mới là thành công từ long hắn đại kiếp bắt đầu đến phía sau vu yêu cùng với phong thần những cái kia thuận theo thiên vận các nhân vật chính tu vi đều sẽ có được tăng cường nhanh chóng xưng ơ bá một thời đại nhưng khi lượng kiếp vượt qua thủy triều thối lui sau mới biết được người nào tại loãn hiện tại long phượng kỳ lân tam tộc sao mà làn gió ánh sáng xưng bá hưng hoang ra lệnh một tiếng đại quân trực tiếp vây quét hung thú tại đoạn thời kỳ này ở trong tam tộc bên trong thiên tài nhiều lần ra bất tận đủ loại thiên tiên địa tiên chân tiên cấp bậc tộc nhân theo không cần tiền v ậ y hướng mặt ngoài nhảy tam tộc đều cho rằng bọn họ là thiên mệnh sở định nhưng mà đại kiếp đi qua sau dựa vào thiên vận lọt mắt xanh lên tam tộc cuối cùng rồi sẽ bởi vì thiên vận rời trọng tuyển nhân vật chính trả giá cô đơn rời trận giá phải trả đến mức hứa l n h bản thân tu hành đến bây giờ tất cả đều là dựa vào cá nhân cố gắng tuy nói không đổi kịp thiên vận cho ăn cơm ăn những cái kia các nhân vật chính nhưng ở đồng loại của mình bên trong c ó thể nói là xa xa dẫn trước lần này tham gia đại chiến cái kia hoa tổ cùng hứa ninh thân phận của thảo tổ có thể tu vi của nàng bất quá mới vào hư tiên cảnh giới căn bản vô pháp cùng hứa ninh đánh đồng cái thế giới thứ nhất trợ giúp ta quá nhỏ vẹn vẹn để ta thu hoạch hóa hình thuật có thể nổi tiếng lúc đầu h ư n g hoang cái thứ hai mãn g hoang thế giới đối ta tăng lên mới lớn nếu như ta có thể, đem xong toàn tiêu hóa, cần phải có thể theo kịp hồng vân những cái kia tồn tại hứa ninh trong lòng thì thảo rốt cuộc có công pháp phía sau truyền thừa hắn cảm giác chính mình trước mắt đối với chân tiên sơ kỳ c ả n lộ đã có cái bảy tám phần nhiều khoảng cách sau cảnh giới đã không tính xa bất quá cái này tam quân hội nghị cũng không phải là là chân chính hội tụ vào một chỗ rốt cuộc hồng hoang quá lớn dựa theo la hy lộ ra tin tức như núi như b i ể n quân đội hội tụ đều phải tốn phí không biết thời gian bao lâu bởi vậy lần này chia làm ba đầu chiến tuyến long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc bên kia đều có thế lực hội tụ lấy ba vị thủ l ĩ n h đại thần thông cách hồng hoang thế giới tiến hành giao lưu bách thảo viên nơi ở khoảng cách phượng tộc chiến trường tiếp cận cho nên hắn sẽ đi tới phượng tộc bên này khu tụ tập tấn công chớ phản kháng la hi nhạy nói đông nhiên nàng non mịn ngón tay điểm ra một đoá sán lạn hỏa diễm hóa thành một đoá phượng hoàng phóng tới hai người trước người ở bên kia hình thành một đạo phàng phất hỏa diễm vòng xoáy truyền tống môn lập tức la hi nắm lấy hứa ninh cánh tay trên người phượng hoàng khí tức tối động bao trùm hứa ninh toàn thân mang theo hắn vùi đầu vào hỏa diễm trong nước xoáy một hồi không gian thay đổi hứa ninh cùng la hi thân ảnh xuất hiện tại một chỗ trên quảng trường quảng trường rất lớn một cái nhìn không thấy bờ tại hứa ninh cuối tầm mắt có mấy cây khắc họa lấy kỳ quái phủ văn cột đá trên quảng trường có phảng phất như núi cao quái thú to lớn đi ngang qua thấp giọng gầm nhẹ một tiếng nhưng thật giống như lôi đình xét đánh rung động tâm thần trong trời cao có phượng hoàng ca o bơi xuề hai cánh đem cả bầu trời đều che đậy lên càng xa chỗ còn có càng nhiều phượng hoàng nên theo gió mà đến có tắm lửa phi hành còn có phun ra nuốt vào hàn băng cũng có ánh sáng nước tràn ngập xa xa nhìn lại tiến lên trận doanh phảng phất vô biên vô hạn lít nha lít nhít đội ngũ tại tiến lên thật sự là trắng lệ hứa ninh cảm khái một tiếng đi theo la hi sen kẽ tại đội ngũ bên trong hướng về xa xa đại điện đi tới đưa mắt nhìn la hi ệ n t rời đi thứa ninh vừa mới xoay người liền thấy một nữ tử một mặt ngạc nhiên hướng mình chạy tới nữ tử kia thân cao chừng chớ đến hứa ninh vai mặc một thân hồng váy dài màu đỏ tóc dài theo nữ tử bước chân vừa đong vừa đưa rất nhanh liền tới đến hứa ninh trước người không đợi hứa ninh hỏi ý nữ tử kia liền dẫn đầu sông hứa ninh thi lễ giòn tan nói hoa tổ bái kiến tộc h u n h đợi chút nữa ngươi là thế nào nhận ra ta đến còn có ngươi ta vốn không quen biết vì sao gọi ta tộc h u n h hứa ninh không để lại dấu vết lui lại n ử a bước hỏi như thế nói cái này hoa tổ tựa hồ là cái như quen thuộc thấy hứa ninh như thế cũng không để ý vẫn như c ũ n h i ệ t tình nói tiểu mội đi tới chỗ này doanh địa đã có chút thời gian theo một chút v ư ợ n g tộc bên trong người có chỗ giao lưu biết rõ cái kia mặt như băng sương không thích người thân thiết băng tiên tử la hi muốn đi tiếp vị t i a đ ạ i danh đỉnh đỉnh bách thảo viên c h i chủ thanh tôn h ả mặt như băng x ư ơ n g tránh xa người ngàn dặm h ứ a ninh hồi ức cùng la hi một đường chạy đến cười cười nói nói thật giống cùng hoa tổ nói tới có chỗ khác biệt đến mức tiểu mội vì sao gọi tộc huynh nguyên nhân la tiểu mội lúc trước cắm rễ một phương thời điểm gặp hung t h ú xâm nhập bị một cái mặt m ũ i hiền lành lao ba cứu rút đối phương không chỉ đơn giản đánh giết cái kia không có thần trí hung thú còn điểm hoa tiểu mội ban thưởng hoa hình thuật hoa tổ nhớ lại vị lao ba kia trong lời nói tràn đầy tôn sùng lao bá kia đi thời điểm từng nói ta các loại tiên tiên thực vật sinh linh cần phải theo yêu tập học tập ngưng tụ mới có thể tại phiến đại địa này phía trên sinh tồn tiếp hoa tổ hồi ức lúc trước lao bá kia thời điểm xuất hiện tại nàng cắm d ễ nơi cái kia tính toán sát hại nàng hung thú nhìn thấy lao bá kia thật giống như trong nước lửa tối nhìn thấy ánh sáng trực tiếp phá vỡ đi ra lao bá kia tuyệt đối là không được đại nhân vật bởi vậy đối phương nói tới bị hoa tổ ghi vào trong lòng mới có dưới mắt một màn này mặt mũi hiền lành lao bá hớ ninh xoa cảm nhìn xem so với mình thấp một đầu hoa tổ vẫn còn có chút nghi hoặc chương một trăm năm mươi ba hồng hoang chưa mở phía trước thế giới vốn là vâu ngần trống rỗng trống rỗng vì vĩnh hằng cảnh sắc vô t h i ê n đất không sinh linh không thiện ác đẹp xấu không ân đoán gốc mắc vô thủy vô trùng là vì viên mãn lúc này xưng là thái dịch chẳng biết lúc nào có một đạo tiên thiên nhất khí tiến tới lại đạn sinh ra đại đạo lúc này được xưng thái sơ lại chẳng biết lúc nào hỗn độn mới mở xưng là thái thủy thái thủy lại tự đi biến hóa dùng thế giới có hình có chất xưng là thái tố lúc này sinh linh vạn vật đều không thiên đ i ệ nối thành một mảnh khí hình chất hoàn toàn là một xưng là hỗn độn bên trong hỗn đ ộ t bàn cổ đại thần t a y cầm khai thiên p h ủ giết ba nghìn thần ma mở thiên địa mà mở trời công thành về sau bàn cổ bỏ mình hóa thành hồng hoang thế giới một cá voi rơi mà vạn vật sinh nó cuối cùng hóa thành hồng hoang đại lục phía trên từng ly từng tí h mà ở mở trời k i ế p bên trong lại còn có hỗn đ ộ t thần ma cũng không bỏ mình tại bàn cổ thân hóa hồng hoang về sau bọn hắn liền tới đến khu này đại địa phía trên phương tây trốn hỗn đ ộ t có ma khí ngang dọc nhúng tràm đại lục thái cực bên trong âm dương an định đắc đạo tu hành huyền hoàng bên ngoài cản khôn mở ra chấn dùng thiên địa đông phương ngọc kinh núi bên trong một lao giả khoanh chân nhắm mắt trước người nổi lơ lửng tàn tạ ngọc phiến giúp hắn tu hành tàng lộ đây là hoàn chỉnh thời kỳ có thể theo mở ra hồng h o a n g khai thiên thần phủ t h a y ngén ba nghìn thần ma sáng thế hỗn độn thanh l i ê n đánh đồng tiên thiên trí bảo tạo hóa ngọc điệp trừ cái này tàn tạ tạo hóa ngọc điệp tại nó trên đỉnh đầu còn có một đoàn khánh vân hiện ra đây là chư thiên khánh vân lúc ấy b ả n cổ mở thiên địa thân sau khi chết nó khai thiên tích địa chỗ ngưỡng trận cái tiêm một điểm hạo nhiên chi khí liền biến thành chư thiên khánh vân điều khiển người có thể trừ tà dễ hung vạn pháp bất sâm tại đông đảo hỗn độn thần ma ở trong bị h tất cả đều tại sơ bộ phát triển thậm chí liền thiên đạo đều chưa tài h n ả à y lính ra đông đảo hỗn độn thần ma lúc này phần lớn đang bế quan tu hành lấy chờ đợi xuất quan thời điểm nhưng mà thập phương h u y ễ n hoặc bên ngoài đại thiên t r ố n g vắng bên trong lại có một vị không thích dừng danh c h u du hồng hoang hỗn độn thần ma hắn chính là hỗn độn bên trong bị thương thế hỗn độn thanh liền tinh khí nuôi sinh ra ở bên trong hư không g ương một gốc không tâm dương nhỡ mục tự xưng dương mì tiên nhân hồng hoang thế r ơ i phía trên nơi nào đó đỉnh núi cao một cái mặt mũi hiền lành lão giả p h ủ nhẹ trên thân tuyết bay tấm mắt con thai nhẹ giọng ngâm sướng minh hoang thấy bản cổ Tam bảo mở huyền hoàng. Thân mở mục mông bảo hoàng. huyền hồng hiện, liêu hôn liêu rủ đông ộ đấy. v ý c ũ k h ô nhiên g g n túi đầu, đầu tang thương dấu. thiên, thiên dương mi hảo, công thành hảo, nhận phương múi nhọn.、Đồng、nhiên, mi múi dương công Đông lão giả này cười khẽ một tiếng tầm mắt dễ dàng ngang dọc toàn bộ hồng h o a n g đại lục nhìn thấy khoảng cách không biết bao xa bên ngoài phượng tộc tụ tập chiến trường phía trên một chỗ cảnh tượng chỗ kia cảnh tượng bên trong phượng tộc đại quân cùng hỗn độn thần ma thi thể biến thành hung chiến lại với nhau phượng hoàng cao phát ra âm thanh dương cánh bay lượn hung thủ hỗn độn k h t máu mà chiến phát họa ra một trận máu tanh man hoàng đấu tranh mà ở trận chiến tranh này phía sau phượng tộc trận doanh bên trong một người mặc áo trắng thân ảnh nam tử chính nhìn ra xa chiến trường người này chính là hứa ninh mà bên cạnh hắn có một cái hồng váy hồng nữ t ử áp sát vào bên cạnh hắn hoa tổ nhìn xem trên chiến trường chém giết cảnh tượng thân thể đều giống như có chút run r u dậy may mắn dựa vào hứa ninh cũng không ngã xuống đất xấu mặt dương mi tiên nhân lại nhìn về phía địa phương khác long tộc nơi một cái vắt ngang chân trời kéo dài mấy vạn dặm màu vàng cự long nhất trào vô xuống trực tiếp nghiền nát không biết bao nhiêu hung thú uy danh hiển hách kỳ lân tộc nơi thủy kỳ lân trên lưng phảng phất gánh vác trời xanh to lớn thân ảnh từ trong hư vô xuất hiện. phảng phất cái kia hỗn độn ở trong thần ma tàn sát lấy hung thú tính mệnh hồng hoang thế g i i phía trên các sinh linh ngưng tụ lấy long v ư ợ n g kỳ l ầ n tam tộc cầm đầu sinh vật có trí không đối phó những thứ này bởi vì thù hận mà sinh vì khát máu mà chiến không linh trí hung thú có thể nói là hoàn toàn nghiền ép bây giờ tuy nói sơ bộ khai chiến nhưng dương mi tiên nhân đã nhìn ra tam tộc thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian bây giờ hồng hoang mới mở ta biết phiến đại địa này phía trên thiếu hụt một vài thứ từ nơi sâu xa ta một loại cảm giác tam tộc yên ổn về sau hồng hoang đại lục cần phải biết có một chút biến hóa Dương dậy tiên nhân đứng dậy tiến mi về phượng í a t r ớ bước, c một mất mềm thân tại tuyết trên. biến ư ảnh phía h lạng yên biến mất tại mông tuyết sơn p tộc trên chiến trường áo trắng như tuyết hứa ninh đón gió mà đứng ở phía sau hắn trên bầu trời từng con cao quý phượng hoàng hướng về chiến trường bên trong mà đi tam quân nghị hội nói là nghị hội nhưng cùng bọn hắn những thứ này trần tiên địa tiên tồn tại không có nửa xu quan hệ phía trên những cái kia các thủ lĩnh dăm ba câu liền chế định t ắ c chiến quy tắc tam quân nghị hội sau đó trong mấy ngày nhằm vào hung thủ chiến tranh liền bắt đầu hứa ninh cùng hoa tổ một cọn cỏ một hoa nước chạy bẻo trôi đi theo đại đội ngũ đi tới tiền tuyến về sau phát hiện căn bản không cần tự mình động thủ chỉ cần chờ ở phía sau đ ố c chiến trợ giúp một chút thương binh trị liệu là đủ nghe nói hồng vân cũng không tại phượng tộc chiến khu bên trong đáng tiếc còn nghĩ cùng hắn nhận biết một phen đây h ứ a ninh ngay tại mơ màng thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác cánh tay mình xếp chặt phát hiện cái k i a hoa tổ khuôn mặt nhỏ trắng xanh nhìn qua phía trước chiến trường ôm thật chặt cánh tay của mình sau một khắc đều muốn rút vào trong lồng ngực của mình dán vẻ khu khu tộc b ộ i chú ý chú ý hớn ninh dùng, dùng sức phát, phát hiện mình thu không trở về cánh tay nhỏ giọng tại bên thai nàng nhắc nhở tộc h u n h ta ta đây không phải là sợ ngươi ngã sấp xuống sao phía trước gió lớn ta vị ngươi điểm hoa tổ nghe vậy không chỉ không thu ngược lại còn càng thêm dùng sức ôm lấy ra vẻ kiên cường nói như thế h ứ a ninh nghe vậy dợ khóc dợ cười cũng không đành lòng cưỡng ép thu hồi lại dứt khoát để hoa tổ ôm cánh tay của mình cùng hắn cứu được phượng tộc la hi so sánh la hi càng giống là một cái cao lãnh ngự tỷ mà hoa tổ thì giống như là tiểu mội nhà bên tuy nói hớ ninh đối hai người đều không có cái gì ngoài định mức ý nghĩ nhưng nhìn thấy nhà mình tộc mỗi sợ hãi hắn cái này làm ca ca vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy đem bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến hương thơm ép vào đáy lòng hứa ninh đang suy nghĩ cái kia cứu hoa tổ mặt mũi hiền lành lao ba đến tột cùng là ai để bọn hắn tiên thiên thực vật sinh linh đoàn kết lại chẳng lẽ cũng là thực vật biến thành dựa theo hoa tổ miêu tả một cái chiến lược có chân tiên trở lên hung thú đối mặt lao giả kia căn bản không có một kia cơ hội không đúng cần phải là hoàn toàn không có năng lực phản kháng phản phất đối cái kia hung thú mà nói nhìn thẳng cái kia mặt mũi hiền lành lao giả là một loại thiên địa khó chứa khinh n n lao giả chỉ là đứng ở nơi đó cái kia hung thú liền tự đi tiêu thả hắn ra hóa thành cho bụi đây quả thực là vượt qua hứa ninh tưởng tượng chiến trường phía trước hắn cũng đã gặp nguyên phượng dương cánh m à động trên người đối phương viễn siêu khí tức của mình để hắn thần hồn đều có chút rung động nhưng hắn cũng là cô động tiên lực chân tiên một cấp tốt xấu có thể nhìn thẳng nguyên phượng bản thể mà cái kia chân tiên một cấp hung thú liền nhìn thẳng l á o giả kia tư cách đều không có chẳng phải là nói rõ tu vi của đối phương muốn viễn siêu tổ lòng nguyên phượng thủy kỳ lân ba vị kim tiên viên mãn hay sao chương một trăm năm mươi b ố tam tộc đối với hung thú vây quét có thể nói là một ngày ngàn dặm hứa ninh cùng hoa tổ một cọn g cỏ một hoa xem như nửa mỏ cá trạng thái đi theo đại quân tiến lên bởi vì đại quân hiện lên nghiền ép trạng thái cho nên vết thương nhẹ chiến sĩ có không ít nhưng trọng thương cùng với chiến tử lại căn bản không có cho nên hai người bọn họ rất là thanh nhàn trừ ở hậu phương quan chiến bên ngoài chính là nghe ngóng một chút chiến trường tin tức thỉnh thoảng biết có một chút tin tức t ự trước dây chuyển đến ví dụ như hứa ninh tâm tâm niệm niệm hồng vân đại tiên liền tại lòng tộc chiến khu phía trên đại hiện thần uy uy danh truyền sa còn có một cái tay cầm một quyển sách tự xưng trấn nguyên tử cũng đã gia nhập chiến trường tu vi đồng dạng huyền ti hiệp trợ hồng vân đại tiên vây rết mấy cái huyền tiên cấp độ hưng thú một tới hai đi phía dưới song phương trên chiến trường thậm chí trở thành hào hữu bất quá trừ trấn nguyên tử cùng hồng vân đại tiên bên ngoài hứa ninh mặt khác cảm thấy hưng thú tiên thiên sinh linh như đạo gia ba huynh đệ phật môn hai huynh đệ còn có yêu t ộ c huynh n ộ i đều là chưa xuất hiện không chỉ bọn hắn liền quân bằng minh hà lao tổ cũng chưa từng hiện thân tốt rồi thương thế của ngươi không có vấn đề hứa ninh trên tay một chút ánh sáng màu xanh bay vào trước người một cái thương binh trên thân bất quá thời gian qua một lát thương thế của đối phương liền quét sạch xanh đoạn này năm tháng đến nay đi theo phượng tộc đại quân cứu chữa thương bệnh kinh nghiệm chạy xuôi trong óc hứa ninh tiên lực ở trong đối với một quy tắc lý giải càng thêm thâm hậu có nhiều như vậy phượng tộc cùng với các chủng tộc thương binh cho hắn luyện tập hứa ninh đã có thể thôi động tiên lực ở trong một quy tắc thay bọn hắn chữa thương chữa bệnh đặt tới điệu tiên cảnh ngưỡng cửa của giới bây giờ đứng cao nhìn xa nhìn xem rộng lớn t i ê n địa cảnh giới của hắn lại tiến đoạn đường c h â n tiên về sau địa tiên thành h ứ a ninh trong mắt mang theo một tia màu xanh nhạt không làm kinh động bất kỳ phượng hoàng tình hữu giới tu vi của hắn đi tới địa tiên sơ kỳ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại hư tiên trung kỳ bồi hồi tộc mội hoa tổ h ứ a ninh khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên có dấu vết mà lần theo tu hành mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình tại một chút xíu tiến lên loại cảm giác này mượi phần mỹ rượu thời gian trôi qua mặt trời mặt trăng một năm toàn quân đi thứ một ngàn năm tam quân đem những cái kia hung thú rết liệt xiềng tiêu trừ năm thành trở lên hung thú đem hồng hoang đại lục từ nguyên bản man hoang rớt lại phía sau cực độ hôn loạn trạng thái bên trong khôi phục lại cái này đến cái khác hung thú chết đi đều biết hóa thành cho bụi hoặc trôn sâu đại địa hoặc dung nhập bầu trời những thứ này hỗn độn ma thần sau khi chết tàn thi biến thành hung thú muốn phải báo khi còn sống một bữa mối t h ủ thật không nghĩ đến cuối cùng lại thành bản cổ biến thành hồng hoang đại lục chất dinh dưỡng trợ giúp phiến đại lục này thật nhanh trưởng thành lên bất quá đối với tam quân trận danh o đến nói mục tiêu của bọn hắn là quét dọn toàn bộ hồng hoang bởi vậy hành trình còn trên đường những cái kia hung t h ú số lượng cùng phân bộ địa khu cũng đang nhanh chóng tiêu trừ năm thành bốn thành ba thành cuối cùng hồng hoang đại lục nơi c ự c tây cuối cùng còn sót lại một thành đám hung t h ú xâm nhập mảnh này còn chưa khai hóa man hoàng c h i địa tam quân trận doanh ở đây lần đầu gặp mặt tại quân đội phía trước nhất một cái kéo dài không ngừng bao dài màu vàng cự lòng treo trên cao bên trên bầu trời tại nó bên cạnh có một đạo gánh vác trời xanh che đậy ngôi sao cực lớn kỳ lân l i một tiếng thanh thúy tiếng kêu to một cái cực độ tôn quý thất hải phượng hoàng vô cánh ta bơi đi tới tổ long cùng thủy kỳ lân trước mặt không chờ ba vị thủ lĩnh nói chuyện đ ô n g nhiên trên bầu trời từng đạo từng đạo kỳ dị cảnh tượng hiện ra từng đạo công đức hạ xuống từ trên trời đại bộ phận đầu nhập long tộc phượng tộc cùng với kỳ l â n tộc tam tộc còn có tổ long nguyên phượng cùng với thủy kỳ l â n ba vị trên thân còn lại lẻ k ẻ công đức thì là tiến vào theo trước quân đi những sinh linh kia trong cơ thể như hồng vân đại tiên trấn nguyên tử còn có h ứ a ninh đứng tại ngay trong đại quân h ứ a ninh bên tay trái là giá người cao gầy la hi bên tay phải vì tiện nghi tộc mội hoa tổ lúc này trên trời rơi xuống công đức ba đạo thân ảnh hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch công đức bên trái nhất la hi Hắn、so、vẹn vẹn trung tâm nhất hữu ninh thu được trên trời rơi xuống công đức về sau cảm giác chính mình đối với thảo tu bí chuyện công pháp phía sau cảm nộ tăng lên mấy cấp độ địa tiên quyển thiên tiên quyển huyền tiên quyển mà trên người hắn tu vi cũng từ địa tiên cảnh giới viên mãn lạng yên mà động một quy tắc ở trên người hắn trợn lóe lên trong hai con người màu xanh lá lạng yên dựng lên sau đó lại cấp tốc hóa thành màu đen thâm thúy lúc này h ứ a ninh cảnh giới lại từ điệu tiên viên mãn đi thẳng tới thiên tiên viên mãn cảnh giới khoảng cách huyền tiên cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước tăng lên lớn thậm chí càng vượt qua phượng tộc la hi bất quá tại chỗ bên trong tăng lên lớn nhất cũng không phải là h ứ a ninh cũng không phải trấn nguyên tử hồng vân mà là tam quân trước trận cái kêu ba đạo đ ỉ n h thiên lập điệu thân ảnh nguyên phượng tổ long cùng thụy kỳ lân lúc này tiếp nhận năm thành độ cao trên trời rơi xuống công đức tu vi từ kìm tiên viên mãn đi thẳng tới đại la kim tiên cảnh giới còn tại hướng về cảnh giới càng cao hơn tăng lên nguyên lai đại l à chi đạo là như thế này ba đạo thân ảnh tại lúc này trong ố c rõ ràng rất nhiều trên người tu vi ầm ầm tăng vọt sáu chị thiên đạo này sinh đã sinh âm dương chưa yên ổn lúc này làm sương nguyên hoàng dương mi đại tiên cất bước tại hồng hoang thế giới bên trong cảm thụ được hung thú bị thanh trừ về sau hồng hoang đại lục biến hóa nhẹ nhàng nói hắn một ngón tay trước người một đạo thư tịch chậm rãi hiện ra vượt qua tờ thứ nhất đi tới thiên thứ hai t r ố n g không phía trên dương mi tiên nhân một bút một vẻ viết ban cổ triệu bởi vì mở vô cực vạn vật sinh hóa bắt đầu thái hư minh ngông vạn xuyên chạy đồng cỏ phi nhiêu s u n g s u n g ngàn đường núi diễn kỳ khu phượng gáy chim loan ca long hoàng múa kỳ lân vẫy đ ô i hàng nắng hạn gặp mưa rào bảy chim chơi đùa nguyên hoàng thế chư t h ú cộng thê minh ngông ở dương mi tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu thỏa mãn thu hồi thư tịch xoay người hướng về một chỗ đỉnh núi m à đi h á n đ ố i nơi đó một cái tiểu g i a hỏa cảm thấy rất hứng thú hồng hoang đại lục phương tây trốn hỗn độn theo vô cùng vô tận hung thú bị đổi vào phiến đại địa này tại phương tây trốn hỗn độn nơi nào đó tên là tu di sơn phía trên một cái ngủ say thật lâu thân ảnh chậm rãi tỉnh lại đây là một chỗ trong sân trung tâm nhất chỗ một cái toàn thân cao thấp bị áo bào đen bao trùm thân ảnh ngồi xếp bằng tại hắn đông tây nam bắc bốn cái phương vị thì là phân biệt có một thân ảnh tại thủ hộ lấy hắn trung tâm chỗ đạo thân ảnh này ngồi xuống là một cái toàn thân màu đen đài sen tại đài sen phía sau một cái màu đỏ cùng màu đen tương liên trường thương nổi lơ lửng đ ỗ n g nhiên đạo thân ảnh này cảm nhận được phương tây nơi biến hóa mánh mở hai mắt ra thì ra là thế vô ý vô tướng vô pháp vô thiên tỉnh lại theo thanh âm của hắn chuyên g a đông tây nam bắc bốn cái phương vị thân ảnh tại lúc này cũng là thanh tỉnh lại cùng nhau hướng lấy trung tâm chỗ đạo thân ảnh kia hành lễ nói b à i kiến ma tổ chương một trăm năm mươi lăm ngày xưa hỗn độn sáng thế thanh l i ê n thai ngén ba nghìn thần ma mà, mà mở trời lượng kiếp sau đó hỗn độn sáng thế thanh l i ê n phân hóa và vật trong đó năm khoả hạ t sen bên trong vẹn vẹn thành thuộc một viên nó hóa thành ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n mà cái này thành thuộc hạ t sen biến thành tạo hóa thanh l i ê n cuối cùng sẽ chia ra làm ba hoa hồng trở thành bàn long biện vải vì thái thượng lao quân tất cả ngõ sen trắng hóa thành tam bảo ngọc như ý vì nguyên thủy thiên tôn tất cả lá sen xanh hóa thành thanh bình kiếm vì thông thiên giáo chủ tất cả đây cũng là tại sao lại có một câu như vậy hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh tam giáo vốn là một nhà hỗn độn sáng thế thanh liên còn có ba viên thành thục một nửa hạt sen rơi vào hồng hoang thế giới về sau phân biệt biến thành mười hai phẩm công đức kim liên mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng với mười hai phẩm diệt thế h liên cuối cùng còn có một viên vừa mới nở hạt sen tên là tịnh thế bạch liên tuy nói so bất chấp mọi thứ bốn khỏa hạt sen nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật đứng đầu hỗn độn sáng thế thanh liên năm mảnh lá sen biến vì tiên thiên ngũ phương kỳ trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đông phương thanh liên bảo sắc kỳ n chứ hỗn ư độn sáng thế n thanh niên mặt khác hai lớn hỗn độn trí bảo khai thiên thần phụ cùng tạo hóa ngọc điệp đồng dạng vỡ vụn hình thành đủ loại bảo vật rơi vào hồng hoang thế giới bị bọn hắn những thứ này chưa chết rơi vào hồng hoang hỗn độn ma thần chỗ chia cắt chiếc cứ hồng hoang phía tây ma tổ la h ậ u ngồi xuống có mười hai phẩm diệt thế hắc liên công phạt có thí thần thường theo hắn thanh tỉnh mười hai phẩm diệt thế hắc liên cùng thí thần thương đều là tản mát r a khí tức hết sức khủng bố phảng phất long trời lở đất và đạo trầm luân nhờ có tam tộc đem đám hung thú này đưa tới cái này dưới tu di sơn phong cấm trận đồ ta cuối cùng có phá giải phương pháp ma tổ la h ậ u toàn thân trên dưới phảng phất thần nấp tại hỗn độn bên trong nhìn về phía dưới vô ý vô tướng vô pháp vô thiên tứ đại ma la dẫn động tam tộc chiến đấu thay ta thu thập tam tộc tinh huyết o à n khí Ma tổ la hầu đem tứ đại ma la đưa ra tu di sơn tầm mắt sáng dực hắn tìm tới chính mình bước kế tiếp phương hướng một bên khác từ tổ long nguyên phượng cùng thủy kỳ lân xuất lĩnh tam quân tại đem hung thú đuổi vào phương tây man hoàng chi địa sau liền phân tán ra ba vị đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới thủ lĩnh ngầm hiệu lẫn nhau đối hồng hoàng đại lục tiến hành chiếm cứ đi qua trên trời rơi xuống công đức về sau tam tộc thực lực viễn siêu thế ự lực, lực lãnh địa mắt trần có thể thấy phi tốc tăng trưởng trong trời cao có phượng hoàng dương cánh xuất lĩnh lấy phi cầm loại lông vũ bay lượn tại cựu thiên lấy nguyên vượng cầm đầu phượng tộc trưởng quản lý hồng hoang thế giới phía trên tất cả phi cầm lông vũ thú trong bốn biển lấy tổ long cầm đầu long tộc nhất thống b ố n biển thống trị lân giáp hải tộc thanh danh độc ba bốn biển nơi mà c ử u châu phía trên thì là kỳ lân nhất tộc l ã n h địa bọn hắn trưởng quản l ấ y tàu thú nhất tộc là phiến đại địa này phía trên chân chính chủ nhân bách thảo viên đạo tràng bên ngoài màu đỏ lông vũ bay xuống một cái màu đỏ thám phượng hoàng dương cánh bay cao hướng về một phương hướng nào đó mà đi lấy bách thảo viên đạo tràng làm trung tâm bốn phía có một chút tụ tập lại thực vật linh như thụ tinh hoa yêu các loại lúc này một cái cắm rễ ở trên đất hoa yêu ngẩng đầu nhìn cái kia đạo sinh đẹp phượng hoàng bay khỏi bách thảo viên đạo tràng thì thảo nói bây giờ long phượng kỳ lần tam tộc chiếm giữ bách tộc phía trên đối đ á y còn lại chủng tộc sinh linh phảng phất nô buộc cao cao tại thượng có thể một lời đoạn tuyệt nó sinh tử may mắn chúng ta ở vào thành tôn tiền bối đạo tràng phụ cận mới lấy sống chui n h ủ i ở thế gian tại bên cạnh nàng một cây đại thụ nghe vậy nói nghe trước khi nói có nhiễm phượng tộc huyết mạch muốn phải dựa vào phượng tộc thanh danh xông vào bách thảo viên đạo tràng cướp đoạt trong đó tài nguyên bảo vật kết quả không đợi hắn chiêu bằng dẫn bạn liền bị phượng tộc bên trong băng tiên tử la hi trực tiếp tức đ o ạ t phượng tộc huyết mạch phế tu vi nghe nói là thanh tôn tiền bối đã cứu cái kia la hi tính mệnh cho nên chúng ta bách thảo viên đạo tràng tại phượng tộc lãnh địa bên trong mới có đ ạ i ngộ đặc biệt hoa yêu nghe vậy nói như thế không chỉ phượng tộc nghe nói thanh tôn tiền bối còn theo long tộc kỳ lân tộc có chút thân cận quan hệ vị kia thủy kỳ lần con trai hắc kỳ lân liền đã từng bị thanh tôn tiền bối đã cứu mạng nhỏ đại thụ kia lắc lắc cành cây cười h h nói thanh tôn tiền bối tu vi cao thầm ta nhất định phải nỗ lực tu hành tiến vào hắn đạo tràng tu hành nghe nói ta tổ tông hoa tổ ngay tại cái kia trong đạo trường nghe cái kia thụ yêu nói nhỏ hoa yêu trong mắt tràn đầy hướng tới trong lòng xuống quyết đoán bách thảo viên đạo tràng phía trên đình đài trong lầu cát hoa tổ một thân màu hồng váy áo cất bước ở trong đó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đông nhiên đi ngang qua một chỗ bên trong đ ì n h viện nàng hai mắt tỏa sáng nhìn xem vây quanh đ ì n h viện chơi đùa nam đồng cùng nữ đồng nói hứa bách hứa n g u y ệ t các ngươi nhìn thấy tộc huynh sao la hi tỷ vừa đi lão gia cần phải tại hậu viện trong đại điện hứa nguyện cùng hứa bách t r ă n miệm một lời nói bách thảo viên đạo tràng sân sau cửa đại điện hành lang bên trong mặc làm quần áo màu trắng hứa ninh nằm nghiêng tại trúc trong ghế trong tay tiểu phiến tử nhẹ nhàng phép phẩy bây giờ khoảng cách trên trời rơi xuống công đức đã đi qua mấy ngàn năm long phượng kỳ lân ba phần h ư n g hoang mà dựa theo la hi mới vừa rồi nói bọn hắn tựa hồ đầu không thỏa mãn tại tình huống hiện tại muốn phải tại tiến một bước tam tộc quan hệ trong đó từ nguyên bản thân mật biến lạnh lùng lên hứa ninh thì thảo nói lúc trước trên trời rơi xuống công đức về sau tam quân bên trong người đều là lấy được trên trời rơi xuống công đức nhưng đầu to vẫn là bị tam tộc cầm đi tổ long nguyên phượng cùng với t h ủ y kỳ lần càng là thành tựu đại la kim tiên cảnh giới bây giờ theo tam tộc từng bước thôn vệ hồng hoang lãnh địa nó tộc loại khí vận nước lên thì thuyền lên các lãnh tụ tu vi cũng được tăng lên từ đại la sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới đỉnh điểm chắc là vì tiến thêm một bước tam tộc muốn mở rộng lãnh địa tăng lên chủng tộc khí vận từ đó để ba vị thủ lĩnh tiến thêm một bước bất quá hứa n i n h đối tam tộc như thế nào cũng không có ý kiến đến gì hắn hiện tại bất quá huyền tiên viên mãn cảnh giới khó mà chen tay vào tam tộc sự tỉnh húng chi tam tộc bên trong hắn đều có người bất luận một tộc kia dẫn đầu bị đào thải đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn t h ư ờ n g ngày tu hành duy nhất có chút đáng tiếc chính là hầm vân c h ấ n nguyên tử hai cái tại bầu trời hàng công đức tương trợ xuống tu vi co tăng lên căn bản không chờ ta hướng về phía trước kết giao liền vội vàng trở về bế quan đột phá hứa ninh hồi ức cái này một nghìn năm thời gian thì thảo nói còn có chính là hoa tổ nói tới lao bá kia ta dựa theo nó lưu lại lời nói cũng tương trợ hoa cỏ cây cối thực vật nhất tộc nhưng vẫn là không thấy nó chân diện mục từ hoa tổ trong miêu tả hứa ninh biết rõ lao bá kia tuyệt đối là một cái lại thô lại cường tráng bắp đùi chính mình khẳng định đến thật tốt ông ấ y bởi vậy hắn mới có thể tại bách thảo viên đạo tràng bên ngoài vòng ra một mảnh đến cấp dưỡng những cái kia cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới quan hệ hoa tinh thụ tinh cùng với m ộ t tinh ngay tại hắn mơ màng thời điểm đ ỗ n g nhiên hoa tổ âm thanh n m vang lên tộc h u n h vị lao bá kìa đến, đến rồi chương một trăm năm mươi sáu nhìn là ở chỗ này hoa tổ lôi kéo hứa ninh đi tới bách thảo viên bên ngoài hai người một điệu tiên sơ kỳ một cái huyền tiên hậu kỳ lúc này có ý che giấu phía dưới cất bước tại bách thảo viên bên ngoài thổ đ i ệ phía trên không có một cái hoa tinh thụ tinh có thể nhìn thấy hai người thân ảnh thuận hoa tổ mảnh khảnh ngón tay phương hướng hứa ninh nhìn thấy kia là một người mặc áo bào trắng tóc trắng lông mày trắng hiền lành lao giả đang đứng tại một chỗ trên sườn núi tựa như là đang suy nghĩ cái gì đi theo hoa tổ bước chân hứa ninh cùng nàng dừng ở khoảng cách lao giả kia còn có vài chục bước khoảng cách hành lễ nói xin ra mắt tiền bối cái k i a tóc trắng lông mày trắng lao giả nghe vậy xoay người lại nhìn về phía hoa tổ trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng sau đó nhìn về phía hứa ninh a dương mi tiên nhân vớt vớt râu rịa nhìn xem trước người hứa ninh trong hai mắt tràn đầy vẻ tò mò tại cảm giác của hắn bên trong hứa ninh tư chất nội tỉnh cùng bên cạnh hoa tổ theo thứ tự là khai thiên tích địa cây c ó thứ nhất cùng khai thiên tích địa thứ một đ o ạ hoa theo đạo lý nói song phương tu vi cần phải không sai biệt lắm nhưng bây giờ một cái vì địa tiên sơ kỳ một cái khác lại đi thẳng tới huyền tiên hậu kỳ cảnh giới quả thực có thể theo những cái kia sinh ra tiếp nhận thiên vận nhân vật đánh đồng dương mi tiên nhân nghĩ đến có thể là cỏ này tinh từng có qua một chút cơ duyên sau đó xông một c ọ n g cỏ một hoa gật gật đầu mang lấy bọn hắn hướng về phía trên đi tới đi theo cái kia lão giả áo bào trắng hứa ninh đối nó、no、thứ vừa cảm thụ chính là thưa thất bình thường tựa như phiến đại địa này phía trên bình thường có thể thấy được tảng đá nước biển bùn đất không có chút nào siêu phàm ý nhưng nhìn lần thứ hai tinh tế phàm b ị lại cảm giác lão giả kia đơn bạc trong thân thể phảng phất là một mảnh sâu không thấy đáy biển lớn mênh ngông chính mình huyền tiên hậu kỳ cảnh giới đối mặt hắn thật giống như ngựa đầu nhìn trời đối mặt với hồng hoang thương trời loại cảm giác này rất đáng sợ hắn đã từng nhìn thấy qua đại la kim tiên cảnh giới nguyên phượng lúc ấy đối phương cho cảm thụ của hắn xa kém xa lão giả tóc trắng này không cần nghi ngờ vị này tuyệt đối là đại la kim tiên phía trên nhân vật mà tại hiện nay trong hồng hoang tu vi cao nhất bất quá tổ lòng nguyên vượng cùng với t h ủ y kỳ lần ba cái chia đều hồng hoang thế giới khí vận đại la kim tiên nói rõ trước mắt vị này tuyệt đối là mở trời trước nhân vật hồng quân rất không có khả năng hắn chính là tiên thiên nhất khí biến thành rất không có khả năng đối tiên thiên thực vật đệ bụng coi như đi quản cũng hẳn là là tìm cái kia ba huynh đệ ma tổ la hầu khí thế bên trên cũng không giống vị này trên thân không có loại kia sát khí mùi máu t h a n h ngược lại là cho ta một loại b i ể n chứa t r ă m sông sinh mệnh khí tức chẳng lẽ là vậy bản tôn vì không tâm dương liễu mục dương mi tiên nhân hứa ninh trong lòng vừa vừa nghĩ đến cái này khả năng liền gặp được cái kia láo giả áo bào trắng phất ống tay á o một cái vòng quanh hắn cùng hoa tinh một cọn g cỏ một hoa đi thẳng tới bách thảo viên trong đạo trường tại trong quá trình này hứa ninh căn bản không có cảm nhận được không gian biến hóa trước một giây vẫn là tại đường lên núi bên trên có thể tiếp theo một cái chớp mắt đi thẳng tới chính mình đạo tràng trước mặt nó trung thần thông quả thực khủng bố ta tên dương mi hai người các ngươi không cần như thế khách khí gọi ta tiền bối thật coi như ta cần phải cũng là cái này linh tộc một viên cần phải được xương tụng các ngươi tộc thuốc một đời ha, ha. dương mi tiên nhân âm thanh rất là ôn hòa thật giống như đối mặt với con cháu cho hứa ninh cùng hoa tinh một loại đáng giá dựa vào tín nhiệm cảm giác linh tộc một bên hoa tổ chú ý tới dương mi tiên nhân trong miệng nói tới cái từ ngữ này cảm thấy nghi ngờ nói không tệ bây giờ long tộc phượng tộc kỳ lân tộc tam tộc thống ngự hồng hoang thế giới nhưng ta trải rộng hồng hoang thế giới phía trên đã thấy đến một chút nghèo nàn tiểu gia hỏa dương mi tiên nhân nhẹ nhàng nói bọn hắn là một loại rất có linh trí mà hình thái khác nhau tộc loại bọn hắn hoặc được xưng thú loại hoặc được xưng loại lâm vũ hoặc được xưng thủy tộc bị long phượng kỳ lân tam tộc tàn bạo thống trị nhưng mà một đoạn thời khắc có hai cái tiểu gia hỏa đứng dậy đem những n à y tộc đàn ngưng tụ có được một cái cùng tên là yêu tộc tại cái kia hai cái tiểu gia hỏa trợ giúp phía dưới tân sinh yêu tộc có thể đào thoát long tộc phượng tộc cùng với kỳ l â n tộc tam tộc tàn bạo thống trị có thể sinh tồn tiếp ta người xem sinh nên được tại gặp ta thân chúng ta hoa có cây cối chi tinh hoa thành linh trí về sau cùng cái kia yêu tộc sao mà giống nếu là muốn tại phiến đại địa này phía trên sinh tồn tiếp tự nhiên làm theo như thế liền là linh tộc tồn tại dương mi tiên nhân dứt lời tầm mắt nhìn về phía nét mặt anh tuấn hương n h bây giờ yếu đuối yêu tộc sở dĩ có thể sống sót hay là bởi vì có cái kia nữ hoa cùng phục hy t ư ơ n g trợ mà hoa có cây t ố i bên trong nguyên bản cần phải là không có dáng vẻ như vậy nhân vật nhưng hôm nay hứa ninh xuất hiện thì là điền vào cái này không còn trắng lúc này mới có cái này dương mi tiên nhân hôm nay chuyến đi tựa như một cái một nắm dễ gãy có thể từng cây một nắm ngưng tụ lại khó mà bẻ gãy mà hứa ninh tại dương mi tiên nhân trong lòng chính là nữ hoa phục hy tại yêu tộc là đem cái kia chút một nắm trói lại dây thừng là đem hoa có cây cối ngưng tụ cỗ lực lượng kia hứa ninh nghe theo tộc thúc lời nói nguyên do linh do một bên khác được ma tổ la hầu mệnh lệnh vô pháp vô thiên vô ý vô tướng tứ đại ma la lúc này là ra phương tây tu di sơn đi tới hồng hoàng thế giới phía trên trong trời cao bốn đạo thân ảnh đều là có đại la kim tiên khí thức cao cao tại thượng long tộc cao ngạo vốn là có thôn v ệ phượng tộc cùng kỳ lân tộc ý nghĩ liền lấy nó làm đ ộ i phá khẩu ma la vô pháp phân tích thu thập đến thông tin lệnh lùng nói tổ long sinh ra mười tử trừ thứ nhất tử bên ngoài còn lại chín tử quân không phải thuần khiết long tộc bởi vậy đầu kia tử chính là cục thị trong lòng hắn là hắn chân chính v ậ y ngược vị trí chúng ta chỉ cần đem cái kia đầu tử đánh giết tại vũ a n tại phượng tộc cùng kỳ lân tộc là đủ ma la vô ý ha ha cười nói long tính vốn dâm trừ tổ long thứ nhất tử là long tộc thuần khiết huyết mạch bên ngoài còn lại chín tử quân là cùng ngoại tộc kết hợp hình thành nó phân biệt là túng ưu nhai tý trao phong bố lao toan nghề bá hạ bệnh n g ạ phụ hí cùng với ly vẫn không tệ lấy long tộc khoảng thời gian này đến dự định bọn hắn sớm liền muốn khai chiến chúng ta chỉ là lòng tốt trợ giúp long tộc cười lạnh một tiếng lấy ma tổ lệnh để đại địa lại cháy lên chiến hỏa ma la vô thiên một tay chỉ trời còn lại ba ma l à cùng một chỗ nói tu di có ma đạo á c đỏ o m u ố n chết tiên lệ phồng không người tha thứ tôn uy lay động chư thiên sen đen dưới chân đạp vạn tượng ngã vội treo thí thần nhiệt thương săn bắn núi sông hết vỡ vùi lấp lượng kiếp ai nguyên tội la hầu nghiệp làm đầu nương theo lấy từng đạo ngâm sướng thanh âm vô tận hắc cám lực lượng tại bốn ma l à phía sau hiện ra hướng về hồng hoàng thế giới mà đi cái kia bóng tối vô cùng vô tận lực lượng là tại ma tộc la hầu t ư ờ n g trợ phía dưới đem cái kia chút tiến vào hồng hoàng phương tây địa khu hung thú luyện hóa tạo thành không chương ỉ c một h trăm h ầ năm mươi bảy vô tận hải vượt sâu bên trong một chỗ cực kỳ xa hoa trong cúng điện tổ long đại nhi tử ngao trạch nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên phía dưới có đến từ từng cái chủng tộc mỹ mạo nữ tử mặc đơn bạc lụa mỏng tại múa may、ừ. ngao trạch mở ra miệng rộng bên cạnh hắn có một cái phấn nộn thiếu nữ dôi ra tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên linh quả đưa vào nó trong miệng ngao trạch một cái tay rời g i ặ c chơi đùa ở bên cạnh thiếu nữ trên thân tầm mắt thì nhìn về phía phía dưới những cái kia vũ động nữ tử phía dưới những cô gái kia cảm nhận được ngao trạch tầm mắt ở sâu trong nội tâm đều là có sợ hãi thật sâu bị vị này tổ long c h i tử ngao trạch chọn chúng trở thành l o n g phi nhìn như là một bước lên trời sự t ì n h nhưng các nàng những thứ này đến từ tiểu tộc nữ tử rất rõ ràng chỉ có bên trong biển sâu đại tộc nữ tử mới có tư cách trở thành lòng phi giống như các nàng, nếu như bị cái khác long tử chọn chúng còn tốt cho dù không có địa vị tốt xấu sẽ không lo lắng tự thân tính mệnh nhưng vị này tổ long đầu tử ngao c h ạ c h đối cho các nàng những thứ này không có chỗ dựa nữ tử thường thường là hưởng dụng sau đó trực tiếp hút khô tu vi nuốt vào trong bụng vô số năm tháng đến nay ngao c h ạ c h trong cung điện hút vào trong biển các tộc nữ tử mà đến lại chưa có có thể sống đi ra bởi vậy tại trong b ố n biển liên quan tới tổ long c h i tử ngao c h ạ c h cung điện còn có mặt khác một cái tên đó chính là hồng nhan mộ vào cung thức đại biểu cho bọ mình nhiều năm như vậy tới trong biển các đa chủng tộc nữ tử đều bị ta chơi chán các nàng hoàn toàn kích động không d ậ y nổi dục vọng của ta thật muốn đem các nàng một cái toán bớt ngao c h ạ c h lạnh lùng nói thanh â m vang vọng tại trong đại điện kia không e rẻ phía dưới vũ động các nữ tử bên cạnh hắn phục vụ phấn nộn thiếu nữ lúc này đều cảm giác tâm thần run rẩy khủng bố không thôi điện hạ không biết ngài có thể từng nghe nói qua phượng hoàng cung bay tiểu kiều nói lâm vũ cũng tập viên liên rừng lúc này m cũng nói long tộc mãnh liệt mạnh tại bối biển mà phượng hoàng cao nhã trao liệm k i u tiên giống như điện hạ như vậy thiên tư trong bốn biển dòng c h i tục phấn sao có thể vào n g à i mắt chỉ sợ chỉ có tam đại tộc đàn bên trong phượng tộc mới có xứng với điện hạ nữ tử vô ý ma la biến thành nam tử trung niên x i ề m cười quyến r u nói phượng tộc phượng hoàng ngao trạch nghe được vô ý nói muốn nói không động tâm tự nhiên là giả dối lúc trước tam quân t r ư ớ c trận hắn là gặp qua nguyên phượng chân t h ầ n đối phương phảng phất giữa thiên đ ị a mỹ lệ cao quý hóa thân một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa thậm chí có thể r á c động thiên đ ị a biến hóa để lại cho hắn ấn tượng k h ắ sâu nhưng nguyên phượng là cao quý cùng tổ long đặt song song đại la kim tiên hắn nào dám có không kính ý nghĩ mà lại long tộc mặt trên truyền xuống tới mệnh lệnh căn bản không cho phép hắn đi động phượng tộc nữ tử thế nhưng phượng tộc không kém gì ta long tộc mà lại bọn hắn cũng không ở bốn biển nơi kho à ngao trạch lắc đầu nói điện hạ n g à i quên sao trong tộc gần nhất đang tập trung đại quân đối với phượng tộc cùng kỳ lân tộc chiến tranh đã không xa ta mấy cái long tộc ngày sau tất nhiên nhất thống hồng hoang thế giới đến lúc đó phượng tộc kỳ lân tộc cũng phải thần phục bây giờ điện hạ bất quá trước giờ thu hoạch chiến quả thôi vô ý nhắc nhở nói dứt lời vô ý phất tay một màn ánh sáng hiện ra bên trên hiện ra p ư ợ n g tộc có tên nữ tử cái này đến cái khác thân ảnh xinh đẹp nhảy lên tại ngao c h ạ c h trước mắt thấy hắn trông mà thèm không thôi bình tĩnh mà xem xét những cô gái này mỹ mạo cũng không phải là có một không hai bối biển không người có thể so nhưng chân chính để hắn động tâm là những phượng hoàng đó khí chất trên người kia là chiếm giữ tam đại tộc đàn bên trong đặc hữu khí chất cao quý vị này tên h ỏ a tiên tử la đường vị này là băng tiên tử la hy vị này là phượng tộc tiểu công chúa vô ý biến thành nam tử trung niên trong thanh em phảng phất mang theo từng k i a từng k i a ma lực phối hợp hắn lấy ra những phượng tộc đó nữ tử ân ký hấp dẫn lấy ngao t r ạ c động tâm làm đi theo bản điện xuất phát tiến về trước phượng tộc ngao trạch nhớ tới trong tộc gần nhất hoàn toàn chính xác đ i ề u binh kiệt tướng thống nhất hồng hoang thời gian đã gần lúc này phất ống tay háo một cái nói như thế sáu cựu châu phía trên kỳ lân tộc nơi chủ đóng cùng tổ long sinh ra mười từ khác biệt thủy kỳ lân vẹn vẹn chỉ có hai đứa con trai một là ngọc kỳ lân một là hắc kỳ lân cái này hắc kỳ lân chính là ra đ ờ i về sau gàn bướng tự mình thoát đi kỳ lân tộc nơi bị hứa ninh nhìn lên cái kia kỳ lân tộc bên trong n g i đi qua cái kia một kiếp sau đó cái này hắc kỳ lân lưu lại bóng ma tâm lý từ đây cũng không tiếp tục tộc thân trước t đây lân Lấy cũng của cho lúc không nơi. phận hắn, kỳ ra a là dù một quân chiến đấu huy chiến cũng không có người có thể chỉ huy được hắn, hắn có có chỉ được thể bởi vậy m mực Một tộc, chưa trở tại trong từng đi ra ngoài. hề ra vị khắc ngọc kỳ lân thì là cùng hắn hoàn toàn khác biệt nó hoang đường trình độ tuy nói không kịp tổ lòng chi từ ngao c h ạ c h nhưng cũng không kém bao nhiêu cái này cựu châu phía trên đều là kỳ lân tộc lãnh thổ bị ngọc kỳ lân cho rằng nhà riêng đồ vật đường khác qua một tòa sân mạch khả năng cảm thấy tòa dạng núi này không hợp ý trực tiếp để trong tộc cao thủ hủy núi chắc ấy nhìn thấy cái nào đó tộc đản cảm thấy ngại mắt của mình trực tiếp đổ tộc diệt chủng một ngày này trên bầu trời ngọc thụ lâm phong anh tuấn lỗi lạc ngọc kỳ lân đứng tại một chiếc cực lớn trên chiến thuyền ngồi xem mây lên gió nhẹ điện hạ trong long tộc người xâm phạm ta kỳ lân tộc lãnh thổ ma la vô tướng hóa thành ngọc kỳ lân một cái chân chó giờ khác này ở hắn bên thai nhắc nhở nói a phạm ta kỳ lân tộc lãnh địa người xa đâu cũng giết long tộc lại như thế nào chiếu chém không lầm ngọc kỳ lân cảm thụ được đến từ ma la vô tướng khí tức chiến thân sắc ý bỗng nhiên ngưng tụ cười lạnh nói phượng tộc bên kia ma la không thể cùng dạng dùng đến này một thành hung thú biến thành khí tức đơn giản liền khống chế một nhóm lớn phượng tộc bên trong người áp dụng lấy kế hoạch của mình tại ba vị ma la có ý thôi động phía dưới vốn là bầu không khí khẩn trương tam tộc biến càng thêm kịch liệt bốn biển mép nước t ổ long c h i tử ngao trạch chiến t h ủ y kỳ lân con trai ngọc kỳ lân trung nặng trong biển rộng có tin tức nói là nhìn thấy phượng tộc tiểu công chúa đã từng xuất hiện trên chiến trường tại hung thú khí tức thôi động xuống ba vị ma la dễ dàng liền đem phạm tội hiểm nghi phân biệt chuyển tiếp tại tam tộc phía trên cái này từng cái tin tức truyền về tam tộc thời điểm tam tộc cao tầng chấn độ mất đi ái tử tổ long giận dữ mà xuất quan ngày đó liền vào cựu châu một cái nuốt kỳ lân tộc mấy chục ngàn tộc nhân để thiết c a m phẫn mà phượng tộc cũng đem đầu mâu chỉ hướng kỳ lân tộc để bọn hắn đối phượng tộc tiểu công chúa sự t ì n h cho một cái công đạo đầy t r ờ i ánh lửa trực trị cựu châu long tộc cùng phượng tộc cùng một chỗ công kích kỳ lân tộc tình hình chiến đấu đánh với bụi toàn bộ hồng hoang trong lúc nhất thời biến chướng khí mù mịt liền liền giữa thiên địa sát khí đều đông dưng tăng nhiều hơn mấy phần lúc này thần thú lẫn nhau chinh phạt thế gian nguy cơ sớm tối tại tam tộc dẫn đầu xuống hồng hoang vạn tộc đồng dạng lâm vào trầm luân chiến tranh bên、trong. mỗi một ngày đều biết có một cái hồng hoang chủng tộc đã chết tại chiến tranh bên trong sắc khí tại ngưng tụ m á u cùng tội tại tích lũy mà tam tộc thì càng lớn vượt lên lửa đến đằng sau bọn hắn đã không cần quan tâm ngọc kỳ lân ngao trạch vấn đề sinh tử trực tiếp đại quân áp lên đem chiến tuyến lại lần nữa kích thích lúc này ở xa hồng hoang nơi cực tây tu di sơn phía trên ma tổ la hầu cảm thụ được trong không khí tràn ngập sát phạt khí thức say mê hít một hơi tại trước người hắn ma la vô thiên cung kính đưa lên long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tộc tam tộc mấy trăm ngàn hơn triệu tộc nhân tinh huyết toàn khí c h ư một trăm năm mươi tám tu di sơn phía dưới nơi đó có một đạo phong ấn lúc này ma tổ la hầu tay cầm long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tộc tinh huyết toàn khí một cái tay khác cao cao hướng lên bầu trời n ắ m đi t ặ n một tiếng tại hồng hoang thế giới nơi cực tây phía trên thật giống xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ sau đó bàn tay vung xuống sau đó hung hăng b ó t một cái toàn bộ nơi cực tây thiên địa linh khí trực tiếp ít ba mươi bốn mươi độ cao ma tổ la hầu một t r ư ờ n g rơi xuống trực tiếp hấp thu nơi cực tây một phần ba linh khí sau một khắc hắn đem cái kia linh khí cùng tinh huyết toàn khí tụ tập cùng một chỗ ném về đạo phong ấn kia chỉ gặp cái kia phong ấn tại đây tinh huyết toán khí cùng linh khí ngưng tụ phía dưới thật giống như xuất huyết chậm rãi tan r ã không ra thời gian qua một lát cái kia phong ấn liền biến mất lộ ra trong đó đồ vật kia là một đạo trận đồ bốn cái trận môn nơi có bốn thanh sát phạt khí tức d u n g động tiên h địa kiếm giải ta lấy sát phạt khí tức chứng đạo cái này chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ nên ta có ma tổ la hầu đem chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ nên ta có ma tổ h la hầu đem chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ có thể đối cứng bốn vị cùng cảnh giới đối thủ uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng hồng quân lão nhi lúc trước tạo hóa ngọc điệp không có tranh đến qua ngươi nhưng bây giờ chu tiên tứ kiếm nơi tay ngươi như thế nào cùng t a đấu ma tổ la hầu ngửa mặt lên trời thét dài ở phía sau hắn một đạo sát khí phóng lên tận trời ngay sau đó chính là bên trong hồng hoang đại địa sát phạt khí tức đều chuyển động theo p h ả n phất tại hô ứng hắn ngoại giới rét đến gió tanh m ư a máu nhưng có dương mi tiên nhân tọa trấn bách thảo viên đạo tràng lúc này lại giếng cổ không gợn sóng t i n ổn giống như thường ngày đạo tràng phía sau cái nào đó sân nhỏ bên trong toàn thân áo trắng h ứ a ninh nghe theo lấy dương mi tiên nhân dạy bảo cảm thụ được không trung tia tia chấn động tu vi của hắn từ huyền tiên hậu kỳ hướng về kim tiên chậm chạp leo lên dựa theo dương mi tiên nhân chỉ đạo h ứ a ninh miễn cưỡng cấu trúc gia thảo tu bí kinh kim tiên quấn thiên tiên liền có thể trưởng khống sức mạnh quy tắc h ứ a ninh lúc trước chính là lấy một quy tắc tiến cảnh thiên tiên mà huyền tiên thì là làm sâu sắc đối với quy tắc trưởng khống nhiều năm như vậy tới h ứ a ninh mượn nhờ chính mình tiên tiên cọ tinh thuộc tính ưu thế đem thủy một đất ba quy tắc nắm giữ trong tay mà lửa quy tắc cùng kìm quy tắc mới trưởng khống chừng nửa số mà từ huyền ti đối với ninh cái này tương lai linh tộc người lánh hàng dương mi tiên nhân rất là tỉ mỉ giúp hắn trải vớt một phen đột phá kim tiên quá trình vũ khí triều nguyên ngưng tụ bất hủ kim hạch chỉ là lấy năm đầu sức mạnh quy tắc làm cơ sở hình thành một tia bất hủ đặc chất từ đó đột phá kim tiên cái này năm đầu sức mạnh quy tắc cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu chỉ cần có thể làm đến sinh sôi không ngừng thành tựu bất hủ là được ví dụ như ngũ hành quy tắc kim mục thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc liền có thể thành tựu bất hủ kim hạch từ đó đột phá kim tiên nhưng đột phá c h i đạo cũng không phải là cái này một cái như thái cực dương âm thủy hỏa hai tổ tương khắc thuộc tính tại thái cực tương trợ xuống liền có thể cấu trúc lên bất hủ kim hạch nhưng cái khác như thủy hỏa xét điện đất loại này quy tắc có khắc chế còn không có điều tiết liền khó mà hình thành bất hủ kim hạch từ đó đột phá kim tiên bởi vì cái gọi là sư phụ há miệng g a tháng luyện mười năm công có dương mi tiên nhân chỉ đạo hứa ninh rõ ràng con đường phía trước tiết kiệm ra không biết bao nhiêu thời gian hứa ninh khoanh chân nhắm mắt bên cạnh hắn có hai cái mini đáng yêu lá cờ nhỏ tản ra ánh sáng dịu dịu dẫn dắt đến hứa ninh c ả g lộ hai cái này quân cờ nhỏ chính là tiên tiên ngũ phương kỳ ở trong nam phương ly địa d i ễ m quang kỳ cùng với phương tây vân giới màu trắng cờ phân biệt là hứa ninh hiện ra lửa quy tắc cùng kim quy tắc bàn cổ mở thiên địa về sau khai thiên thần phủ hỗn độn sáng thế thanh niên cùng với tạo hóa ngọc điệp biến thành bảo vật phần lớn bị bọn hắn những thứ này còn sống sót hót hốt hỗn bởi vậy làm hứa ninh đối với cảm nộ g quy tắc có chút khó khăn lúc nghị muốn rèn đúc linh tộc dương mi tiên nhân trực tiếp lấy ra hai đại tiên tiên cực phẩm linh bảo đến để hắn cảm nộ g hào khí phải làm cho hứa ninh đều có chút khó có thể tưởng tượng dương mi tiên nhân trừ vì hứa ninh trải vớt tu hành đường bên ngoài đối xử như nhau giúp hoa tổ hứa nguyệt hứa bách thậm chí đạo tràng bên ngoài những cái k i a hoa c ỏ cây tối đều cung cấp một chút trợ rút nam tại hứa ninh chế tạo dung trên mạng đế dương mi tiên nhân thật dài lông mày tiêu nhựu xuống che lại sâu xa hai mắt hắn liếp qua còn tại cảm nộ hứa ninh lấy ra một quyển sách đến. chậm rãi hướng phía sau lướt nhìn tờ thứ nhất dương mi trang thứ hai nguyên hoàng trang thứ ba hồng quân trang thứ tư yêu tộc đi tới trang thứ năm nơi này vẫn là một mảnh trống rỗng trên cùng có hai chữ hứa ninh dương mi tiên nhân nhìn xem hai chữ này thì thào nói từ trong hư vô đến đến trong hỗn đ ộ đi ta nhìn không thấu cũng ngộ không rõ nếu như là vừa mới rơi vào hồng hoang dương mi tiên nhân nhìn thấy hứa ninh dạng này kỳ quái nhân vật khẳng định biết tìm tòi hư thực nhưng hắn cất bước hồng hoang thu thập cái tiêu tám mươi triệu mảnh vỡ sau đó tâm tính liền chuyển biến rất nhiều thôi không đi nghĩ không nhìn tới cái này linh tộc chính là ta cuối cùng lưu lại tưởng niệm dương mi tiên nhân khép cười một tiếng tiếp tục hướng xuống một t r a n g lượt đi bách thảo viên bên trong năm tháng thanh tĩnh hồng hoang thế giới phía trên lại có người tại mang nặng tiến lên long phượng hai tộc hợp lực kỳ lân tộc khó mà chống cự bay lên trời n g u y ê n phượng độn hải chi tổ lòng cơ hồ hủy diệt cuối cùng thủy kỳ lân phía sau cái kia phiến trời xanh nổ tung lấy trọng thương làm đại giá thay kỳ lân tộc tìm được một tia sinh cơ hắn mang theo hắc kỳ lân cùng với tàn quân bại bộ thoát đi chiến trường bất quá kỳ lân tộc dù bại nhưng cũng cho long tộc lưu lại thê thảm đau đớn đà kích Tương phản ba y cao tổ la hầu lúc này vung tay lên thí thần thương mới ra trực chỉ phương đông ma đạo xuất thế quân ma luận vũ ma tổ la hầu từ tu di sơn chính thức hướng đông đảo loạn hướng hoàng làm bừa muốn nhiệt vô số thần thú yêu tộc mất mạng tại ma đạo phía dưới mở trời lượng kiếp về sau long hán sơ kiếp cuối cùng g á n g lâm hồng hoang thế giới hết vì biển máu oan khí n g ú t trời sát phạt vô tận mà liền tại cái này vô biên huyết h ả i bên trong hồng hoang thế giới phía trên ít có vài chỗ chỗ an tĩnh trong đó liền bao quát bách thảo viên bách thảo viên bên ngoài một nơi nào đó một cái màu đỏ phượng hoàng gia sức huy động cánh hướng một phương hướng nào đó mà đi nhưng mà sắp tới gần bách thảo viên thời điểm lá hy manh dừng lại nàng bỗng nhiên vang lên nếu như lúc này tiến vào bách thảo viên chẳng phải là vì ân công dứt lấy mầm hai vạn cái kia sau lưng người truy sát nàng tu vi không tại lao tổ nguyên phượng phía dưới tấn công thanh tôn làm sao có thể chống đỡ được đâu ngay tại lúc nàng chuẩn bị thuốc thủ chịu trói thời điểm đ ố n g nhiên phía sau nàng cái kia cũ kinh khủng ma đạo khí tức cầm hầm dừng lại lập tức manh hướng sau lưng tối lui ma la vô pháp vốn là đùa với la hi chơi chờ mình chơi chán liền trực tiếp một bàn tay chụp chết cái kia tiểu phượng hoàng nhưng để hắn không nghĩ tới chính là cái này phượng hoàng vậy mà dẫn hắn đến một chỗ đại hôm nơi tại cảm giác của hắn bên trong lại hướng cái hướng kia tiến lên liền sẽ gặp phải một cỗ như là mặt trời ngang trời không thể ngăn cản khí tức hắn rất quen thuộc. bởi vì ma tổ la hầu trên người có giống nhau khi thế chạy bây giờ ma tổ xuất thế ta ma đạo muốn đại hưng ơ m ớ i đúng ta như thế nào ma la vô pháp sắc mặt rất kém cỏi trong lòng lời còn chưa nói hết hắn liền cảm nhận được trong hư không một trường gỗ rơi lập tức mất đi tất cả cảm giác chương một trăm năm mươi chín ngọc kinh sơn bên trong đỉnh đầu chư thiên khánh vân tay cầm tạo hóa ngọc điệp hồng quân chậm rãi mở hai mắt ra khoan thai thở dài ta dựa theo thiên đạo chỗ niệm đem ta tất cả s á c dục tưởng niệm vứt bỏ rơi hóa thành tám mươi triệu mảnh vỡ rơi vào hồng hoang thế giới phía trên bước ra một bước đi tới trên bầu trời hồng quân tâm niệm truyền ra câu thông lấy một ít thân ảnh bây giờ hồng hoàng đại kiếp đã lên ma tổ la hầu muốn lấy sát phạt tri đạo chứng đạo thành thánh từ đó đem toàn bộ hồng hoàng kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục nhìn chư vị đạo hưu giúp ta một chút sức lực nương theo lấy thanh âm hắn chuyển ra trong hư không một hồi run dậy lập tức có một thân ảnh từ trong bước ra â u dương thánh tổ bàn tay thái cực lực lượng đi tới hồng quân bên cạnh nhẹ nói một câu chỉ cần la hầu ma đạo một ngày chưa trừ diện sắc khí liền một ngày không tiêu thế gian chiến sự liền b ĩ n h viễn không có điểm dừng chúng ta vì thủ hộ trật tự tự nhiên cần phải ra tay mới đúng mà tại hắn về sau càng không i á o tổ trên thân tán phát lấy huyền hoàng lực lượng đồng dạng đi tới hồng quân bên cạnh mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm sao không thấy dương mi dương mi đạo hữu đã động thân hồng quân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng nói như thế hồng hoang đại lục nơi cờ tây nơi này là ma đạo tổ mạch vị trí tu di sơn mạch làm hồng quân mang theo chư vị chuẩn thánh hiện thân thời điểm ma tổ la hầu liền biết rõ mục tiêu của bọn hắn vị trí chẳng qua hiện nay long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tộc tam tộc lẫn nhau đ ấ u đá đem toàn bộ hồng hoàng kéo vào trong chiến l o ạ n ma đạo đại hưng s á t phạt khí tức tận trời tiêu thực lực cơ hồ lấy tăng gấp b ộ i ma tổ la hầu không có chút nào khiếp ý đi thẳng tới tu di sơn phía trên đối địch hắn biết rõ chỉ cần mình giải quyết mấy người kia toàn bộ hồng hoàng liền có thể hoàn toàn trường khống trở thành ma đạo đại hưng nơi mà trái lại nếu như hắn mặc kệ mấy người kia đối p hồng ư quân dương mi âm dương càng khôn trận chiến ngày hôm nay các ngươi đem chúc ta tiến thêm một bước thành tựu thánh vị la hầu lạnh lùng cười một tiếng đem thân thể che kín lên áo bào đen đón gió bay lên lộ ra nó góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiến nghị trong hai con ngươi tuân ra lộ ra một tia sắc khí la hầu âm thanh rơi xuống chỉ gặp một đạo cực lớn trận đồ hệ ra bên trên bốn nơi hẻo lánh bốn thanh trường kiếm hệ ra trực tiếp đem hồng quân bốn vị dung nạp đi vào chu tiên kiếm trên cửa hồng quân đỉnh đầu chư thiên khánh vân vạn kiếp bất sâm lục tiên kiếm trên cửa dương mi tiên nhân tay cầm nằm khỏa lá cờ nhỏ chấn áp bốn phương kiếm khí không làm gì được hãm tiên kiếm cửa âm dương thánh tổ t r ư ớ c người một viên màu trắng nhạt hạt sen h o à n g hốt ở giữa hóa thành một tòa liên đăng t i sáng phóng thích thay hắn ngăn trở kiếm khí tuyệt tiên kiếm trên cửa càn khôn giáo tổ l ư n g tửa càn khôn đỉnh phòng ngự vô song. Ma tổ la tổ thấy thánh hầu nhìn thấy chuẩn bốn vị đồng ề u chuyển chu là nào, ngăn chính mình đợt thứ nhất thế công, không niệm động phía dưới, chu tiên kiếm trận giật mình biến nổi. giật trở đợt thứ thế chút tâm phía kiếm đ vội dưới, thời hắn cầm trong tay thí thần thương tại lúc này cao cao dơ lên toàn bộ hồng hoang đại lục bên trên tán phát lấy khủng bố sát phạt khí tức bị cái này một cái sát phạt trí bảo thu hút mà đến rót vào chu tiên kiếm trận bên trong kiếm trận bên trong chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm bốn thanh trường kiếm tại lúc này đều là lấy được sát phạt khí tức rót tức uy lực trực tiếp tăng gấp đội kiếm trận bên trong kiếm khí ẩm ấm, ấm tăng gọn nhân thư lục đạo bồ đ o à n mở gió lửa thiên địa thanh liên diễn sinh cờ lạc tịch diệt hãm tiên kiếm cửa âm dương thánh tổ đối mặt với vô cùng vô tận kiếm khí năng dọc biến sắc lại lần nữa lấy ra mặt khác tiên thiên bảo vật ở bên ngoài cơ thể hắn một quyển sách từ từ mở ra b ề ngoài mặt sáu cái bồ đoàn phản g phất trận pháp đồng dạng chậm d ã i chuyển động kết hợp lấy nó trong tay t ỉ n h thế bạch liên tử miễn cưỡng chống cự lại một k í c h này chảm tiên chu thần bảo đao đông nhiên im hơi lặng tiếng bên trong âm dương thánh tổ cảm nhận được một tia sắc bén ý trực tiếp đem hắn hộ thuẫn chém ra một cái lỗ hồng nhỏ sau đó vô cùng vô tận kiếm khí thuận cái này lỗ hổng nhỏ hướng hắn đánh tới càng k h ô n đồ càng k h ô n t h i ế n cùng lúc đó càng khôn giáo tổ đồng dạng lấy ra càng nhiều tiên thiên bảo vật muốn phải chống cự ma tổ la hầu cái này một đợt thế công nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hôn nguyên kim đấu hiện lên ở càng khôn giáo tổ vị trí tuyệt tiên kiếm cửa kết hợp lấy vô cùng vô tận kiếm khí đem hắn trực tiếp vùi lấp long hán đại kiếp toàn bộ hồng hoang đều là lâm vào chiến loạn trong ma đạo đối với ma tổ la hầu tăng lên quả thực khó có thể tưởng tượng lúc này ở chu tiên kiếm trận trợ g ú t phía dưới ma tổ la hầu lấy một địch bốn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vâng vâng hai đạo bạo liệt âm thanh â m vang lên rõ ràng là cản khôn giáo tổ cùng âm dương thánh tổ vị trí tuyệt tiên kiếm cửa cùng hãm tiên kiếm cửa chỗ chuyển đến b ị vô cùng vô tận kiếm khí bao trùm về sau hai vị khó mà đào thoát trực tiếp tự bạo nguyên thần trọng thương cái này chu tiên kiếm trận nô ma tổ la hầu khỏe miệng một k i a máu tươi tràn ra nhưng hai con mắt của hắn bên trong lại tràn đầy vui sướng nguyên bản hồng quân bốn người mới có thể đụ tại chu tiên kiếm trận phía dưới đau khổ trèo trống bây giờ cản khôn cùng âm dương bỏ mình thắng lợi đang ở trước mắt chu tiên kiếm trận bên trong hồng quân đỉnh đầu chư thiên khánh vân bảo vật này treo cách đỉnh đầu chư tà lui tránh vạn pháp không dính hào quang năm màu chiếu dọi chư tiên h bát âm tiên nhạc vang vọng h o à n vũ vô số kim đăng sen vàng chuỗi ngọc rủ xuống châu đ ầ y trời rơi xuống như mái hiên nhà trước giọt nước liên tục không ngừng nối liền không dứt, hoàn toàn không có thu được vô tận kiếm khí ngang dọc bối rối mà tại bên cạnh hắn lục tiên kiếm t r o nhân g môn p á i giữ mi tiên n h bốn thứ sáu đoá trận kỳ h ệ ra rõ ràng là tại chu tiên kiếm trận bên trong lấy tiên thiên ngũ phương kỳ lại kết mới trận pháp tuy nói không sánh bằng chư thiên khánh vân nhưng cũng có thể miễn cưỡng t r è o chống một cái âm dương càn khôn hai người các ngươi sát khí ta nhận lấy ma tổ la hầu ngồi ngay ngắn ở chu tiên kiếm trận trung tâm lấy thi thần thương làm kíp nổ đem hai vị chuẩn thánh sát khí thu vào trong cơ thể hắn cảm giác tu vi của mình đi tới một cái đỉnh núi thời điểm khoảng cách thánh nhân cảnh giới thật giống đang ở trước mắt nhưng mà hắn liền muốn lấy đột phá này thời điểm hoảng hốt ở giữa phảng phất gặp một tia trở ngại khó mà bình tâm tĩnh khi tiến hành đột phá mà tại chu tiên kiếm trận bên trong hồng quân cùng dương mi thừa nhận áp lực thì trực tiếp gấp bội mắt thấy dương mi tiên nhân tiên tiên ngũ phương kỳ trận pháp liền muốn tổn hại thời điểm như âm dương như nước lửa một người có hai bộ mặt không cần chống đỡ dương mi tiên nhân cuối cùng khoan thai thở dài xong hồng quân nói như thế đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy hồng quân t r ư ớ c là có chút không hiểu nhưng sau một khắc dương mi tiên nhân trên thân tán phát ra tám mươi triệu đạo quang sáng lên để hồng quân tâm thần chấn động đó chính là hắn tuân từ thiên đạo chỗ vứt sạch tám mươi triệu xác dục m ạ n vỡ chương một trăm sáu mươi trong hồng hoang từ nguyên hoàng thời kỳ thiên đạo bắt đầu sinh sau long hán đại kiếp thời điểm có thể cùng hồng quân tiến hành câu thông từ mà chỉ dẫn hắn như thế nào thành thánh nhưng mà đạo lý cùng tồn tại thiên đạo phía sau đồng dạng có thiên lý vị trí nếu nói thiên đạo chính là thế giới hồng hoang đại biểu cho thế giới này ý chí thiên lý thì làm thành linh thức tồn tại ở thế giới bên trong toàn bộ sinh linh trong cơ thể d u n g thân tại tình cảm cùng linh trí bên trong nhưng nếu như thiên lý không bị ức chế hồng hoang chúng sinh đều đem rơi vào dục vọng khổ hại sát phạt không nớt bởi vậy thiên đạo vì dùng hồng hoang vận chuyển tại trật tự phía dưới liền c hồng, hồng quân muốn trở thành thiên đạo hiền hóa ra phải trả liền đem tình cảm của mình thiên lý chỗ ẩn thân triệt để vứt bỏ lấy hoàn toàn thân hợp thiên đạo nhưng thiên đạo cũng không thể ngờ tới hồng quân tám mươi triệu xác dụng mảnh vỡ sẽ bị dương mi lấy được từ đó đem thiên lý đi vào trên người hắn dương mi biết rõ thiên lý vì thiên đạo chỗ không cho nhưng lúc này đối mặt với môn u chứng đạo ma tổ la hầu nếu để cho đối phương chứng đạo thành thánh như thế sẽ càng thêm không chịu nổi bởi vậy hắn trực tiếp t r i ể n lộ tự thân đạo h ư u ghi nhớ ta nói tới lời nói dương mi mỉm cười thân hình giật mình t ả n ra hóa thành hai đạo quang mang vọt thẳng ra chu tiên kiếm trận quăng người vào hồng hoàng thế giới phía trên cái này hai đạo quang mang tốc độ nhanh chóng cho dù là thiên đạo đều không phát hiện được vô pháp t r a ra bọn hắn đi nơi nào đến nơi nào không quá mức đỉnh chư thiên khánh vân hồng quân nhìn thấy chính mình sắc dụng hoặc là nói thân hợp thiên đạo hắn nhìn thấy thân hóa thiên lý dương mi c ả n h g i i nhiên bột phá. Tại ớ của cách sau hắn phá. một tự bột l ư n loang thoáng g một có v à i bức dị tượng hiện ra, mây ngang dọc dị dặm, tượng tiếng thiên hoa loạn rơi, mặt đất trầm đột Ngươi, hiện ngang loạn nở sen vàng, hành luân, hôn hiện. hoa rơi, lại ra, mây mũ xuất không thể nào la hầu bị trong lúc hoảng hốt cái kia đạo trở ngại một phiếu đối với thành t h à n h cái kia một tia cảm nộ lạng yên tiêu tán mà tại chu tiên kiếm trận bên trong hồng quân tại lúc này cũng là thành công bước ra một bước kia đi tới thánh nhân cảnh giới n g u y ệ n chúng sinh an bình hồng quân nhẹ nhàng thở dài đỉnh đầu hắn chư thiên khánh vân trôi nổi xuống tới chấn áp lại chu tiên kiếm đồng thời hắn một điểm cái khác ba kiếm môn lục tiên kiếm trong môn phái thiên tiên ngũ hành kỳ lại lần nữa ngưng tụ trở thành trận pháp tại thánh nhân lực lượng ra chỉ xuống đứng vững một kiếm này hãm tiên kiếm trong môn tịnh thế bạch liên tử hòa nhân thư cùng với lục đạo bồ đoàn lại lần nữa vận chuyển lại k ế t lại hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm trong môn phái c à n khôn đỉnh c à n khôn đồ cùng c à n khôn phiến ba hợp một đồng dạng ngăn cản được tuyệt tiên kiếm mới vừa rồi âm dương thánh tổ cùng c à n khôn giáo tổ nguyên thần nổ tung đã cho ma tổ la hầu thương t ổ không nhỏ bây giờ thành thánh sau hồng quân càng là trực tiếp định trụ chu tiên kiếm trận sau đó trở về la hầu trước mặt. thí thần thương g ư ỡ n một cái muốn xuất kích nhưng hồng quân đồng dạng có ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n đem nó ngăn cản được mười hai phẩm diện thế hắc liên chuyển một cái muốn mang theo la hầu rút lui nhưng hồng quân tay h áo lớn hất lên trấn thiên quan tài cùng lục hồn phiên phủ kín kẹt lại la hầu đường đi ta hận a đại đạo sao mà bất công la hầu phẫn hận đến cực điểm rõ ràng là hắn trước cảm nhận được tiến cảnh hy vọng nhưng mà lại bị vô tình chống cự tại thánh vị bên ngoài chu tiên kiếm trận bên trong thế yếu hồng quân lại có thể ngộ đạo tiến đến giai thành cựu thánh nhân vị trí ta la hầu phát thể lập vượt ngoại thiên ma thân hóa thành hắn hóa tự tại tiên từ đây huyền môn tu sĩ sẽ bị tâm ma bối rối đạo cao một thước ma cao một trượng dứt lời chính là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài la hầu thân ảnh biến thành hư vô còn có ma la còn sống chạy một cái hồng quân đứng tại tu di sơn đ ỉ n h chót một cái tay ầm ầm dối ra nằm đến vô ý vô tướng hai ma la lập tức nhẹ nhàng vân vê đem nó hóa thành một phấn chỉ là thi thần thương cùng mười hai phẩm diện thế hắc liên không biết tung tích hồng quân nhìn xem rơi là tả trên đất tiên thiên linh bảo đang muốn một tay áo vung rơi đem bọn hắn hoàn toàn thu thức dậy thời điểm bỗng nhiên cái kia dương mi tiên thiên ngũ phương kỷ một hồi run rẩy đột phá hư chống không mà đi hả hồng quân nhìn về phía toàn bộ hồng hoang thế giới phía trên tại một góc nào đó nơi một chỗ bị thực vật quay t r u n g quanh trên ngọn núi có một cái đạo tràng lúc này cái kia tiên thiên ngũ phương kỳ cũng là tiến vào cái kia trong đạo trường thôi đã là ngươi chuẩn bị ở sau vậy coi như tu di sơn đ ỉ n h chót hồng quân thân ảnh đem một chỗ tiên thiên bảo vật thu vào bàn cổ mở thiên địa về sau trừ như trấn nguyên tử đông hoàng thái nhất những thứ này có sen lẫn linh bảo nó bảo vật của hắn phần lớn bị bọn hắn những thứ này hỗn độn ma thần thu hoạch lúc này theo bốn vị hỗn độn ma thần bỏ mình Những sáu bách thảo viên trong đạo trường hứa ninh từ trong nhập định tỉnh táo lại trên người tu vi từ huyện tiên hậu kỳ giật mình biến đổi đi tới kim tiên cảnh giới tại dương mi tiên nhân trợ giúp phía dưới hắn đối với lửa quy tắc cùng kim quy tắc cảm nộ g rất nhanh liền đạt tới trưởng khống cấp độ ngũ hành quy tắc tiến giai trường khống ngũ khí chiều nguyên hình thành một tia bất hủ kim tiến vào đan điền để hắn tiên lực ở trong đều mang một tia bất hủ ý tứ còn chưa kịp tiên ổn trong cơ thể bất hủ kim h ứ a ninh liền bắt đầu ôn tập chính mình bế quan thời kỳ bỏ qua chuyện trọng đại long hắn đại kiếp kết thúc toàn bộ hồng hoang thế giới chín thành sinh linh đã chết tại đại kiếp khuấy động đại kiếp ma tổ la hầu hiện thân cùng hồng quân chờ kịp chiến chiến trường gợn sóng chuyển hướng toàn bộ hồng hoang thế giới có một chút sinh linh thậm chí từ bọn hắn chiến đấu gợn sóng bên trong tìm được tiến lên phương hướng trở thành tổ long nguyên phượng cùng với thủy kỳ lân về sau mới lên cấp đại la kim tiên âm dương thánh tổ cùng càn khôn giáo tổ bỏ mình dương mi tiên tổ không biết tung、tích. h ồ n g quân thành tựu thánh nhân h ứ a ninh nhìn thấy tin tức này chậm nhớ tới dương mi lưu cho h ắ n đồ vật h ứ a ninh bế quan vị trí đ ỉ n h trong nội viện giờ khác này ở tiên tiên ngũ hành kỳ trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đông phương thanh l i ê n bảo sắc kỳ nam phương ly địa d i ễ m quan kỳ tây phương tố sắc vân giới kỳ bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ trong vòng đây có một bản nhìn mười phần bình thường thư tịch h ứ a ninh cầm lên chậm rãi l ư ớ c nhìn tờ thứ nhất dương mi mặt trên dùng tình xảo kiểu chữ miêu tả dương mi tiên nhân lại sau này nguyên hoàng tiên hồng quân tiên yêu tổ tiên long hà tiên đế tuần tiên dương mi tiên nhân lấy thi từ đem hắn chỗ thấy đoạt được ghi xuống h ứ a ninh đắm chìm tại nó đối với hồng hoang thế giới thăm dò bên trong không thể nhận thấy đã lật đến trang cuối cùng thiên lý vì thiên đạo chỗ không cho nhưng vì hồng hoang thương sinh ta nguyện một thân hóa thiên lý vì chúng sinh thủ một tia sắc r ụ n g một thân vào đại đạo năm mươi trở thành cái tia thiên d i ệ n bốn mươi chín trốn vào hư không một vì thiên địa vạn dân g i ữ vững một tia sinh cơ thanh nhỏ thiên l ý tổn nhân dục linh hoạt kỳ h ảo tôn ký thắt tránh đến tột cùng lâu hậu sinh cơ tổn hớ ninh sau khi xem xong một trang cuối cùng bên trên văn tự lạc yên tiêu tán ra hóa thành tinh khiết chống không tràn giấy h ứ a ninh hít sâu một hơi đem bộ này thư tịch đặt ở trước người sau đó làm một lễ thật sâu mới đem thu vào đặt ở rời khỏi người gần nhất nơi an toàn nhất không chỉ có là dương mi tiên nhân đối với hắn đối với những cái kia hoa cỏ cây t ố i linh tộc trợ giúp vẹn vẹn là nó nguyện ý bỏ qua tự t h ầ n thành vi thiên lý cùng với mênh mông đại đạo bên trong cái kia số một chạy trốn đường sống đã làm cho hắn một kính dương mi tiên tổ, chính là ta linh tộc tổ nơi đây cần phải thay tên đổi họ vì vạn linh cung mà ta thì là linh tôn hớ ninh toàn thân áo trắng thu hồi tiên thiên ngũ hành kỳ về sau đi tới trước chiến điện âm thanh chậm rãi hướng ra phía ngoài chuyển bá ra ngoài chương một trăm sáu mươi mốt từ khi long phượng kỳ lân tam tộc đem những cái kia hung thú chém giết về sau toàn bộ hồng hoang đại lục tiến vào thời kỳ hòa bình bất quá ngắn ngủi vào năm lập tức ma tổ la hầu liền dẫn tam tộc náo động để hồng hoang đại lục lại lần nữa tiến vào chiến hòa phân tranh sát khí cuộn trào mãnh liệt từ đó lấy ra dưới tu di sơn bị phong ấn chu tiên tư kiếm muốn lấy sát phạt c h i đạo chứng đạo thành thánh ma tổ la hầu cử động lần này đem toàn bộ hồng hoang đại lục kéo vào giết chóc phân tranh không nghị cục diện bởi vậy dẫn ra hồng quân dương Mì, âm dương bố b ị nam tôn hỗn độn ma thần cùng hồng hoang tây bộ tu di sơn châu đánh một trận thanh thế lớn chấn động toàn bộ hồng hoang tuy nói cuối cùng lấy la hầu bỏ mình hồng quân thành thánh vì kết quả nhưng lúc trước la hầu chỗ tạo sát nhiệt cũng là để hồng hoang đại lục bên trên chín thành chín sinh linh tất cả đều chế i n tử toàn bộ hồng hoang như c ũ tràn ngập tội nghiệt huyết khí sát khí tràn ngập bên ngoài vạn linh cung một ngọn núi n ô lên bốn phía vì có được linh chi thực vật có cây bao trùm một mảnh màu xanh biếc giảo sinh cơ bừng bừng cảnh tượng mà ở khoảng cách vạn linh cung ước chừng chín d ặ n chỗ cái tia đạo lục sắc cảnh tượng im bặt mà rừng cảnh tượng bên ngoài thì là hoàn toàn khác biệt đại đ ị a giống như là bị dòng máu xâm nhức qua hiện lên màu nâu đỏ lạnh leo cứng rắn mà cô quặn đập vào mắt một mảnh hoang vù cùng trống trải trên mặt đất lẻ tẻ đứng sừng sững lấy một chút nham thạch to lớn phóng tầm mắt nhìn tới giống như từng t o à m ộ đ ị a trong tiên h đ ị a này tia sáng ảm đạm một mảnh ảm đạm giống như là âm u đầy t ử khí hoàng hôn lượn lở lấy gợn sóng hát v ụ mà tại phía trước càng xa xôi nơi đó có màu đỏ đang không ngừng lan tràn nó bên trên có cực nóng hiện lên tựa như là đang t i ế u đốt tản ra trên người hộ thể tiết hứa ninh đi tới cái kia hiện ra có chút màu đen trong không khí chân đạp màu đỏ tươi thổ địa cảm giác đầu tiên chính là thân thể của mình có chút nhói nhói thật giống như bốn phía trong không khí có từng cây châm đang thắt lấy chính mình thứ hai cảm giác thì là xông vào mũi tanh hôi huyết khí từ dưới chân đại địa chuyển đến để hứa ninh cái mũi đều có chút có rúm hứa ninh nhìn xem cảnh tượng như vậy nhữ mày thân ảnh chậm rãi lên không hướng về nơi xa bay đi đi tới trong trời cao phía trên mặt trời đỏ bừng một mảnh xuyên qua gợn sóng ánh sáng đen tràn ngập không khí đến đến phía dưới màu đỏ tươi đại lục phía trên lộ ra rất là yêu dị h ứ a ninh xuyên qua tại đây đơn địa hoàn cảnh bên trong hướng về c à n g xa xôi bay đi một vạn g i ả m một trăm ngàn g i ả m một trăm vạn g i ả m một nghìn vạn g i ả m cuối cùng khoảng cách vạn linh cung lãnh địa ước chừng có mấy ngàn tỷ g i ả m phạm vi bốn phía vẫn như c ũ là cái này liên miên bất tận cảnh tượng d ò n g máu nhuộm dần đại địa sắc khí ngưng kết trong không khí cái này bên ngoài quả thực là một mảnh từ vực không biết chết nhiều ít t r ù n g tộc mà có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn phát triển chỉ sợ cũng chỉ có vui yêu hai tộc có thể thích ứng hớn ninh thân ảnh tại không trung chậm rãi dừng lại tự lẩm bẩm hấm hoang thế giới là có tự mình điều tiết năng lực Năm một hội, cũng có thể là trong thiên n n g g có địa tràn ngập vỡ vụn sát phạt quy tắc mặc dù những thứ này vỡ vụn quy tắc rắc rối phức tạp lại không thành lo dịp dẫn đến nó khó mà càng ngộ nhưng ở trong loại hoàn cảnh này sống sót sinh linh tất nhiên mười phần thiệt chiến hớ ninh phán đoán nói những thứ này vẹn vẹn hở hoang sinh linh giết chóc lẫn nhau gây nên đến mức hồng hoàng khu vực phía tây bên kia sẽ phải thảm hại hơn phá giải dưới tu di sơn phong ấn thời điểm ma tổ la hầu liền trực tiếp rút ra tây bộ ba thành linh lực đằng sau lại kinh lịch năm lớn hỗn độn ma thần chiến đấu xem như giao chiến chiến trường chính trong đó tình hình chiến đấu sự khốc liệt p h á p tắc vỡ vụn trình độ sắc khí các loại so với chủ đại lục đều chỉ có hơn chứ không kém đây cũng là vì sao chuẩn đề tiếp dẫn hai huynh đệ đằng sau gọi nghèo nguyên nhân phương tây đi qua la hầu dày v à một phen sau là thật nghèo、6. theo r ở lại l vạn i n cung lãnh địa, cái này linh bảo chấn g áp trong không khí tràn ngập sát khí bên trong lòng đất màu đỏ tươi huyết khí hoàn khí cùng với cái tia vỡ vụn phát tắc các loại trở ngại tu hành đồ vật tất cả đều bị tiêu trừ sạch mà nguyên bản góp nhặt ở trung tâm sơn m ạ c h phụ cận những cái k i a hoa cỏ cây cối cũng nhận được hướng ra phía ngoài sinh trưởng không gian thậm chí còn có chút thực vật lan tràn đến cùng ngoại giới biên giới chỗ tại trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo hộ phía dưới rèn luyện thân thể của bọn hắn không hổ là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo có được chấn áp khí v ậ n cải thiện tiên địa tác dụng h ứ a ninh đối tại trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ biểu hiện vẫn là rất hài lòng nhưng mà này còn chỉ là vẹn vẹn nhất kỳ nếu là ngũ kỳ đều xuất hiện tạo thành trận pháp lời nói uy lực muốn trực tiếp vượt lên mấy lần lúc trước bên trong chu tiên kiếm trận dương mi tiên nhân ngũ kỳ hợp nhất về sau. lực phòng ngự đều có thể theo chư thiên khánh vân so sánh bất quá cái này tiên tiên ngũ hành kỳ xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo tại toàn bộ hồng hoàng thế giới phía trên tất cả linh bảo bên trong lực phòng ngự đều có thể đập tới ba vị trí đầu chỉ là so với nó cường hãn lực phòng ngự công kích liền có chút khiếm khuyết mở trời phía trước tổng cộng có ba kiện hỗn độn trí bảo nó phân biệt là khai thiên thần phủ hỗn độn sáng thế thanh liên cùng với tạo hóa ngọc điệp trong đó tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn sau lại bị hồng quân thu t ậ p lại mà đổi thành bên ngoài hai cái hỗn độn trí bảo thì là trực tiếp phân tán trở thành càng nhiều bảo vật như khai thiên thần phủ hóa thành tam đại công phạt đồ vật búa lưng hóa thành thái cực đồ lưới búa hóa thành bản cổ phiên cắn búa hóa thành hỗn độn chung hoặc lại tên i đ ông hoàng trung cái này tam đại công phạt đồ vật uy lực quá kinh người phẩm cách còn phải lại tiên thiên linh bảo phía trên được xưng là tiên thiên trí bảo mà hỗn độn sáng thế thanh liên cùng là hỗn độn trí bảo nó cắn xen tại khai thiên thời điểm thu thập hỗn độn thần ma huyết khí cùng sắc khí rơi vào hồng hoang biến thành thí thần thường nó uy năng không tại bản cổ phiên thái cực đồ cùng đông hoàng trung phía dưới đồng dạng là công phạt tri đạo bên trên tiên thiên trí bảo ta phòng ngự trên có tiên thiên ngũ hành kỳ công kích phía trên còn khiếm khuyết nếu là đem t h í thần thường cùng mười hai phẩm d i ệ n thế hắc liên nắm bắt tới tay vừa làm công phạt đ ổ vật vừa làm chấn áp khí vận tắc dụng vậy liền hoàn mỹ h ứ a ninh nghĩ như vậy liền tới đến b ạ n lình cung bên trong nào đó một chỗ thiền điện bên trong so với cái k h á c cung điện hoặc là trang trọng nghiêm túc hoặc là sinh cơ giảo nơi này cung điện trang hoàng phía trên có chút thiên hướng về nữ tính mà lại có một chút nồng đậm hỏa d i ễ m vận sóng nghiêm chỉnh là la i nơi ở tam tộc đại chiến bên trong long phượng hai tộc tuy nói dẫn đầu bài trừ kỳ lân tộc sau đó long phượng chiến tranh bên trong phượng tộc cũng chiếm thượng phong nhưng la hầu mục đích là kích động sinh linh đại chiến để chúng sinh rơi vào sát phạt bên trong mà không phải trợ giúp phượng tộc nhất thống hưng hoang bởi vậy tứ đại ma la sau đó lại kích động lên phượng tộc nội loạn đem nó kéo vào vạn kiếp bất phục thâm viên bên trong la hi cái này phượng tộc b ă n g tiên tử cũng tại nội loạn ở trong bị xem như dị loại bãi xích l u ô n lạc tới bị ma la vô pháp truy sát cấp độ sau đó dương mi tiên tổ phát giác được bên ngoài vạn linh cung có la hầu thuộc hạ liền một bàn tay trực tiếp đem nó chút chết cứu la hi một mạng có h ứ a n linh quan hệ để nó tại bên trong vạn linh cung tránh thoát ngoại giới sát phạt cùng với phượng tộc nội loạn chương một trăm sáu mươi hai bên trong sát kiếp long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tam tộc mặc dù là sát kiếp ứng kiếp người sát phạt phía dưới tam tộc thành viên tổn thất chín thành chín nhiều bất quá tam tộc nguyên bản thế nhưng là chia đều cặp toàn bộ hồng hoang thế giới bởi vậy tuy nói kinh lịch diệt tộc kiếp nhưng trùng một trăm chân còn chết cũng không hàng tam tộc bên trong lão tổ tông tổ long nguyên phượng cùng với thủy kỳ lần có thể cũng không bỏ mình la hầu bỏ mình tiếp vân tiêu tán chúng sinh quay về một tia thanh minh về sau tổ long ba vị cũng rõ ràng chính mình trở thành những kiếp người lấy gió mạnh quét lá dụng s u thế đem trong tộc vấn đề thanh trừ về sau tam tộc cũng vứt bỏ nhất thống hồng hoang cái này ý nghi hao huyền n h ư tính tại hồng hoang thế giới phía trên một lần nữa quy hoạch gia tộc địa an ở nơi này lúc này bởi vì trốn ở bên trong vạn linh cung né qua một kiếp băng tiên tử la hi bị phượng tộc bên trong người chú ý tới một trận tam tộc chiến đấu đánh bọn hắn trong tộc thời kỳ giáp vụ bây giờ thiên tiên hậu kỳ cảnh giới la hi tại phượng tộc ở trong cũng có thể trở thành hạch tâm quốc á n tự nhiên nhận trong tộc c h i ê mộ bất quá bởi vì bây giờ hồng hoang đại lục sát khí chưa lui tán trong thiên địa còn có tàn tạ sát phạt quy tắc thiên tiên cảnh giới la hi khó m à về tộc bây giờ hứa ninh vừa v ẫ n có việc muốn gặp tại n g u y ê n phượng vừa v ẫ n đáp lấy la hi cái này quan hệ đi một cái phượng tộc mới tộc địa bên ngoài vạn linh cung hứa ninh mang theo la hi cất bước tại trong trời cao nó trong cơ thể tiên lực bên trong có một tia bất hủ kim đặc tính đem hai thân ảnh bao vây lại ngoại giới những cái tia tàn tạ sát phạt quy tắc cho dù là huyền tiên cảnh giới sinh linh đụng tới đều muốn bị vây một đoạn thời gian nếu là không cần thận tiến vào tàn tạ quy tắc lít nha lít nhít địa phương còn có thể trực tiếp bị khóa chết b ấ nếu để cho la hi chính mình đi đường lời nói dù là không có hoàn cảnh ảnh hưởng cũng phải tốn mấy trăm năm bây giờ tại hớ ninh tương trợ phía dưới mấy trăm năm trực tiếp bị áp xúc đến mấy tháng chậm rãi ngừng tại giữa không trung hớ ninh nhìn về phía trước dây núi vờn quanh nơi ánh mắt chiếu tới chỗ liền có thể nhìn thấy có b ư ớ c hơi nóng núi lửa nó bên cạnh còn có cao ngất nguy nga núi băng càng xa xôi còn có cái khác mang theo lôi điện đỉnh núi các loại nơi này chính là phượng tộc mới tộc địa sao h ứ a ninh mang theo hoài nghi hỏi cần phải đi la hi cũng không quá xác định nàng tay phải lấy ra một cái màu sắc rực rỡ lông vũ non mịn ngón tay tại trên lông vũ xé qua một chút tia sáng rót vào trong đó h i u đúng nhiên một tiếng cao bày ra tiếng kêu to văng lên lập tức liền nhìn thấy một cái toàn thân đều là màu lam phượng hoàng dương cánh bay tới tại nhìn thấy la hi về sau nó trong hai t r ò n g mắt lóe qua vẻ vui sướng la hi ngươi cuối cùng trở về à, vị này là cái k i a màu lam phượng hoàng đi tới gần hóa thành một cái mặc áo lam trung niên mỹ phụ vừa cười vừa nói vị này là linh tộc linh tôn đương nhiên đã từng cái k i a tên ngươi khả năng quen thuộc hơn thanh tôn la hi âm thanh có chút lành lạnh nói như thế cái này áo lam mỹ phụ trong đầu nhanh chóng quanh quần thanh tôn cái tên này cuối cùng nhớ tới tại long phượng kỳ lân liên quân bên t r o n g có cái gọi thanh tôn quân y ỉa bây giờ nàng muốn dẫn la hi đi gặp nguyễn p ư ợ n g vị này thanh tôn tựa hồ cũng không có thấy lao tổ tông tư cách nàng thế là nói thật có lỗi linh tôn đạo hữu p h i ề n phức trước ở chỗ này chờ một chút bây giờ thủy tổ đại nhân muốn gặp bất quá nàng nói đều chưa nói xong bên cạnh la hi liền trực tiếp đánh gãy b ấ t nói nhảm la phi ngươi chỉ cần dẫn đường không cần quản n h i ề u như vậy dứt lời trực tiếp lôi kéo hứa n i n h hướng về phía trước mà đi hoàn toàn không cho cái kia áo la mỹ m phụ mặt núi ban đầu ở phượng tộc thời điểm la hi liền được xưng là băng t i ê n tử một là bởi vì nàng khí chất cao lãnh mà cái nguyên nhân thứ hai chính là nàng đối với người chờ sự t ì n h thật theo một khối vạn năm không thay đổi l ạ n h như băng làm theo ý mình hoàn toàn không nói cái gọi là đối nhân xử thế thường xuyên bị phượng tộc thành viên hoài nghi nàng đến cùng làm ộ t đầu băng phượng hoàng vẫn là một đầu hỏa phượng hoàng la phi nghe được la h i lời này cũng biết đối phương tính tỉnh nếu quả thật không n h ư ờ n g cái kia linh tôn đi theo đối phương có nhiều khả năng trực tiếp vượt qua chính mình đi tìm nguyên phượng thậm chí trực tiếp rời đi phượng tộc bởi vậy nàng vẫn là đàng hoàng ở phía trước dẫn đường âm thầm đem tin tức này ra ngoài hớ ninh đi theo hai vị phượng tộc thành viên xuyên qua tại dãy núi vờn quanh phượng tộc dẫn trong đất hắn phát hiện tại đây phượng tộc lãnh địa ở trong tựa hồ có một tổ trận pháp có thể tại mọi thời khắc đem ngoại giới bị sát khí làm loạn linh khí tịnh hóa sau đó chuyển hóa thành cần hỏa linh khí thủy linh khí các loại phượng tộc đã từng ba phần qua hờ hoang bây giờ cho dù là nghèo túng nội tình vẫn là còn ở a h ứ a ninh cảm khái cuối cùng h ứ a ninh đi tới một chỗ xuôi theo núi xây lên cao ngất cung điện phía trước bên trên khắc họa lấy một chút phượng hoàng hoa tản hai bên thì đứng vững một chút mặc trang giáp phượng tộc chiến sĩ la phi vốn cho là cái kia linh tôn sẽ bị cản ở bên ngoài có trên h không nghĩ tới chính là linh tôn vậy mà cùng la Hy ể để đồng dạng bị nên đón nàng tôn cùng dạng nền tiến vào bên là mà vào tới t La vậy bị o n điện, n g g đại chở lấy y u Phượng Trên gặp mặt. 6. Trên đại điện hứa ninh cùng la hi xuyên qua trang hoàng lộng lấy lại tinh x ả o tiền điện đi tới một chỗ rộng lớn đại điện đại điện đỉnh chốc có một viên cực lớn màu đỏ tinh thạch hướng phía dưới bắn ra hào quang của mình hai bên thì là trưng bày một chút quý hiếm dị t r ù n g nhìn rất là bất phàm c a o cao vương tọa phía trên nguyên vượng hóa thành một cái mặc điêu khắc lấy p ư ợ n g hoàng bay múa màu vàng váy dài trên đầu mang theo xích ngọc màu quan trên mặt bịt kín một tầm sợi nhỏ chỉ lộ ra tràn đầy mị lực hai con ngươi lúc này đối mặt với hứa ninh cùng la hi đến nguyên phượng trực tiếp nâng thật dài váy đi xuống tầm mắt cũng không nhìn về phía phượng tộc hậu bối la hi mà là vẫn đang ngó chừng nó bên cạnh hứa ninh thiếp thân gặp qua linh tôn đạo hữu nguyên phượng âm thanh rất là tinh tế nhưng lại cũng không dính người mà lại như là nước trong chảy v à n g tấu vào trong tâm hứa ninh nhìn xem nguyên phượng từ trên vương tọa đi xuống đối nó ấn tượng đầu tiên chính là rất đẹp cứ việc trên mặt nàng che lại sợi nhỏ trên thân váy dài đem thân thể chặt chẽ bao trùm nhưng từ nó hành vi cử chỉ hứa ninh có thể cảm nhận được nó mỹ lệ vị trí loại kia trông đi qua để người thư thái để người an bình phảng phất khắc họa tại nàng trong cuộc sống đồng dạng tại lúc này h ứ a ninh bên cạnh dung mạo hơn người la hi đối mặt nguyên phượng đều có một loại m ì n h châu so với trăng sáng cách xa cũng không phải là bề ngoài tranh l ệ n h mà là tại khí chất loại này sở không được địa phương có chỗ khác nhau nguyên phượng đạo h ư u gần nhất nhận q u a thương h ứ a ninh đem tạp nhiệm ép vào trong lòng lại lần nữa nhìn về phía nguyên phượng cũng là phát hiện một số khác biệt trên người đối phương cái k i a cổ để người an bình cảm giác tựa hồ có chút đ ứ ớ c quãng hỏi như thế nói linh tôn đạo hữu mục đích của chuyến này tiếp thân đã đón được cho nguyên p ư ợ n g nhẹ nhàng cười một tiếng non bị ngón tay rối ra đưa cho hứa ninh một tia mang theo từng tia từng tia ưu ám khí tức chương 163. đây là hứa ninh đem nó nhận lấy vừa mới chạy vào trong lòng bàn tay liền cảm nhận được mắt tối xâm lại hắn cảm giác chính mình tựa như đi tới một chỗ phía trên chiến trường thượng cổ ngàn vạn sinh linh ở trong đó chém g i ế t gọi sát khí cùng sát khí ngưng kết che đậy thiên địa vô tận màu đỏ tươi huyết dịch phảng phất một đạo thật dài dòng sông đồng d ạ n g trồng c h ế t tại đây cảnh tượng bên trong cái tia đứng ở trên không một người mặc áo bào đen ánh mắt sắc bén thân ảnh bỗng nhiên quay người lại cùng hứa ninh hai mắt đụng vào nhau sau một khắc h ứ a ninh một lần nữa trở lại đại điện bên trong nắm chặt tay phải tinh tế trở về chỗ mới vừa rồi cảnh tượng cái thân ảnh kia là la hầu dưới t r ư ơ n g bốn ma la một trong chiến tranh kết thúc về sau thiếp thân cùng hắn đấu một trận đối phương thật giống bị trọng thương một thân thực lực không phát huy ra nam thành thiếp thân vốn định có thể bắt được để tiếp tục nhân mối thủ nhưng đối phương cuối cùng lại vận dụng một cái mang theo ngưng kết sát khí cùng huyết khí t r ư ờ n g thương đem ta đâm bị thương về sau thoát đi nguyên vượng dứt lời một sắn tay háo trắng non trên cánh tay có một đạo dài nhỏ vết thương hớ ninh nhìn lại phát giác tại cái kia vết thương cạnh góc chỗ có cùng loại với tiểu hắc rắn tại thổ tức đồng dạng đồ vật tính toán đem vết thương hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán nhưng nguyên phượng đại la tiên lực cũng là vững vàng đem nó khó a lại song phương ai vậy không làm gì được người nào linh tôn đạo h ư u thân là dương m i tiên tổ hậu bối linh tộc đứng đầu đến thiếp thân cái này phượng tộc chiến bại nơi chỉ sợ sẽ là để cái kia ma la tay cầm vũ khí đi nếu là như vậy lời nói có thể phải nhanh một chút cái kia ma la bây giờ thương thế thê thảm đau đớn mà lại cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống thanh trường thương kia nguyên p ư ợ n g trong hai con ngươi mang theo một chút sáng tỏ nói như thế một trận đại kiếp sau đó có dương mi tiên nhân chấn áp vạn linh cung yên ổn như thường ngày mà phượng tộc thì là thương vong thê thảm đau đớn nếu như không tính sức chiến đấu cao nhất lời nói linh tộc bây giờ thế lực muốn ở xa phượng tộc phía trên mà tại đây loại đại kiếp kết thúc vạn vật v ậ n sức chờ phát động thời kỳ hứa ninh thân là linh tộc đứng đầu không c h ấ n thủ linh tộc ngược lại đến đây phượng tộc nguyên nhân liền r õ i như ban ngày đa tạ nguyên phượng đạo hữu hứa mộ ghi nhớ cái này một tân tình ngày sau có việc có thể đến vạn linh cung tìm ta hứa ninh đem cái kêu ma là khí tức ghi ở trong lòng biết rõ thời gian khẩn cấp bởi vậy sông nguyên phượng thi lễ về sau trực tiếp hướng ngoại giới mà đi la hi vị này đã từng đã cứu người linh tôn đạo hữu cũng không bình thường a đưa mắt nhìn hứa ninh rời đi nguyên phượng nhìn về phía la hi nhẹ nói nàng thân là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới tuy nói đi qua tam tộc đại chiến đằng sau lại bị ma la đâm bị thương dẫn đến thực lực của nàng hạ xuống nghiêm trọng nhưng dù vậy còn có thể quét ngang cảnh giới kim tiên nhưng vừa vẫn tiếp xúc gần gũi cảnh giới kim tiên hứa ninh thời điểm nàng lại ẩn ẩn có chút nguy hiểm ý niệm tám chín phần mười là vị kia dương mi tiên tổ chức khi rời đi lưu cho hắn chuẩn bị ở sau tu di sơn chiến đấu về sau có quan g mang bay trở về vạn linh cung sự t ì n h nàng vị này đại la kim tiên vẫn là lấy chính mình con đường lấy được tin tức bởi vậy dưới cái nhìn của nàng cùng linh tộc giao hảo cũng không phải là một chuyện xấu nghe đến lao tổ tông nói như vậy la hi cũng không có có ngoài ý m u ố n mà là cảm giác đến đương nhiên sớm tại lúc trước được cứu về sau nàng liền biến thành hứa ninh nhỏ mê mội cho rằng không có cái gì là đối phương làm không được sáu rời đi phượng tộc hứa ninh tại không trung lao nhanh hướng về một phương hướng nào đó mà đi hắn vốn là dự định hỏi một chút nguyên p ư ợ n g cái kia tứ đại ma la khí tức sau đó chính mình lại từ từ đi tìm là ai lấy đi thí thần thương cùng mười hai phẩm d i ệ n thế h ắ c liên hắn đều làm tốt phượng tộc không có tin tức liền đi long tộc cùng kỳ lân tộc bên kia hỏi một chút thật không nghĩ đến nguyên phượng trực tiếp đem cái kia cầm tới thí thần thương ma la khí tức giao cho mình hồi tưởng lại phượng tộc một chuyến h ứ a ninh cũng rõ ràng l à hi đã nói với hắn thời kỳ giáp vụ một chuyện tại cảm thụ của hắn ở trong phượng tộc bây giờ có đại la kim tiên một vị kim tiên thì một vị đều không có huyền tiên có lẽ kẻ mấy cái mà hướng xuống chính là mười mấy cái thiên tiên hớ ninh nhớ tới phượng tộc lãnh địa chiếm cứ hồng hoang một phần ba về sau trong tộc khí vận tận trời đại la kim tiên đều sinh ra không ít kim tiên càng là lấy hàng ngàn mấy huyền tiên thiên tiên càng là không cần phải nói bây giờ đại kiếp sau đó vậy mà trầm luân như thế bất quá hứa ninh cũng không biết là long tộc cùng kỳ lân tộc mặc dù sau khi chiến bại cũng rất thảm nhưng tình huống ngược lại muốn so phượng tộc tốt hơn không ít chí ít không có luân lạc tới huyền tiên thiên tiên đều muốn coi trọng trình độ phượng tộc sở dĩ muốn triệu hồi la hy loại này thiên tiên hay là bởi vì cái kia ma la vô thiên đối phương thí thần thường quét qua cũng không có nguyên p ư ợ n g nói đơn giản như vậy trừ thương nguyên p ư ợ n g cho nó lưu lại khó mà khép lại đau xót bên ngo Phượng ta ộ c cái những i k kim tiên huyền tiên kem một chút h t bị ư ơ ngũ toàn thi thần thương không có bị vô thiên tùy tâm tộc tộc ta tiên tiên mà. diện, mắn không luyện hóa, dẫn đến nó vô pháp tùy tâm sở dục điều khiển, nếu không phượng tộc sẽ hay không diện Nói, n dục điều may hóa, hay pháp g khó vô vô có bị bị đều sở sẽ hành kỳ là dương mi tiên tổ xóa đi ấn ký khơi thông qua cấm chế sau lưu lại luyện hóa làm ít công to đơn giản liền có thể trường khống nhưng cái kia thi thần thương cùng mười hai phẩm d i ệ n thế h ắ c liên không chỉ phẩm cách cao cũng không phải tiên tiên ngũ hành kỳ loại này lương thiện linh bảo nếu như cái kia la hầu thật xóa đi chính mình ấn ký chỉ sợ linh bảo muốn tự đi bay đi hớn ninh p â n tích nói bây giờ khoảng cách tu di sơn một chiến không được mấy trăm năm cái kia ma la thậm chí khả năng liền trưởng khống đều làm không được đây chính là ta cơ hội hứa ninh nắm chặt cái kia đạo khí tức vận dụng chính mình tại mãn g hoang kỷ thế giới chuyển hóa mà đến bói toán thuật truy tung hướng nó lao nhanh mà đi mê ngông màu máu đại địa phía trên ma la vô thiên sắc mặt có chút âm trầm trải qua qua mấy trăm năm tu hành thương thế của hắn chẳng những không có hồi phục ngược lại có chút càng thêm nghiêm trọng tu di sơn chiến đấu về sau ma tổ la hầu thân hóa thiên ma trước đem thí thần thường cùng mười hai phẩm diện thế hắc liên giao cho hắn hắn lấy mười hai phẩm diệt thế hát liên chịu hồng quân một cái trả giá trọng thương giá phải trả sau mới giữ được mệnh từ sau lúc đó hắn thoát đi phương tây thời điểm lại gặp n g u y ê n phượng cùng vị này cùng là đại la kim tiên đối thủ đánh một trận bởi vì trọng thương dẫn đến hắn chỉ có thể phát huy năm thành thực lực cho nên bất đắc dĩ vận dụng thí thần thương mới giữ được tính mạng bất quá hắn căn bản không có luyện hóa cái này thí thần thương bởi vậy vận dụng về sau để la hầu lưu lại ấn ký biến mất dẫn đến nó、no、kém chút tự đi rời tay bay đi đi theo thí thần thương phương hướng ma la vô thiên đi tới một chỗ ô n dương huyết hải hắn nhìn thấy chỗ kia biển máu hấp thu đến từ toàn bộ h n g hoang thế giới huyết khí sắc khí cùng với tội nghiệt quả thực là ma đạo tu sĩ thánh địa tu hành bất quá hắn tại biển máu ở trong bế những quan bất quá hơn mười năm trong cơ thể thương thế còn không có điều chỉnh tốt thời điểm trong biển máu kia một cái tên là minh hà lao tổ vậy mà đánh lén tại hắn muốn c ư ớ p đoạt bên cạnh hắn thí thân thương biển máu theo h n g hoang đại lục phía trên sinh linh c h é m g i ế t huyết khí sắc khí từng bước tích lũy mà mở rộng mượn đây minh hà lao tổ đã thành t ự đại la kim tiên đối mặt với một vị đại la kim tiên truy sát Mà la vô thiên chương ó t ể nói là vết t h cũ không yên tĩnh h yên ê t lại một mới m đau nhất, la hầu nhức, hắn cho dạy trăm h thủ â n đoạn dùng cái bảy phần, sáu n h cái mươi i n h Hà lao tổ bốn ma, la Hà ma la vô thiên kéo lấy trọng thương thân thể đi xuyên qua đại địa phía trên mười hai phẩm diệt thế hắc liên bị hồng quân vỗ một cái về sau hắn liền vô pháp đơn giản vận dụng chỉ có trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả hoặc là luyện hóa về sau mới có thể tiếp tục sử dụng mà thí thần t h ư ơ n g cũng giống như thế cũng may sen đen c h ấ n áp tại ta trong nguyên thần để thương thế của ta không đến mức tiếp tục mở rộng chỉ cần tìm một chỗ bế quan chữa thương sau đó lại đem cái này hai cái ma tổ lưu cho bảo vật của ta luyện hóa vô thiên nắm thật chặt trên người áo bào đen sắp bén hai con ngươi nhìn qua mênh mông màu trời nói đông nhiên một đạo ánh sáng hiện ra ở trong mắt vô thiên toàn bộ thế giới đều phát sinh một tia thay đổi nguyên bản cái tia m ê n mông màu máu đại lục nỗi lơ lửng đạm màu đen không khí cùng với tàn tạ giết chóc quy tắc đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mảnh lửa cháy mạnh thiêu đốt cảnh tượng phảng phất â m dương hỗn loạn ngũ hành điên đảo minh hà ma la vô thiên vừa giận lại kinh giận là minh hà truy sát chính mình mấy trăm năm đều không ngừng tức không thể bông u tha mình mà cả kinh thì là thủ đoạn này lúc trước minh hà vậy mà chưa hề thi triển qua vô thiên đứng tại một chỗ trên đỉnh núi cao dưới chân là hoàn toàn từ hỏa diễm chỗ tạo thành dòng sông nhiệt độ nóng bỏng để trên người hàn áo bào đen cũng bắt đầu hòa tan lộ ra bên dưới thân thể cường trắng minh hà ra tới đánh với ta một trận vô thiên nhìn bốn phía biết mình là bị khống trụ tìm không được một điểm chạy ra cơ hội làm ra ngọc nát chuẩn bị lớn tiếng dích nói nhưng mà thanh âm của hắn truyền đi cũng không có mảy may hồi phục chỉ có hỏa diễm nóng hổi tiêu đốt xì xì âm thanh vô thiên nắm chặt trên tay thí t h ầ n thương lúc trước đối nguyên phượng thời điểm hắn đâm ra một thương kem chút đem trọng thương chính mình tiên lực hốt chống không để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng luyện hóa phía trước không phải vạn bất đắc gì không nên dùng bây giờ đối mặt với hoàn cảnh khó khăn kết quả muốn phải chạy thoát cũng chỉ có thể lại lần nữa vận dụng thí thân thương sau một khắc, phía trên một mảnh mênh mông bầu trời lại lần nữa phát sinh biến hóa ngông lung cắn khôn che khuất bầu trời t ừ n g đạo màu xanh đậm thiên hà từ trời cao phần cuối hệ ra quần quận mà đến p h o n g tơi đứng tại trên đỉnh núi cao vô tiên h phía dưới hỏa diễm dòng sông cũng là phát tác giống như trên phương quần quận mà động tiên h hà cùng một chỗ hướng vô thiên cọ rửa mà đi d i ệ t ma la vô thiên nhìn xem toàn bộ thế giới biến thành đỏ l a m hai màu hình thành dòng lũ cùng một chỗ công hướng mình lúc này lòng bàn tay siết chặt thí thần thương phía trên màu đỏ cùng màu đen đường vân phản phất cắm vào trong lòng bàn tay hấp thu máu của hắn t i ê lực sau đó Thí thần thương manh một đâm đối mặt với che đậy toàn bộ thế giới nước lửa dòng lũ một thương này liền phảng phất bàn cổ lại mở ra đất trời đem cái này dòng lũ chặn ngang chặn đứt một tia đen đến cực hạn sắc bén ý nhẹ nhàng xẹt qua đỏ lam hai màu bị cưỡng ép tách ra phía trên biến thành đạo đạo hỏa diễm v ắ t ngang mà phía dưới thì là một vùng biển mênh mông lưu chuyển tạp tạp âm thanh truyền đến thí thần thương phía trên khí tức hướng về chỗ xa hơn mà đi vậy sẽ vô thiên phong cấm lên bảo vật tựa hồ có chút chống đỡ không được phá vỡ phong cấm về sau trực tiếp đi vô thiên sắc mặt biến cực kỳ nhẹp t h â nhìn t ể c ư g tráng theo này lúc m qua lại lần nữa chặt chẽ bế hợp lại phong cấm chất pháp ma la vô thiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tuyệt vọng trên người hắn tản mát ra nồng đậm và khí hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bầu trời ta vô thiên làm sao có thể chết ở chỗ này lao tạ thiên bốn phía giữa thiên địa bốn thanh trận kỳ hiện ra hiện ra lấy trói mắt ánh sáng sáng chói phảng phất là ngoại giới người điều khiển nhìn thấy vô thiên hấp thu sen đen lực lượng có chút nóng nảy muốn ngăn lại hắn vô dụng cử chỉ vô thiên cười lạnh một tiếng thí thần thương chính là tiên thiên trí bảo hắn vô pháp hư hao nhưng cái này mười hai phẩm diệt thế hắc liên hắn không thể nào hoàn chỉnh lưu cho đổi giết hắn minh hà mắt thấy bốn đạo trận kỳ phía trên lực lượng tụ tập mà đến liền muốn nghiền nát chính mình vô thiên sen đen nguyên thần phóng lên tận trời âm thanh minh n g ông ma đạo bất diệt la hầu không chết ma đạo không vòng vô thiên không rơi chỉ gặp cái kêu đó hắc liên nguyên thần phiêu phủ ở giữa không trùng lập tức phảng phất là trao đổi thiên địa vậy mà hư không tiêu thất tại đồng phương thanh liên bảo sắc kỳ nam p ư ơ n g ly địa diễn q u ả n kỳ phương tây vô thiên là u t ắ ngày cờ c n sau hướng cứp người chỗ lấy thiên đạo muốn bảo đảm tính mạng hắn ngày sau đợi hắn vô thiên phật tổ hiện thân lần nữa thời điểm ta lại đi đem mười hai phẩm diện thế hắc liên mất đi bộ phận lực lượng cầm về hớn ninh cười lạnh một tiếng v u ngay t lên, đem p h sau phong thần chi chiến bên trong cái kêu mỗi đạo nhân thế nhưng là trực tiếp đem tiếp dẫn đạo nhân mười hai phẩm công đức kim liên gặp được một bộ phận để nó biến thành cựu phẩm công đức kim liên so ra hứa ninh mười hai phẩm diệt thế h liên tốt xấu không có giảm xuống phẩm chất ngay sau tinh tế che chở vẫn là có thể chữa trị một chút đem mười hai phẩm diệt thế h ắ c liên thu vào hứa ninh nhìn về phía cái kia đứng ở đại địa phía trên l ư ỡ n một cái trường thương đó mới là hắn cần nhất công phạt đồ vật thí thần thương lẳng lặng đứng ở đại địa phía trên nhưng hứa ninh liếc nhìn lại cảm nhận được cũng là đập vào mặt sắt khí hoảng hốt ở giữa thanh trường thường kia phía sau tựa hồ là núi thây biển máu vô tận sát phạt đồng dạng lúc này bốn tây tiên tiên ngũ hành kỳ run nhẹ nhẹ một cái chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm đặc tính bảo vệ hứa ninh mới đưa thí thần thương sát phạt tính che lại hứa ninh tiên lực vung ra tính toán đem cái kia thí thần thương tốn vào trong tay nhưng kim tiên tiên lực tiến vào thí thần thương bên trong lại phảng phất đá chìm đá hoàn toàn không có một tia phản ứng hứa ninh đành phải đi lên phía trước bốn cây tiên tiên ngũ hành kỳ trôi nổi ở phía sau hắn cùng hắn cùng một chỗ tiếp cận thí thần thương màu vàng trên thân thương có tối sầm đỏ lên hai đạo đường vân nhìn thật kỹ mới phát hiện kia là từ màu đỏ tươi huyết khí cùng sát phạt h ắ c khí chỗ tạo thành hai đầu trường long từ trôi thương dựng lên thân rồng giao thoa vượt quanh cuối cùng hai đầu rồng miệng rộng mở ra chính là cái kia tuyết trắng sắc bén mũi thương hứa ninh tầm mắt dọc theo núi thương nhìn về phía nơi xa phát rắc tầm mắt của mình vậy mà đều bị thí thần thương trực tiếp bẻ gãy vô pháp xuyên thấu qua đi công phạt có th p bên trong vạn linh cung hứa ninh vị này linh tộc đứng đầu linh tôn trở về không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào bởi vì trở về ngày đầu tiên hắn liền trực tiếp tiến vào bế quan tu hành giai đoạn một là luyện hóa mười hai phẩm diện thế hát liên cùng thí thân thương hai là tăng lên tu vi của mình sớm ngày để trong cơ thể mình bất hủ kim nợ hoa kết trái tấn thang đại la kim tiên bởi vì long hán sơ kiếp tạo thành kết quả dẫn đến hiện tại hồng h o a n g đại lục phía trên chín thành chín chủng tộc vất diệt còn để lại như thế một cái sát khí tràn ngập khó mà sinh tồn hoàn cảnh như thế tân sinh chủng tộc bên trong thích thứng hoàn cảnh sinh tồn mà những cái kia chưa thích thứng hoàn cảnh thì là biến mất tại lịch sử trường hà phía trên đến mức long phượng kỳ lân linh tộc yêu tộc những thứ này một là tại thích thứng hoàn cảnh mới hai là tại bồi dưỡng mới tộc nhân bù đắp đại kiếp tạo thành giảm quân số bởi vậy hồng hoàng đại lục tại ngắn ngủi bình thản vạn năm về sau bởi vì long hán đại kiếp tiến vào chiến loạn sau đó chiến loạn kết thúc toàn bộ hồng hoàng đại lục nên đón càng thêm dài rằng giặc hòa bình trong tháng. năm tháng một nghìn năm năm n g à n năm m ư ờ i n g à n năm một hội năm hội m ư ờ i hội một nguyên hội ngũ nguyên hội m ư ờ i nguyên hội cuối cùng tại bảy mươi chín nguyên hội tức triệu năm năm tháng sau đó đến từ ma tổ la hầu ảnh hưởng cái kia bị huyết dịch nhuộm đỏ đại địa nhiễm lấy sát khí không khí cùng với sen vào nhau sát phạt quy tắc cuối cùng tại hồng hoàng đại lục tự mình đ i ề u tiết phía dưới bị hàng hướng vô biên huyết hải bên trong toàn bộ hồng hoàng thế giới trở lại sinh cơ bừng bừng vạn vật ganh đua phát trạng thái cái này đến cái khác chủng tộc mới như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện bất quá những thứ này tân sinh chủng tộc cũng không phải là hồng hoang thế giới phía trên chủ lưu tại bọn hắn sớm hơn phía trước nhận thụ lấy la hầu nhiệt quả phát triển chủng tộc mới là đường kim hồng hoang đại tộc như có tiên thiên ngũ hành kỳ c h ấ n thủ vạn linh cung lãnh địa linh tộc sinh linh cơ hồ không có có nhận đến la hầu nhiệt quả ảnh hưởng mới tộc nhân một cái tiếp một cái xuất hiện trong tộc thực lực càng lúc càng cao thư tiên chân tiên không bằng chó địa tiên thiên tiên khắp nơi trên đất đi huyền tiên mới có tư cách và ở vạn linh cung phụ cận mà chỉ có kim tiên mới có thể tiến nhập bên trong vạn linh cung tiếp cận linh tôn m a i yêu tộc h à n g người có chút mới yêu tộc là tại hoàn cảnh mới bên trong xuất hiện nhưng càng nhiều vẫn là kinh lịch qua long phượng kỳ lân chiến đấu yêu tộc bọn hắn ban đầu ở nữ hoa phục hy tương trợ xuống tránh đi cái này một đợt cùng toàn bộ hồng hoang chiến tranh sau đó la hầu tạo thành hồng hoang sát khí tràn ngập cục diện nữ hoa thì cầm ra sơn hà xã t á c đồ là yêu tộc mở ra một mảnh sinh tồn nơi nàng cùng phục hy cũng bị yêu tộc phục làm thượng thần tôn sưng là hoa hoàng cùng hy hoàng còn có nhất tộc tên là vu tộc bọn hắn là bản cổ tinh huyết biến thành long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc đại chiến thời điểm cũng không nhập tiếp sau đó hồng hoang thế giới biến thành như vậy luyện ngục cảnh tượng về sau đối với đại đa số sinh linh đến nói khó mà sinh tồn nhưng đối với vu tộc mà nói cũng là không có khác nhau chút nào vu tộc khác biệt chủng tộc khác bọn hắn tự phụ vì bản cổ đại thần hậu bối không tu linh khí chỉ luyện nhục thân lại phần lớn tính cách cao ngạo khát máu là đấu tại hồng hoang triệu nằm khô kiệt năm tháng bên trong sinh hoạt như cá g ặ p nước bây giờ theo những cái kia sát khí tội nghiệt bị xếp vào biển máu toàn bộ hồng hoang thế giới khôi phục trong sáng về sau chủng t c khác đều tại tiếng hoan hô chúc mừng chỉ có vu tộc trong lời nói có chút tiếp hận ý tứ cùng linh tộc đứng đầu vì linh tôn bên trong yêu tộc có ba hoàng cùng hy hoàng vu tộc bên trong cũng có mười hai vị thủ lĩnh bọn hắn bị tôn xưng là mười hai tổ vu là vu tộc c h i tổ phân biệt là trưởng khống không gian c h i lực đế giang trưởng khống lực lượng thời gian trúc cửu âm khống chế thời tiết xa bị thi phân biệt trưởng khống kim mục thủy hỏa thổ n h ụ c thu cú mang cậu tông trúc dung hậu thổ cùng với nắm trong tay phong vũ lôi điện huyền minh thiên ô cường lương hiểm tư trừ ba đại c h ủ tộc bên ngoài long tộc phượng tộc cùng với kỳ lần tộc tam tộc cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thế lực muốn so chủng tộc khác mạnh hơn không ít cũng có chút cho thanh danh mà phía trước hồng hoang đại lục bên trên có la hầu còn sót lại sát khí tại bởi vậy đông đảo chủng tộc phần lớn khuất tại một góc ít có hướng ra phía ngoài k h u ấ t t r ư ờ n g bây giờ theo cái này sát khí các loại đều là tiêu tả n rơi yêu tộc cùng vu tộc không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài k h u ấ t t r ư ờ n g lãnh địa của mình long tộc phượng tộc cùng với kỳ l ầ n tộc tam tộc cũng có chút cho động tác mặc dù bọn hắn trải qua một kiếp về sau mất đi thiên mệnh không có lần nữa ba phần hồng hoang khả năng nhưng nhiều k h u ế c trương một chút lãnh địa liền sẽ nhiều hơn một chút khí vận như thế trong tộc thiên tài tộc nhân cũng biết tương ứng tăng nhiều một ít ngay tại cái này cái trọng yếu trước mắt linh tộc lại không có nửa điểm động tác không ít linh tộc sinh linh ảo ảo đi tới bên trong vạn linh cung tự sự muốn hỏi thăm một cái linh tôn ý kiến vu tộc bên trong có mười hai tổ vu phân biệt thống ngự bên trong yêu tộc đồng dạng có ba hoàng khi hoàng cùng một chút yêu tộc đại năng người bên nào cũng cho là mình đúng nhưng linh tộc cũng là hứa n i n h vị này linh tôn độc đoán không có mệnh lệnh của hắn tiên thiên ngũ hành kỳ chỗ trấn thủ linh tộc lãnh địa căn bản sẽ không mở ra tộc nhân vào không được phía ngoài cũng vào không được vạn linh cung đại điện bên trong trên cùng là c h ố n g không một cái vương toạn mà phía dưới đại điện hai bên thì là có từng đạo từng đạo thân ảnh tại châu đầu ghé thai thảo luận cái gì đông nhiên một người mặc màu hồng váy áo cô gái tóc dài đi vào chủ điện bên trong tại chỗ đông đ ả o thân ảnh nhìn thấy nữ tử kia đi vào đều là ảo ảo ngâm miệng hướng nó cung kính thi lễ có câu nói là chỉ cần sống được đủ đâu cho dù là heo cũng có thể trở thành t i ê n mà hoa tổ thân là khai thiên tích địa thứ nhất gốc hoa tư chất dù sao cũng là có h u n g chi còn có dương mi tiên tổ thay nàng trải vớt qua con đường tu hành bởi vậy triệu năm sau đó hoa tổ bây giờ tu vi đã đạt tới đại la kim tiên cảnh giới trở thành bên trong vạn linh cung nhân vật số hai có thể nói là hứa ninh phía dưới vạn linh phía trên tiên tổ linh tôn lão nhân gia ông ta xuất con sao chúng ta linh tộc phải t r ă n g muốn hướng bên ngoài mở tấm cùng yêu tộc vũ tộc cạnh tranh nhìn thấy hoa tổ đi đến phía trên cung điện một người mặc màu vàng váy á o trên đầu rừng một gốc màu vàng kim óng ánh hoa quế nữ tử liền nội vàng hỏi nữ tử này tên là cựu lý hương chính là hoa tổ tản ra hạt giống biến dị vì thứ nhất gốc hoa quế thành đạo bây giờ tuy nói tu vi cũng là đại la kim tiên nhưng đối mặt hoa tổ vị này lão tổ tông cấp bậc lễ nghĩa vẫn là làm đầy đủ tại nàng sau khi nói xong trong đại điện cái khác thân ảnh đồng d ạ n g hỏi nhìn k h í tức của bọn hắn có chút là đại la kim tiên còn có một ít là kim tiên cảnh giới viên mãn lúc này đều đang nóng nảy chờ đợi yên lặng hoa tổ thấy ồn ào tràn g cảnh nhữ n g mày hai tay có chút đẻ ép đại la kim tiên t r u n g kỳ cảnh giới trực tiếp đem tràn diện k h ô n g chế lại các ngươi tạm thời chờ một c h ú t ta tự mình đi gặp một chút tộc huynh hoa tổ trấn trụ bãi về sau hướng về hứa ninh bế quan địa phương mà đi vạn linh cũng lánh địa kỳ thực đã rất lớn ngay từ đầu hứa ninh chỉ là lập xuống trung ương mậu kỳ h à n h hoàng kỳ đem lãnh địa mở rộng đến phạm vi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín dặm theo linh tộc thành viên từng bước tăng nhiều tại đây bảy mươi chín cái nguyên hội ở trong hắn lại đem cái khắc bốn t h a n h tiên tiên ngũ hành kỳ ném ra tới hóa vì tiên tiên ngũ hành trận pháp trực tiếp vòng lên phạm vi chín mươi triệu dặm nơi xem như linh tộc nơi bất quá theo ngoại giới khôi phục bình thường đối với càng càng bao la hồng hoa ngoại giới nơi chiếm cứ càng nhiều linh tộc đất hai tự nhiên là những thực vật này thành đạo sinh linh chỗ khắc họa tại sinh mệnh truy cầu hứ bách hứa nguyệt thay ta thông báo một tiếng hoa tổ đi tới vạn linh cung chỗ sâu cái nào đó đại điện nhẹ dọn gọi g đến nói c h ư một trăm sáu mươi lăm trong đại điện h ứ a ninh lộ ra thân thể cường tráng ngồi tại trên một đoá hát liên hắn hai mắt nhắm nghiển trên thân một đạo huyền lại huyền khí tức lưu t r u y ề n tại toàn thân các nơi ngũ khí triều nguyên ngưng kết bất hủ kim sau chính là cảnh giới kim tiên mà nếu là muốn tiến thêm một bước thành t i ể u đại la kim tiên bên kia cần làm đến bất hủ kim khỏe mạnh trưởng thành là trái cây trái cây thành t h ụ c về sau sẽ gặp nở rộ vì trên đỉnh tam hoa cái này liền cứ gọi là tam hoa tụ đỉnh tam hoa chính là tam hoa u tứ cho nên tam hoa cũng chính là người tu hành trong cơ thể ba loại chỗ tinh hoa cái này ba loại tinh hoa chính là tinh khí thần cũng có thể gọi là nhân địa trời tam hoa nhân hoa chính là đối ứng bên trong nhục thân chính tinh địa hoa thì là trong cơ thể chạy s u ố i khí thiên hoa thì là trong nguyên thần thần chỉ có tinh khí thần đều đạt tới một cái sung túc viên mãn trạng thái người tu hành trên đỉnh đầu tam hoa mới có thể nợ rộ từ mà thành tựu đại la kim tiên đại la kim tiên nếu như muốn tiến thêm một bước như thế liền cần trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực nam khí kết hợp hình thành hoàn mỹ bên trong tuần hoàn dùng đến mình có thể hướng phía thánh nhân tiến thêm một bước cảnh giới này liền cứ gọi là c h u ẩ n thánh lúc này h ứ a ninh giới chướng mười hai phẩm diện thế hắc liên nổi lên gọn sóng tia sáng chiếu hướng n ụ c thể của hắn đống nhiên có thể thấy nó phía sau có như thế một cái bóng h ứ a ninh cái bóng bên trong trên đỉnh đầu thiên địa nhân tam hoa nở rộ trong lồng ngực ngũ khí cùng cái kia trên đỉnh tam hoa chiếu lẫn bày biện ra một loại cực kỳ hài hòa hoàn mỹ tư thế k hít sâu một hơi h ứ a ninh mở hai mắt ra trong hai con ngươi lóe qua một tia thanh sắc qua mang hắn chậm rãi nói dương mi tiên tổ rời đi thời điểm lưu lại một chút dạy bảo lúc ấy ta còn không hiểu được hiện nay mới phát hiện cái tiên là có liên quan tại thánh nhân chi đạo một chút trải nghiệm hồng quân dương mi la hầu âm dương cùng với cản không năm vị hỗn độn ma thần tu vi khoảng cách thánh nhân chỉ có cách nhau một đường đối với thánh nhân chi đạo nghiên cứu hồi lâu như hồng quân liền lựa chọn hợp thiên đạo lấy thành thánh mà la hầu thì là lựa chọn sát phạt chi đạo để hồng h o a n g phá vỡ lấy sát phạt ma đạo thay thế thiên đạo từ mà thành tựu thánh nhân xem như tiếp cận nhất cả hai dương mi tuy nói cuối cùng thân hóa thiên lý biến mất nhưng hắn đối với thánh nhân chi đạo nghiên cứu cũng là mười phần khác sâu tối cường c h i đạo không cần nghi ngờ là bản cổ đại thần lấy lực chứng đạo trở thành có thể mở ra thế giới hồng hoang trong hỗn độn đại đạo thánh nhân nhưng độ khó khăn cũng có thể nghĩ hồng quân cuối cùng đều không có lựa chọn cái này một con đường mà là lùi lại mà cầu việc khác lấy thân hóa thiên đạo trở thành thế giới hồng hoang bên trong thiên đạo thánh nhân tại thiên đạo thánh nhân phía dưới còn có hôn nguyên đại la kim tiên một c ố c đồng dạng là thánh nhân c ố c h ứ a ninh nhớ lại trong đầu ký ức nhẹ nói thiên đạo thánh nhân kỳ thực chính là hôn nguyên đại la kim tiên đem một tia nguyên thần ký thắc vào bên trong hồng nông từ khí khiến cho dung nhập thế giới hồng hoang từ cái này vị cách tăng lên có thể điều động một chút thế giới hồng hoang lực lượng có được bất tử bất diệt năng lực bởi vậy tại trên lý luận có bao nhiêu hồng mông tử khí liền có bao nhiêu thiên đạo thánh nhân hứa ninh hồi tưởng đại tiếp về sau hậu thổ hắn thân hóa luân hồi một thân thực lực viễn siêu c h u ẩ n thánh chính là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực bất quá bởi vì hậu thổ không có hồng mông tử khí tại thế giới hồng hoang ở trong vẫn là muốn so tam thanh song phật nữ hoa bọn hắn yếu hơn một chút hồng quân bây giờ cần phải là thiên đạo thánh nhân nhưng hắn cuối cùng thân hóa thiên đạo về sau chẳng phải là sẽ thêm ra một cái thiên đạo thánh nhân vị trí h ứ a ninh trong lòng có suy đoán trong tay của ta lưu lại chứng đạo pháp có hai loại một liền là lấy lực chứng đạo vì bàn cổ đại thần con đường kia thứ hai cùng la hầu c h i đạo tương tự đồng dạng vì phá vỡ hồng hoàng lấy sinh mệnh tạo hóa c h i đạo thay thế thiên đạo từ mà trở thành t h á n h nhân h ứ a ninh bất đắc dĩ cười một tiếng hiện tại hồng quân thành thánh về sau loại phương pháp thứ hai là không cần nghĩ lấy lực chứng đạo có thể trầm trầm mưu toàn bất quá hồng mông tử khí ta cũng muốn cầm tới tay xem như giữ gốc hớn ninh trên thân tán phát ra chuẩn thánh trung kỳ viên mãn tu vi kiên định nói bỗng nhiên ngoại giới truyền đến một thanh âm chính là hớn nguyệt lao ra hoa tổ cầu kiến để cho nàng đi vào đi hứa ninh vung tay lên một món t h e o lên màu vàng đường vân trường bảo màu xanh ra trên người bây giờ nói như thế ẩm ẩm một tiếng phủ đủi triệu năm điện cửa mở ra một tia sáng xuyên vào đem trong đại điện chiều sáng người mặc váy hồng hoa tổ đi vào đại điện nàng nhìn xem đại điện trên vách tường hứa ninh tiện tay khắc họa một chút v ă n tự nó bên trong lẩn chứa lấy sức mạnh hết sức khủng bố để nàng cái này đại l ạ kim tiên đều cảm thấy một chút gấp gáp thu hồi tầm mắt hoa tổ bước nhanh xuyên qua hành lang tiến vào một cái khổng lồ hình lục rác cung điện Chứ nàng đi vào đầu này hành lang bên ngoài còn lại năm cái đại điện trên vách tường đều là có một đạo trận kỳ hình dạng phân biệt là màu nâu màu xanh màu đỏ màu lam cùng với màu trắng hoa tổ biết rõ kia là thủ hộ linh tộc triệu năm tiên tiên ngũ hành kỳ chỗ tạo thành trận pháp cái này năm nơi trận kỳ chính là trận điểm vị trí từ hứa ninh vị này linh tộc đứng đầu thủ hộ l ấ y đại điện trung tâm nhất chỗ đạo đạo quang hoa từ cái này tiên tiên ngũ hành kỳ bên trong truyền đến liên tiếp hướng trung tâm nhất chỗ cái kia ước chừng chiếm cứ một phần ba c á i đại điện hoa sen màu đen phía trên mười hai phẩm diệt thế hắc liên trung tâm nhất mặc trường b à o màu xanh hứa ninh nét mặt mỉm cười nhìn về phía hoa tổ gặp qua tộc hình u chúc mừng tộc hình u tu vi nâng cao một bước đã muốn tiếp cận linh tổ đại nhân hoa tổ nghiêng người hành lễ vui vẻ nói tại cảm thụ của nàng bên trong chức người hứa ninh phản phất là một cái không gặp được đáy vực sâu chính mình đại la kim tiên tu vi tại nó trước mặt phản phất lúc trước trong mưa gió tùy thời phải bỏ mạng bông hoa so dương mi tiên tổ lưu cho nàng ấn tượng còn muốn khắc sâu nghe được hoa tổ nói như vậy hứa ninh lắc đầu cười nói hiện tại ta còn không đổi kịp linh tổ lão nhân ra ông ta linh tộc thế nhưng là phát sinh cái đại sự gì rồi nhờ ngươi tự mình đến đây gặp ta tại quá khứ bảy mươi chín nguyên hội trong năm tháng mỗi khi linh tộc sinh linh chiếm cứ đầy lãnh địa về sau h ứ a n g u y ệ t cùng hứa bách liền sẽ có tin tức truyền vào đến đến lúc đó hắn liền ném ra một cái tiên thiên ngũ hành kỳ đến mở rộng lãnh địa mà hoa tổ vị này linh tộc nhân vật số hai tự mình đến đây gặp hắn vẫn là lần đầu hiện tại hồng hoang thế giới phía trên sát khí cùng sát khí đều biến mất trở lại chúng ta ngay lúc đó sinh tồn hoàn cảnh cho nên vu tộc cùng yêu tộc đều phái binh hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh địa chúng ta linh tộc phải chăng cũng muốn hướng ra phía ngoài khuyết trương hoa tổ nói hả nhanh như vậy hả h ứ a ninh nghe vậy xứng sở sau đó thông qua chính mình tiên thiên ngũ hành kỳ quan sát linh tộc lãnh địa bên ngoài phát giác bên ngoài quả thật như hoa tổ nói tới đã khôi phục trong sáng ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể yên ổn tu hành đến chuẩn thánh viên mãn ngoại giới mới có thể khôi phục như lúc ban đầu đến lúc đó ta vừa v ẫ n có thể cọ lên tử tiêu cung nghe đạo đáng tiếc trời không t ạ i lòng người hớn ninh trong lòng tiếc hận ó i chấm tư một chút hứa ninh nhìn về phía hoa tổ dặn dò truyền mệnh lệnh của ta từ hôm nay trở đi linh tộc trận pháp đóng lại linh tộc sinh linh có thể hướng bên ngoài khuyết trường bất quá ghi nhớ một điểm lãnh địa có thể tranh nhưng không thể đoạt như không tất yếu không cần t r e o chọc nhân quả thù hận nhìn qua lĩnh mệnh rời đi hoa tổ hứa ninh trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng hắn thế nhưng là biết rõ tiếp theo lượng kiếp là v u yêu kiếp bây giờ linh tộc chen tay vào h ư n g hoàng nhìn như cùng yêu tộc v u tộc đặt song song tam đại tộc nhưng đến lúc đó lượng kiếp lên v u yêu hai tộc tiếp nhận tin mệnh ăn cái này lực lượng mới xuất hiện linh tộc nói không chừng liền sẽ trở thành chúng sai lầm thế nhưng để linh tộc cố thủ một phương rõ ràng cũng không thể nào bây giờ linh tộc cũng không phải là lúc trước m è o lớn m è o nhỏ hai ba con bách thảo viên mà là dung nạp hoa tinh thụ yêu có cây thành tinh chúng đa chủ tộc cân nhắc đến linh tộc miệng người còn biết tăng nhiều bước kế tiếp còn biết càng thêm lớn mạnh bởi vậy càng rộng rãi lãnh địa cũng là việc cấp bách q uy luật tự nhiên phát triển cũng sẽ không lấy hứa ninh cái người ý chí thay đổi mà lại theo ta linh tộc rời núi một chút linh tộc đại la kim tiên cùng với kim tiên cùng yêu tộc vũ tộc đắp lên quan hệ đ ế kéo kéo nhưng l cái này linh cảm n tộc là lúc trước dương mi tiên tổ bồi dưỡng hứa ninh nguyên nhân căn bản vì để cho hắn thủ hộ linh tộc dương mi tiên tổ không chỉ thay hắn trải vớt thiên đạo còn truyền xuống không tâm dương liễu một một tia sinh mệnh tinh hoa cải thiện tư chất của hắn lưu lại pháp thành thánh cùng với quyển tia dương mi tri thư bởi vậy c h ị u ân tại người hắn cũng không tốt trực tiếp chọn bỏ xuống tử rời đi đưa linh tộc tại không để ý dương mi tiên tổ cũng không phải là bọn mình mà là thân hóa thiên lý mà đi ngày sau có nhiều khả năng trở về ta cũng không cần thiết tác hắn cùng hắn kết xuống nhân quả h ứ a ninh ngồi tại mười hai phẩm diệt thế hắc liên phía trên đại não một mảnh trong sáng trong lòng nói như thế mà lại cũng không phải là không có vẹn toàn đôi bên pháp h ứ a ninh trong lòng hiện ra bốn chữ lớn tam thi trầm đạo ngày sau hắn chém ra tam thi về sau có thể để nào đó thi làm cái này linh tôn trả lại dương mi tiên tổ tình cảm mà hồng hoang â n thế giới phía trên vu tộc cùng yêu tộc hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy lánh địa của mình tại linh tộc đứng đầu linh, tôn ninh mệnh lệnh xuống về sau. linh tộc r tiên tiên ngũ hành trận pháp mở ra linh tộc sinh linh cũng gia nhập vào hướng ra phía ngoài khuyết trương thời kỳ h a ninh lo lắng tam tộc giao chiến kỳ thực cũng không phát sinh rốt cuộc hiện tại mạng lớn hồng hoang đất đai một mảnh hoang vắng vì nơi vô chủ tam tộc đều đang hướng ra bên ngoài khuyết trương thời điểm không cần thiết tranh cướp lẫn nhau bởi vì càng nhiều tình huống là yêu tộc người phát hiện đại địa phía trên linh tộc sinh linh thân ảnh sau sẽ chủ động thối lui thay cái phương hướng tiếp tục thăm dò yêu tộc vu tộc cùng với linh tộc tam tộc ở giữa tạm thời coi như hòa bình hồng hoang thế giới phía trên vẫn là tại tiếp tục sinh giải dòng giá triệu năm năm tháng vùng trời này mù mịt đất đai càng là khuyết trương không biết bao nhiêu vu yêu linh tam tộc muốn phải sao chép long phượng kỳ lân tam tộc đem toàn bộ hồng hoang ba phần tốn thời gian cùng độ khó lên cao mấy cái lượng cấp không thôi hồng mông hỗn độn mở ra đến nay bàn cổ thể bên trong ỗ huế bùn máu tụ tập một chỗ hình thành u minh huyết hải trời sinh thai ngén một cái cung rốn cung rốn sau khi biến hóa tự xưng minh hà lao tổ cùng biển máu ngưng làm một thể có tu đại thần t h ô n g biển máu không khô minh hà bất diệt minh hà lao tổ nó sinh mà kèm thêm hai kiếm phân biệt gọi là nguyên đồ a tị chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo một vỏ s o n g kiếm một xanh lá trắng n h ậ n binh khí cực kỳ sắc bén kiếm khí bám vào nguyên thần ăn mòn độc đồng thời rất khó khứ trừ minh hà lao tổ linh trí sinh ra về sau du lãm u minh huyết hải thời điểm mới phát giác nơi biển máu lại có một đạo sen đỏ nợ、rộ. v u chi khí, khí, trong hắn nó đem khoảng c á thời gian này minh hà lao tổ tu vi sông mạnh bay manh tiến vào đã thành tựu trời, t h u y ề n thánh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn khoảng cách sau cùng t h u y ề n thánh viên mãn cũng chỉ còn kém nửa bước bởi vậy vì đột phá cái này cửa hải sau cùng minh h à vẫn luôn tại chiều sâu bế quan cho dù là hồng h o a n g thế giới khôi phục trong sáng hắn đều hoàn toàn không biết hồng h o a n g có chín đại châu tứ đại hải chi phân trong đó tứ đại hải vượt bên trong tuy nói long tộc không còn ngày xưa vinh quang nhưng thời gian dài xuống tới tổ long tiến thêm một bước thành tựu i c h u ẩ n thánh về sau mới tộc nhân cái này đến cái khác sinh ra cho nên bọn hắn vẫn như cũ có thể sắp xếp tiến lên hàng tại trong biển rộng có thể ăn ngang nói ngược chiếm cứ một phương nhưng mà liền là đối với có được trần thánh tổ long bắc hải long tộc chủ mạch một ngày này cũng là nghênh đón một cái khách không mời mà đến sâu xa trong nước biển kéo dài mấy chục vạn dặm không dứt màu vàng cự long hét lớn một tiếng long c h ả o như là lưỡi dao trực tiếp đem trước người nước biển chém ra một đạo chân không lĩnh vực doanh hướng đáy biển chỗ sâu một cái to lớn ở cái bóng lớn tắt một tiếng tổ long một kích toàn lực nện ở bóng đen kia phía trên phát ra thanh âm thanh thúy nhưng không có lưu lại một chút dấu vết hô cái kia cái bóng lớn chậm rãi dâng lên hình thể cường tráng vô cùng liếc nhìn lại phảng phất là một mảnh mấy ngàn, ngàn tỷ dặm đại lục thăng lên mặt ngoài lộ da đen, đen kịt hai con ngươi miệng rộng ở giữa tràn đầy răng nhọn có chút mở ra bốn phía nước biển liền trực tiếp chảy ngược đi vào màu vàng cự long trôi nổi ở trong nước biển lúc này theo cái kia to lớn thân ảnh hít vào nước biển tổ long vậy mà cảm giác chính mình thân ảnh muốn hướng về kia cái bóng lớn mà đi màu vàng cự long vội vàng hướng phía sau thối lui sau đó hai viên phản phất thái dương đỏ hai con mắt màu đỏ lúc này bắn ra từng đạo từng đạo tia sáng đánh vào cái kia cái bóng lớn phía trên nhưng cùng nó móng nuốt sắc bén công kích nện ở cái kia cái bóng lớn phía trên căn bản không để lại một tia dấu vết và anh cái kia cực lớn thân ảnh mở ra miệm Thân ảnh chậm chạp nhưng lại kiên định hướng về màu vàng cự lòng phía sau lộng lấy khu kiến trúc mà đi nơi đó là lòng cung vị trí tiên tổ p h ụ thân cứu ta nương theo lấy cái k i a cực lớn thân ảnh xuất kích trang trí lộng lấy lòng cung kiến trúc cầm ẩ m sụp đổ những cái k i a trong b i ể n rộng ăn ngang nói ngược lòng tộc bị cái k i a cự vật miệng rộng một hút liền trực tiếp n u ố t vào tổ long ở phía sau nhìn muốn rách cả mi mắt nhưng hắn toàn lực bạo phát xuống lại hoàn toàn không đả thương được cái tia quái vật khổng lộ càng là vô pháp ngăn cản đối phương so với cái tia cực lớn thân ảnh mấy chục vạn dặm dài tổ long đều giống như một cái mini Ly. một tiếng kêu to thanh â m đ ỗ n g nhiên cái kia quái vật khổng lồ vậy mà biến thành một cái màu xanh đậm chim đại b à n g chim đại bàng nuốt xuống khỏe miệng một cái rồng nhìn xem hướng mình xông lại tổ lòng hai cánh nhẹ nhàng r u lên thân ảnh liền biến mất vô ảnh vô tung bắc hải phía bắc côn bằng nơi long tộc lui tán một thanh â m chuyển đến để tổ lòng trên người l ầ n phiến đều run rẩy lên hắn nhìn c h ẳ m chặp cái kia chim đại b à n g rời đi nơi thù hận tràn ngập tổ lòng thân thể nhưng hắn chuẩn thánh sơ kỳ tu vi lại hoàn toàn không làm gì được đạo thân ảnh kia vu yêu đại kiếp thời điểm hồng hoang thế giới sinh linh diệt tuyệt huyết hà đảo lưu. vô tộc cùng yêu tộc đều gánh vác lấy thông thiên tội n g h i ệ t vô tộc bên kia còn cần hậu thổ thân hóa luân hồi mới có thể tẩy thoát tội n g h i ệ t giữ lại một chút hy vọng sống mà sớm hơn long hán đ ạ i kiếp tuy nói bảy thành tội nhiệt g quy về la hậu nhưng còn lại ba thành cũng là rơi vào tam tộc bên trong long tộc đứng đầu tổ long nhận thiên phạt tội n g h i ệ t tu vi liền đình trệ tại c h u ẩ n thánh sơ kỳ khó mà tiến thêm một bước lúc này đối mặt với c h u ẩ n thánh hậu kỳ côn bằng thời điểm tổ long cũng chỉ có tràn đầy cảm giác vô lực tràn long thu hận cuối cùng cũng chỉ là góp nhặt ở trong lòng khó mà phát tiết